Chương 530. Hoàng thành cấm địa 2. Chương 530. Hoàng thành cấm địa 2. Đây càng là có thể ngăn cản tuyệt đại đa số người miệng, chuyện này hẳn là lại không có gì đáng ngại mới là. Nói đến đây, không như lại nhịn không được cảm khái một tiếng, vào lão nạp nghe tới tiểu hữu có chín cấp đan hải chuyện này thời điểm cũng rung động thật sâu. Ta tu nói một tiếng, chưa từng nghe qua có người có chín cấp đan hải. Dư càng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi, "Đối đại sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Tiểu hữu thỉnh giáng. Đại sư cùng Kha Trưởng lão ai mạnh? Cái này sao? Đương nhiên là Kha Trưởng lão hơn xa lão nạp. Dư Cẩn lúc ấy liền hi hi ha ha hỏi không như liên quan tới tu hành giới ai mạnh ai yếu phương diện này tin đồn thú vị, cái sau biết gì nói đấy. Cứ như vậy, Dư Cẩn ba người liền bồi không như vào cái này lạm nh một hồi lâu. Viện này mặt ngoài nhìn xem căn bản không giống như là cấm điệu dáng vẻ. Dư Cẩn cũng không dám mạo muội đi tìm hiểu, đợi có tiểu sau nửa giờ, ba người bọn họ mới cáo từ rời đi nơi này. Không như ngồi vào tại chỗ mắt đưa bọn hắn rời đi, bọn người rời đi về sau, một mực tại tu kiến hoa có ánh trăng cư sĩ mới đi tới ngồi xuống, sau đó hỏi: Có điều tra ra vừa rồi kia thần bí rình mò thân niệm cùng bọn hắn có quan hệ sao? Bọn hắn hiện nhiên chỉ chính là dư càn ba người. Về phần cái này Thần Bí Thần Niệm đoán chừng chính là không như đem dư càn ba người hô tiến đến nguyên do. Không như lát đầu, nói, chưa từng, không có quan hệ gì với bọn họ. Lão nạp mới tinh tế điều tra một phen. Ánh Trăng lông mày nhẹ trao lại, vị kia gọi ngư tiểu điện tiểu cô nương có vấn đề sao? Không có. Không như lần nữa lát đầu. Kia vừa rồi kia như có như không thần niệm đến cùng là người phương nào? Ánh Trăng không hiểu hỏi. Có lẽ là cư sĩ ngươi cảm giác phạm sai lầm, lão nạp mới cũng không nhận thấy được. Không như trả lời ánh Trăng thản nhiên nói, luận tu vi ta kém Nhưng lạ phương diện này ta vững tin hơn sang ngươi. Đã như vậy, kia lão nạc khoảng thời gian này liền ra tăng chú ý là được. Không như gật đầu nói, như đúng như như lời ngươi nói, kia vừa rồi rình mỏ thần niệm chính là một phẩm tu sĩ. Không nói đến trên đời đến cùng phải chăng có tu vi đang đỉnh một phẩm tu sĩ, chính là có, bọn hắn cũng nói chung không sẽ như thế làm việc. Lấy tu vi của bọn hắn, cần gì phải rình mò, hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Ừm, có lẽ là bên ta mới cảm giác sai lầm. Anh chẳng cũng không lại kiên trì. Đối với một phẩm tu sĩ rình mò bên này khả năng, nàng cảm thấy là mình cảm giác phạm sai lầm khả năng lớn hơn. Một bên khác, Dư Cản bọn hắn rời đi nơi này về sau, lại tại Lý Niệm Hương dẫn đầu xuống đem trong hoàng cung to to, to nhỏ nhỏ chủ yếu địa phương đều đi dạo toàn bộ. Thang đến lúc chiều ba người mới rời khỏi hoàng thành. Nư Tiểu Uyển nàng chủ động cùng Dư Cản cùng Lý Niệm Hương hai người xin cáo từ trước, nàng còn muốn đi tìm nàng vị kia Đông Hải Long cung tiểu tỷ muội cùng đi chơi. Dư Cản cùng Lý Niệm Hương hai người thì là cùng một chỗ về phủ công chỗ đi, dù sao Dư Cản hắn ngày mai sẽ phải rời đi Thái An đêm nay khẳng định chính là thuộc về Lý Niệm Hương. Chờ Lý Niệm Hương cùng Dư Cản hai người hoàn toàn đi xa về sau, Nư Tiểu dừng lại nhảy chân, quay đầu nhìn qua hoàng thành phương hướng. Sau đó trong lòng cùng vị tia trời Phượng tiền Bối Yên lặng bắt đầu giao lưu. Tiên Bối, người để ta đi trong hoàng thành nhìn xem, nhưng có phát hiện cái gì chớ không đúng. Ngư Tiểu Uyển lần này đột nhiên muốn đi hoàng thành cũng đúng là có nguyên do, vị tia Thiên Phượng hai ngày trước từ hoàng thành bên kia cảm thụ một trận khí tức quỷ dị đó là một loại cực kỳ tinh túy âm linh lực ba động. Trên đời yêu khí, ma khí, quỷ khí, nghiêm chỉnh mà nói đều có thể gọi chung là âm linh lực. Những phạm vi này bên trong tu sĩ đối âm linh lực có thể chung tu luyện. Tựa như cảnh bên trong kia bị trấn áp yêu ma chi nhãn, chính là trong thiên địa này âm linh lực chủ yếu đồng nguồn. Bị phong ấn về sau, Giữa thiên địa âm linh lực chiếm so lớn đường con giảm xuống đây cũng là trên đời trở thành lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ đạo nguyên nhân chủ yếu nhất. Theo âm linh lực chiếm so giảm xuống, tùy theo mà đến chính là những yêu tộc kia, ma tộc cùng quỷ tu suy thoái. Thế lực của bọn hắn cùng thực lực có thể nói là nhận sự thi cấp suy yếu. Cái này cùng thời kỳ thượng của vạn tộc san sắt là hoàn toàn khác biệt tình huống. Chỉ có thể nói hiện tại nhân tộc như thế hưng thịnh toàn bộ nhờ vào chấn áp yêu ma chi nhãn vị kia tiên nhân. Mà vị này một phẩm thiên trước đó cảm nhận được kia sợi tinh túy linh lực ba động, luận nó phẩm chất có thể nói là gần với yêu ma chi nhãn cái chủng loại kia. Rất khó tưởng tượng Vào hiện tại loại này âm linh lực suy thoái bối cảnh xuống, đường đường nhân tộc cường đại đế quốc trong hoàng thành có thể có loại này thuần túy âm linh lực. Cái này trực tiếp để Thiên vương cực độ yếu khí, lúc này mới cùng Ngư tiểu huyện nói để nàng tìm cơ hội đi hoàng thành một chuyến nhìn xem đến to cùng. Ừm, là không thích hợp. Ngư tiểu huyện trong đầu chuyển đến tiên vương thanh âm, thanh âm có chút suy yếu, mới kia cấm dưới mặt đất sắc tự cần giấu đi đại lượng cực kỳ tinh túy âm linh lực. Chỉ là ta thực lực bây giờ có hạn, thần hồn chi lực không nhiều. Tại chỗ lại có hai vị hai phẩm tu sĩ, trong đó một vị càng là nhị phẩm trung người nổi bật. Ta giúp ngươi che đậy tu đã là không dễ, hoàn toàn lực lại cưỡng ép tìm hiểu Nếu không cái sẽ khiến vị kia không như chú ý. Ha ha, cái này đại tệ giới hoàn thành làm sao lại có loại này cấm địa. Nư Tiểu Uyển có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, nhân tộc đế vương nơi ở làm sao có thể có cường đại như vậy âm linh lực. Nư Tiểu Uyển không rõ trong đó lý do, chỉ là trước ghi lại chuyện như vậy. Tiền Bối vất vả đa tạ, tiền bối một mực thay ta che đậy tu vi. Nư Tiểu Uyển nói cảm tạ, sau đó lại hỏi, tiền bối, ngươi nói là hai vị hai phẩm tu sĩ, vậy ta tới hoa nữ tử cũng là sao?" "Ừm, là một vị quỷ tu." Thiên Phượng trả lời, "Ta có thể cảm giác được nàng số tuổi không tính lớn." Nàng tại âm linh lực như thế mỏng manh dưới tình huống, nhanh như vậy tấn cấp đến hai phẩm tiên nhân cảnh. Thiên phú của người nọ cực kỳ hiếm thấy, nếu là tại thượng cổ, nhất phẩm đại đạo có hy vọng. Chỉ là hiện tại, đáng tiếc. Nư Tiểu Uyển cái hốt từ lần nữa chuyển động, nàng giống như phát hiện không được bí mật, cái này đại tế hoàng cung không chỉ có liên quan tới âm linh lực thần bí cấm địa, còn có cái này nhị phẩm quỷ tu, nghĩ như thế nào đều làm sao không bình thường dáng vẻ. Tiên bối, vừa rồi ngươi không có bị phát hiện a? Nư Tiểu hỏi một câu. Thiên ngạo nói, mặc dù bản tọa bây giờ chỉ còn lại một sợi thần hồn, nhưng như thế nào cái này hai phẩm tu sĩ có thể phát giác Bất quá, vị kia quỷ tu ngược lại là giống như mơ hồ có chút phát giác, khả năng cùng nàng đặc thù linh thể có quan hệ đi. Đương nhiên, cái này không quan trọng, bọn hắn sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi. Tiền bối lợi hại. Nư tiểu viện dựng thẳng đáng yêu ngón tay cái nói. Thiên phượng tiếp tục nói, vừa rồi thần hồn chi lực sử dụng quá nhiều, mấy ngày kế tiếp thời gian ta tốt điều tức, ngươi lại cẩn thận một chút làm việc. Được rồi, tiền bối, ta hiểu rồi. Tiên giới hoàn thành âm linh lực ta tìm thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một chút, có lẽ những cái kia thuần túy âm linh lực bản tọa có thể thêm chút lợi dụng, giúp ngươi sớm ngày người hai phẩm cảnh giới. Thiên Vương lại bổ sung một câu. Đa tạ tiền bối. Ngư Tiểu Uyển mặt ngoài tràn đầy cảm kích, nhưng là suy nghĩ lại bình ổn lại rõ ràng. Vị này trời phượng tiền bối từ cho đến trước mắt có thể nói là không giữ lại chút nào đối với mình tốt, loại này tốt để Ngư Tiểu Uyển cảm thấy có chút cảm giác không chân thật. Mà lại, tu vi chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là vị này trời phượng tiền bối một mực tại đốc thúc, một mực tại nghị trăm phương ngàn kế giúp Ngư Tiểu Uyển tăng lên. Tốt quá không bình thường đủ loại này để Ngư Tiểu Uyển trong lòng không khỏi cấu chúc lên phòng tuyến. Vẫn là câu nói kia, Ngư Tiểu nhiều cơ trí a 531. Hoàng thành địa 3 Chương 531, hoàn thành cấm địa 3. Thiên hạ không có hỗn phí đến cơm trưa, Nư Tiểu Uyển nội tâm thời khắc cảnh giác, cũng không có bởi vì vị này, Tiên vượng còn suất lại một sợi thần hồn liền buông lỏng nên có cảnh giác. "Tiểu Uyển, ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Thiên vượng lúc này đột nhiên chuyển di chủ đề. Nư Tiểu Uyển nuốt cơm nói, "Tiền bối ngươi hỏi." "Dư Càn người này, ngươi là xuất phát từ nội tâm thích?" Thiên vượng đột nhiên hỏi ra một cái cùng thân phận nàng cùng tu vi cực độ không xứng đôi vấn đề. Nư Tiểu ấy liền sửng một chút, cũng không nghĩ tới Thiên vượng sẽ như thế đột ngột hỏi ra cái này, nhưng là rất nhanh Sấu Hổ vui liền chiếm cứ Ngư Tiểu Uyển nội tâm. Nàng chỉ là đơn giản trả lời, ta mấy ngày nay còn cố ý đọc qua lượt nhân tộc đối với thích cái từ này miêu tả, ta phát hiện ta đều trúng, cho nên đáp án là khẳng định. Cho nên, tiền bối ngươi hỏi cái này để làm gì? Thiên Phượng nhẹ nhàng tở dài một tiếng, không có gì, cái là đơn thuần cảm thấy người này không đơn giản, trong cơ thể của hắn có ta đều nhìn không thấu khí tức thần bí. Ngươi hết thệ cẩn thận một chút đi. Ngư Tiểu Uyển lần nữa sửng sốt một chút, còn có Thiên Phượng nhìn không thấu hơi thở. Ngư Tiểu Uyển cái thứ nhất nghĩ đến chính là thối dư cặn lại có đồ vật giấu dưới mình. Cái thứ hai chính là vì Dư Càng vui vẻ. Dư Càng càng lợi hại, nàng đương nhiên liền tử chung để đối phương vui vẻ. Về phần Thiên Phượng đề cập nói phải cẩn thận điểm này, Nư Tiểu Uyển nửa điểm đều không tán đồng. Dư Càng mặc dù có lúc hốn đản vô cùng, nhưng là hắn đối với mình là thật rất tốt rất tốt. Nghĩ tới những thứ này, Nư Tiểu Uyển rời đi bước chân liền càng thêm ho nhanh. Sáng sớm hôm sau, nam thành ngoài cửa trên con đạo. Dư Càng cùng Công Tôn Nhiên hai người riêng phần mình cưới tại một con tuấn mã phía trên. Hai người đều mặc đại lý tự quần áo chỉ là trên đầu mũ ô xa màu sắc đổi thành kim hoàng sắt chi sắc, đai lưng càng là đổi thành chỉ có đại tề khâm sai chuyên dụng văn rồng mang. Bọn hắn hiện tại tạm lĩnh khâm sai trước, mặc dù này danh đầu cũng liền chỉ còn lại vang dội, nhưng là nên có phô trương vẫn là phải có. Bên cạnh ngừng lại một cái chuyên môn đội nghi trượng, trong đội 2 cỗ xe ngựa hiện tại cũng trống không. Dư Cẩn cùng Công Tôn Nghiên hai người đều không thích ngồi xe ngựa, liền riêng phần mình muốn một con ngựa, cái kia đội nghi trượng coi như trang trí thôi. Tuy nhiên cũng may đội nghi trượng bên trong bất kể nam nữ đều là chuyên môn chọn lựa ra có một chút tu vi bản thân, những cái kia đồng hành quan viên cũng đều là chọn thân thể lực mạnh hạng người. Dạng này mới không tới mức trên đường chậm dãi chậm trễ hành trình. Hai người bọn họ tới trước, tại bực này Lý Thành Hòa đến, sau đó lại cùng đi Lũng Hữu huyện tiếp nhận một vạn binh giáp, lại hướng Nam Dương xuất phát. Cũng may đại tệ quan đạo bốn phương thông suốt, thông hướng bên kia quan đạo càng là rộng rãi. Một vạn Lũng Hữu trong quân có 5000 kỵ binh, tạm thời hai người một kỵ. Cái này đại tệ quân đội bồi dưỡng chiến mã cũng không phải ngựa bình thường, một ngày chạy mấy trăm cây số lửa chút vấn đề không có. Cái này cũng đại đại giảm bất đến Nam Dương bên kia thời gian. Dư Cản cả người nằm vào trên lưng ngựa, hai tay khi gối đầu, bực ngán ngẩm nhìn lên trên trời mây đen. Nghiêm ra Đây coi như là hắn đến cái này, lâu như vậy về sau lần thứ nhất đi xa nhà, lần thứ nhất muốn đi cách Thái An thành như thế địa phương xa. Tuy nhiên nhìn bên người dáng người thẳng ngồi vào trên lưng ngựa công tôn nhiên, lại nhìn A Ji kia sung mãn ép chặt bờm ông, dự cảm cũng lập tức không cảm thấy đường đi phi thuận. Trên nguyên tắc đến nói, đến Kim Châu bên kia, mình lại ở lại một đoạn thời gian ngắn, làm xong khâm sai nên làm mặt ngoài công trình về sau liền có thể trở về Thái An. Nhưng là Dư cảm hiển nhiên không tính toán như vậy, đến lúc đó ở bên kia nhìn nhìn thời cơ, có thể làm Nam Dương Vương tận làm. Thực tế làm không được lại cân nhắc trở về sự tình. Chúng ta là đi làm việc Không phải đi dung ngoạn, ngươi đừng quá mức lười nhác." Công Tôn Nghiên quay đầu nhìn Dư Càn nói. Cái sau bị lời nói giật mình tỉnh lại, lập tức đầu ngồi dậy, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền ung dung đi đến Công Tôn Nghiên bên cạnh cùng nó song song. Dư Càn nhìn xem thương thế khỏi hẳn, tinh thần đầu khôi phục như lúc ban đầu Công Tôn Nghiên. Khoảng thời gian này, Dư Càn hắn một mực chăm chỉ không ngừng mỗi ngày dùng tiên linh chi khí giúp A Ji chữa thương. Này mới khiến A Ji bây giờ có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu, giờ phút này trên mặt khí khái hùng chiếu sáng rạng rỡ. "Được rồi bộ trưởng, ta biết." Dư cười khô nói. "Đây không phải đùa giỡn với ngươi. Công tôn Nghiên nghiêm nghị thần sắc bổ sung một câu, liên quan tới trên người ngươi lời đồn đại còn chưa hoàn toàn tiêu tán rơi, những cái kia không muốn sống tu sĩ còn nhiều. Có ngay. Giả tâm lý nắm chắc. Dư Cẩn cũng là thu hồi tiểu dung, trình trọng đáp lại. Công tôn yên thần sắc lúc này mới thoáng hòa hoãn lại, quay đầu liếc nhìn sau lưng y mắng quân đạo, sau đó tiếp tục nhẹ giọng nói, chuyến này, ngươi không nên gây chuyện, làm tốt ngươi khâm sai thuộc bốn phận sự tình là được. Không nên hỏi không nên nhìn không quản lý không nên nói ngươi toàn diện không cần quan. Bên ngoài không thể so thái an, mỗi cái châu quận đô đặc thủ tình thế đại lý tự cùng khâm sai thân phận có lúc không có tác dụng gì không cần thiết tự ngạo. Cái thể ổn lấy tới, bằng không thật xảy ra chuyện chúng ta người tại bên ngoài, không dễ làm. Minh mạch, ta sẽ chú ý phân tích, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được. Đối Càn vui quan tâm, dư Càn lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng nói. Công tôn Nhiên cái này mới dừng lại dặn dò. Hôm qua tiếp vào cái này khi khâm sai tin tức về sau, nàng cũng mười phần kinh ngạc. Tuy nhiên nếu là thiên tử hạ lệnh, vậy cũng chỉ có thể tuân theo. Hiện tại muốn xuất phát liền phải thật tốt dặn dò một chút dư Càn. Dư Càn người này làm việc nàng vẫn là yên tâm nhưng là nhiều khi, cái này dư Càn cũng luôn luôn sẽ cho ra rất nhiều loại kia làm người ta kinh ngạc run rẩy kinh hỉ. Cho nên, nhất định phải dặn dò, không thể tùy theo đối phương tính tình tới. Hai người ngay tại cái này câu được câu không nhàn trò chuyện, lại chờ gần tiểu sau nửa giờ, sau lưng quan đạo mới hướng bên này chạy nhanh đến số con chiến mã đi đầu chính là Lý Thành Hóa, hắn thân mặc cả người trắng sắc khôi giáp, chính là ngày đó hắn về Thái An thành thời điểm dư Cẩn nhìn thấy bộ kia. Có thể nói là phi thường xoáy khí đi theo phía sau bốn người, cái này cũng đều là hắn từ mạch đao quân mang về một chút thân tín, giờ phút này liền theo Lý Thành Hóa cùng đi nam dương. Công tôn bộ trưởng, dư thị trưởng, thật có lôi đệ các ngươi lâu. Lý Thành Hóa dừng vào dư Cẩn bên cạnh thân Trước bọn họ ôm quyền cười nói, "Điện hạ khách khí." Hai người trong miệng một lời về một tiếng. Dư Ti trưởng, "Lần này là ta hướng bệ hạ dãn luôn để ngươi bồi ta đi Kim Châu thế nào, Văn An có tức giận hay không?" Lý Thành Hóa cười nói một câu. Dư Cản trong lòng một chút kinh ngạc nhìn đối phương, "Cái này Lý Thành Hóa làm người đúng là rất bằng phẳng Dư cười khô nói, Vân An là biết đại thể người, làm sao lại bởi vì cái này tức giận." "Vậy là tốt rồi." Song Phương hơi hàn huyên hai câu về sau, liền trực tiếp hướng Lũng Hưu bên kia xuất phát. Lý Thành Hóa người một ngựa đi đầu, Dư Cản cùng Công Tôn Yên thì là cùng đội nghi trượng cùng nhau vững vàng cùng ở phía sau rất nhanh, một đoàn người ngay tại ra giọi thúc ngựa hạ đến Lũng Hữu quân đóng quân đại bản doanh bên kia. Lũng Hữu quân nơi chủ đóng, ở xa 20 dặm có hơn liền có binh sĩ vào kia trực ban đứng gác, dư Cản một đoàn người trực tiếp bị chặn lại. Ngoại trừ Lý Thành Hóa một người bị binh sĩ đưa vào đi vào, người khác bao quát dư Cản ở bên trong cái năng tại nguyên địa yên tĩnh chờ lấy. Dư Cản có chút tò mò nhìn nơi xa vậy theo hiếm như ẩn như hiện, liên miên bất tuyệt quân doanh. Lũng Hữu, hai quân có thể nói là danh dương hạ. Trước đó dư Cản vẫn là có cùng bọn hắn tiếp xúc qua mấy lần, nhưng là giống cái này quân doanh ngược lại là lần đầu tới. Thủ vệ như thế bí ẩn nghiêm chỉ có thể nói, tính cảnh giác 10 phần. Chờ ước chừng gần nửa canh giờ, Lý Thành Hóa mới một người một ngựa từ giữa đầu rồng rời ra. Hắn đi vào chính là đi lấy thông soái điều lệnh, kia một vạn binh mã giờ phút này đã tập kết vào cách nơi này khoảng 10 dặm xa đỉnh núi bên kia, liền đợi đến Lý Thành Hóa cầm điều lệnh đi qua. Lý Thành Hóa sau khi đi ra cũng không nói nhảm, chỉ là lớn dơ tay lên, sau đó liền tiếp tục làm trước đi về phía nam rong rồi mà đi. Dư Cản bọn hắn thúc ngựa đuổi theo, cuối cùng Dư Cản bọn hắn vào một chỗ trước rộng lớn trên đất bằng ngừng lại. Trước mắt của hắn bị khổng lồ lại hùng hồn đội ngũ cho rung động. Trên đất bằng chỉnh tề 5000 kỵ một vạn người đen ngịt bảy trận vào kia, bọn hắn toàn phục vũ trang, thống nhất chế thức khôi giáp, ngoại trừ ngẫu nhiên có con ngựa tê mình, còn lại đều là an tĩnh tuyệt đối. 5000 kỵ là khái niệm gì? Loại này vạn người võ trang đầy đủ quân đội bảy trận ở trước mặt người, loại kia đánh vào thị giác lực tuyệt không phải là có thể sử dụng răm ba câu miêu tả. Còn lại là Lũng Hữu quân loại này tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sát khí ngất trời từ trong phương trận dâng lên mà ra. Lũng Hữu quân, phá trận doanh doanh qua Điện hạ, không biết Sở Vương Điện hạ điều lệnh có thể lấy ra. Một vị ngũ phẩm tu vi, dáng người khôn ngo Mặc Giáp mang trụ nam tử trung niên cưỡi ngựa đến Lý Thành Hóa trước mặt dừng lại. Chương 532. Ba tỉnh cảm cá nhân luôn luôn phá lệ trên chúc, 1. Chương 532. Ba tỉnh cảm cá nhân luôn luôn phá lệ trên chúc, 1. Gặp qua hạ tướng quân, điều lệnh tự nhiên là mang đến. Lý Thành Hóa xuất ra mới từ trong quân doanh muốn tới điều lệnh đưa cho đối phương. Hạ viện Trinh tiếp nhận điều lệnh tinh tế nhìn lại, cuối cùng mang nó còn cho Lý Thành Hóa, sau đó mới ôn ngữ nói, phá trận doanh nhưng bằng điện hạ thúc đẩy. Nói xong, hắn liền ngựa lui lại một chút, lấy Lý làm chủ. Lý Thành Hóa nhàn nhạt quét mắt trước và giáp chỉ nói là nói, Bản Vương chỉ là phụ mệnh tạm thời tiếp quản Lũng Hưu quân phá trận doanh. Ta công đức nông cạn trong doanh trại lớn nhỏ sự tình cũng sẽ cùng hạ tướng quân cộng đồng thương nghị. Thời gian cấp bách, nhiều ta cũng không nói lên đường đi. Nói xong, Lý Thành Hóa liền cùng hắn bốn cái thân tín dẫn đầu đạp về quân đạo. Phá trận doanh đám người có chút hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng Lý Thành Hóa sẽ giống những tướng quân khác một dạng thao thao bất tuyệt, không nghĩ tới như thế giới thiệu văn tát. Tuy nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu chính chuyện kế tiếp. Cái này Lý Thành thể làm đến mạch đao quân phu trưởng vị trí, kia năng lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chỉ ít phá trận doanh người sẽ không tạm thời cảm thấy mới tướng lĩnh không xứng với phá trận doanh. Cũng nguyện ý trước hết nghe từ dạng này một vị tướng quân. Sau đó liền chuyện kế tiếp. Bọn hắn cũng biết phá trận doanh chuyến này mục đích chủ yếu nhất đó chính là đi cùng nam dương quân giao thủ, làm lũng hữu quân một viên. Không có vị nào binh sĩ sẽ đối dạng này khó được kiến công lập nghiệp cơ hội không tâm động. Giờ phút này tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi, hẳn không thể lập tức bay đến đường biên đi lên. Hạ viễn Trinh lúc này dùng tu vi cao giọng hô to, để bọn hắn lấy bình thường phương đội phân tán tiến lên. Lão lời của tướng quân vẫn rất có dụng. Trong doanh trại sao động chậm rãi bình ổn lại, tất cả mọi người nhao nhao theo đội ngũ đi theo Lý Thành Hóa đằng sau. 5000 kỵ rất nhiều, nhưng là vào có thứ tự tiến lên phía dưới, một khắc đồng hồ thời gian liền tất cả đều xếp hàng hoàn tất. Lúc này, dư càn bọn hắn mấy cái này không sai đội nghi trượng đi trước, 5000 kỵ đoàn hầu. Vạn thanh người cứ như vậy mêng mông quần quần hình thành hàng dài thuận quan đạo hướng phía nam mau chóng đuổi theo. Không hẳn sẽ công phu liền đã chậm rãi đi xử xuất Thái An thành phạm bị, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thê lương xuống tới. Luận phồn hoa mà nói, Thái An thành cùng Thái An thành bên ngoài địa phương đó chính là khác nhau một trời một vực. Lúc này, Dư Càn nghe thấy sau lưng chạy nhanh đến một đảo tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, là phía sau vị kia hạ tướng quân giờ phút này đang hướng phía bên mình chạy đến. Dư thị trưởng, mạng muội. Hạ Viễn Trinh vào Dư Càn bên người dừng lại, sau đó duy trì một dạng tốc độ, ôn quyền tợ mở cười nói. Dư Càn sửng sốt một chút, cũng là ôn quyền hỏi, hạ tướng quân đây là? Ta là Hạ Thính Tuyết phụ thân. Hạ Viễn Trinh đơn giản tự giới thiệu. Dư Càn lập tức giật mình tới, xác thực, lúc trước hắn mặc dù thông qua Hạ phụ thân nàng tin tức con đường hiểu rõ đến không ít chuyện, nhưng lại một mực không hỏi hắn danh tự, chỉ biết là Lục Hữu trong quân một vị tướng quân. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Hạ Viễn Trinh lại chính là Hạ Thính Tuyết phụ thân, vừa rồi Dư Càn còn thật không có nghĩ tới phương diện này. Chủ yếu vẫn là cái này, Hạ Viễn Trinh nửa điểm cùng Hạ Thính Tuyết không giống, cái này mặt mũi tràn đầy dâu quai nón thổ kệ bộ dáng, căn bản là không có cách cùng Hạ Thính Tuyết thanh tú liên hệ tới. Nguyên lai like Hạ tướng quân là Thính Tuyết phụ thân, trách ta mắt vụng về còn mười Hạ tướng quân không nên trách tội tại hạ. Dư Càn một mặt tái náy ôn quy nói: "Nơi nào?" Hạ Viễn Trinh tiếp tục chắp tay nói: "Ta lần này đến chủ yếu là muốn hướng Dư trưởng ngỏ ý cảm ơn chi ý đã tạ Dư trưởng bình thường đối tiểu nữ dạy bảo." Hạ tướng quân khách khí đây đều là hẳn là chủ yếu vẫn là chính thính Tuyết ưu tú." Dư cười khô nói, "Có hạ thính Tuyết cái này mối quan hệ, Hạ Viễn Trinh cũng liền thuận lý thành chương lưu lại." Chớ nhìn hắn giải cao lớn thu kiện, giọng lại thô, nhưng là làm người làm việc trước mắt nhìn tới hay là có một tay. Cái này Hạ Viễn Trinh coi trọng Dư cản tiềm lực, đồng thời cũng muốn để mình nữ nhi đến cùng Dư cản nhiều bộ chút gần như. Dư cản thì là nghĩ đến nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Cái này Hạ tướng quân vào Lũng hữ trong quân nắm lớn, nhiều chuẩn bị quan hệ cái kiếm khum lỗ. Hai người cứ như vậy vào cái này chuyện trò vui vẻ. Mắt thấy Hàng dài liền muốn hoàn toàn ra Thái An thành phạm vi quản hạt thời điểm, phía sau chuyển đến một chút rối loạn. Dư Cẩn cùng Hạ Viễn Trinh hai người dừng lại giao lưu, về sau nhìn lại, cái gặp, đội ngũ phía bên phải chỗ đang hướng bên này chạy nhanh đến một thất độc giác câu. Cấp trên là một vị trang phục nữ tử, độc giác câu phía sau đi theo mấy kỵ phá trận với người, nhưng là không dám quá phần áp sát quá gần. Lý do rất đơn giản, độc giác câu bên trên vị nữ tử kia chính là đại tể trưởng công chúa Lý Niệm Hương. Dư Cẩn con mắt lúc ấy liền thẳng Lý Niệm Hương làm sao tới mắt nhìn thấy liền đến phía bên mình. Suy, cứ độc giác câu Lý Niệm Hương vào Dư Cẩn bên cạnh thân dừng lại cũng đồng thời chậm dần tốc độ. Sau lưng vị kêu binh sĩ cũng đội vàng cùng hạ viên Trinh xin lỗi. Cái sau chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó lựa chọn im lặng yên lặng nhìn xem. Công chúa cùng phò mã sự tình, hắn một cái làm tướng quân không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Bởi vì Lý Niệm Hương đột nhiên đến, đội ngũ tốc độ tiến lên cũng chậm dần rất nhiều. Dư càng tranh thủ thời gian đi tới Lý Niệm Hương bên người, hạ giọng hỏi: "Làm sao ngươi tới rồi? Ta và các ngươi cùng đi Kim Châu." Lý Niệm Hương vừa cười vừa nói, nhìn cái này một thân trang phục trang phục, tóc dài lũng lên Lý Niệm Hương, dư Cản khẽ miệng ngăn được run rẩy hai lần. Nhà đầu này tựa như là điên thật. Hắn đang muốn cự tuyệt thời điểm, bên người liền truyền đến Lý Thành Hóa thanh âm, đối phương không biết lúc nào cũng đến bên này. Hỗn náo. Ngươi cho rằng là đi du mộ nha. Đường biên phân loạn, tranh thủ thời gian về Thái An đi. Không phải phụ vương trách tội xuống, ta cũng không chịu nổi. Lý Niệm Hương quay đầu nhìn xem Lý Thành Hóa, xuất ra một phần thủ dụ nói, "Phụ hoàng đồng ý ta đi Kim Châu. Yên tâm đi, ta có chừng mực, không ảnh hưởng hoàng huynh binh mã của ngươi, cái là theo chân khâm sai thuận một đường thôi." Lý Thành Hóa nhìn lên trời tử thủ dụ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thế nào. Hoàn huynh yên tâm, năm đó ta cùng phụ hoàng vào Tây Hải Châu đợi 2 năm. Rất nhiều chuyện đều là biết phân tức sẽ không làm bất luận cái gì làm người khó xử sự tình. Lý Niệm Hương lại bổ sung một câu. Thấy Lý Niệm Hương nói như thế, Lý Thành Hóa đành phải bất đắc gì nói, "Vậy ngươi liền theo đội nghi trượng, không cho phép đi loạn động, càng không cho phép làm loạn." "Được rồi hoàn huynh." Lý Niệm Hương trực tiếp đáp ứng xuống. "Dư thị trưởng, ngươi liền xem trọng văn ăn đi." Lý Thành Hóa lại đối dư càng nói một câu, liền lần nữa ngựa trở lại hàng phía trước vị trí. Chương 533. Ba tình cảm cá nhân luôn luôn phá lệ trên chúc. 2. Chương 533. Ba tình cảm cá nhân luôn luôn phá lệ trên chúc. hai. Dư Cản cũng là một mặt bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lý Niệm Hương, sau đó lôi kéo nàng liền hướng đội nghi trượng bên kia xe ngựa đi đến. Công tôn bộ trưởng, khẽ giở nha. Lý Niệm Hương quay đầu đối Công tôn Nghiên cười nói một câu. Cái sau chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, đưa mắt nhìn nàng cùng Dư Cản tiến trong xe ngựa. Quan đạo không thể so thái an thành bên trong đại đạo, ngồi ở trong xe ngựa Dư Cản minh hiện có thể cảm giác được rất lất lư. Hắn tiện tay tế ra một đạo thuật pháp, ngăn cách xe ngựa bên này hơi thở, phòng ngừa bị người khác nghe lén. Sau đó mới dụ mặt nhìn trước mắt Lý Niệm Hương. Tối hôm qua hắn còn đặc địa bồi đối phương một đêm, vốn là còn chút ấy náy dư Cản hiện tại chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, hôm qua hắn có thể nói là một ngày đều cùng với Lý Niệm Hương, lấy ở đâu thiên tử thủ dụ, lại gặp Lý Niệm Hương bộ này trang phục, để dư Cẩn nhớ tới hai người mới quen thời điểm, nàng cũng là mặc như vậy. Về sau lâu như vậy đến nay, nhìn quen Lý Niệm Hương nữ chàng, ngược lại là lại chưa thấy qua trang phục như vậy. Hiện tại nhìn, bao nhiêu mang chút mới mẻ cảm giác. Lý Niệm Hương xem như dư Cản vào cái này nhận biết thích hợp nhất lệnh trung tính trang phục nữ hải. Ngươi có phải hay không ăn no dối việc? Cái này kim châu là ngươi một cái nữ hải tử có thể đi nha. Dư Càn trực tiếp nghiêm túc nói, "Ta mặc kệ ngươi hướng bệ hạ muốn cái gì thủ dụ, tranh thủ thời gian hiện tại về Thái An đi. Ta đi không được bao giải thời gian liền sẽ trở về. Ta đi theo Khâm Sai Nghi trưởng đi, không có khả năng xảy ra chuyện. Người lo lắng cái gì?" Lý Niệm Hương lúc ấy liền cự tuyệt Dư Càn đề nghị, nói, "Ta không có đi qua Nam Cảnh, vừa vặn thừa cơ hội này đi gặp một lần, ta từ nhỏ đã nghĩ đến có thể đi khắp đại tế quốc thổ. Lần sau, lần sau ta mang ngươi. Lần này không được." Dư Càn lắc đầu nói, "Tình thế không giống, Nam Cảnh bên kia nói không chừng ngày nào liền lớn đánh lên, đến lúc đó ai còn quản ngươi là công chúa cái gì nghe lời?" không có nghe hay không. Lý Niệm Hương trực tiếp lập đầu, dư Càn trừng mắt đối phương, nói: "Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản cũng không có cái gì bệ hạ thủ dụ." Nói cùng, dư Càn liền trực tiếp một thanh luận vào Lý Niệm Hương trong túi, rất quen suất ra kia phần thủ dụ, mở ra sau chất vấn, nói: "Có phải là chính ngươi viết?" Lý Niệm Hương lúc ấy liền trột dạ không thôi, ánh mắt trốn tránh dạ biện, làm sao có thể? "A, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu? Hôm qua chúng ta một ngày đô tại cùng một chỗ, ngươi đi đâu muốn bệ hạ thủ dụ?" Dư Càn cười lạnh một tiếng, thấy sự tình bại lộ, Lý Niệm Hương trực tiếp nhận sợ, nàng nắm lấy dư cản cổ tay nhẹ nhàng lung lay, ai nha, liền đáp ứng ta sao? Ngươi cũng không thể hiện tại đem ta chạy trở về đi. Có ngươi bảo, ta làm sao có thể gặp nguy hiểm? Liền đệ ta đi cùng nhà, muốn đi Kim Châu nhìn xem." "Không được." Dư Cản như sát thép cự tuyệt đối phương, "Cái này." Dư Cản thanh âm đột nhiên ngừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem Lý Niệm Hương. "Vô Tịch thượng tuyến?" Nàng cùng Lý Niệm Hương khí chất, Dư Cản đã sớm có thể nháy mắt khác nhau ra. "Vô Tịch, ngươi ra vừa vặn, nhanh đi về." Dư thuận nói. Vô Tịch nhàn nhạt nhìn qua Dư Cản, Lần này ta vừa vặn cũng muốn rời đi Thái An thành một chuyến, vừa vặn có tốt như vậy một cái lấy cớ. Người muốn đi làm cái gì? Dư Cẩn không hiểu hỏi. Về chứa nhà. Vũ Tịch trả lời. Dư Cẩn tự nhiên biết đối phương trong miệng nhà là có ý gì, vậy khẳng định liền là năm đó Vũ Quốc Di dân nơi ở, muốn đến nơi này, hắn lập tức hạ thấp giọng hỏi. Nhà ngươi ở đâu? Làm sao đột nhiên nghĩ đến bây giờ đi về? Là có chuyện quan trọng gì sao? Vũ Tịch trả lời, trước mắt liền ẩn nút vào Kim Châu bên kia. Trùng hợp như vậy, Dư Cẩn sửng sốt một chút. Vũ Tịch tiếp tục nói, trong tộc có chuyện quan trọng cần ta bản nhân đi xử lý một chút. Ngươi đến lúc đó cũng tới một chuyến đi. Dư Cẩn hoàn toàn có chút băn khoăn, chuyện gì? Ta đi có thể làm cái gì? Vu Tịch im miệng không nói xuống tới, nhìn qua ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói, tình huống cụ thể phức tạp, sau khi tới lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Thấy đối phương dạng này, Dư Cẩn cũng trầm mắt xuống. Hắn không nghĩ tới còn lại đột nhiên đến như vậy một khúc nhạc đệm. Cái này Vu Tịch đột nhiên mượn cơ hội này rời kinh, khẳng định sự tình không nhỏ. Mà lại nàng biểu hiện ra ngoài cũng rõ ràng là loại kia bạn nhân cũng không hiểu rõ toàn bộ tình huống dáng vẻ. Cái này không khỏi để Dư Cẩn có chút lo lắng nàng trong tộc xảy ra chuyện gì. Cho nên Hiện tại tất cả Vu Quốc di dân đều ẩn nút vào Kim Châu bên kia sao?" Dư Cản hỏi một câu. "Không có, trước mắt chủ yếu tộc nhân tạm thời vào kia." Vu Tịch trả lời. Dư Cản nhẹ nhàng gật đầu không hỏi thêm nữa cái này, mà là hỏi cái khác, "Lần này đi qua cần ta chuẩn bị một chút cái gì khác nha? Dù sao nếu như nếu có phong hiểm, Sách Sớm biết ta cũng tốt có chuẩn bị." Vu Tịch nhìn qua Dư Cản, chầm mặt một hồi nói, "Không biết." Dư Cản ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Tuy nhiên bối rối cũng là không quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không có hai phẩm thiên người là mình, kia vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta biết yên Tâm đi, có ta giúp ngươi, vấn đề không lớn, tranh thủ đem sự tình giải quyết." Dư Cẩn vừa cười vừa nói, sự tình đến trình độ này, hắn cũng không tốt cứng rắn nữa mở miệng để Vu Tịch về Thái An. Và lại, đã Kim Châu có Vu Tịch nhất tộc trọng tâm tộc nhân vào, kia vấn đề an toàn cũng liền không việc gì. Dư Cẩn nỗi lòng lo lắng cũng coi là bình thản xuống. Mặc dù sự tình đột nhiên nhiều một cái quỷ dị phương hướng, nhưng là còn vẫn tiếp tục vào trong khống chế. Vu Tịch lần nữa an tĩnh lại, nhất sau tiếp tục mang ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dư Cẩn cũng bội tiếp nàng an tĩnh lại, không có lựa chọn quấy rầy đối phương. Bởi vì từ đối phương mặt mày đường trông bên trong không khó coi ra trong miệng nàng nói chuyện này rất trọng yếu. Xe ngựa nhẹ nhàng lung lay, lấy phi thường tốc độ nhanh đi về phía nam mâu chóng đuổi theo. Cảnh sát chung quanh càng thêm nguyên thủy. Ven đường đi ngang qua phần lớn là thành nhỏ cùng thôn trang. Những cái kia thành nhỏ tưởng thành thơ bé, đa số đô hiu chốt tản tạc, xem xét chính là lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ. Cái này mới rời khỏi Thái An, đến Thanh Châu cảnh nội, dân sinh tình huống cũng đã bắt đầu kém Thái An thành quá nhiều. Từ điểm đó nhìn, đại thể cảnh nội sinh hoạt trình độ xác thực không thể là quan. Nhưng bóng đêm dáng lâm thời điểm, dự cảm bọn hắn mới dừng lại tu chỉnh cũng không có xây dựng cơ sở tạm thời, những binh sĩ kia trực tiếp ở trên mặt đất ngủ một giấc, sáng mai tiếp lấy đi đường chính là. Trong đội ngũ ở giữa một chỗ đống lửa bên cạnh, Dư Càn, Lý Niệm Hương cùng Công Tôn Nghiên ba người vây ngồi ở kia. Dư Càn trong tay đang cầm một khối khô cứng thịt bò vào kia gặm, Lý Niệm Hương đang một mặt tràn đầy phấn khởi khoái động lấy đống lửa. Mới vu tịch ra cùng Dư Càn nói sự kiện kia về sau liền lại hạ tuyến. Lý Niệm Hương bản nhân vừa lên hào liền biểu hiện ra loại kia cảm giác hứng sao cũng là nữ hài nữ kỳ, từ nhỏ đến lớn đại đa số thời gian đều là tại Thái An thành. Nàng trên miệng nói mình từng đi qua Tây Hải Châu đợi 2 năm, nhưng đó là khi còn bé sự tình. Mà lại, cái này Tây Hải Châu cũng không thể cùng hiện tại so. Hiện trên đường đi phong quang tú lệ, lại là buổi tiếp dư cản, lại là theo chân quân đội, hiện tại đến ban đêm còn nàng tại dã ngoại sinh đống lửa nghỉ ngơi. Đây đối với Lý Niệm gương mà nói không phải là thưởng hữu mới mẹ cảm giác. Nàng kiên trì muốn cùng đi Kim Châu cũng là nguyên nhân này, thích cái mới mẹ chơi vui. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là có thừa cản bảo. Bồi tiếp phu quân của mình đi xa nhà đối nàng tới nói là càng đáng giá hạnh phúc chuyện vui. Tối hôm qua nàng trái lo phải nghĩ phía dưới. Vẫn là phát phát hiện mình không cách nào rời đi dư càn một quãng thời gian dài như vậy, lúc này mới buổi sáng trực tiếp đơn thương độc mã giả chuyển thánh thượng thủ dụ đến thêm vào lần này lưu trình. Công tôn yên ngồi ở kia bên cạnh không ngừng chiến thuật tính uống nước. Dư càn ánh mắt vừa đi vừa về vào trên thân hai người ban quan, sau đó trong lòng thật sâu thở dài. Chương 534. Ba tình cảm cá nhân luôn luôn phá lệ trên trúc, ba. Chương 534. Ba tình cảm cá nhân luôn luôn phá lệ trên chúc, ba. Hắn bốn nghĩ lần này cùng a Aji cùng đi Kim Châu, cái này tới tới lui lui thời gian dài như vậy, hai người trẻ non lội suối, nhất định có thể phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Nhưng lạ bây giờ lý niệm hương đến cái này khiến dư cản ý nghĩ trực tiếp phá diệt hơn phân nữa. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Công Tôn Yên hai người kỳ thật đã sớm thật không minh bạch mập mờ không ra dáng. Cũng chính là lý niệm hương chưa từng có hướng cái này hoang đường phương diện nghĩ, mới có thể để như thế cơ chí nàng sửng sốt không có phát giác cái gì không đúng ra, một chút cũng nhìn không ra dư cản cùng Công Tôn Yên hai người bởi vì chính mình cố này nhàn nhạt khó chịu cảm giác đúng vậy, Công Tôn Yên hiện tại liền có chút khó chịu, chỉ có thể không ngừng uống nước. Trong lòng Ngũ Vị Tạp Trần, nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung dạng này tâm tình. Mình cùng dư cản quan hệ trong đó không phải giâm ba câu có thể nói rõ. Tăng thêm dư cản hiện tại vợ cả An Vị vào bên cạnh mình, đồng thời về sau một đoạn thời gian rất dài muốn cùng một chỗ. Cái này khiến Công Tôn Yên trực tiếp nhớ tới nàng cái kia trên phố thuộc tính, nơi đó tuyệt đại đa số nữ tử đều là nuôi bên ngoài trạch. Trước đó, nàng còn không có thể hiểu được. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hiện tại lý niệm hương vào cái này, nàng đột nhiên có loại cái này hoang đường cảm giác. Dường như đột nhiên liền có thể đối những cái kia bên ngoài trạch có trung tình tâm lý một dạng. Nhận biết đến điểm này, Công Tôn Yên tâm lý càng thêm khó chịu chỉ có thể không ngừng chiến thuật tính uống nước. Lúc này, Lý Thành Hóa cầm trong tay một con đốt gà dừng đi tới, mới tính đánh vỡ dư cản bên này nhàn nhạt, nhạt khó chịu cảm giác. Vừa nướng ăn chút, Lý Thành Hóa mang gà quay bên kia cây gậy cắm trên mặt đất, Tiếu Dung cởi mở nói: "Cảm ơn điện hạ." Dư Cản cũng không cùng người khách khí, trực tiếp tay xé gà nướng liền bắt đầu ăn. Thuận tay cũng cho Aji cùng Lý Niệm Hương đều xé một hối. Lý Niệm Hương một chút cũng không chê dầu hổ cắn đuôi gà, sau đó hỏi: "Hoàng huynh, chúng ta bây giờ ở đâu?" Bên phải đó chính là nước mạ quận bên trong lớn nhất Việt thành, cách Thái An thành đại khái hơn 300 đi. Lý Thành Hóa giải thích một câu: Dư Cẩn bọn hắn quay đầu nhìn kia nước mạc quận đô thành, từ bên này nhìn sang, cơ bản có thể nói là đen kịt một màu. Lý Thành Hóa mang theo cái này hơn một vạn người không có chút nào đi qué rải dọc theo đường châu quận quan viên tâm tư, như thế sẽ chỉ không có chút ý nghĩa nào lãng phí thời gian. Cho nên, cái này tu chỉnh chi địa cũng chọn vào rời xa huyện thành ra ngoại Hoàng vu chi địa. Điện hạ, ta nghe trữ công nói, cái này không như đại sư sẽ tùy hành, làm sao hiện tại cũng không thấy bóng dáng đâu?" Dư Cẩn thuận miệng hỏi một câu. "Cái này con đường phía trước đoạn ngược lại là đều cũng an toàn, liền không cần đại sư một mực cùng đi. Chờ về sau đại sư tự nhiên sẽ tới." Lý Thành Hóa giải thích nói, cái này vừa dứt lời, một bóng người bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn xung quanh. Dư Cản trong lòng giật mình, đang nghĩ cầm vũ khí thời điểm, mới thấy rõ người tới đúng là mình vừa rồi hỏi không như. Làm phiền dư tiểu hữu quản niệm, lao nạp tục sự con thân, muốn một chút. Không như chắp tay trước ngực, vẫn như cũng một thân một mạc, trường mi buông xuống được đến cao tăng bộ dáng. Đại sư tới sớm không bằng tới xảo, an chút. Dư Cản vui tươi hớn hở chỉ vào gà quay, nửa điểm không tí hiềm. Không như lắc đầu khẽ cười nói, tiểu hữu nói đùa. Lý Thành Hóa nhìn xem cùng không như rất quen đàm tiểu dư Cản, không có xen vào, chỉ là híp mắt mắt thấy cười. Theo không như đến, đội ngũ chỉnh thể tính an toàn lần nữa bay vọt một bậc thang. Có dảnh như loại cấp bậc này, nhị phẩm cao thủ tọa trấn, cơ bản không có người sẽ lên cái gì ý đồ xấu. Màn đêm buông xuống dần dần sâu, chung quanh cũng đều chậm rãi an tĩnh lại. Mặc dù bọn hắn vào cái này sơn dã bên trong chú, nhưng là trong núi yêu linh quỷ mị cũng căn bản không dám qua tới quấy rầy. Thực lực cắm vào đan hải, dám tới đều không cần dư cản bọn hắn xuất thủ. Những binh lính kia trên thân sát khí cũng đủ để cho những loài quỷ hôi yên diệt dài thời điểm. Lý Niệm Hương trở lại trên xe ngựa nghỉ ngơi, bên trong rừng chân điều kiện vẫn là tương đối không sai. Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên hai người vẫn chưa cùng đại đa số người một dạng nghỉ ngơi, mà là tại tầng trời thấp phía trên một bên lập định, một bên phụ trách cảnh giới. Hiện tại đã là cuối thu thời tiết giữa không trung gió mát phất phơ, đã có chút bắt đầu băng lạnh lên. Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên hai người cũng không cần thuật pháp che đậy rơi gió đêm, cứ như vậy giám sát dưới đáy đầy khắp núi đồi lũng lũ quần, sau đó phiêu ở giữa không chung thổi cái này cuối thu gió. Khu khụt, Dư Cản cũng bắt đầu chiến thuật tính ho khan. "Làm gì?" Công Tôn Nghiên quay đầu nhìn Dư Cản, ngự khí bao nhiêu mang một ít sương, rất hiển nhiên, lý niệm đến. Để khắc xoay aji chỉ có thể đem khí đặt ở dư cản trên thân. Ai bảo dư cản trước đó như thế trêu cho mình. Công Tôn Nghiên hiện tại mới nhận biết đến, kỳ thật dư cản trong lòng đối kia cái gọi là thế tục lễ giáo không có nửa điểm coi trọng. Nếu không, hắn như thế nào lại đối với mình cái này người lãnh đạo trực tiếp, nhất mình cái này lớn hắn một vòng không chỉ thượng cấp như vậy như vậy không đứng đắn. Không, chỉ là muốn nói, khoảng thời gian này muốn vất vả bộ trưởng. Dư cản lộ ra tiếu dung nói, đến cùng chuyện gì? Thấy dư cản cái này vô sự mà ân cần bộ dáng, đã sớm chín mộng đối phương Công Tôn Nghiên một chút liền nhìn ra mấy khỏe. Thật không có sự tình. Dư Cản dở khóc dở cười. Hắn sắc thực không có việc gì, cái là đơn thuần muốn bởi vì lý niệm hương đến cùng a Aji nhiều lảm nhạm điểm đầu thủy đại sư Dư Cản chỉ là ôm như thế cái ý nghĩ đơn thuần. Công Tôn Nghiên thấy Dư Cản dạng này, có chút hoài nghi nhìn xem hắn, tuy nhiên đến cùng không có lại xoắn xuýt việc này, chỉ nói là nói. Kia liền ít nói chuyện, giữ vương tinh thần cảnh giới. Biết nhưng là ngậm miệng. Được rồi. Thấy Công Tôn Nghiên dạng này, Dư Cản nhu thuận ngậm miệng. Dù sao cũng là a Aji, có lúc cảm xúc không đúng chỗ, Dư Cản tự nhiên là có thể hiểu được, cũng có thể bao dung. Hắn cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở kêu gọi tiếp công tôn diễn tiến hành cái gọi là cảnh giới. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, một đoàn người thu thập sơ một chút sau liền mên nông quần quần tiếp tục hướng Kim Châu phương hướng xuất phát. Cứ như vậy, Dư cản bọn hắn hướng đi một tốc, xuyên qua mấy ngàn dặm lộ trình, từ Thái An thành đến Đại Tề Nam cảnh cảnh nội, một đường không bị bất luận cái gì khó khăn chắc trở liền thuận lợi đi tới Kim Châu cảnh nội. Dư Càn lúc đầu sẽ coi là trên đường có lẽ sẽ nhận một chút không rõ lai lịch phục, dù sao mình vào, hoàng vào. Hai người bọn họ có thể nói đều là gây thai họa thể chất cái chủng loại kia, thế nhưng là trên đường đi sừng suốt gió hém sóng lặng, nửa chút tình huống đều không có. Làm Dư Càn còn cho là mình không phải đi ngàn giảm xa xôi Kim Châu, mà là thật ra ngoài du lịch một dạng. Sáng sớm ngày hôm đó, Dư Càn một đoàn người phong trần mệt mỏi đi tới Kim Châu đô thành Hiệu Dương Thành. Hiệu Dương Thành là Kim Châu lớn nhất một tòa thành, cũng là Kim Châu trọng tâm quận Hiệu Dương quận trọng tâm chỗ. Chương 535. Dư mẫu người vào Nam cảnh cũng vẫn như cũ phải lối, một Chương 535. Dư Mỗ người vào Nam cảnh cũng vẫn như cũ phải lối. Dư Càn ngẩng đầu nhìn cái này gần trong gang tất cửa thành, so với Thái An thành, thấp bé không chỉ một lần, nhưng là vẫn như cũng là một tòa tương đương to lớn tường thành. Nhất là cái này Hiệu Dương thành ra cố cải tạo công trình 10 phân dày đặc, phía trên càng là che kín thô to gai nhọn. Nhìn xem những này làm người ta sợ hãi gai nhọn, Dư càng ngược lại là có thể nghĩ đến bên này thế cục ngưng trọng trình độ. Cái này Hiệu Dương thành lại đi về phía nam mấy trăm dặm chính là tỉnh Châu đường biên, có thể nói là rất gần một khi phát sinh toàn diện xung đột, bên này khẳng định là Nam Dương quân hàng đầu mục tiêu công kích pháo đại. Dư Càn bọn hắn chỉ không sai đội nghi trượng. Hạ Viễn Trinh mang theo một vạn lũ hữu quân chú đóng ở hơn 10 dặm bên ngoài một đỉnh núi nhỏ bên kia. Kim Châu sớm cũng không phải là Thái An thành trọng tâm phong xạ phạm vi bên này, Châu trên cơ bản phần lớn là Châu Mục tự thành một nước bộ dạng. Tuy nói Kim Châu Mục Trần Tháp không bằng Nam Dương Vương Quang Minh như vậy chính đại cùng triều đình núi nghịch, nhưng nếu là nói nghe theo triều đình hiệu lệnh đó cũng là căn bản chuyện không thể nào. Những năm gần đây, nộp lên cho triều đình thuế má đều đã chưa tới một thành. Cho nên, cái này một vạn lũ hữu quân coi như dùng sai tên tuổi đến cái này, nhưng hẳn lên có tính cảnh giác vẫn là phải có. Hiện tại Kim Châu tuyệt đại đa số binh sĩ đô tại đường biên bên trên cùng Nam Dương quân giằng co, một vạn Lũng Hữu quân lực uy hiếp vẫn là vô cùng đủ. Cho nên Lý Thành Hóa mới không để hạ viễn chinh theo tới, để hắn trú đóng ở cách đó không xa, nếu là tình huống có nếu như phía dưới lại biến, đây chính là chuẩn bị ở sau. Lý Thành Hóa cưỡi ngựa đứng ở trước nhất đầu, phía sau là thân tín của hắn, lại sau này chính là dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người mang theo Khâm Sai đội nghi trượng, Lý Niệm Ngưng ở phía sau trong xe ngựa. Về phần không như, Đoan Trường liền ẩn Những ngày này, hắn vẫn thủ bất vĩ, nhưng là có thể bảo chứng một khi xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối ngay lập tức có thể đuổi tới. Vị kia lục tộc trưởng cũng là như thế, dù sao dư Càn hiện tại thậm chí cũng không biết nàng đến cùng cùng không có theo tới. Đoán chừng giờ phút này không biết ở trên trời nơi nào tung bay nhập định. Bất quá vấn đề cũng không lớn, lấy lục tộc trưởng tu vi, mình thật kêu gọi nàng, số trong vòng 10 dặm khoảng cách đều là chớp mắt đã tới. Lúc này, chỗ cửa thành sốt ruột bận bịu hoảng đuổi ra một đội quan viên, dẫn đầu chính là một vị 50 mươi mặt nam tử, bộ vệ, mặc quan phục rất là buồn cười. Hạ thân hiếu Dương quận quận trưởng ngựa ung cùng gặp qua Sở Vương điện trưởng thở dài an, phía sau hắn viên tất cả đều xoay người thở dài. Ngựa quận trưởng khách khí. Lý Thành Hóa ngữ khí bình thản nói một câu, sau đó hỏi, "Trần Châu mục đầu." Ngựa ung cùng nói, "Châu mục đại nhân hắn mới từ đường biên trở về, hiện tại đang trong thành thiết tiến chờ hậu điện hậu, đặc biệt mời hạ thần ra nên tiếp điện hạ." Ừm. Lý Thành Hóa khẽ hự, hai chân kẹp xuống ngựa bụng, liền chầm chậm vào thành đi. Dư cản híp mắt đi theo. Trước đó chỉ là nghe nói cái này bên ngoài đại tướng nơi biên cương không đem đại tệ để vào mắt, hôm nay xem như nhìn thấy đương kim hoàng trưởng tử cùng tiên tử tự mình điều động khâm sai đại thần, lại chỉ là khu khu một cái quận trưởng ra nên tiếp. Châu mục trực tiếp cao cao tại thượng trong thành chờ lấy. Dư Cản chỉ muốn nói, mấy cái này châu mục sát thực cùng bình tự trọng. Mình cái này không sai thân phận sợ là nửa điểm không dùng được đương nhiên, Dư Cản tự nhiên sẽ không để ý những này, hắn chỉ là nghĩ cái này Lý Thành Hóa như thế có thể chịu nha. Đây quả thực là mịt mở đang đánh người mặt mũi của họ ra. Nhìn xem Lý Thành Hóa từ đầu tới đuôi đều không bất kỳ biến hóa nào biểu lộ, Dư Cản hơi xúc động Lý Tuân dạy còn có phép. Nói thật, bất luận khác bất kỳ vật gì, chỉ từ Lý Tuân thế hệ này cùng đời sau đến xem, cái này đại tề hoàng tộc vẫn là rất lợi hại chỉ là quốc gia bệnh trầm kha, lợi hại hơn nữa cũng tạm thời chỉ có thể dạng này, căn bản không phải một đời hai đời có thể dễ dàng giải quyết. Bước vào trong thành, đường đi cũng coi như rộng rãi, bên trong Bắc Tính nhìn cũng coi là có sinh cơ. Theo dư can biết, cái này Kim Châu Mục Trần Thắc vào Kim Châu Bắc Tính trong mắt còn là một vị rất không tệ lãnh tụ. Vào hắn trì hạ, không thể Kim Châu phát triển không ngừng, nhưng là nho nhỏ an ổn giàu có vẫn là có. Nhất là gần mười mấy năm qua, cái này Kim Châu một mực ở vào hòa bình bên trong, vẫn chưa phát sinh qua cái gì chiến sự. Nghỉ ngơi lấy lại sức phía dưới để Kim Châu có thể có không tầm phát triển. Chỉ là từ đoạn thời gian trước Nam Dương quân bắt đầu trần binh đường biên thời điểm, Châu bên trong không khí mới tính thoáng khẩn trưng lên. Nhưng là vào cái này Kim Châu trọng yếu nhất thành thị bên trong, Bách Tính còn không đến mức quá mức bối rối hiện tại, nhất là đường biên bên trên thế cục đang đang từ từ ổn định dưới tình huống. Trong thành phát triển trình độ tự nhiên cũng là kém xa tít tắp Thái An Thành nhưng làn nên có cũng đô hiếu, không thiếu cái gì. Nơi này Bách Tính tướng mạo từ giá trị trung bình đến xem cùng Thái An Thành bên kia vẫn là có rất nhiều khác biệt. Xương gỏ má lệch lệ sập một chút Cho nên dư Cản bọn hắn đoàn người này cưỡi ngựa trên đường tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều bách tính chú ý, dư Cản chỉ là yên tĩnh đi theo đội ngũ tiến lên, ánh mắt quét mắt cái này Kim Châu mới có phong thổ. Xông qua phía trước ngoại thành về sau, chờ nhập nội thành, dòng người lập tức liền mất đi, sinh hoạt trình độ cũng minh hiện cất cao rất nhiều. Cuối cùng, vào ngựa ung cùng dẫn đầu xuống, dư Cản bọn hắn vào một chỗ chiếm diện tích rộng lớn trước phủ dừng lại. Đây là Châu Mục đại nhân trong thành phủ đệ, lớn người ngẫu nhiên sẽ đến hiệu Dương thành sinh sống một đoạn thời gian, hôm nay biết được Sở Vương sẽ tới, nhân đây vào phủ thượng tiễn, còn mời điện hạ xuống ngựa đi vào. Ngựa ung và giải thích một câu, Lý Thành Hoa không nói gì thêm, chỉ là tu người xuống ngựa. Dư Cản bọn hắn cũng đi theo xuống ngựa đi vào, lúc này, vị kia ngựa ung cùng mới lạc hậu hai cái thân vị, đi đến Dư Cản bên người, thở dài cười nói: "Mới gấp rút, lãnh đạo hai vị khâm sai đại nhân, còn xin không nên thì lòng." Dư Cản cười ha hả nói: "Ngựa đại nhân khách khí cái này hiệu dương quận sự vụ phức tạp, mã đại nhân có thể dành thời gian tiếp kiến đã không dễ." Vị này ngựa ung cùng lại tiếp tục khách sáo hai câu về sau liền lại con người trở về. Lý Niệm Hương lúc này cũng xuống xe ngựa, cùng Công Tôn Nhiên một trái một phải đứng tại Dư Cản bên người. Những ngày này đi đường ở chung xuống tới, ba người ở giữa đã coi như là rất quen thuộc. Chỉ ít, dư cản cùng công tôn yên hai người sẽ không còn có loại kia đối mặt lý niệm hương thời điểm nhàn nhạt, nhạt khó chịu cảm giác. Ba người ánh mắt trong phủ vừa đi vừa về quét mắt, nhiều người phức tạp, bọn hắn cũng chưa vào cái này nói cái gì, chỉ là yên tĩnh cùng đi theo. Rất nhanh, bọn hắn được đưa tới một chỗ vàng son lộng lây trong đại sảnh, bên trong đèn đuốc sáng trưng, vừa múa vừa hát, cực kỳ náo nhiệt. Bên trái ngồi đầy văn thần, bên phải ngồi đầy mặc giáp võ tướng, chính giữa cao vị phía trên ngồi một vị thân mang cẩm tú hoa phục nam tử trung niên. Hắn tướng mạo thanh kỳ, Tay cầm chén rượu nghiêng dựa vào sau bàn, tư thế hơi có chút hành vi phong túng. Có thể ngồi vào chủ vị nhất định là vị kia Kim Châu Mục Trần Thắc không thể nghi ngờ. Người này văn võ song toàn, văn nhân phong hoa, tuyết nguyệt cùng võ tướng rong ruổi xa trường hắn đều rất lợi hại. Ngồi vào cái này Kim Châu chi chủ vị trí bên trên đã 10 năm. Nhìn thấy Lý Thành Hóa dẫn người đi đến, Trần Thắc trực tiếp đứng dậy cởi mở lên tiếp xuống, sợ vương đường xa mà đến, hạ thần không có từ xa tiếp đón. Trần đại nhân khách khí. Lý Thành Hóa thoáng cười một tiếng. Nhanh ngồi ngồi vào. Trần Thác mười phần nhiệt tình nói: "Chờ Lý Thành Hóa nhập tọa về sau, Hắn lại nhìn xem Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên, lần nữa cởi mở nở nụ cười, chắc hẳn hai vị chính là chuyến này khâm sai đại thần, Kim Châu dân nhỏ yếu, Sơn thủy hiếm ác. Không biết hai vị khâm sai đại nhân có thể có thể thỉnh dưỡng. Trần đại nhân khách khí đều là đại tể thủ địa, làm sao đến không thích hướng vừa nói. Công Tôn Nghiên nhàn nhạt trả lời một câu. Cũng là cũng thế, nhanh ngồi ngồi vào. Dư Càn bọn hắn cũng không khách khí, thoáng chắc tay, liền vào chuyên chỗ cửa bên trên ngồi xuống xuống tới. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Trần diện lên đón, ngồi xuống về sau, lại không ai hướng Dư Càn bên này cái gọi là khâm sai đại thần nhìn tới. Rất minh hiển vào cái này Kim Châu Văn Thần võ tướng trong mắt, cái này đại tể khâm sai nửa điểm lực uy hiếp không có. Chương 536. Dư Mẫu người vào Nam cảnh cũng vẫn như cũ phải lối. 2. Chương 536. Dư Mẫu người vào Nam cảnh cũng vẫn như cũ phải lối. 2. Dư Cản tự nhiên cũng sẽ không quản những này, một ngày chưa ăn cơm hắn đã sớm đói không được, trực tiếp ăn như gió cuốn. Cứ như vậy trong bữa tiệc hơn phân nửa thời điểm, Dư Cản mới vừa lòng thỏa ý ngừng lại, nắm lấy một thanh nho vừa ăn tiêu thực, một bên tùy ý quét mắt phía trước. Lý Thành Hóa vào trần thác bên cạnh, hai người trò chuyện rất nóng dáng vẻ. Trong lời nói đa số nói chuyện vẫn là Kim Châu cùng Tịnh Châu ở giữa thế cục vấn đề. Cái này Thái An thành người sống chính là túy nhuận. Nay Nương Môn thật đúng là gia miệng thịt mềm chúng ta Kim Châu nào có như vậy Nương Môn. Ngươi vừa nói thật đúng là, nhìn cô nương kia quần áo là đại lý tự. Cái này đại lý tự còn có nữ chủ sự. Ngươi để ý nàng chủ không chủ sự, thủy linh liền tốt. Cái này nếu có thể khi ta bản nương sống ít đi 10 năm đều thành. Một chút lời đàm tiếu bay vào dư cản trong hai, La kia mặc giáp võ tướng vào này. Kỳ thật tham gia quân ngũ loại trình độ này, miệng này kỳ thật không tính là gì. Nhưng là trường hợp không đúng liền không được nhất là còn bị Dư Càn nghe tới. Cái thấy Dư Càn trực tiếp đứng dậy đi đến vị tướng quân ngay trước mặt, công tôn nhiên tự nhiên cũng nghe đến lời nói mới rồi, còn chưa kịp ngăn cản, Dư Càn liền đi qua. Loại thời điểm này, nàng một nữ nhân liền càng không cần đứng ra nói cái gì, chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem bên kia. Một bên Lý Nhược Hương, nói đúng ra là vô tịch, nàng lại lên hảo cũng yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ nhìn qua bên kia. Dư Càn đứng dậy đi qua động tính vào cái này to lớn trong đại sảnh cũng chỉ là gây nên một phần nhỏ người chú ý, vị tướng quân này có mấy lời không thể nói lung tung. Dư Cẩn trực tiếp ngồi xổm ở vị kia miệng này, lông xù khôi ngô tướng quân trước mặt, tay phải ấn vào bả vai của đối phương bên trên, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Cái sau không nghĩ tới Dư Cẩn lại đột nhiên tới nói lời này, hắn một cái kinh nghiệm xa trưởng tướng quân há lại sẽ đành lòng loại này tiểu bỉ kiểm. Vào cái này Kim Châu, ai còn không cần biết người là cái gì không sai đại thần. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát phát hiện mình không thể động đậy. Người tuổi trẻ trước mắt mạnh quá mức, thân bất khả trắc. Bản tướng quân liền thuận miệng nói hai câu, lại không có chỉ mặt gọi tên, như thế nào không được. Dư Càn cũng không giận, chính là sau đó cầm lấy bản tử thượng khối kia ép món ăn đánh vậy, sau đó mặt không biểu tình một chút một chút đập vào người này ngoài miệng. Ba thanh nham bụp bụp vẫn là rất vang dội, Dư Càn lực đạo lại lớn, rất nhanh liền mang miệng của đối phương đập nát ra máu tươi. Cái này khẽ động tĩnh cuối cùng hấp dẫn chú ý của mọi người, bị đánh vị tướng quân này không ngừng theo rên, thật cũng không bởi vì đau đớn tê quát lên. Chờ Dư Càn thấy đối phương miệng không thành dạng thời điểm, lúc này mới dừng tay, sau đó đứng dậy thần tình lạnh nhạt nhìn xem hướng bên này, nhìn sang Trần Thác, nói: "Người này đối công chúa mở lời khiêu ngạo, ta giáo hắn hai, Trần đại nhân sẽ không có ý kiến chứ?" Trần Thác hiếp mắt mắt thấy Dư Càn, rất nhanh liền cởi mở nở nụ cười, Dư Khâm Sai dạy phải, những người này bình thường trên xa trường tập quán lô mãng là nên tốt giáo hơn một hai. Dư Càn thoáng ổn nguyện, ta thân phụ không Sai chúc trách, liền không vào cái này, buổi Trần đại nhân chờ lâu để tránh làm cho người ta lên án. Đi trước những ngày này ta sẽ như thực dựa theo chức trách điều tra nghe ngóng một chút lấy Kim Châu dân sinh cùng quản lý vấn đề, còn mời Trần đại nhân lý giải một hai. Đương nhiên, ngựa con trưởng, ngươi những người này liền hảo hảo phối hợp người Khâm Sai đại thần, yêu cầu gì đều muốn phàm mãn. lập tức đối mã cùng phân phó nói, cái sau tại chỗ liên tục xưng là Sở Vương điện hạ, chúng ta liền đi trước." Dư Cản hướng Lý Thành Hóa tở giải hỏi. Từ đầu đến cuối trên mặt mang ý cười Lý Thành Hóa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, các người đi nghỉ trước đi." Bất kể là Lý Thành Hóa bên này vẫn là Trần Thác bên kia tựa hồ cũng đối Dư Cản gây nên không có bất kỳ cái gì ý chắc cứ. Dư Cản cũng lười nhiều suy nghĩ gì, lần nữa ông quyền, sau đó hướng Công Tôn Yên cùng Lý Niệm Hương thoáng gật đầu. Hai người lập tức đứng dậy đi theo Dư Cản đi ra yến hội đại sảnh. Trong sảnh võ tướng không ít người đều mặt đen lên nhìn xem Dư Cản bóng lưng, cũng chính là Trần Thác vào cái này Nếu không những lại võ tướng nơi nào sẽ để phách lối như vậy không sai đi ra nơi này. Ngươi vừa rồi để gì xuất thủ như thế? Đây là Đàng Kim Châu, ngươi làm như vậy quá không cẩn thận. Công Tôn Yên lông mày cau lại, đối dư Càn nói một câu. Yên tâm đi bộ trưởng, ta càng làm như vậy đối với chúng ta mà nói càng an toàn. Một cái phách lối không sai xa so với một cái yên tĩnh không sai đến làm người khác ưa thích đương nhiên, chủ yếu vẫn là ta thật không thích bọn hắn cái này không che đậy miệng dáng vẻ. Nhìn xem dư Càn nụ cười sáng lạ, Công Tôn Yên lại trầm lại, dư nói cũng có lý. Vào những vương diện này, nàng vẫn tin tưởng dư cản. Rất nhanh Dẫn đường hạm nhân liền đem Dư Càn bọn hắn đưa đến trong phủ một chỗ trong biệt viện. Đây là chuyên môn cho khâm sai ở những cái kia đội nghi trượng đã bên ngoài viện ở lại. "Bộ trưởng, người đi vào trước nghỉ ngơi đi, ta mang Văn An ra ngoài dạo chơi, tối nay trở về." Cửa sân trước, Dư Càn dừng bước lại nói. Công Tôn Yên dừng một chút, gật đầu nói, "Ừm, cẩn thận một chút. Yên tâm đi." Dư Càn quay đầu rời đi, Vũ Tịch hướng Công Tôn Yên thoảng hành lễ sau đó liền đi theo ra. Hai người một đường đi ra bên ngoài phủ đi tới rời phủ chỗ xa xa náo nhiệt trên đường phố thời điểm mới bước, sau đó Dư Càn liền phay đầu khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn núi phương. Vô Tịch nhìn xem Dư Càn, ngươi lại để sớm ra mới đánh vị tướng con kia, không kém bao nhiêu đâu. Ta nhìn ngươi đột nhiên ra coi là tương đối gấp, liền thuận tay đánh vị kia đồ đần. Nếu không, sắp thực không có thái hảo lý do rời tiệc. Dư Càn nhún nhún vai nói, Vô Tịch đối Dư Càn loại hành vi này đã coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Cái tiếp tục ngâng lên bước chân đi về phía trước. Dư Càn đi theo, nhỏ giọng hỏi, ngươi tộc nhân bây giờ tại cái này Hiệu Dương trong thành? Ừm. Trùng hợp như vậy, bao nhiêu người? Làm sao dám quang minh chính đại tụ tập vào cái này Hiệu Dương trung thành? Chúng ta không phải kỳ trang dị phục cuộc sống bình thường ở đây. Hiện tại có thể cụ thể nói một chút là chuyện gì đi. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Đến rồi nói sau. Kỳ thật Dư Càn muốn hỏi, là bởi vì chính mình muốn tới Kim Châu cho nên vụ tịch mới theo tới, vẫn là vốn chính là sự tình trùng hợp. Nhưng là nghĩ nghĩ, hỏi cũng không có cần thiết. Bất kể là loại tình huống nào, Dư Càn hiện tại vẫn là lựa chọn tín nhiệm vụ tịch. Vẫn là câu nói kia, lấy hắn bây giờ có thể ngạnh hám tam phẩm định phong tu vi thực lực, vào cái này hiệu dương trong thành thật đúng là không đến mức quá mức sợ hãi. Hai người vùi đầu đi đường Rất nhanh Vu Tịch liền mang theo Dư Cản đi tới ngoại thành một chỗ bình thường trong hẻm nhỏ một chỗ viện từ trước dừng lại. Nàng nhẹ nhàng lấy đặc biệt tần suất gõ cửa. Rất nhanh, cửa sân liền mở ra một vị cô gái trẻ tuổi mở cửa. Vu Tịch lấy ra một tờ lệnh bài cho đối phương nhìn, cái sau lập tức cung kính dị thường đem hai người đón vào đi vào viện tử lý, Dư Cản hiếu kỳ đánh giá cái này một mạc tiểu viện. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn có thể càng nhiều hiểu rõ Vu Tịch thế lực sau lưng đối thế lực thần bí này, Dư Cản vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Cùng Nam Dương bên kia có một chút liên hệ, cùng Nam Cương bên kia giống như cũng có chút hứa liên hệ, hiện tại Hiệu Dương Thành cũng có một cái trọng tâm cứ điểm, Dư Cẩn không phải thưởng hưu lý do hoài nghi bọn hắn cùng cái này Trần Thác có lẽ cũng có quan hệ. Lại thêm, Dư Cẩn đã biết bọn hắn vào Trọc Yêu Điện cùng đại lý tự cũng có tuyến nhân. Dạng này hơn một cái tuyến phát triển thế lực tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lần trước Vu Tịch nói với chính mình lai lịch, chủ yếu thành phần là năm đó Vu Quốc hậu nhân, nhưng là Dư Cẩn cho rằng qua nhiều năm như thế, có lẽ đã còn có rất nhiều thành phần. Chẳng qua là lúc đó Vu Tịch không có lựa chọn toàn bộ nói với mình thôi. Nếu không chỉ là một cái tiền chiều dương nghiệt, làm sao có thể đem tiệm mì rộng như vậy, đem tuyến trải như thế sâu? Mời Vu nữ bên này. Vị này mở cửa nữ tử mang Vu tịch cùng Dư càng đưa đến hậu viện, sau đó mở ra lên một cái giản dị cái nắp. Rất minh hiển, phía dưới này là thông hướng nơi nào một chỗ địa đạo. Chương 537. Dư mẫu người vào nam cảnh cũng vẫn như cũ phải lối. Ba. Chương 537. Dư mẫu người vào nam cảnh cũng vẫn như cũ phải lối. Ba. Vu tịch cùng Dư Cản thuận xuống dưới, rất nhanh liền đụng đáy địa đạo không lớn, vừa vận dung nạp hai người song song đi, trên đường đi điểm ánh đến, quanh rất lạ ở Nữ tử ở phía trước dẫn đường, Dư Càn cùng Vu Tịch ở phía sau yên tĩnh đi theo. Ngẫu nhiên có giọt nước nhỏ xuống thanh âm, càng nhiều vẫn là dẫm trên mặt đất tiếng xào sạt. Cứ như vậy, đi được chừng nửa giờ, bọn hắn mới đến đấy. Ra địa đạo về sau, trước mắt là một chỗ tương đối lớn định viện. Nhìn lại xung quanh liền khối viện lạc. Lấy Dư Càn hiện tại kiến thức, không khó đánh giá ra, bọn hắn đi tới một chỗ trong trang viên, mà lại trang viên quy mô không nhỏ, tương đối lớn. Vị kia cô gái dẫn đường đường cũ trở về, lưu lại Dư Càn cùng Vu Tịch tại nguyên chỗ. Rất nhanh, liền có hai người toàn thân quấn tại trong quần áo đen liền lộ ra hai hạt con mắt, không phân do nam nữ người áo đen đi đến. Vu Tịch lần nữa xuất ra lệnh bài cho đối phương kiểm tra thực hư. "Vâng, mời Vu nữ bên này." Hai người cực độ cung kính đem lệnh bài còn cho Vu Tịch, sau đó liền bắt đầu dẫn đường. Dư Cản cùng Vu Tịch hai người hơi lạc hậu mấy cái thân vị đi theo, cái trước một chút cũng không kiêng kỳ hỏi, vũ nữ là trước vị gì? Theo người lý do thoái thác, ngươi không phải hẳn là Vu Quốc công chúa sao?" Vu Tịch dừng một chút, tên gọi tắt Vu nữ. Dư Cản sửng sốt một chút, nguyên đến như vậy giản dị tự nhiên. Hắn tiếp tục hỏi, "Kế thân ngươi hẳn là Vu Vương hắn bây giờ tại cái này sao?" Nói Dư Càn liền vô đủ, có chút buồn bực nói: "Ngươi làm sao không nói sớm? Cái này đều muốn thấy Nhạc phụ đại nhân ngươi để ta tay không đến còn thể thống gì?" Đối với Dư Càn chiếm tiễn nghi, Vũ Tịch mặt không biểu tình, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói: "Hắn tạm thời không ở đây." "Không vào? Vậy chúng ta thấy ai?" Diễn Mạo rừng. Diễn Mạo Dừng là ai? Các người Vu Quốc hiện tại còn có loại này văn thần chức vì sao? "Ừm." "Lợi hại." Dư Càn dựng thẳng ngón tay cái. Trên đường, Dư Càn nhìn thấy không ít người, đa số đều là cùng hai vị này người áo đen một dạng trang phục, cho người ta một loại thần thần bí bí cảm giác. Cuối cùng, hai người được đưa tới một chỗ yên lạc viện lạc trước, hai vị dẫn đường người áo đen lúc này mới rời đi. Vu Tịch cũng không do dự, trực tiếp mang theo Dư Cẩn đi vào trong sân. Viện tử lý trồng một cây đại thụ, dưới cây thả một chương bàn đá, một vị lao đầu đang ngồi ở bên cạnh. Hắn mặc một thân vạt phải trang phục màu lam, cấp trên treo lên một chút tướng mạo kỳ lạ sâu bỏ, Dư Cẩn không biết những vật này. Cái này một thân trang phục, rất có nam cương người hương vị. Vu Quốc năm đó dù sao tiếp giáp nam cương, lại là thân ở trong núi sâu, trọng yếu nhất chính là Vu Quốc tu sĩ cũng phần lớn là tu luyện vu thuật cùng cổ thuật. Cho nên Cái này vu quốc cùng nam cương nghiêm chỉnh mà nói bất kể là sinh hoạt tập tục vẫn là quen thuộc loại hình đều cùng nam cương bên kia lại chỗ tương đồng. Lão nhân ra rất gợi cảm, quần áo xuống thân thể có thể nói là trống dũng. Gương mặt cũng vết lõm đi vào, xúc lấy dâu dài, cho người ta một cố cảm giác âm trầm đối phương cũng là tu sĩ. Tu vi tương đương không tầm thường, cho dư cản một loại 10 phần cảm giác quái dị. Lấy dư cản thực lực bây giờ, hắn có thể chuẩn xác phân biệt ra được 3 phẩm tu sĩ cụ thể tu vi, thế nhưng là trước mắt lão nhân gia này cụ thể tu dư cản lại nhìn không thấu. Chỉ biết là cái 3 phẩm tu sĩ, cụ thể cái nào giai đoạn không rõ ràng. Tu vi bị quỷ dị thuật pháp che đậy, mười phần cổ quái. Nhìn xem lão nhân ra này, Dư Cẩn lông mày cau lại, ấn tượng đầu tiên không tốt, đoán chừng là cái tâm cơ thâm trầm xấu lao đầu. Thế nhưng là một giây sau liền trực tiếp đánh vỡ dư cẩn ấn tượng. Đến ngồi, lão nhân ra thanh nhã vậy mà mười phần ôn hòa, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, Dư Cẩn trong lúc nhất thời tưởng rằng kia không như vào cái này nói chuyện. Vô Tịch nhẹ nhàng gật đầu, hướng bên bàn đi qua, Dư cản cũng là theo tới ngồi xuống. Vô Tịch trước tiên mở miệng, cho hai người tương giới thiệu một chút, gặp qua diện mạo Dư Cẩn thoáng ồ quyền. Dư thị trưởng quả nhiên thiếu niên anh tài. Diện Mạo Dừng cũng là gật đầu cười khẽ, tiếng dung rất ấm, nhưng là rơi vào chương này ầm trầm trên mặt để dư cản thẳng nổi ra gà đánh xong chào hỏi về sau, Diện Mạo Dừng lại trên giới tự tử dò xét cẩn thận một chút vu tịch, cuối cùng đứng dậy nhẹ lúng ống tay áo, thật sâu hướng vu tịch thở dài. Lao thần vô năng, để công chúa thiên kim thân thể ngồi tại nguy đường phía trên. Vu tịch trầm mặt một hồi, hư đỡ nói, Diện Mạo Dừng không cần nói những này, lại nói sự tình đi. Đúng. Lão nhân gia ngồi thẳng lên, lần nữa ngồi ở bên bàn, nhìn trước mắt công chúa lạ lắm. tướng mạo, trong lòng lần nữa thật sâu thở dài. Diễn Mạo Dừng vội như vậy, đến cùng có chuyện quan trọng gì?" Vu Tịch trực tiếp hỏi. Diễn Mạo rừng không có ngay lập tức trả lời, mà là nhìn xem Dư Càn. Tất cả mọi người không phải người ngu, lập tức đều hiểu được, Dư Càn lúc ấy mặt liền đen. "Còn có lời gì là ta cái này cao cấp đặc công không thể nghe?" "Không để nghe, ngươi Vu Tịch dẫn ta tới làm gì a?" Vu Tịch lại thản như nói, "Diễn Mạo rừng, nói đi, Dư Càn hiện tại là phu của ta, không dùng dấu giếm hắn." Lời này vừa nói ra, Dư Càn cùng Diễn Mạo Dừng hai người tất cả đều sững sốt một chút, nhất là cái sau, vận dục trong hai mắt con ngươi độ cùng mở rộng một chút. Nhà mình công chúa cùng Dư Cản quan hệ hắn tự nhiên vào thông tin quá trình bên trong hiểu rõ đến. Vốn đang coi là chỉ là bình thường nghiệm hộ quan hệ, nhưng là bây giờ nhìn vô tịch cái này chắc chắn dáng vẻ, không thích hợp a nơi này đầu có vấn đề. Nghĩ đến, Diện Mạo Dừng liền một mặt hoài nghi quét mắt Dư Cản, cái sau không hiểu thấu có chút chuẩn dạng, sau đó nhẹ nhàng tặng hắn một cái, đứng lên nói: "Không có việc gì, ta ra ngoài trở lấy, các ngươi trước trò chuyện." Nói xong, Dư Cản liền trực tiếp thoải mái đi ra ngoài. Lần thứ nhất cùng đối phương trọng tâm quản sự người gặp mặt, giữa lẫn nhau giữ lại lo nghĩ là chính xác. Dư Cản tự nhiên có thể minh bạch Mạo Dừng tâm tư cũng không cần phải để vu tịch làm khó. Lại nói vu tịch vừa rồi cái kêu lý do thoái thác, dư Càn hắn cũng cảm thấy quái trơ nào quái. Đáng tiếc vừa rồi không có quá lưu ý vu tịch biểu lộ, nếu không tất nhiên có thể từ nẵng hơi vẻ mặt phân tích ra một thứ gì đáng tiếc dư Càn trong lòng có chút ảo não vừa rồi không có tự quan sát kỹ. Cái này vu tịch sẽ không phải cũng hoàn toàn rơi vào mình tình yêu này cảm mấy đi. Cứ việc trước sớm thời điểm, dư Càn liền khảo thí ra vu tịch đối với mình vẫn là có hảo cảm đây là không thể nghi ngờ. Nếu không dư Càn hắn cũng sẽ không liền tùy tiện như vậy bồi vu tịch đến cái này đại bản doanh cũng là bởi vì biết nàng ở sâu trong nội tâm là ưa thích mình cho nên mới dám lớn mật tuyệt đối tin nhiệm nàng. Nhưng là thăng cấp đến phu quân điểm này, Dư Cẩn vẫn là không có quá nắm chắc. Nhất là vừa rồi Vu Tịch kia đương nhiên, nước chạy thành sông ngự khí đi tới ngoài cửa viện Dư Cẩn lâm vào thật sâu suy tư. Viện Tử Lý, Diện Mạo rừng hơi có vẻ trần chờ nhìn xem Vu Tịch, hỏi: "Công chúa, ngươi cho rằng Dư Cẩn hắn như thế nào?" Vu Tịch không có lựa chọn trả lời vấn đề này, mà là nói sang chuyện khác hỏi: "Diện Mạo Dừng, trong thư ngươi nói không tỉ mỉ, chỉ nói sự tình liên quan vu tộc sinh tử vong, đến cùng ra sao sự tình?" Diễn Mạo dừng tạm thời vứt bỏ đối dư cần suy nghĩ, trịnh trọng ôm quyền nói, "Công chúa, việc này xác thực liên quan đến Vu tộc sinh tử tồn vong, cũng cần ngươi ở đây tỏ thái độ." Vu tộc các vị trưởng lão tập thể thương thảo về sau nhất trí nhận định Nam Dương Vương cùng đại tế tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến, chúng ta Vu tộc muốn nhân cơ hội này đoạt lại năm đó Vu quốc chi địa, mà muốn làm đến điểm này hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Vu Tịch lông mày cao lại, "Chúng ta trong tộc chiến lược suy nhược, loại này đoạt thức ăn trước miệng cọp cử chỉ tạm thời bất lực. Cho nên, lão thần muốn mời công chúa tỏ thái độ, dùng bí thuật chế tạo ra một chi Vu quân gia." chỉ cần có một vạn vu quân liền tất nhiên có thể đoạt lại ngày xưa thổ địa. Mà đến lúc đó Nam Dương cùng đại tệ tranh chấp, căn bản là không có cách cố kỵ đến chúng ta. Chúng ta lợi dụng khoảng thời gian này lần nữa chỉnh hợp vu địa bên trên các bộ lạc. Như thế, liền có khả năng khôi phục chúng ta vu quốc năm đó vinh quang. Vu Tịch lúc ấy sắc mặt liền đại biến, không được. Bí thuật một chuyện liên lụy trọng đại, nếu là lại để người ta biết chúng ta chế tạo vu quân, tất nhiên sẽ bị diệt tộc. Năm đó tiền buổi vu vương hủy diệt này, bí thuật chính là vì để vu tộc có thể sinh tức xuống tới. Nếu là giờ phút này để bí thuật lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên trêu chọc dị tộc đại họa. Vô tịch trong miệng bí thuật liền là trước kia cùng dư Càn nói qua cái kia để Vu Quốc bị diệt quốc đồng ngân. Kia bí thuật chỉ cần tinh thần lực phù hợp tu luyện yêu cầu, liền có thể không nhìn thiên phú, không nhìn tu luyện bình cảnh, một đường quét ngang đến lục phẩm đan hải cảnh. Nhưng là hậu hoạn cũng là vô tận đến lúc đó bí thuật phản vệ, cả người đều sẽ trở nên bạo ngược vô thường, Lục thân không nhận, chỉ biết rét chóc. Coi như giai đoạn trước rựi vào cái này Vu Quân thành công thu phục cửu thổ, nhưng là chờ phản vệ ngày, Vu Quốc cũng là sẽ bị những này Vu Quân làm sinh linh đồ Tấu chương xong, chương 538. Vu Quốc đại 1. Chương 538, Vu Quốc đại kế, 1. Diễn Mạo rừng thở dài tiếp tục nói, "Công chúa, này bí thuật mặc dù hậu hoạn vô tận, nhưng là ngươi cũng biết, mấy trăm năm nay đến, chúng ta trong tộc tiên hiền một khắc không có đình chỉ qua đối nó nghiên cứu cải tiến. Hiện tại có đột phá, nếu không ta cũng sẽ không đưa ra loại này uống rượu độc giải khát biện phát ra." Vu Tịch khẽ giật mình, hỏi, "Cái gì tình huống?" Diễn Mạo dừng kích động nói, "Ngay tại vài ngày trước, nhờ cổ đại sư vào kế thừa tiên hiền nghiên cứu phía dưới, mấy chục năm cố gắng rốt cục được đến hồi báo. Hắn thành công mang cái này xuất từ vu trại qua bên trong bí thuật cải tiến. Cái này bí thuật không còn sẽ tạo thành kinh khủng như vậy hậu quả." Diễn mạo rừng cụ thể cho Vu Tịch làm chiều sâu giải thích. Vị kia nhờ cổ đại sư mang bí thuật cải tiến, miễn trừ rơi tinh thần lực hạn chế điểm này, khiến người ta người có thể tu luyện, dạng này liền đỗ tuyệt hậu kỳ phát sinh tinh thần lực phương diện bạo ngược phản vệ. Nhưng là đồng dạng tu luyện này, bí thuật tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới thất phẩm tu vi, mà lại vẫn như cũ có nghiêm trọng hậu hạn, là đối nục thể căn cơ vĩnh cửu tổn thương, mà lại tu vi vượt lên đi, phản vệ càng hung ác. Mà nhờ cổ đại sư lại nhằm vào điểm này lại lần nữa nghiên cứu, cuối cùng thành công nghiên cứu ra một loại tên là ngưng tụy đan đan ra. Cái phải định kỳ phục dụng Ngưng Tủy Đan liền sẽ kéo dài nhục thể phương diện phạt vệ. Thời gian cụ thể không rõ, nhưng là 5 năm trở lên là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe xong Diễn bạo Dừng giải thích, Vu Tịch vẫn như cũ chân mày nhíu chặt, nàng hỏi: "Cho nên, là có thể làm được chỉ cần phục dụng Ngưng Tủy Đan liền có thể làm được không, có bất kỳ cái gì hậu họa?" Thời hạn để 5 năm. Kia 5 năm về sau đâu? Tỷ lệ lớn sẽ nhục thân sụp đổ mà chết. Diện Mạo Dừng trả lời: "Nhưng là mời công chúa yên tâm, Vu tộc đều là huệ làng, chỉ cần có thể khôi phục tiểu tổ, bọn hắn ý ra dạng này hy sinh." Cái này bị thuật cải tiến về sau tuy nói làm không được tu luyện tới đan hải cảnh, nhưng là thất phẩm tu vi cũng đủ. Một vạn danh nghiêm trình huấn luyện thất phẩm tu vi binh si đầy đủ. Công chúa, mấy trăm năm qua Vu tộc kéo dài hơi tàn, càng ngày càng tệ. Đến bây giờ thậm chí không ít tộc nhân rời khỏi tộc tịch, trở thành đại tệ con dân. Nếu là còn tiếp tục như vậy, Vu tộc sẽ không còn truyền thừa. Chúng ta lại có mặt mũi nào thấy Vu tổ? Mấy trăm năm nay hỗn nhẫn bây giờ vừa vận thiên thời điệu lợi. Bí thuật thành công được đến cải tiến, đại tệ lại đem lập tức lâm vào náo động. Đây là chúng ta thời cơ tốt nhất. Chỉ cần lại làm được người cùng, kia đại nghiệp có thể thành. Vụ Vương hiện tại bế sinh tử quan, nhập quan trước đó nói qua trong tộc căn bản đại sự, ngươi liền có thể đại biểu hắn ý nghĩ, cho nên, Lão Thần mới cả gan để công chúa tới. Cùng trong tộc trưởng lão, cùng trong tộc vạn dân nói chuyện này, cũng chỉ có công chúa ngươi lộ diện mở miệng, đây hết thể mới có thể tiếp tục đẩy tới xuống dưới. Vu Tịch lần nữa kinh ngạc vào kia, nàng trầm mặc nói, Vu tộc đã không có bao nhiêu ân huệ lang 5 năm về sau lại nên làm như thế nào? Công chúa, Lão Thần nói, những này hy sinh là tất nhiên, bọn hắn cũng nguyện ý kính dâng chính mình. Diện Mạo Dừng nói lần nữa, Vu Tịch thật sâu thở dài một tiếng. Đây là người cùng các trưởng lao thương lượng qua sau ý nghĩ từng đúng thế ngàn năm một thở cơ hội tốt di diện mạo dừng lần nữa bổ sung giải thích nói chỉ cần Nam Dương cùng đại Tề toàn diện khai chiến chúng ta liền nhất định có thể thu phục mất đất mà lại bọn hắn căn bản không khôngảnh bận tâm chúng ta đến lúc đó chỉnh hợp vu tộc các bộ lạc lại bồi dưỡng được một chút vu quân gia vậy ta vu Quốc sẽ tái hiện vô tổ vào lúc thì thế công chúa người lấy thiên kim thân thể ẩn nút đến Thái An thành nó bên trong một cái mục đích chủ yếu không phải liềnạ để đẩy tới đại tệ nội Lo nhà bây giờ có như thế cơ hội đang dễ dàng lợi dụng một fan Vô Tịch hỏi lần nữa, Diện Mạo Dừng xác định cái này bí thuật cải tiến thành công. Nên tảng lập quốc vấn đề, ta không dám nói bừa. Diện Mạo Dừng trịnh trọng nói, kỳ thật sớm tại mấy tháng trước đó liền đã chuẩn bị cho tốt. Lúc ấy không có nói cho cung chủ là ta cùng nhờ cổ đại sư tìm người thử một chút. Cuối cùng phát hiện xác thực không có vấn đề, mà nhờ cổ đại sư lại tiến hành cuối cùng cải tiến, lúc này mới vào mấy ngày trước đại công cáo thành. Vô Tịch nói, nhờ cổ đại sư năng lực ta vẫn là rất tin tưởng nhưng là việc này can hệ trọng đại, dính đến bản tộc sinh tử tồn vong vấn đề. Diễn Mạo Dừng cho ta suy nghĩ mấy ngày. Được. Diễn Mạo Dừng gật đầu. Ừm. Vậy ta đi trước thân phận của ta bây giờ vào Kim Châu không thể đêm không về ngủ." Vu Tịch nói, "Công chúa chờ một lát, Lao thần còn có một chuyện muốn nói." Diện Mạo dừng lên tiếng nói, "Thỉnh giảng." Lúc này, Diện Mạo dừng lại đột nhiên trầm mặt lại, cuối cùng chỉ nói là nói, "Công chúa hiện tại tu vi đến tứ phẩm đỉnh phong đi." "Ừm, tốt, ta biết." Diện Mạo dừng nụ cười sáng lạ lên, "Công chúa đi cho đi, chuyện này lần sau sẽ bàn." Hy vọng Lao thần vừa rồi nói sự tình công chúa suy nghĩ thật kỹ. Vu Tịch dừng một chút, "Ừm, ta hiểu rồi." Đi ra ngoài về sau, giữ cẩn lập ngựa liền chú ý tới trực tiếp đứng lên cười nói, nói xong à nha, kia đi tôi nương tử, chậm thêm trở về, liền muốn chịu nói. Nhìn xem dư càng cười đùa tí từng bộ dáng, Vu Tịch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Diện Mạo Dừng lúc này cũng đi theo ra đưa Vu Tịch, ánh mắt cùng dư càng đối một chút, sau đó hai người đều thoáng gật đầu đưa mắt nhìn hai người rời đi, diện Mạo Dừng hai mắt nhắm lại, trên mặt biểu lộ ở chung quanh dưới ánh đèn lờ mở càng hiện ậm trầm, nhất là nhìn xem dư Cản bóng lưng thời điểm, mắt Tử Lý mơ hồ lộ ra giống như là đối tinh mỹ vật phẩm vẻ tán thưởng. Dư Cản cùng Vu Tịch hai người lại là bị người áo đen mang theo đường cũ trở về. Sau đó xuyên qua đầu kia địa đạo về sau một lần nữa trở lại ban đầu cái tiểu viện kia. Ra tiểu viện, hai người đi vào bận rộn trên đường cái, Dư Càn cũng chưa đi hỏi Vu Tịch nàng đến cùng cùng cái tiếng âm trầm lao đầu ở bên trong trò chuyện cái gì. Lúc này, Vu Tịch đột nhiên dừng bước, sau đó trực tiếp hướng bên tay phải một cái bình thường đẳng cấp tiểu lâu đi đến. Dư Càn đuổi theo, hỏi: người nói rồi, muốn uống chút rượu." Vu Tịch nhàn nhạt trả lời một câu. Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến khách sạn sau trực tiếp muốn cái lầu 2 bao xương, sau đó điểm một đống tí rượu. Hai người vào lầu 2 bên cửa sổ ngồi đối diện nhau, ngoài cửa sổ náo nhiệt ồn ào cái loại tiếng giao hàng không dứt bên tai. Bạch tính lưu chuyển trong đó, cũng là một phần thế tục điều kiện. Dư Cản chủ động cho vô Tịch trước rót một chén thanh rượu, sau đó hỏi: "Thế nào, có tâm sự? Hoặc là nói có làm ngươi khó xử sự tình?" Vu Tịch quay đầu nhìn Dư Cản, trên trán sen lẫn mấy sợi sầu lo, cuối cùng mang rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi mới lên tiếng: "Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi vu trải qua sự tình nha. "Nhớ kỹ." Dư Cản tiếp lời, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cho nên, diện mạo dừng tìm ngươi là vu trải qua sự tình?" "Ừm." Vu Tịch gật đầu, Nói đúng ra là cái kia có thể để cho người bình thường cũng có thể tu luyện bí thuật. Dư Cản giật mình tới, chính là cái kia năm đó đại đề niệm niệm không được bí thuật đúng không? Ngươi không phải nói bởi vì bí thuật quá mức vô nhân đạo, bị Vu Vương cho tiêu hủy sao? Kỹ thuật một mực có bản dập lưu truyền tới nay, đồng thời mấy trăm năm nay đến, chúng ta Vu tộc một mực có đối nó cải tiến. Vu Thịch cũng không gạt lấy Dư Cản, trực tiếp đem vừa rồi cùng diện mạo dừng nói chuyện phiếm nội dung nói một lần cho Dư Cản nghe. Cái sau sau khi nghe xong, con mắt lúc ấy liền thẳng, cho nên, nói là cái này bí thuật hiện tại không chỉ có không có hậu hạn. Huân nữa còn là có thể đại lượng sản xuất loại tu sĩ này, chỉ là tu là nhiều nhất chỉ có thể đến thất phẩm. Từng các người Vu tộc muốn luyện ra một vạn vô quân, sau đó thừa dịp đại tệ nội loạn thời điểm đoạt lại mất đất. Từng dư càng lúc ấy liền rung động vào kia, không thể không nói, bất kể là đảm lượng còn là ý nghĩ, cái này Vu tộc đều không phi thuyết. Nếu như kêu bí thuật thật như Vu Tịch nói, kia cơ hội lần này đúng là phi thường khó được cũng đúng là cơ hội tốt nhất. Nhiều năm như vậy, các người cái này bí thuật tin tức còn có thể ẩn ngấp tốt như vậy sao? Dư Càn không hiểu hỏi. Vu Tịch giải thích nói, chuyện này chỉ có lịch đại dòng chính cùng các trưởng lão biết. Rất ít người biết rất ít. Những người này đều là đối vũ tộc trung thành nhất người, tự nhiên sẽ không mang chuyện này tiết lộ ra ngoài. chương 539. vu quốc đại kế, 2. chương 539. vu quốc đại kế, 2. Mà lại cái này bí thuật nghiên cứu cải tiến một mực là âm thầm tiến hành, gần như mỗi một thời đại nghiên cứu cái này bí thuật đại sư đều là chỉ chuyển nhận một người. Phục làm vu tộc đại sư. Vậy ta? Dư cản khẽ giật mình, chỉ mình hỏi. Nói đùa, loại này có thể diệt quốc bí thuật cái này vũ tịch làm sao cứ như vậy thản nhiên nói với mình không phải là muốn chờ chút giết người diệt khẩu, để cho mình chết được rõ ràng đi. Đã trước đó lựa chọn tín những ngươi, ta liền tin tưởng ngươi. Vu Tịch chỉ là nói đơn giản lấy một câu. Lâu này mới rõ là người. Cung Dư Cẩn thành hôn về sau, nàng hiện tại đối Dư Cẩn là một người thế nào có phi thường thấu triệt hiểu rõ, chuyện này nói cho đối phương biết hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại chính yếu nhất chính là, mình một khi đồng ý diện mạo dựng chuyện này, kia sau khi chuyện thành công, cái này bí thuật tin tức không có khả năng che giấu quá lâu. Một khi vu tập một lần nữa đi trên thế giới sân khấu, những vật này liền căn bản không có khả năng giấu giếm được. Dư Cẩn có chút cảm động nhìn xem Vu Tịch, nói thật thật sự có chút cảm động. Cái này Vu Tịch hiện tại đối với mình thật có thể nói là loại kia không giữ lại chút nào tín nhiệm. Loại này việc quan hệ chủng tộc sinh tử tồn vong bí mật đều lựa chọn cùng chính mình nói. Vậy ngươi nói cho ý của ta là? Dư Cẩn hỏi, muốn nghe xem ngươi ý tứ. Dạ này à, Dư Cẩn thoáng trầm âm, sau đó nói, kỳ thật trong mắt của ta ngược lại là cảm thấy diện mạo rừng nói không sai. Các ngươi vu tộc hiện tại bồi dưỡng vu quân thực lực có hạn. Nếu như lại tệ một mực bảo trì hòa bình trạng thái, đừng nói một vạn vu quân, chính là ba vạn đều không dùng. Hiện tại có như thế cái cơ hội tốt xác thực có thể thử một chút, nếu không về sau muốn phục quốc liền càng khó. Diện Mạo Dừng có một chút nói còn được các ngươi lại như thế một mực trốn chốn tránh tránh, sớm tối đều sẽ bị tể nhân hoàn toàn đồng hóa, đến lúc đó trên đời lại không vũ tộc. Dư Cẩn sau khi nói xong, thấy Vũ Tịch Hào hứng vẫn như cũ không cao, liền hỏi, người là có lo nghĩ? Ừm. Là bởi vì cảm thấy chế tạo một vạn vũ quân, đối một vạn người tới nói không có bằng. Không phải. Đó là bởi vì lo lắng lo sự tình thất bại, để vũ tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không phải, vũ người trong tộc không sợ hy sinh. Kia là bởi vì cái gì? Vô Tịch thở dài một tiếng, như như lời ngươi nói, nếu là sự tỉnh thất bại vô tộc có diệt tộc đại họa. Trái lại, nếu là thành vô tộc cũng có này đại họa. Cái này bí thuật đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó vô tộc lại sẽ đi vào trước đó vòng lặp vô hạ. đó chính là hắn thực lực quốc gia lực sẽ đối cái này, nhìn chầm chằm đến lúc đó vô tộc chỗ đứng trước nguy cơ có lẽ lớn hơn. Nghe xong vô Tịch sầu lo, giữ can rất tán thành, lời này của ngươi không cùng diện mạo dừng nói. Không có. Vô Tịch nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nói không dùng. Hiện tại vô người trong tộc tuyệt đại đa số ý nghĩ đều là tình nguyện chết vào phục quốc trên đường, cũng không nghĩ cả đời mai danh nhật tích. Bọn hắn sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì phục quốc hy vọng, dù là phục quốc về sau nguy cơ trùng trùng. Kỳ thật ta ngược lại là có thể hiểu được loại tâm tình này. Dư càng nghiêm túc trả lời, nếu là quá phận truy cầu cẩn thận, như vậy lại cho các ngươi một ngàn năm cũng phục quốc không được. Loại sự tình này vốn là trên mũi dao nhảy múa sự tình, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, căn bản không có loại kia tất thắng biện pháp. Nếu là không phục quốc, vậy các ngươi vu tộc sớm muộn biến mất vào lịch sử trường hạ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ quên mất. Vừa nghĩ như thế, chẳng bằng phục quốc. Nói câu khó nghe dù là đến lúc đó lại diệt quốc như thường sẽ có một nhóm di dân ẩn nấp đi, lại suy nghĩ phục quốc đại kế. Sinh sôi không ngừng, một chủng tộc trọng yếu nhất chính là loại này chống lại tinh khí thần, mới có thể một mực kéo dài tiếp. Nếu là liên tục đối kháng tranh tinh thần đều không có, làm sao đến chuyển thừa, sao là chủng tộc kéo dài? Cho nên từ điểm đó nhìn, cá nhân ta cho rằng Diện Mạo dừng lựa chọn cũng không có sai. Nghe xong dư Cản giải thích, Vũ Tịch ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn đối phương, nàng không nghĩ tới dư Cản sẽ cho ra dạng này đáp án, nghĩ một lát về sau, hỏi: "Cho nên, ngươi cũng là cho rằng cơ hội như vậy khó được đúng không? Từ góc độ của ta đến xem là như thế này." Dư Cản gật đầu, Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nam dương cùng đại thể thật toàn diện đánh lên, sau đó chính là cái kia bí thuật hậu hoạn sắc thực giải quyết. Ta biết. Vu Tịch gật đầu, lại rót cho mình chén rượu. Lời nói đều Hàn Huyên tới cái này, dư càn rực khoát liền tiếp tục hỏi tiếp, ngươi vào Vu tộc bên trong địa vị có phải là xem như rất cao? Chuyện lớn như vậy, ngươi còn có thể có to lớn như thế quyền quyết định. Theo lý thuyết, không phải hẳn là để phụ thân ngươi đến chủ trì đại cục sao? Phụ thân ta vào bế sinh tử quan, cho nên đến ta cho phép. Vu Tịch trả lời. Ngươi huynh trưởng đâu? Trước kia chết yểu có cái đệ đệ, tuy nhiên còn nhỏ. Dạng này a? Vậy ngươi trên vai gánh sát thực rất nặng." Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại hỏi, "Phụ thân ngươi thực lực gì?" Theo lý thuyết, bế sinh tử quan loại sự tình này, chỉ có quy tàng trở lên mới có thuyết pháp. "Phụ thân ta tam phẩm đỉnh phong tu vi, cho nên là muốn bế quan đột phá đến nhị phẩm." Dư Càn mở to hai mắt nhìn. "Ừm. Lợi hại lợi hại." Dư Càn dơ ngón tay cái lên tán dương, "Các ngươi gia tộc Thiên Phú tu luyện sát thực cao minh. Phụ thân ngươi lợi hại, ngươi cũng lợi hại. Ta có thể mạo hỏi một chút ngươi tu luyện chính là con đường gì sao? Còn có ngươi thực lực bây giờ đến cùng như thế nào, ta nửa điểm đều nhìn không thấu." Tứ phẩm Định Phong." Vu Tịch Từ tổ nói. "Tứ phẩm Định Phong." Dư Càn rất nhanh liền mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn đối phương, "Vậy ngươi năm nay đến cùng bao lớn?" Thấy Dư Càn lại bắt đầu hoài nghi tuổi của mình vấn đề, Vu Tịch lần này trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, "Ta nói, ta rất trẻ trung. Con trẻ như vậy tu vi cao như vậy, ta không tin." Dư Càn lắc đầu. Vu Tịch hiện tại rất muốn triệu hồi ra phi kiếm của mình một đao đem Dư Càn bổ từ góc độ nào đó tới nói, mình vẫn là Dư Càn nửa cái lao sư, hiện tại ủy vào thiên phú của mình vào cái này đối chính mình âm dương quái khí. "Nói cho ta một chút, ngươi đến cùng tu chính là công pháp gì?" Lợi hại như vậy? Dư càng tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Vu Trải Qua. Vu Tịch cũng không che giấu trực tiếp trả lời. Vu Trải Qua. Dư càng lần nữa sững sờ vào kia, là năm đó Vu Vương tu luyện Vu Trải Qua. Ngươi không phải nói đã thất truyền sao? Đích hệ huyết mạch một mực lưu truyền. Ta nhớ được ngươi lúc đó cùng ta nói, cái này Vu đã là tiên nhân lưu truyền tới nay công pháp, là thật hay giả? Dư càng tiến lên trước, rất là nhỏ giọng hỏi. Xem như thế đi. Vu Tịch thuận miệng giải thích nói, tuy nhiên cũng coi là thêm mắm thêm muối lời đồ thôi. Công pháp này là rất thần kỳ, nhưng còn chưa tới tiên nhân tình trạng. Dư Càn lập tức hứng thú, cho nên, người sở Dĩ có thể cùng Văn An cùng tồn tại, mà không bị người phát hiện, cho dù là hai phẩm thiên người đều phát hiện không được đều là cái này Vu Trải Qua sao? Ừm. Dư Càn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Vu Trải Qua giống như sát thực lưu bức. Nếu không ngươi coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Mà lại, cái này cộng sinh bí thuật quả thực chính là bốt, ngay cả không như cao thủ như vậy đều nhìn không thấu. Chỉ có thể nói cái này Vu Trải Qua thật có chút đồ vật. Dư Càn hiện tại tính là có chút lý giải năm đó vì sao thế lực xung quanh đều muốn đi Vu Quốc kiếm một trận cảnh. Chỉ riêng cái này tốc độ tu luyện công năng tính đã làm cho tất cả mọi người coi trọng. Chương 540, Vu Quốc đại kế, 3. Chương 540, Vu Quốc đại kế, 3. Lúc này, Vu Tịch trực tiếp lại uống vào một chén rượu, trực tiếp đứng dậy rời đi, hiển nhiên nàng hiện tại không có trò chuyện phương diện này tâm tình. Thời gian cũng không sớm là thời điểm trở về, nếu không làm cho người ta hoài nghi. Dư Cản cũng lưu loát đứng dậy đi theo. Hai người trở lại Trần Thác phụ đệ thời điểm, tiến hội cũng đã kết thúc. Lúc này, Lý Thành Hoa cùng Trần Thác hai người đang ở một chỗ trong lương đình đầu ngồi đối diện. Bọn hắn không có vừa rồi trong đỡ tiệc bưng lỏng, hai người biểu lộ đều hơi có vẻ nghiêm nghị. Lý Thành Hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Trần đại nhân, ta lần này đến Kim Châu cụ thể nguyên do chắc hẳn ngài cũng rõ ràng đi." Điện hạ là muốn ra tiền tuyến. Trần Thác hỏi, "Ừm." Lý Thành Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thác thở dài nói, "Có thể được điện hạ xuất lĩnh lung hữu quân tướng trợ, là Kim Châu lớn lao vinh hạnh. Ta thay Kim Châu toàn thể đem sĩ tử dân cảm giác tạ điện hạ gấp giúp tiếp viện." Chân đại nhân khách khí đề đại tệ tính ý, bản nghĩa bất dung tử. Lý Thành Hóa trả lời một câu, sau đó tiếp tục hỏi. Chân đại nhân có thể cùng ta tinh tế nói một chút đường biên bên trên thế cục. Chân thác gật đầu, tinh tế nói, Chu Dục tổng cộng Trần binh 70 vạn vào Kim Châu cùng Tịnh Châu đường biên bên trên, tất cả hai châu ở giữa thông lộ đô hữu trọng binh pạt trận. Trước mắt, chúng ta bên này 30 vạn Kim Châu quân, cùng viện, Cây, lương ba châu viện quân 30 vạn, tổng cộng 60 vạn đại quân cũng là phân loại cùng Nam Dương quân giằng co. Trước mắt cũng là hòa bình, ngoại trừ ngẫu nhiên một chút quy mô nhỏ chiến đấu. Trước mắt lấy quy mô nhỏ chiến đấu tập trung ở Kim Hà quận bên kia. Nay là Kim Châu cùng Nam Dương ở giữa trọng yếu nhất quan lại Cho nên song phương Trần Bình càng nhiều nhất, ma sát không ngừng, tiểu chiến sự tình không ngừng. Lý Thành Hóa khẽ bước cẩm, Trần đại nhân nhưng có đường biên ký cảng dư đồ cho bản Vương nhìn qua. Tự nhiên, Trần Thác trực tiếp để cho thủ hạ đưa một phần kỹ cảng dư đồ tới. Lý Thành Hóa một bên tinh tế nhìn xem dư đồ, một bên cùng Trần Thác giao lưu lên các phương diện chi tiết. Vào bác cảnh sơ soạng lần mò tầm 10 năm, mạch đạo quân vệ phu trưởng Lý Thành Hóa, nó phương diện quân sự chuyên nghiệp tố dưỡng trong chốc lát liền đạt được Trần Thác tuyệt đối tán đồng. Cái sau thậm chí 10 phần kinh ngạc vào chiến sự phương diện nhạy ánh mắt cùng giác. Trước kia chỉ là nghe qua Lý Thành Hóa người như vậy, cũng biết đối phương một mực bắt cảnh. Trước đó Trần Thác cùng đại đa số người đồng dạng, nhận để cái hoàng tử này tỉ lệ lớn chỉ là đi bắc cảnh mạ vàng không nghĩ tới bây giờ lại là thật xuất sắc. "Trần đại nhân, nơi đây Phi Vân thành có bao nhiêu binh mã đồng quân?" Lý Thành Hóa trực tiếp chỉ vào Kim Hạ quận phía tây nam vị một tòa thành nhỏ hỏi. "Điện hạ hảo nhãn lực, nơi đây chú đóng Kim Châu hai vạn binh mã." Trần Thác lần nữa kinh ngạc nhìn xem Lý Thành Hóa, cũng là lần nữa rung động tại đối phương dưới mắt, không khỏi hỏi, "Điện hạ trước đó nhưng là hiểu rõ qua Kim Hạ quận tình huống." Lý Thành Hóa lắc đầu, cũng không từng. "Cái này Phi Vân thành ở vào pháo đài, là xung quanh mấy cái quận huyện cấu kết chi địa, trọng yếu nhất chính là đầu này Võ Xung, từ trên bản đồ nhìn, cái này Võ Xung trọng tâm lưu vực ngay tại Phi Vân thành phía bên phải 30 dặm chỗ. Điện Hạ hào nhãn lực. Chân Thắc Ken, cái này Võ sông đối Kim Châu nhất là phía đối diện tuyến tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên một mực phái trọng binh chấn giữ vào Phi Vân thành. Ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ điện hạ như thế nào đánh giá ra cái này Võ sông tầm quan trọng. Kim Châu cảnh nội thủy vực rất nhiều, giang lưu càng nhiều, cái này Võ Xung cũng chỉ là trong đó chẳng phải dễ thấy một cái thôi. Lý Thành Hóa nhẹ nhẹ cười cười, không có lựa chọn nói đấu. Có mấy lời vào có chút trường hợp xuống không cần thiết nói đấu. Hắn Lý Thành Hóa lần này tới là cùng Nam Dương Quân giao thủ không phải để Trần Thác kiến kỵ. Ngữ lưu ba phần trắng, đối lẫn nhau đều tốt. Ta chính là tùy tiện một đoán, ta người này thích đoán. Không nghĩ tới thật đúng là cho đoán. Lý Thành Hóa nhẹ nhàng cười cười liền bỏ qua vấn đề này, sau đó tiếp tục hỏi. Chân đại nhân, ta muốn mang một vạn lũng hữu quân chú đóng ở cái này Phi Vân Thành có thể hay không? Trần Thác không ngoại ý muốn Lý Thành Hóa sẽ đưa ra vấn đề này, chỉ là hào sảng đáp ứng nói, điện hạ đã muốn đi Vân Thành, kia liền đi Vân Thành, ta ngày mai liền rút về Phi Vân Thành một vạn quân coi giữ. Từ điện hạ một vạn lũng hữu quân đi vào bổ sung. Như thế, liền đang tại Trần đại nhân thành toàn. Lý Thành Hóa lần nữa nở nụ cười, sau đó đứng lên nói, "Sắc trời không sớm sẽ không phá giấy Trần đại nhân nghỉ ngơi, ta về trước đi." Điện hạ đi thong thả. Trần Thác đứng dậy tiến đưa đưa mắt nhìn Lý Thành Hóa rời đi cao bóng lưng, Trần Thác hai mắt híp lại, sau đó kia thân thể khôi ngô lần nữa ngồi xuống, cầm lấy trên bàn lạnh tấu trà xanh uống. Chốc lát, một vị quản gia bộ nam tử đi vào đỉnh nghỉ mát, cầm trong tay một phần thư, cung kính nói, "Lão gia, thư của ngài." Thác tiếp nhận thư tín, đánh mở là xem, ánh mắt lấp loé không thôi. Tinh tế nghiên cứu mấy lần về sau mới để thư xuống. Sau đó cầm lấy bên cạnh bàn một trang giấy tới lúc này viết lên hồi âm. Cuối cùng mang tin để quản gia mang đi biên nhận, hắn thì là đứng dậy nhìn qua ngoài đỉnh, đứng yên suy tư. Hai ngày sau thời gian, Hiệu Dương Thành cũng không vì dư cản bọn hắn đến mà phát sinh biến hóa gì lớn. Duy nhất hơi có khác nhau chính là Hiệu Dương quận quan viên lớn nhỏ đều biết Thái An Thành đến cái gọi là khâm sai đại thần. Dư Càn hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, cùng Công Tôn Yên cùng một chỗ mang theo hộ tống Khâm Sai quan viên vào Ngựa Ung cùng cùng đi đại khái đi cái đi ngang qua sân khấu đem Kim Châu mấy năm này dân sinh vấn đề, hình thức vấn đề hết thể hiểu rõ cái thấu triệt đương nhiên, những vật này đều là Ngựa Ung cùng hiện ra cái gì, Dư Càn liền nhìn cái gì? Chất vấn cái gì cũng đều không có. Tất cả mọi người là chàng diện người, tự nhiên đều biết là đi cái đi ngang qua sân khấu có cái bản giao là được. Dư Càn lại còn không lốc đến thật vào người Kim Châu địa bàn bên trên thượng cương đột tiến, cái này Lý Tuấn đều làm không được sự tỉnh, hắn dựa vào cái gì làm? Cho nên Hai người này cùng người ngựa quận trưởng ở chung cũng rất là vui sướng, hết sức hài hòa. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Thác đi trước đường biên cần hắn vào kia tòa chấn. Có thể đến mấy ngày nay tiếp đại Lý Thành Hóa đã làm mởi phần nể tình. Trần Thác chân trước vừa đi, Lý Thành Hóa cũng quyết định mang theo lũng hưu quân đi Phi Vân Thành đi. Bộ trưởng, chuyện còn lại giao cho những cái kêu hộ tống quan viên là được, chúng ta vẫn là đến đi theo sở vương điện hạ cùng đi Phi Vân Thành. Dư Cẩn cùng với Công Tôn Yên sửa sang lấy hai ngày này được đến liên quan tới Kim Châu tình huống tin tức đến tiếp sau kết thúc cùng tỉ mỉ làm việc giao cho những cái kia khắc khâm sai sứ đoàn thành viên là được, bọn hắn vẫn là phải đi theo Lý Thành Hóa. Trong bóng tối bọn hắn hai cái này đại tu sĩ cũng là muốn gánh vác bảo hộ Lý Thành Hóa an toàn, ít nhất phải để người an toàn đến phi vận hành, chuyện sau đó về sau lại nói. "Ừm, bất quá, người vẫn là trước lưu tại Hiệu Dương Thành, ta trước bồi Sở Vương điện hạ đi qua." Công Tôn Yên ngẩng đầu nhìn Dư Cẩn nói, người lại bồi công chúa chơi hai ngày, đến lúc đó cũng nên để nàng trở về dù sao nơi này thế cục nghiêm nặng tới nói vẫn là chẳng phải an toàn." Cái này không dùng đi, vẫn ăn vào cái này hiệu Dương Thành vẫn là rất an toàn coi như Trần Thác lại thế nào mặc kệ Thái An bên kia ý nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho nàng trong thành ra cái gì phong hiểm. Cho nên, chúng ta liền cùng đi Phi Vân Thành đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dư Cản giải thích một câu. Công Tôn Yên Thái độ cường ngạnh lắt đầu, không được, công chúa thiên kim thân thể, nửa điểm không qua loa được. Ta đề nghị để công chúa sớm một chút rời đi Kim Châu. Hai ngày này nên chơi cũng chơi nơi này không phải nơi ở lâu. Hoặc là, người trước cùng công chúa cùng một chỗ về trước Thái An cũng được Nhìn xem Công Tôn Yên cẩn thận như vậy dáng vẻ, Dư Cẩn cũng là có thể hiểu được. Hắn không cần phản bác, bởi vì liên quan tới Lý Niệm Hương ở chỗ này tuyệt đối an toàn chuyện này hắn không có cách nào nói. Không nói đến nàng thực lực của bản thân chính mình, chỉ riêng vu tộc vào cái này ẩn dấu thực lực liền không khả năng để Lý Niệm Hương bị thương tồn. Những này đều không cách nào cùng Công Tôn Yên giải thích, biết rõ Công Tôn Yên bản tính Dư Cẩn đành phải gật đầu nói, "Hành hộ trưởng, vậy ngươi trước cùng Sở Vương điện hạ, chờ ta dàn xếp xong văn an về sau cái này liền đi phi vân Công Tôn Yên đầu. Nói thật, chính nàng cũng là lần đầu tiên khí như thế khâm sai đại thần. Giờ phút này trong lòng chỉ có một cái đánh giá, dạ lại nhảm chán. Nhưng là không có cách, đại thể hiện tại chính là như thế cái tình huống, các nơi châu quận làm theo ý mình. Cái này nam cảnh chư châu ngược lại là cũng tạm được, mỗi cái châu mục cơ bản đều không phải là thường hữu thủ đoạn, châu bên trong quản lý cũng không tệ. Giống những cái kia đông nam địa khu cùng lệch man di hóa khu vực phía tây, quả thực chính là lấy quận huyện làm đơn vị riêng phần mình độc lập. Cũng chính là công tôn niên cụ thể đi tới Kim Châu về sau, nàng mới có thể hiểu cảm nhận được điểm này. Mặt ngoài Tráng Lệ Thái An thành cùng đại thể kỳ thật sớm đã ở vào sụp đổ biên giới. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, nếu là Nam Dương thật cùng đại tệ tuyên chiến, kia cả quốc gia sẽ hay không trực tiếp cấp nơi tất cả đều độc lập nên. Người cùng công chúa ở chỗ này, vẫn là phải cẩn thận một chút mới là, ta vẫn là đề nghị ngươi trước hộ tống Văn An công chủ về Thái An thành. Công tôn Yên lại tiếp tục dặn dò một câu. Dư Cắn hỏi, bộ trưởng là phát hiện cái gì chỗ không đúng sao? Chương 541. Lao đầu tử không nói võ đức, đánh lén ta người trẻ tuổi này. Một Chương 541. Lao đầu tử không nói võ đức, đánh lén ta người trẻ tuổi này. Một Công tôn Yên ngừng trên đầu làm việc, nhìn qua Dư Cản, trầm ngâm nói: Từ chúng ta rời đi Thái An thành đến bây giờ, ngươi liền không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Dựa vào đối Công Tôn Yên lý giải, giữa càng lúc ấy liền đoán ra Công Tôn Yên ý nghĩ, hỏi, bộ trưởng là cảm thấy khoảng thời gian này quá mức yên tĩnh và thuận lợi. Ừm, ta luôn cảm thấy có điểm gì lạ lạ. Công Tôn Yên vuốt cằm nói, Sở Vương mang theo một vạn lũ hữu quân cách Thái An nhập Kim Châu, theo lý thuyết Nam Dương bên kia, hoặc là đừng lòng mang ý đồ xấu chứ hầu không có khả năng nửa điểm phản ứng không có. Ta trước đó coi là, trên đường sẽ gặp phải không ít nhằm vào Sở Vương mai phục. Hoặc là đi tới Kim Châu về sau cũng gặp phải không ít phiền phức trở ngại, thế nhưng là toàn diện không có, tiên tĩnh để ta cảm thấy không thích hợp. Bộ trưởng suy nghĩ chính là, dự càng gật đầu, cho nên bộ trưởng là cảm thấy phương diện nào có vấn đề. Không biết, công tôn Nghiên lắc đầu, có thể là vụộm trộm đang nổi lên cái gì đi, ta không dám đoán chắc. Có thể làm chính là bảo trì cẩn thận. Ừm, đây là đương nhiên. Dư càng cũng nghiêm nghị nói, cho nên ta muốn nói bộ trưởng ngươi cùng Sở Vương trước đi qua, vạn sự cẩn thận. Nam Dương Vương tuyệt đối không phải loại lương thiện, có lẽ liền sẽ âm thầm ra tay có rảnh như đại sư vào, ta ngược lại là không sợ bọn họ an bài tu sĩ ám sát. Ta lo lắng chính là Quang Minh chính đại dương lưu. Ừm, ta sẽ cẩn thận. Vậy chúng ta muốn hay không cùng Sở Vương Điện hạ nói một chút chúng ta phỏng đoán? Không cần thiết. Công tôn Nghiên lắc đầu, luận bệ hạ chư vị hoàng tử bên trong ai ưu tú nhất, ta đại khái sẽ cảm thấy Sở Vương chính là hắn tâm lý nắm chắc, mà lại hắn ở phương diện này khiếu rắc cùng cẩn thận càng là sẽ hơn xa chúng ta. Đi, tóm lại bộ trưởng ngươi hành sự cẩn thận chính là đi theo Sở Vương bên người là được. Ta tin tưởng lấy bệ hạ hùng tài lực, khẳng định sẽ hộ Sở Vương Điện hạ chu toàn. Dư cười khô lấy cho cái đề nghị. Công Tôn Nghiên gật đầu, không có cảm thấy Dư Càn loại này tiểu tâm tư có chỗ nào không bình thường. Vậy ta liền đi trước chính ngươi ở chỗ này chú ý an toàn." Công Tôn Nghiên mang trong tay cuối cùng đồ vật xử lý xong về sau, liền đối Dư Càn nói, "Lý Thành Hoa bây giờ tại ngoài thành điểm binh, nàng hiện tại quá khứ vượt vặn. Ừm, bộ trưởng ngươi cũng cẩn thận." Dư Càn đứng dậy đưa Công Tôn Nghiên rời đi. Nhìn xem Công Tôn Nghiên mỹ lệ bóng lưng, Dư Càn nghĩ nghĩ, hay là dùng lục tộc trưởng cho hắn cái lệnh bài kia lưu lại tin nhắn, để lục tộc trưởng nhìn xem có thể hay không đi theo Công Tôn bọn hắn trước đi Vân thành đương nhiên. Dư Càn chỉ là phải hỏi ngữ khí, có đi hay không nhìn Lục tộc trưởng chính mình ý tứ. Hắn hiện tại cũng không dám ra lệnh cho người hai phẩm tu sĩ. Rất nhanh, Dư Càn lệnh bài liền thu được trả lời tin tức. Chỉ có một chữ, "Hảo". Dư Càn liền hoàn toàn yên tâm lại cái này, Lục tộc trưởng đúng là cái chú trọng lời hứa người. Điểm này không có thể bắt bẻ. Nàng đã đáp ứng đi âm thầm thủ hộ, kia liền cơ bản không có khả năng xệ ra chuyện. Công Tôn Yên vừa rồi lo lắng rất có đạo lý, cái này Lý Thành Hóa một chuyến này không có khả năng bình tĩnh như vậy. Tất cả ám chiêu ám chiêu cũng khẳng định đều là hướng về phía hắn đi. Cho nên Dư Cẩn nhất định phải cho công tôn nhân nhiều hơn cái bảo hộ. Huyên cảnh bên trong sự tình hắn không nghĩ lại đến lần thứ hai. Có không như cùng lục tộc trưởng dạng này hai phẩm thiên nhân chủng người nổi bật, kia công tôn nhân tuyệt đối không thể có thể xảy ra chuyện. Bất luận cái gì âm mưu trước thực lực tuyệt đối đều không tính là gì. Về phần Dư Cẩn mình hắn cũng không lo lắng, vào cái này hiệu Dương trong thành, hắn tăng thêm vu tịch cùng vu tộc người, đó chính là đất bá phỉ. Làm sao có thể xảy ra chuyện? Không phải hai phẩm thiên người tìm mình phiền phức, Dư Cản đều một điểm không quan trọng. Rời đi biệt viện, Dư Cẩn trực tiếp đi hướng vu tịch phòng tử lý. Hai ngày này Vu Tịch một mực tại suy nghĩ, lúc ấy Diện Bạo dừng đề nghị, làm ra quyết định cũng liền cái này một hai ngày sự tình. Dư Càn cũng cảm thấy chờ Vu Tịch xong xuôi nàng Vu tộc sự tình liền để nàng về trước đi Thái An, đợi ở Kim Châu xác thực phiền phức lại không tiện đi tới vô Tịch bên này, Dư Càn môn đều không gõ trực tiếp đi vào cái trước đang ngồi ở bên cửa sổ bên kia suy nghĩ xuất thần. Đừng nghĩ trước kia làm sao không biết ngựa như thế có lựa chọn khó khăn chứng. Dư Càn nhã rẽ một câu. Vô Tịch chỉ là nhẹ chau lại lông mi, hỏi, ngươi không phải hẳn là buổi lý thành Hóa đi phi vân thành Nha. Bộ trưởng để ta lưu lại nói đem ngươi một cái lưu ở chỗ này không an toàn. Ngươi biết, thân phận của ngươi ta không có cách nào giải thích, cũng chỉ có thể trước tạm thời lưu lại, dư cần giải thích một câu, sau đó nói, ngươi tranh thủ thời gian cân nhắc tốt, sau đó đi trong tộc đem sự tình xử lý sau đó liền về Thái An đi. Ngươi lại vào cái này Kim Châu chạy loạn, ta đều phải đi theo ngươi cùng một chỗ kinh hồn tán đảm. Biết ta ban đêm liền đi qua, Vu tịch cũng không có phản bác, trả lời một câu. Bởi vì nàng không có cách nào phản bác, lý niệm hương sở dĩ có thể đến, tất cả đều là chính nàng tự rở quỷ. Nào có cái gì bị hạ thủ dụ, nàng chính là chiếm mình lâu dài thay Lý Tuấn hồi phục tấu Trường, nắm giữ đối phương mục đích. Lúc này mới mình ngụy trang một cái thủ dụ lừa qua Lý Thành Hóa, cũng chính là không có dấu giếm được dư cản, sau đó chuyện này hôm qua liền bị Lý Thành Hóa biết trực tiếp bại lộ. Bởi vì Lý Thành Hóa hôm qua cùng trong cung liên lạc qua một lần sau mới biết được. Lúc ấy hắn liền bạo tẩu như sấm, kém chút không có coi Lý Niệm Hương là lúc liền áp giải về Thái An đi. Cũng chính là Lý Niệm Hương những năm qua này có tiếng quật cường mới khiến cho Lý Thành Hóa bất đắc dĩ coi như thôi. Tuy nhiên cũng lưu lại từ mệnh lệnh, chơi chán liền lập tức trở về. Không có thiên tử cho phép, nếu là Lý Niệm Hương thật vào cái này có nguy hiểm, vậy hắn Lý Thành Hóa ngày sau về Thái An tuyệt đối chịu không nổi. Tất cả mọi người biết thiên tử đối lý niệm hương quá phận cứng chiều, điểm này, mỗi một cái hoàng tử cũng không dám kinh thị. Từ giả truyền thiên tử thủ dụ chuyện này liền nhìn ra, bình thường công chúa ai dám giả truyền lý tuân thủ dụ. Tới gần buổi trưa, Lý Thành Hóa mới mang theo một vạn lũ hữu quân mêng nông quần quần hướng Phi Vân Thành xuất phát mà đi. Phi Vân Thành cách cái này mấy trăm dặm, đã coi như là Kim Châu đường biên vị trí. Cho nên vô luận như thế nào, Lý Thành Hóa chuyến này đi qua luôn luôn mang theo nhất định phòng hiểm tính. Thái An thành bên này liền dư càn cùng vô tịch cùng những cái kia còn lại khâm sai trong đoàn quan viên giữ lại. Ngự ung cùng đội tiếp những quan viên này tiếp tục hoàn thiện khâm sai nhiệm vụ, Dư Càn thì là trong thư phòng nghiên cứu lên nam cảnh bên này tất cả châu quận dư đồ phân bố cùng các địa hình. Mặc dù trước mắt hắn đối cổ đại hành quân đánh trận không hiểu rõ lắm, nhưng là một trận vật thông, trước tiên đem địa hình địa lý làm rõ ràng trong lòng mới là chính xác. Cứ như vậy, Dư Càn trực tiếp nhìn thấy ban đêm cũng không hề hay biết, đến chưa công phu đã đem nam cảnh tất cả châu quận phân bộ cùng địa hình địa lý sở cái đại thái. Nếu không phải Vu Tịch đến góc cửa, Dư Càn có thể nhìn cả đêm. Có chuyện gì sao? Dư Càn nhìn xem tiến đến Vu Tịch, hỏi: "Đi với ta một chuyến. Đi đâu?" Dư Càn không hiểu hỏi một câu. Chương 542. Lao đầu tử không nói võ đức, đánh lén ta người trẻ tuổi này. 2. Chương 542. Lao đầu tử không nói võ đức, đánh lén ta người trẻ tuổi này. 2. Vu Tịch trả lời, thối hôm qua đi qua địa phương. Dư Càn sửng suốt một chút, loại này quyết định quốc sách sự tình mình tại sao phải đi, hắn cũng không nghĩ tới Vu Tịch sẽ để cho mình cùng với nàng đi, liền hỏi, loại sự tình này, ta đi không thích hợp đi, ngươi chính mình đi là được. Diễn Mạo Dừng muốn gặp ngươi. Vu Tịch nói, Diễn Mạo dừng lại muốn gặp ta. Dư Càn hít mắt, có nói là vì cái gì sao? Vũ tịch lắt đầu. Dư càng nghĩ nghĩ, cuối cùng cười nói, nếu là diện bạo dừng tương tỉnh vậy thì đi thôi. vô tịch cũng chưa nghĩ quá nhiều, mang theo dư càng liền rời đi nơi này, hiện tại Thái An thành người tới cơ bản đều không tại đây, hai người cũng liền không như lần trước cái kia buổi tối để ý như vậy, trực tiếp nên ngang hương cái kia cái hẻm nhỏ đi đến. Cuối cùng, lại trải qua giống như lần trước Lữ Trình, hai người mới lại đến nơi này bí điện. Lần này, những hắc y nhân kia so với lần trước giống như càng hiện vội vàng một chút, dường như đêm nay có cái đại sự gì một dạng. Mà sự thật cũng quả thật là như thế đêm nay, những cái kia biết bí thuật tồn tại tất cả trưởng lão đều đã từ các nơi chạy về, liền đợi đến Vu Tịch tới tuyên bố cuối cùng đồng ý ý nghĩ. Dù sao coi như những này vốn là toàn bộ đều đồng ý kế hoạch này, nhưng nếu là Vu Vương đích hệ huyết mạch không có cho phép kia liền không làm số. Những lão gia hỏa này đối Vu tộc trung tâm hoàn toàn không phải giâm ba câu có thể biểu đạt. Dư Cẩn cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền duy trì yên tĩnh cùng Vu Tịch cùng một chỗ đi theo dẫn đường người áo đen. Lần này, không có đem bọn hắn đưa đến diện bạo rừng cái nhà kia, mà là đưa đến một chỗ càng lớn viện tử trước. Lúc này, vị kia dẫn đường người áo đen trực tiếp lên tiếng nói: Dư Ti trưởng liền mời chờ ở bên ngoài sẽ, chờ Vu nữ cùng Diện Mạo Dừng cùng các trưởng lao thảo luận xong sự tình, Diện Mạo Dừng liền sẽ tìm đến Dư Ti trưởng thương nghị chuyện quan trọng. Từng biết, Dư Cản dừng bước, vào bên ngoài viện chờ lấy. Vu tịch do dự Trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không có kiên trì để Dư càng đi vào, nàng hiện tại có thể không giữ lại chút nào tin tưởng Dư Cản, nhưng là không có nghĩa là Diện Mạo rừng cùng các trưởng lao cũng là ý nghĩ như vậy. Thậm chí, Vu tịch hiện tại cũng tạm thời không thể để cho Diện Mạo rừng bọn hắn biết mình hiện tại kỳ thật đã như thế tiến niệm Dư Cản nước hẹn buộc quan hệ hợp tác không nên trộn lẫn quá nhiều người nhân tố vấn đề. Cho nên Vu Tịch chỉ là nhẹ nhàng hướng dư Cản gật đầu, sau đó cùng người áo đen đi vào viện tử lý. Dư Cản trực tiếp tại bên ngoài dựa tường viện đứng, sau đó kiên nhẫn trở, hắn ngược lại là cũng tò mò lấy diện mạo dừng lại tìm mình rốt cuộc có cái gì chỉ giáo. Tiến vào viện về sau, vị kia người áo đen liền lui ra, Vu Tịch thì là trực tiếp đi vào tổ phòng. Nàng vừa vào nhà, viện tử lý 8 người liền toàn bộ đứng lên đó lấy. Ngoại trừ diện mạo dừng bên ngoài, 7 người khác đều là lao nhân già, năm nam hai nữ. Bọn hắn đều mặc cùng diện mạo dừng một dạng quần áo, chính là trên đầu nhiều một đỉnh màu lam mái vòm mũ nhỉ. Đây cũng là năm đó Vu Quốc đặc sắc trà phụ chừa ra dư cản cái này lão lục, đây chỉ có 8 vị lão nhân nhà biết cái này bí thuật sự tình. Trong bọn họ 6 người là trưởng lão, còn lại vị kia chính là cải tiến bí thuật cùng nghiên cứu gia ngưng tùy đan nhờ cổ đại sư. Vu tộc hiện tại cấu tạo gần chính là như vậy, nơi này đầu 7 vị trưởng lão đại biểu cho vu tộc trọng yếu nhất 7 chi truyền thừa. Bọn hắn đều là mỗi một chi truyền thừa lãnh tụ tinh thần. Vô luận là thực lực hay là địa vị, và vu tộc bên trong đều là bề ngoài đàn đương. Trọng yếu nhất chính là cái này 7 chi truyền thừa giống như vu tịch, cũng là dòng chính lưu truyền, cho nên luận đối vu tộc trung thành, cái này bảy vị trưởng lão là không thể bắt bẻ. Gặp qua công chúa Tám vị lao nhân nhao nhau đối vu tịch hành lễ đón lấy. Vu tịch nhẹ khẽ cười nói, "Chư vị trưởng lão không cần đa lễ, các người đều là trưởng bối của ta, các cũng đừng như thế. Công chúa để vu tộc hy sinh rất rất nhiều, nên giá trị cho chúng ta như thế." Nghe được câu này, vu tịch trầm mặc. Nàng biết bọn hắn nói là cái gì, chính là mình một mình phó Thái An sau đó ẩn nút tại Thái An thành chuyện này. Nếu là có thể, nàng lại như thế nào nguyện ý lấy dạng này ẩn nút phương thức tiến vào Thái An thành. Nhưng lại phóng toàn bộ vu tộc, hoặc là nói phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có tu luyện vu trải qua nàng mới có thể làm đến điểm này. Tài năng không lạc bất luận cái gì đỉnh tiêm tu sĩ điều tra, mới có thể hoàn mỹ vô khuyết lấy lý niệm gương thân phận ẩn nút trong Thái An thành. Có lý niệm hương tầng này áo ngoài, chỗ tốt không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói là đầy trời chỗ tốt. Mà Vu Tịch lúc ấy tự nguyện đi làm chuyện này, liền đại biểu cho nàng vứt bỏ rất nhiều rất nhiều. Không lột như vậy hy sinh tự nhiên là được đến những lao gia hỏa này tuyệt đối tôn trọng, cho nên mới năng tại phụ thân nàng bế sinh tử quan thời điểm, những trưởng lão này mới có thể đem liên quan đến quốc vận kế hoạch giao cho Vu Tịch đến giữ cửa ải cho phép. Đây đều là ta phải làm không tính là cái gì hy sinh. Các trưởng lão không cần nhắc lại việc này. Vô Tịch nói một câu, liền đi lên vào chủ vị ngồi xuống. Trong đó một ít trưởng lão nhìn trước mắt, lạ lẫm, công chúa, trong lòng Ngũ vị tạp trần đây là Vô Tịch lần thứ nhất lấy lý niệm hương tướng mạo đến cùng những trưởng lão này tiếp xúc, muốn cùng trước kia Vô Tịch bộ dáng đối cùng một chỗ, còn cần thì đứng. Chính bọn hắn còn như vậy không thì đứng, càng không nói đến Vô Tịch bản nhân chính mình. Nghĩ tới chỗ này, những trưởng lão này đối Vô Tịch hổ thẹn liền lại nhiều hơn rất nhiều. Không nền tảng lập quốc bọn hắn chính là lục bình không dễ, cái này cũng bức thiết làm bọn hắn đối đoạt lại cố tổ khát vọng. Cho nên mới sẽ toàn bộ phiếu thông qua cái này thừa dịp loạn mẹ kiếp vu quân lại mất đất kế hoạch. Công chúa, chuyện này ngươi cân nhắc như thế nào?" Diễn Mạo dừng hướng Vu Tịch ôn quyến hỏi. Vu Tịch ánh mắt vào những trưởng lão này trên thân băn khoăn một vòng, sau đó nói, "Chư vị trưởng lão ý nghĩ cùng ý kiến ta hiện tại cũng đều rõ ràng. Nhưng là chuyện này dù sao can hệ trọng đại, một khi chúng ta quyết sách thông qua, như vậy chỉ có một con đường đi đến cùng. Nếu là thất bại liền vạn kiếp bất phục. Cho nên ta vào cái này muốn hỏi chư vị trưởng lão, các ngươi xác định đều đồng ý kế hoạch này. Không có có người nói không?" Vu Tịch thấy thế, lại quay đầu nhìn về phía trong đó một vị trưởng lão, hỏi, "Nhờ cổ đại sư Ngươi xác định cái này, bí thuật như như lời ngươi nói không một chút mới vào. Công chúa, ta để mà tính mệnh đảm bảo, tuyệt không một chút hư giả chỗ. Vị kia nhờ cổ đại sư đi lấy Vu tộc đặc thù lễ nghi, sau đó chỉnh trọng bảo đảm nói. Vu Tịch gật đầu, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói, vậy chuyện này liền y theo các vị trưởng lao ý nghĩ, chúng ta huấn luyện được một vạn vũ quân, chờ đợi lúc biến, tiến tới thu phục cố thổ. Nghe thấy Vu Tịch nghe được lời này lời nói, tất cả trưởng lao đô hữu chút vui mừng lại động lên, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là tin tức tuyệt vời nhất. Vũ tộc diệt quốc mấy trăm năm mấy trăm năm nay đến bao nhiêu vũ tộc tiền bối thức khuya dậy sớm mong mọi một ngày kia có thể phục quốc. Hiện tại chuyện này và bọn hắn thế hệ này có hy vọng thành công, lại làm sao có thể không kích động. Tất cả vũ tộc người chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Vũ Tịch lúc này tiếp tục nói, "Bất quá, ta có yêu cầu." Công chúa nhưng nói, Vũ Tịch nói, "Một, nam dương cùng đại tệ thật muốn toàn diện bộ phát chiến đấu còn cần thời gian, chúng ta trước nhóm nhỏ lượng huấn luyện được một chút vũ quân quan sát. Xác nhận không có bất kỳ cái gì hậu hoạn dưới tình huống lại toàn diện đẩy tới. Một khi xuất hiện có bất kỳ cùng trước đó bí thuật một dạng phản vệ tình huống liền lập tức dừng." Điểm này không thể nghi ngờ. Vâng. Hai, việc này là cực độ cơ mật, nhất là bí thuật một chuyện. Ngàn bạn làm tốt giữ bí mật làm việc, không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu không, đừng nói phục quốc chúng ta vu tộc mang muốn lần nữa đứng trước diệt tộc nguy cơ. Chúng ta minh mạch. ta nói chỉ những thứ này. Vu Tịch bình tĩnh nói, chuyện còn lại quy hoạch làm phiền chư vị trưởng lão nhất thiết phải cam đoan kế hoạch ổn định áp dụng. Vu Tịch những này dặn dò tự nhiên là để những trưởng lão này không có nửa điểm phản đối chi ý, tất cả đều biểu thị duy trì được đến Vu Tịch cho phép, kia chuyện này liền có thể toàn diện đẩy tới số dưới. Một vạn thất phẩm tu vi vu quân, nó sức chiến đấu căn bản là không thể nghi ngờ. Thành công phục quốc khả năng có thể nói là chưa từng có lớn. Nhìn xem những trưởng lão này kích động gương mặt, vu tịch trong lòng mọi loại cảm khái. Nàng có thể minh bạch tâm tình của bọn hắn, bởi vì nàng cũng là vu tộc một phần tử. Nhưng là trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng. Liễn như là nàng hôn qua đối dư cần nói, phục quốc về sau, vu quốc sẽ lần nữa có khả năng bởi vì bí thuật nguyên nhân mà đụng phải quốc gia khác nham vào. Cái này thật tựa như là một cái vòng lặp vô hạn. Nhưng coi như biết là như thế tuần hoàn, giờ phút này cũng nhất định phải bước vào. Nếu như không có chuyện gì khác, chư vị trưởng lao thì đi giải quyết trước đi, kế hoạch này dù sao còn cần các vị trưởng lão toàn lực cân đối. Vu Tịch cuối cùng bổ sung một câu, "Công chúa, lao thần ngược lại là có một chuyện." Một vị trưởng lao đứng dậy, ôn quyến nói, "Nghe nói Đại Tề Hoàng trưởng tử Lý Thành Hóa đến trước đó vào trần thác phụ thượng, lúc ban ngày lại dẫn những cái kia lũng hữu quân hướng phương Nam xuất phát mà đi." Từng. Vu Tịch gật đầu, hỏi, "Trưởng lão lời ấy ý gì? Vị này Lý Thành Hóa là Đại Tề Hoàng trưởng tử, nếu là chúng ta đem hắn giết lại đem nước vận rộ Nam Dương bên kia, liên hoàn toàn có thể tăng lên Nam Dương cùng Đại hoàn toàn vỡ tan tiến trình." Vu Tịch nghe vậy, không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía diện mạo rừng. Cái sau ngầm hiểu, trực tiếp đứng ra nói, lời ấy sai rồi. Lý Tuân người này ta vẫn có chút hiểu rõ. Chương 543. lao đầu tử không nói võ đức, đánh lén ta người trẻ tuổi này. 3. Chương 543. lao đầu tử không nói võ đức, đánh lén ta người trẻ tuổi này. 3. Người này tâm cơ thâm bất khả trắc, làm việc vô cùng mổ trọng. Trước đó Nam Dương Vương đưa một vị người mang qua lục giáp nữ tử đến nục nhã Lý Tuấn đều còn dẫn không dậy nổi đối phương nửa điểm lòng kiêu hận. Cái này Lý Tuấn rõ ràng là để tình thế ổn trọng không tiếc hết thảy người không nói đến chúng ta có thể thành công hay không mu hoàn, coi như thành công Lý Tuân cũng không lại bởi vì hoàng trưởng tử tử vong mà cùng Nam Dương bên kia toàn diện vỡ tan. Cái này Lý Thành Hóa như thật năng tại Lý Tuân trong lòng có lớn như thế phân lượng, vậy hắn cũng sẽ không để vị hoàng tử này chỉ mang lấy chỉ là một vạn lũ hữu quân đến Nam Dương. Huấn hổ, chúng ta bây giờ xuất thủ là không tự trị sáng suốt, sẽ vô cớ để càng nhiều ánh mắt tập trung trên người chúng ta, đây đối với chúng ta là bất lợi. Trước mắt chúng ta trôi trong bóng tối, đây hết thể có thể chầm chậm đợi Nam Dương Vương bên kia chủ động cùng đại thể toàn diện vỡ tan, chúng ta chỉ cần gối giáo chờ sáng. Chuẩn bị sẵn sàng đợi thời cơ 9nồi liền có thể nhất cổ tắc khí cho nên chư vị cắt sở lại có như thế ý nghĩ diện mạo rừng một phen giải thích trực tiếp để những cái kia có như thế ý nghĩ các trưởng lão tắt phần này tim về sau những trưởng lão kia cũng không nói thêm gì nữa nhao nhao hướng vô tịch đi lấy vô tộc lễ nghi cao nhất sau đó từng cái lui ra rời đi chờ cuối cùng trong phòng chỉ còn lại vu tịch cùng diện mạo rng hai người cái trước mới đột nhiên hỏi diện mạo rừng người lần này đem dư cả cũng cùng một chỗ gọi tới cần làm chuyện gì cho nên dư ti trưởng đến nhà diện mạo rừng không trả lời mà hỏi lại từng ở bên ngoài Vậy chúng ta trước đi gặp dư ti trường đi, công chúa tự nhiên cũng liền biết lao thần tìm hắn cần làm chuyện gì. Diện Mạo rừng cười nói. Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, cùng Diện Mạo Dừng cùng một chỗ đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài dư càn vẫn như cũ dựa vào viện trên tường, một bộ buồn bực ngắn ngầm dáng vẻ, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Chờ thật lâu hắn mới phát hiện sau lưng chậm rãi truyền đến động tĩnh, cái này đến cái khác lao đầu tử từ bên trong đi ra. Từ những người này khí chất đến xem, đoán chừng chính là Vu Tịch nói những cái kia vu tộc bên trong trọng yếu nhất trưởng giả rồi. Những trưởng lão này ra thời điểm trông thấy bên tường dư càn tất cả đều ngừng lại. Sau đó trên giới tử tử do xét cẩn thận lấy dư cản. Sau đó cũng không nói gì, quan sát đủ liền rời đi. Dư cản tựa như giống như con khỉ, vào cái này một lần lại một lần tiếp nhận những lao đầu này, lao thái ánh mắt quái dối. Hắn ngược lại là có thể minh bạch, bởi vì vô luận nói như thế nào, mình bây giờ đô hữu một cái trọng yếu nhất thân phận, đó chính là Vu Tịch phu quân đội cái góc độ tới nói, chính là Vu Quốc phò mã. Dư cản hiện tại cũng biết Vu Tịch và Vu tộc bên trong cụ thể địa vị, cho nên thân phận của mình chiêu thụ những này ánh mắt quan sát là không thể bình thường hơn được. Hắn cũng không nói cái gì, thẳng đứng tại kia tùy ý những người này quan sát. Thẳng đến cuối cùng, Vu Tịch cùng Diện Mạo Dừng hai người từ viện tử lý ra thời điểm, Dư Cẩn mới nên đón tiếp lấy. Dư thi trưởng đợi lâu, Diện Mạo Dừng dẫn đầu chủ động hướng Dư Cẩn lên tiếng chào. Dư Cẩn trong lòng vẫn là có chút không thinh thường, miễn cương cười cười. Thực tế là vị này Diện Mạo Dừng tướng mạo không dám lấy lòng, nói hắn hút 300 cân phúc thọ cao Dư Cẩn đều tin tưởng. Thực tế là quá mức căm trầm, kia vết loe gương mặt hơi hóa trang điểm, đó chính là phim ma bên trong tuyệt đối bội. Không biết Diện Mạo Dừng lần này gọi ta đến chuyện gì? Dư Cẩn chủ động hỏi. "Trước tạm đi theo ta, chúng ta đi trong phòng nói chuyện." Diện Mạo Dừng nói. Dư Cẩn gật đầu cũng không có quá nhiều hoài nghi, cùng Vũ Tịch đi theo đối phương hướng chỗ sâu đi đến đi phương hướng không phải Diễn Mạo Dừng cái tiểu viện kia, mà là một chỗ đối diện yên lặng của lạc, cuối cùng ba người vào một chỗ toàn thân tối tân viện tử trước dừng lại. Diện Mạo Dừng trực tiếp đẩy ra cửa sân đi vào, Dư Cẩn đi vào theo, nhìn xem viện bên trong hoàng vu cảnh tượng, hồi lâu không có người đi qua, rất là âm trầm. Cuối cùng, ba người tới một gian bên cạnh trong phòng, gian phòng bị kín, một cái cửa sổ đều không có, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt thảo dược hương vị. Diễn Mạo một bên nốt trong phòng đến, hướng Dư nói, kỳ thật nghiêm ngặt nói, Dư thị trưởng là chúng ta vô cốc nước thế. Ta nên đối dư ti trưởng đi hạ thần chi lễ. Dư Cản đánh ra cái này phòng tử lý pháp cũ bài biện, thuận miệng nói, "Diện Mạo Dừng khách khí, kẻ hèn này có tài đứa gì?" Nói xong, Dư Cản quay đầu nhìn Diện Mạo rừng bên kia, sau đó liền sửng sốt một chút. Thảm đạm ánh đến vào trên mặt của đối phương tỏa ra, phối hợp với bộ này tôn dung, Dư Cản chỉ cảm thấy trong lòng một trận khắc hàn. "Dư thị trưởng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Điểm tốt ánh đến Diện Mạo Dừng đi ổn trọng bước chân đi đến Dư Cản trước mặt. Diện Mạo Dừng thỉnh dạng, người đối công chúa, hoặc là nói, ngươi đối vu tộc phải chăng có trung tâm?" Dư Cẩn lần nữa sửng sốt một chút, hắn cảm giác đối phương có chút không rõ ràng mình cùng Vu tộc chẳng lẽ không phải hữu hảo quan hệ hợp tác. Lão nhân này đang hỏi cái gì trâu ngựa vấn đề? Như vậy cũng tốt so, ta dùng tiền tìm tiểu thư, người xuất thân thể ta xuất tiền, mọi người đôi bên cùng có lợi, kết quả ngươi hỏi ta yêu hay không yêu người. Nói con bê đâu. Dư Cẩn chỉ có thể dùng im lặng ánh mắt nhìn bên cạnh Vu Tịch, biết rõ diện Mạo rừng làm người cái sau lúc này lông mày nhẹ chau lại, nhẹ nhàng bước liên tục đi qua ngăn tại Dư Cẩn cùng Diễn Mạo Dừng ở giữa, hỏi, "Diễn Mạo Dừng, ngươi đến cùng tìm Dư Cẩn chuyện gì?" Diễn Mạo Dừng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không xoắn xuýt vừa rồi cái kia liên quan tới trung tâm vấn đề. Lần nữa mang ánh mắt nhìn qua Dư Cản, hỏi: "Dư thị trưởng, một ngày kia ngươi là có hay không lại bán đứng chúng ta Vu tộc từ đó đến thu hoạch cẩm tú tiền đồ?" Dư Cản trực tiếp lắc đầu nói, "Diện Mạo Dừng muốn nhiều. Ngươi mới vừa hỏi ta đối Vu tộc phải chăng có trung tâm điểm này, ta có lẽ không cách nào trả lời ngươi, nhưng là vấn đề thứ hai ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ta không có khả năng làm ra loại này bán người cầu vinh sự tình, điểm này Diện Mạo Dừng cứ yên tâm đi." Diện Mạo Dừng hôm nay tới tìm ta chính là vì hỏi vấn đề như vậy. "Vâng, nhưng tương tự có chuyện quan trọng khác." Dư Cẩn ôm xuống quyền, Thỉnh Câu Diện Mạo Dương nói thẳng bập báo, ta người này không thích quanh co lòng vòng. Diện Mạo Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó khỏe miệng liệt lên một cái xâm nhiên tiêu dung. Sau đó đột nhiên trong không khí hiện ra ba đầu ngoại hình kỳ lạ to lớn cổ trùng rơi vào Dư Cẩn trên đầu cùng trên hai vai, nho nhỏ cầu một đợt nguyện phiếu, tấu chương xong. Một cái phi thường trọng yếu báo tin 28, một cái phi thường trọng yếu báo tin. Trước mấy ngày biên tập nói muốn giúp ta khai thông toàn bộ đặt chức giải tỏa phiên ngoại, dùng để cho tới nay chính bản duy trì độc giả đại đại nhóm. Mấy ngày nay cũng tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ viết cái gì phiên ngoại, cũng không biết các ngươi thích xem cái gì. Trước mắt tạm thời xác định chính là lấy các nhân vật nữ chủ thị giác đến viết phiên ngoại đi. Tiên thứ nhất chính là Công Tôn yên thị giác, lấy A Di thị giác đến viết một thiên, hơi viết viết A Di cũng dư cẩn nhận biết đến nay mưu trí lịch trình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày này liền sẽ lên tuyến. Về sau dù sao sẽ còn lục tục ngo ngoe viết hết toàn bộ đính chính văn phiên ngoại phúc lợi, mọi người ở chỗ này nhắn lại, muốn nhìn cái gì đều rất nói một chút. So như nhân vật tiểu chuyện, người khác thị giác, hoặc là bối cảnh bổ sung loại hình chờ một chút đều được. Hẳn là toàn bộ đặt trước liền có thể giải tỏa phiên ngoại đến cùng có thể hay không ngoài định mức tiêu phí điểm tệ ta còn thực sự không rõ ràng đợi lát nữa đi hỏi một chút biên tập. Cảm tạm một mực đặt mua độc giả đại đại nhóm, cũng chỉ có các ngươi số ít người từ đầu tới đuôi một mực duy trì, quyển sách này mới đi đến bây giờ, đang rất cảm tạ các ngươi. Cuối cùng, ta bổ sung một điểm về tư. Đó chính là càng vấn đề mới. Nói thật, ta so với các ngươi bất cứ kẻ nào đều muốn mỗi ngày bảo càng. Nhưng là loại sự tình này thật sự có độ khó. Ta hiện tại cơ bản mỗi ngày 7000 chữ đến 8000 chữ khu ở giữa, văn liền hơn 6000 chữ gần như có thể nói là không có thấp hơn qua 6000 chữ. Mở sách đến nay một ngày nghỉ không có mời qua, rất nhiều lần thật rất mệt mỏi rất mệt mỏi nghĩ đến mời một ngày được rồi, nhưng là vừa nghĩ tới mọi người, liền lại kiên trì. Mỗi ngày ổn định chuyển vận thật rất mệt mỏi, nhất là bây giờ số lượng từ đi lên cân nhắc càng muốn nhiều. Viết sách đến nay rơi tóc xoa so tan nửa đời trước đều nhiều, cho nên mọi người nhiều một chút lý giải. Ta chỉ là thật muốn đem tốt nhất đưa cho mọi người. So với trước đó ngày vạn sát thực kéo một chút, nhưng là thật sự có tại dùng tim, mọi người nhiều một chút lý giải cùng đặng đường. Ta vẫn là câu nói kia, không phải vạn bất gì da tuyệt đối không suy nghĩ, mọi người lý giải một chút. Chương 544, Hôn Vũ Tịch, 1. Chương 544, Hôn Vũ Tịch, 1. Cái này ba con cổ trùng miệng bên trong răng dày đặc sắp bén, dễ như trở bàn tay trực tiếp cắn dư cản ra thiệt. Cùng lúc đó, diện mạo dừng trên mặt phun lên quỷ dị tinh hồng chi sắc, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bị ba con cổ trùng cắn dư cản lập ngợi liền sủi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hòa thành, dư cản cùng Vũ Tịch hai người có thể nói là đều nửa điểm chưa kịp phản ứng. Nhất là cái trước, gần như có thể nói là nháy mắt liền sủi lơ xuống dưới, bất tỉnh nhân sự Từ dư cản tư duy góc độ đến xem, hắn thậm chí cũng không biết là bị cái gì tập kích. Liên chỉ cảm thấy một cố có thể đông kết sinh cơ âm linh lực bàng bạc tràn vào thân thể của mình, bay thẳng thần phủ. Trực tiếp để hắn tất cả tư duy nháy mắt ngừng vận chuyển, rơi vào bóng tối vô tận. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể năm sợi tiên linh chi khí giống kỵ sĩ đồng dạng, trực tiếp đối cái này xâm lấn âm linh lực đổi ra thần phủ, vây quét. Trong đầu linh lục cũng đồng thời vận chuyển lại, mang những này âm linh lực tất cả đều cầm cố lại Dư Cản Tư Duy cũng vào một lát bên trong khôi phục thanh minh đầu góc hắn giờ phút này nhanh chóng vận chuyển lại, cũng không có lựa chọn dùng tiền linh chi khí hoặc là linh lục mang những này âm linh lực xoắn nát, mà là lựa chọn bảo chí nguyên dạng hôn mê vào kia. Hắn muốn nhìn một chút vị này Diện Mạo dừng đến cùng muốn làm cái gì, lấy hắn mình thực lực bây giờ, muốn chạy trốn ra nơi này không khó, nhưng là hiện tại trốn, liền không khả năng lại biết nguyên do trong đó. Cho nên Dư Cản dự định nhìn xem cái này Diện bạo dừng đến cùng muốn làm cái gì. Kỳ thân sướng tại vừa rồi, hoặc là nói từ Dư Cản lần nữa đi tới cái này địa phương thần bí thời điểm, Hắn cũng đã đem trong cơ thể tiên linh chi khí điều chỉnh làm chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cẩn thận hai chữ là dư càn hiện tại coi trọng nhất, hắn không tin lấy diện mạo dừng lại tùy tiện tìm mình sẽ không có có nguy độ. Ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn dư càn liền trực tiếp xâm nhập hắc hổ. Kết quả, quả là thế, cái này diện mạo dừng minh hiển đối với mình có tâm làm loạn. Má. Trướng do tâm sinh 4 chữ vẫn là có khoa học căn cứ. Bộ này xấu xí xâm niên tôn dung quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Dư càn trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng là cả người vẫn là duy trì lấy hôn mê trạng thái, hai ngày bắt phương Tiên linh chi khí rất tốt che đậy hắn thành tỉnh sự thật này, để diện Mạo rừng căn bản phát hiện không được trong đó manh quẻ, còn lấy để kế hoạch của mình thành công. Thấy dư càn sủi lơ trên mặt đất, Vũ Tịch biến sắc, lại thấy rõ dư cản trên thân ba con cổ trùng, Vũ Tịch sắc mặt lần nữa lại biến, trực tiếp chất vấn Diễn Mạo Dừng. "Diễn Mạo rừng, ngươi vì sao đối dư càn vận dụng cái này âm thần cổ? Ngươi muốn làm gì?" Nói chuyện đồng thời, Vũ Tịch trực tiếp mở ra hai tay đứng tại dư càn trước người. Diện Mạo Dừng trên mặt cái kia quỷ dị tinh hồng chậm rãi đi, thay vào đó chính là một chút tái nhợt cùng suy yếu chi sắc. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không tầm thường, nhưng là đồng thời thúc đẩy ba con âm thần cổ đối với hắn tới nói cũng là rất lớn áp lực, thôi không cẩn thận liền lại nhận trí mạng phản vệ. Lúc đầu theo Lý thuyết lấy dư cản thực lực, chỉ cần một con liền đủ rồi, nhưng là liên quan tới dư cản kia vô tiền khoáng hậu thiên phu tin tức này, hắn tự nhiên là biết để cầu ổn, hắn lập tức liền đem mình ba con bản mệnh cổ trùng lập tức tất cả đều tế ra đi. Hô. Điều tất hoàn tất diện mạo dừng đầu tiên là thật sâu thở dài nhẹ nhõm, sau đó mới nhìn Vu Tịch thật sâu thở dài một tiếng, nói: "Công chúa là không là thích dư cản." Vu Tịch biểu tình nghiêm trọng, sau đó nói sang chuyện khác. Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là diện Mạo Dừng ngươi đến cùng muốn làm gì. Mau đem cái này ba con âm thần cổ tri tiêu, nếu không dư cản nguy hiểm đến tính mạng. Công chúa yên tâm, ta không phải muốn giết hắn, hắn sẽ không chết. Diện Mạo Dừng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hỏi lần nữa, công chúa ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi là có hay không là thích dư cản. Vu Tịch giữ im lặng, không có trả lời vấn đề này. Diện Mạo Dừng lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, ta sớm nên biết. Từ lần trước ngươi dẫn hắn đến cái này ta liền biết. Công chúa, ngươi chẳng lẽ không biết đối phương trong cơ thể có ngươi bản mệnh cổ trùng. Ngươi lúc này lại đối hắn tình sẽ mang đến hậu quả như thế nào công chúa ngươi chẳng lẽ không biết." Vu Tịch lần nữa trầm mặc không nói. Tuy nhiên hết thể đều còn kịp. Diễn Mạo dừng tiếp tục nói, "Người này năng tại như thế trong thời gian ngắn mang tu vi tăng lên tới loại tình trạng này, thiên phú như vậy tuyển cổ không nghe thấy. Từ góc độ này tôi nói, hắn là công chúa ngươi tốt nhất chất dinh dưỡng. Lao thần vào cái này mời công chúa cấp đoạt người này căn cơ. Lại thêm công chúa thiên phú, nhập quy tàng cảnh chỉ ở gang cấp ở giữa, về sau nhập hai phẩm thiên nhân cảnh cũng không phải là không được. Hiện tại Vu Vương lại bế sinh tử quan, không có người biết hắn đến cùng có thể hay không đột phá đến hai phẩm cảnh giới, cho nên Cái này gánh công chúa cũng phải bước lên đoạt người này căn cơ, trợ công chúa nhập thiên nhân cảnh, đối với chúng ta như vậy vu quốc mà nói mới là nhất tốt. Công chúa tu vi càng mạnh, chúng ta vu quốc liền càng năng tại trên đời này đặt chân. Vu Tịch sắc mặt đại biến, lập tức lắc đầu, không được, ta lệnh cho người, lập tức giải trừ dư cản trên thân âm thần cổ. Diễn Mạo dừng lần nữa thật sâu thở dài một tiếng đạo, lao thần biết công chúa có lẽ sẽ không đáp ứng lao thần thỉnh cầu, công chúa yên tâm, cứ đoạt căn cơ cũng sẽ không thương tới dư cản mà lại cũng sẽ không để hắn tổn thất nửa điểm tu vi, đơn giản liền là lúc sau không thể lại tiếp tục tăng cao tu vi. Lấy hắn hiện tại tứ phẩm đỉnh phong tu vi cũng đủ. Dù sao tứ phẩm đỉnh phong tu vi đủ để xưng bên trên là đại tu sĩ, đủ hắn tại đại lý tự làm tấn thăng tư bản. Hắn cũng sẽ không biết hôm nay căn cơ bị đoạn, càng sẽ không biết Lao Thần đối với hắn làm loại sự tình này, tự nhiên cũng sẽ không biết mình căn cơ bị công chúa ngươi cầm đậy hết thể Lao Thần đô hữu năm chắc khống chế lại, sẽ không để cho dư càng biết được nửa điểm. Cho nên, công chúa cũng không cần lo lắng dư cẩn sẽ oán hận công chúa ngươi. Mời công chúa để tộc đại kế nhắc, người này căn cơ, đạt được vô thượng tu vi, trở thành Vu tộc của chủ. Phong nhãn toàn bộ vũ tộc, cũng chỉ có công chúa ngài mới có thể gánh vác lên cái này chức trách. Vũ Tịch lần nữa lắc đầu nói, ta thân phụ vu trải qua chuyện này, Diễn Mạo Dừng ngươi cũng là biết. Ta sẽ dựa vào mình thực lực đột phá đến quy tàng. Loại thủ đoạn này ta không muốn dùng, cũng khinh thường dùng. Ngươi diện Mạo Dừng chớ có lại làm như thế thuyết phục. Diện Mạo Dừng nói, vu trải qua tuy tốt, nhưng trong đó hung hiểm lao thần cũng là biết được một hai nếu không vu vương hắn cũng sẽ không lại nhiều lần bế sinh tử quan. Mỗi lần đều hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình tiêu. Cho nên so với để công chúa mình tu hành, Lão thần càng hy vọng để công chúa cấp đoạt dư Cản căn cơ đến ổn thỏa. Vu Tịch trầm mặc một hồi, trực tiếp thành cẩn nói, "Diện Mạo Dừng, ta dù lấy đại tể công chúa thân thể cùng dư Cản thành hôn, nhưng là nghiêm ngặt tới nói, dư Cản cũng là trợng phu của ta. Hắn chính là Vu quốc nước tế, hắn như vậy tín nhiệm ta, ta cũng tín nhiệm hắn. Còn nữa, tu vi của hắn càng cao, liền năng tại đại lý tự đi càng cao, đối với chúng ta Vu tộc tự nhiên cũng lại càng tốt." Còn mời Diện Mạo Dừng không muốn lại làm này nghĩ. Diện Mạo nói, "Trước đó, bởi vì đại lý tự quan hệ, ta có lẽ cũng sẽ không lên tâm tư này. Nhưng là hiện tại đại tể sắp nội loạn, Chúng ta trọng tâm đã chuyển rời đến bên này, đại lý tự bên kia tuyến cũng không cần lại thời gian ngắn lại các cao. Cho nên, tứ phẩm tu vi dư càng vẫn như cũ đủ. Về phần, hắn cùng công chúa ngươi thành hôn một chuyện. Vào Lao Thần trong mắt, so ra kém công chúa cơ nghiệp trọng yếu. Chuyện này Lao Thần suy nghĩ một lúc lâu mời công chúa đáp ứng. Diện Mạo rừng, ngươi coi là thật muốn ngỗ nghịch ta ý nghĩ? Vu Tịch hỏi lần nữa. Diện Mạo rừng thật sâu thở dài, công chúa thứ tội, sau đó bất kể công chúa muốn như thế nào trách tội Lao Thần, Lao Thần đều không một chút lời giận. Thấy đối phương có chơi Vô Tịch chỉ có thể bất đắc dĩ nói, diện Mạo Dương ngươi cũng biết, Dư Cẩn trong cơ thể có ta bản mệnh cổ trùng, ta về sau tự sẽ cướp đoạt tu vi của hắn. Diện Mạo dừng lại trực tiếp lên tiếng ngắt lời nói, công chúa, lão thần không đốc. Ngươi vào Dư Cẩn trong cơ thể bản mệnh cổ trùng không một chút biến hóa, căn bản không có thôn tại qua Dư Cẩn tu vi nửa điểm vết tích. Nếu không, hắn Dư Cẩn thiên phú cho dù tốt, lại như thế nào tu vi tinh tiến nhanh như vậy? Công chúa ngươi rõ ràng liền không có nửa điểm phương diện này tâm tư. Vô Tịch hoàn toàn trầm mặc xuống, nàng biết mình thuyết phục không được đối phương. Thế nhưng là nàng lại căn bản không có khả năng nhìn xem Dư Cẩn vào cái này bị đối phương cướp đoạt căn cơ. Trong lúc nhất thời, nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào giải cứu Dư Cẩn. Suy nghĩ một lúc sau, Vu Tịch mới nghĩ đến sử dụng kế hoan binh thoáng thở dài một tiếng nói, "Vậy ta đồng ý diện mạo rừng ý nghĩ, nhưng đoạt cơ sự tình ta tự mình tới." "Công chúa, thật có lỗi." Diện mạo rừng than nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo linh quyết trực tiếp đánh người Vu Tịch trong cơ thể. Cái sau nháy mắt xủi lơ vào Dư Cẩn bên người, toàn thân không thể động đậy, liền còn lại suy nghĩ thanh minh. Hai mắt khó có thể tin nhìn xem mạo dừng Diễn Mạo Dừng lúc này trầm trầm nói, công chúa thông minh thiên hạ vô song, lão thần biết ngươi lợi mới rồi để tìm cơ thôi. Cho nên, đoạt cơ chuyện này vẫn là cần lao thần tự mình giúp ngươi. Sau khi chuyện thành công, công chúa muốn chém giết muốn xuất thịt, lao thần tuyệt không một chút lời phản giận. Vu Thích trầm giọng nói, Diễn Mạo Dừng, ngươi mặc dù bây giờ tu vi là tam phẩm lĩnh phong, nhưng là muốn đồng thời thúc đẩy ba con âm thần cổ để ta tiến hành đoạt cơ. Loại này hành vi nguy thiên, coi như sự thành, ngươi thân tu vi cũng sẽ tất cả đều bỏ, từ đây thành làm một cái tay trói gà không chặt giả. Cái này tính không ra, mời Diễn Mạo Dừng muốn làm cử động lần này nhập uy tàng chuyện này, chúng ta có nắm chắc đa tạ công chúa quan tâm. Diễn Mạo dừng tia âm trầm trên mặt mang ý cười nhận nhạt. Lao thần chỉ là thân thể có thể vì Vu Quốc chiếm được một cái tốt hơn tương lai, tu vi tấn tán liền tu vi tận tán. Lão thần đại đạo chính là muốn chứng kiến Vu Quốc khôi phục, dù là chỉ có thể tăng lớn một thành cơ hội, ta cũng sẽ không keo kiệt cái này khu khu tam phẩm tu vi. Ta nhị phẩm đại đạo vô vọng, cái muốn dùng cái này đến trợ công chúa ngài. Cái này dư cần là tiền cộ không có cơ hội tốt, lão thần sẽ không bỏ qua. Vô Tịch lần này là thật hoàn hẳn biết, diện mạo rừng người này là vô quốc trung thành nhất ủng độ người, kế hoạch này minh hiển không phải nhất thời khởi ý, nàng trước đó cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua, không nghĩ tới diện mạo rừng lại đột nhiên như thế làm việc. Nếu không nói cái gì nàng cũng không có khả năng đem Dư Cản mang đến bên này. Nàng trước đó chỉ là coi là diện mạo rừng có cái gì phương hướng mới muốn cùng Dư Cản bản về chuyện hợp tác. Muốn thật để diện mạo rừng thành công đoạt cơ, vậy mình đời này mang không còn mặt mũi thấy Dư Cản. Đây là nàng không thể nhất tiếp nhận sự tình. Vô Tịch sốt ruột lên tiếng, "Diện mạo rừng, công chúa không cần thiết nhiều lời." Lão Thần Tuyết sẽ không dao động, mời công chúa nín hơi tập trung, nếu không lão thần cũng chỉ phải để công chúa trước tạm thời mê man. Diễn Mạo rừng trên mặt phun lên vô cùng kiên định chi sắc, hai tay cũng là bắt đầu chậm chậm bấm niệm pháp quyết chuẩn bị mang dư càn cái kia thiên phú căn cơ cưỡng ép đoạt cho Vu Tịch. Dư càn mắt thấy không đúng, đang định trực tiếp ngắt bài thời điểm, bên hai lại chuyển tới Vu Tịch kia thanh âm quyết tuyệt. Diện Mạo rừng, ngươi như lại tiếp tục xuất thủ, sau đó ta sẽ tự đoạn căn cơ. Diện Mạo Dừng cũng biết tính tình của ta, ta người này chưa từng nói cái gì lời nói dối, nói được thì làm được. Diễn Mạo Dừng biến sắc, tạm thời ngừng xuống động tác trên tay. Vô tịch cái tiếp tục kiên định nói, "Ta Vu Quốc tuy nói không phải cái gì đại đức chí quốc, nhưng cũng không bao giờ làm chuyện xấu xa. Ta thân phụ Vu Vương huyết mạch, có mình đại đạo muốn đi. Nếu là mẹ kiếp đoạt cơ loại này đừng nghiêng, ta cũng đi không được bao xa." Mộ Diện mạo dừng dừng tay, "Nếu không, sau đó ta tất tự vì căn cơ, ta nói được thì làm được. Công chúa, ngươi để một cái đại lý từ người, cần gì phải đến tận đây? Ta không phải vì ai, ta chỉ là không nghĩ đi đường này." Chương 545, Hôn Vu Tịch 2. Chương 545, Hôn Vu Tịch 2. Diễn Mạo dừng trên mặt phun lên cực kỳ lạc lòng sát thái, động tác trên tay cũng hoàn toàn ngừng lại, hắn biết Vu Tịch tính cách, nàng đều nói như vậy, nếu là mình lại kiên trì, quản chi thật sau đó Vu Tịch sẽ làm chuyện như vậy ra. Nếu quả thật chính là như thế, kia hết thể liền đều mất đi ý nghĩa. Công chúa chỉ là một cái dự cản, thật chẳng lẽ lớn hơn chúng ta Vu Quốc tương lai sao? Vu Quốc con đường không nên dạng ngại đi. Kia công chúa cảm thấy nên đi như thế nào? Năm đó Vu Vương lấy thủ mình hai chữ trị quốc. Lao thần biết. Một lúc lâu, Diễn Mạo dừng thở dài một tiếng. Thân thể của hắn thoáng coồng lên một chút, hai tay bấm nghiệm phát quyết, trước đem vừa rồi đánh vào vô tịch trong cơ thể kia mấy đạo linh quyết tản mất, sau đó thu hồi dư càn trên thân kia ba đầu âm thần cổ. Khôi phục tự do vô tịch chuyện thứ nhất chính là lập tức ngồi xổm ở dư càn bên cạnh thân, gặp hắn hơi thở bình ổn, trong cơ thể âm thần cổ linh lực cũng tản mất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới quay đầu nhìn trên mặt màu xám diện mạo dựng, thanh âm thản nhiên nói, "Diện mạo dựng đi ra ngoài trước đi." Cái sau thật sâu ôm xuống quyển, đi, thân thể càng thêm một chút. Phong kiến mít rất nhanh liền chỉ còn lại vô tịch cùng dư càn hai người. Vô Tịch cứ như vậy ôm đầu gối ngồi vào dư càn bên người, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nóc nhà, sau đó chờ đợi dư càn thức tỉnh. Khả năng qua thật lâu, cũng có thể chỉ qua một lát, Vô Tịch bên thai chuyển đến dư càn kia quen thuộc thanh tuyến. "Là đang xoắn xuýt làm như thế nào hướng ta giải thích đi?" Dư càn thanh âm mang Vô Tịch từ giật mình thần bên trong kéo ra ngoài, nàng quay đầu nhìn ngồi ở chỗ đó ngáp dư càn, cũng không biết đối phương đối phương thanh tỉnh bao lâu. Vừa rồi, Vô Tịch đang muốn mở miệng giải thích, dư càn lại trực tiếp mở miệng cười nói: "Chuyện vừa rồi, ta biết cái đại khái." Ừm. Vô Tịch vô ý thức gật đầu, sau đó sắc mặt lại rất nhanh biến ảo hai lần. Bối rối mà hỏi, ngươi đều biết rồi. Khó được trông thấy vu tịch cái này bối rối dáng vẻ, dư cười khô nói, "Ừm, đều biết. Chỉ có thể nói diện bạo dừng đối ngươi đối vu tộc là khẩn thiết chi tim." Tuy nhiên đoạt ta cơ liền không quá phù hợp đi. Ngươi làm sao lại biết, ngươi không phải bị âm thần cổ cho cắn nha. Vu tịch một mặt khó có thể tin nhìn xem dư Cản. Dư Cản không có lựa chọn ngay lập tức trả lời vấn đề này, mà là cả người liền đột nhiên như vậy đụng lên đi, trên mặt mang ý cười nhìn đối phương. Ta hiện tại càng trọng thị liền là một chuyện, ngươi vừa rồi đứng ra hộ ta bộ dáng, ta cảm thấy siêu xoáy tức giận. Vu tịch biểu tình ngưng trọng. Ta đây chẳng qua là để tuân theo tiên tổ làm việc lý niệm thôi. Thật. Dư Cản chế nhạo cười một tiếng, là ai vừa rồi mở miệng một tiếng nói ta là người phu của tới? Thiện nghi kế sách tôi. Vũ Tịch dừng một chút, ta chẳng phải nói, diện mạo dừng không có khả năng từ bỏ. Bẹp. Dư Cản trực tiếp một thanh hung hăng thân hôn đi lên. Biệt kín trong phòng căn bản cũng không có bao nhiêu tia sáng, ngoại trừ hai cây ánh đến vào kia nhẹ nhàng lay động, trong bóng tối, nếu như không dùng tu vi, chỉ có thể nhìn rõ đối phương cơ bản hình dáng. Bóng đêm cho hai người bọn họ phủ thêm mông lung cảm giác, mà loại này mông lung cảm giác vừa vặn lại là kích phát horizon tốt nhất trợ lực. Dư Càn hiện tại trong lòng là cực kỳ cảm động mặc dù nói hắn có tuyệt đối ác chủ bài không sợ vị kia diện bạo rừng âm u. Nhưng là điều này, vô Tịch căn bản không biết. Vô Tịch chỉ biết nàng nếu là chẳng phải quyết tuyệt, như vậy hôm nay sau khi, Dư càng liền hoàn toàn phế. Cho nên, nàng không tiếc bất kỳ giá nào, trực tiếp lấy mình đại đạo làm ý hiếp để diện bạo rừng bỏ đi ý nghĩ này, cũng chính bởi vì dạng này mới đem Dư càng cứu lại. Thường nghĩ, nếu là hắn nay ngày không có bất kỳ cái gì ác chủ bài, chỉ là một cái đơn giản bốn phẩm tu sĩ. Như vậy tại đối mặt như vậy tuyệt vọng dưới tình huống, có một nữ hài nguyện ý như thế để làm sao không cảm động? Vô tịch không chỉ có cự tuyệt cái này chỗ tốt to lớn, còn không tiếc bất kỳ giá nào muốn bảo vệ mình, đây cũng không phải là một cộng một chuyên đơn giản như vậy. Nói thật, trong giới tu hành kia cái gọi là tình yêu có thể nói là rất hiếm thấy. Nếu như ngươi nói cho một cái tu sĩ, nói chỉ cần đem ngươi thích người tu hành thiên phú cho làm rơi, như vậy ngươi liền có thể có hy vọng nhị phẩm. Chuyện này, 10 cái tu sĩ, 9 cái sẽ đáp ứng. Bởi vì chỉ có bước vào tu hành con đường này, ngươi mới có thể biết hai phẩm cảnh giới ý vị như thế nào, rất ít có tu sĩ có thể cự tuyệt đến dạng này dù hoặc. Trước mắt vô tịch liền bởi vì chính mình làm được điểm này Dư Cản cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được đối phương loại này tâm ý cùng Vu Tịch ở chung lâu như vậy, cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ sớm liền bắt đầu biến chất. Hiện tại chuyện này một cái phát, tăng thêm trung quanh nơi này hắc ám không khí, chọc mũi người người đối phương hơi thở, Dư Cản trực tiếp liền bạo tác ra nóng bỏng tình cảm. Sau đó liền đem phần này nóng bỏng tình cảm biến thành hành động, hắn ôm thật chặt đối phương, hôn cùng nhiệt. Ô ô. Vu Tịch hai tay đẩy Dư Cản, lại bị đối phương trực tiếp bóp chặt, thậm chí còn hung hắc nói nhỏ, không được lúc ních, lão tử hiện tại cũng chỉ muốn thân ngươi. Vu Tịch hiện tại nhịp tim đã đi tới lớn nhất ngân vị, nếu như không có nhớ lẩm Đây là nàng lần thứ nhất lấy rõ ràng như thế trạng thái tinh thần cùng dư càn hôn. Cũng là bản thân nàng lần thứ nhất các thân thể sẽ dạng này ôn phương thức. Trước đó, dư càn mỗi một lần cùng lý niệm hương thân mật thời điểm, nàng đều bản thân ngăn cách che đậy ý thức, giống một con đà điểu thật sâu chôn ở chốn sâu. Mà bây giờ, phần này từ dư càn trên thân chuyển tới nồng đậm nóng bỏng giống mãnh liệt thủy chiều trực tiếp đưa nàng cả người chìm không còn. Giống một đóa mây trắng, nhẹ nhàng ở trên trời du đãng. Tiên đậm cảm giác, làm cho cả người lâm vào một loại hư ảo giới bên trong, cảm giác lạ như thế không thực. Nhất là coi là mình rằng quan bị gõ mỡ thời điểm, cả người bành một tiếng liền trực tiếp nổ tung toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Trước nay chưa từng có giác quan thể nghiệm, giờ phút này lại giống là một truyền lá lên đến, sau đó dư cản giống như là một cái biển cả, rộng lớn đem nàng rung nạp ở bên trong. Loại kia cảm giác ấm áp hơn xa vu đông ngày nhất ánh mặt trời ấm áp. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, Vu Tịch chỉ cảm thấy giống như là qua nhiều năm qua cảnh, dư cản mới bung ra bờ môi, nhưng lại vẫn như cũ ôm thật chặt mình, lồng ngực đè ép lồng ngực, có chút thở không nổi, Vu Tịch cái cảm thấy mình toàn thân nóng lên, trên thân như ra, nửa điểm lời nói đều nói không ra miệng. Rõ ràng mình có nhiều như vậy đối dư cản nghi vấn, giờ phút này lại đều tính tạm thời ném sau. Hai người vẫn chưa giao lưu, chung quanh vẫn như cũ tính mịch. Cũng chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau một chút thô trọng tiếng hít thở. Cứ như vậy, hai người lại ôm nhau rất lâu, Vu Tịch mới nhỏ giọng nói một câu, "Ngươi buông ra ta." Chương 546. Hôn Vu Tịch 3. Chương 546. Hôn Vu Tịch 3. Không đông. Dư càng trực tiếp cự tuyệt, sau đó cười nói, "Cứ như vậy ôm nói, ngươi vừa rồi để ta như vậy cảm động, ta làm sao có thể hiện tại bỏ được thả ra ngươi." Ta nói, cái là vì để diện mạo dừng từ bỏ. Vô Tịch tiếp tục nhỏ giọng nói, "Dư Cản vào đối phương bên thai nói khẽ, vậy ngươi tại sao phải diện bạo rừng từ bỏ ý nghĩ này? Ta không tin ngươi là vì cái gì vô quốc lý niệm, còn không phải là vì ta. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi." Vô Tịch không còn tranh luận, "Ta hỏi ngươi, ngươi thật không có một chút phương diện này ý nghĩ sao? Như hôm nay không phải ta vào cái này, mà là diện bạo dừng buộc một cái khác thiên tài, ngươi sẽ còn hay không kiên trì như vậy?" Vô Tịch giữ im lặng, cự tuyệt trả lời. Dư Cản lần nữa ôm chặt một chút đối phương, nhẹ cười nhẹ, cũng không hỏi tới nữa người cô nương. Ngươi là thế nào vào âm thần cổ cắn xé xuống còn có thể bảo trì lại ý thức của mình." Một lúc lâu, chậm rãi từ hư ảo cảm giác bên trong đi ra ngoài, vô Tịch hỏi một câu. "Ta rất mạnh, ta hy vọng ngươi có thể nhận biết đến điểm này." Dư cười khô nói. "Không có khả năng." vô Tịch lúc này lắc đầu nói, "Ngươi mạnh hơn hiện tại cũng chỉ là tứ phẩm định phong tu vi, làm sao có thể năng tại diện mạo rừng bản mệnh cổ trùng xuống bình yên vô sự." Chuyện cho tới bây giờ, Dư Cẩn cũng không có ý định giấu giếm vô Tịch liên quan tới chính mình thực lực sự tình. Như trước khi nói, Dư Cẩn còn đối Vu Tịch ôm có một chút cảnh giác, nhưng là trải qua sự tình vừa rồi, chỉ có thể nói Dư Càn hiện tại hoàn toàn có thể nói là đối Vu Tịch có không giữ lại chút nào tín nhiệm. Dư Càn nói, những ngày này liên quan tới ta trên thân lời đồn đại ngươi hẳn là rõ ràng. Từng Vu Tịch gật đầu, sau đó sững suốt một chút, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nói, đúng thế. Dư Càn trực tiếp điểm đầu nói, ta đúng là huyền cảnh bên trong được đến một chút tiên nhân truyền thừa, mà ta có thể không nhìn kia cái gọi là âm thần cổ cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nói, Dư Càn liền thoảng đem chuyện này nói cùng đối phương nghe. Nghe xong Dư Càn giải thích, Vu Tịch trực tiếp chấn kinh vào kia, giờ phút này nàng thậm chí đều không lo được mình còn bị Dư Càn chăm chú kéo, thì thảo hỏi Trên đời này thật sự có tiên nhân truyền thừa sao? Trước mắt đến xem là như thế này, ta cũng chỉ có thể nói là mình đối diện may mắn. Kia tiên linh chi khí thật có thể có như thế kỳ hiệu. Đúng vậy, có thể nói trên đời lại không có bất luận cái gì linh khí có thể có thần diệu như thế. Vu Tịch trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, lượng tin tức có chút lớn, trong bất tri bất giác, Dư Cản đã cường hãn đến trình độ như thế. Vậy ngươi bây giờ thực lực chân chính đến cùng là như thế nào? Vu Tịch nhịn không được hỏi. Nam Dương Thế Tử đang là tại hạ triệt. Dự cảm cũng không giấu, nói thẳng. Vu Tịch trên mặt lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngày đó ngoài thành vị kia thần bí đại kiếm tu là ngươi? Là ta. Dư Cản trả lời được đến đáp án Vu Tịch trực tiếp trầm mặc xuống, tứ phẩm tu vi trạng tam phẩm. Loại lời này thấy thế nào làm sao giống thiên phương dạ đảm hình vi? Thế nhưng là trước mắt Dư Cản chính là làm được. Theo nàng hiểu biết đến ngày ấy vị kia kiếm tu bày ra thực lực không kém cõi chút nào tam phẩm đỉnh phong tu sĩ. Thấy Vu Tịch trầm mặt Dư càng ngược lại là có cái rất lớn nghi ngờ, hắn trực tiếp hỏi, vừa rồi ta nghe Diện Mạo dừng nói, ngươi nếu là đối ta động tình trong cơ thể ta kia cái linh cổ sẽ như thế nào tới? Ngươi lại sẽ có chuyện như thế nào? Vu Tịch lấy lại tinh thần, chỉ là đơn giản hồi đáp, Không có gì. Dư Càn bất mãn nói, lúc này ngươi còn giễu giếm ta? Thân đều thân sở cũng sợ chúng ta lại là vợ chồng, giữa phu thê còn có cái gì không thể nói? Nghe Dư Càn nói như vậy, Vũ Tịch cả người lại bắt đầu chậm rãi nóng bỏng, hiển nhiên, tình cảnh mới vừa rồi lại hiện lên ở trong óc của nàng, vùng đi không được cái chủng loại kia. Nói, đừng ép ta ta người này sát tâm ngươi cũng biết. Chờ một chút. Vũ Tịch tranh thủ thời gian lên tiếng nói, kỳ thật cũng không có cái gì, kia cổ trùng là ta dựa theo vu trải qua tu luyện được bản mệnh cổ trùng. tâm cảnh của ta cùng một nhịp thở. Cái này cùng động tình có quan hệ gì? Dư Cản Hiếu Kỳ hỏi, Vô Tịch trực tiếp lựa chọn dùng trầm mặt trả lời vấn đề này, tùy ý Dư càng như thế nào hỏi chính là không nói, cái này khiến Dư càng càng Hiếu Kỳ luôn cảm thấy cái này cổ trùng có cái gì rất kỳ diệu tác dụng. Cái kia, hiện tại không thể mạo muội lấy ra trong cơ thể ngươi cổ trùng. Vô Tịch nói sang chuyện khác, chủ động giải thích một câu, "Ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, cái này cổ trùng nhập trong cơ thể ngươi về sau cùng tính mệnh của ngươi cùng một nhiệm tờ. Ta chỉ có thể nhập 3 phẩm cảnh giới mới có thể đem nó từ trong cơ thể ngươi tách ra ngoài. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bất loạn đến, cái này cổ trùng căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến ngươi." Đối cái này linh cổ, Dư Càn đã sớm không để trong lòng, hiện tại thấy Lý Niệm Hương lại đặc địa cùng mình giải thích, Dư Càn lại chế nhạo nói: "Đa tạ nương tử quan tâm, vi phu biết." Đối với Dư Càn miệng Ba Hoa, cũng sớm đã chết lặng vô tịch không có bất kỳ cái gì biểu thị, nàng chỉ nói là nói, ngươi bây giờ có thể bông ra ta sao? Thế nào, ta ôm ngươi để ngươi rất khó chịu." Vô Tịch lần nữa trầm mặc xuống, không cách nào cãi lại, chỉ có thể mặc cho quân làm vậy. Tuyệt không phải là bởi vì nàng cũng sợ bông ra sau Dư Càn nhìn thấy mình cái nãy dáng vẻ quái bắc. Dư Cẩn lúc này tiếp tục nói, "Ngươi chuyện bên này cũng xử lý gần 2 ngày này, người trước hết cùng không Sai đội nghi trượng trở về Thái An đi, ngươi nếu là không quay về, ta ngay cả Phi Vân Thành đều không cần đi." "Vì Vân Thành dù sao cũng là tiền tuyến, ngươi chẳng bằng lấy danh nghĩa của ta tiếp tục vào cái này hiệu dương thành ngợi." Vu Tịch nói. Dư Cẩn trả lời, "Vậy không được, Lý Thành Hóa vấn đề an toàn ta vẫn còn muốn phụ trách, nếu là hắn xảy ra chuyện ta Thái An đều không thể quay về, mà lại ta đi Phi Vân Thành còn có chuyện khác." Vu Tịch cỡ nào thông minh, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, hỏi, "Là bởi vì Nam Dương Vương?" Ừm ngươi coi như thực lực bây giờ có thể ngăn kháng ba phẩm tu sĩ, nhưng là muốn đối phó nam dương vương cũng căn bản là chuyện không thể nào. Ta biết." Dư Cỡi khô nói, "Ta cũng không có tính toán đi lên mãng, nhưng là cũng nên trước biết người biết ta nha." Trong lòng đến có ít mới tốt về sau làm việc. "Ngươi yên tâm, ta người này tiếc mệnh cực kỳ, ngươi cũng không phải không biết. Ta nếu là không tiếc mệnh, lúc trước làm sao lại dứt khoát kiên quyết bên trên ngươi thuyền hải tặc. Ta sẽ chú ý an toàn của mình sẽ không để cho ngươi thủ tiết tiến tâm." Chương 547. Chúng ta thành thân đi, 1. Chương 547. Chúng ta thành thân đi, 1. Thấy Dư Càn nói vừa nói vừa không nghiêm chỉnh lại, Vu Tịch cũng quen thuộc. Nàng cũng tin tưởng Dư Càn mẹ bén, liền cũng không còn khuyên nhiều ngăn, chỉ là trả lời: "Ta biết cái này một hai ngày ta trước hết xoay chuyển trời đất thái an đi." Dư Càn lúc này mới bung ra ngực của mình, sau đó hai tay nâng Vu Tịch khuôn mặt, nhìn chừng chừng lấy nàng, tuy nhiên trước đó có thể đáp ứng ta một sự kiện sao?" Vu Tịch ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, căn bản không dám nhìn thẳng Dư Càn con mắt, đung đưa trái phải nhỏ giọng hỏi: "Cái gì? Ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem." Dư Càn rất là trịnh trọng nói: "Ý của ta là đi ngươi chân chính nhà, ta muốn nhìn ngươi một chút khi còn bé sinh hoạt địa phương." Lần này đến Viên Vu Tịch lần nữa ngạc nhiên ở nàng không nghĩ tới Dư cản sẽ đưa ra như thế một cái ý nghĩ, có chút đột đột, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà mơ hồ có chút vui mừng. Vì cái gì? Ngươi là thê tử của ta. Lý Niệm Hương mới là thê tử của ngươi. Ngươi cũng thế, ta nói ngươi chỉ là Vu Tịch hai chữ, ngươi là cùng Lý Niệm Hương thành thân. Vậy chúng ta thành thân a? Câu hỏi. A. Chúng ta thành thân đi. Trần Tuất khẳng định câu. A. Dư Cẩn nhẹ cười nhẹ, vướt vẽ gò má của đối phương, dùng các ngươi Vu tộc tập tục thành thân, ngay tại cái này một, hai ngày bên trong. A. Thế nào? Không được. Ta, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định ta chờ một chút liền đi tìm Diện Mạo Dừng nói chuyện này. Ngươi cái này quá đồn đột. đột. Vô Tịch cả cái đầu bắt đầu chóng mặt bị dư cản cái này tính chất nhảy nhót tư duy cho cả sẽ không. Không đột nhiên, ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Ngươi liền không sợ ta bản nhân rất xấu? Không sợ, ta thưởng thức chính là ngươi nội tại. Dư Cản chắc chắn nói, sau đó lại chần chờ một chút, cái kia, ngươi sẽ không thật là cái 200 cân cô gái mập nhỏ a? Vì, vậy là được ta cái này liền đi cùng Diện Mạo Dừng nói một chút. Gấp gáp như vậy sao? Nên sớm không nên chậm trễ. Dư Cản trực tiếp vung ra vu tịch thân thể đứng lên, cái sau còn tại chóng mặt tung bay, căn bản là không có kịp phản ứng dáng vẻ. Cuối cùng, vu tịch đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, có chút không biết làm sao nhìn xem Dư Cản, chờ một chút, ngươi muốn đi tìm Diện Mạo rừng. Đương nhiên, phụ thân ngươi đang bế quan, hắn chính là của ngươi trưởng bối, lại là vu quốc quốc tướng, ta nên đi tìm hắn. Vu tịch một mặt trần chờ nhìn xem Dư Cản, muốn nói lại thôi. Tâm tư linh lung Dư Cản trực tiếp nhìn ra đối phương ý nghĩ, vu tịch rõ ràng là tại vì sự tình vừa rồi lo lắng. Vừa rồi Diện Mạo rừng dù sao muốn cấp đoạt Dư Cản cơ. Hiện tại lại biết Dư Cẩn thực lực không kém hơn Diện Mạo rừng, nàng lại như thế nào không lo lắng, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào, lúc này nàng thay ai nói chuyện đều không thích hợp. Nàng từ nhỏ đến lớn có thể nói là bị Diện Mạo Dừng chiếu cố lớn lên ở trong lòng, Diện Mạo rừng chính là nàng thân nhất thân nhân, phần này tình cảm thậm chí không kém hơn nàng cùng phụ thân nàng tình cảm. Nhưng là hắn lại làm thật xin lỗi Dư Cẩn sự tình, cứ việc sự tình không thành, nhưng là sự thật bại ở kia, Dư Cẩn coi như chờ sẽ đi tìm hắn tính sổ sách, đó cũng là thiên kinh điển Cũng chính bởi vì vậy, nàng trong lúc nhất vậy mà không biết nên nói như thế nào. Dư Cẩn lần nữa ngồi xổm xuống. xuống Nhẹ nhàng bấm một cái vô tịch khuôn mặt, cười nói: "Yên tâm đi, ta biết người đang lo lắng cái gì. Ta sẽ không cùng diện mạo dừng lên không có chút ý nghĩa nào xung đột. Vô luận như thế nào, hắn điểm xuất phát đều là vì ngươi, không giữ lại chút nào để ngươi. Đương nhiên, ta tức giận cũng là thật. Tuy nhiên, bút chướng này ta sẽ trước tạm thời nhớ. Nếu như về sau phạm là hắn lại có bất kỳ ngu xuẩn cử động, ta đều sẽ không khách khí nữa. Lần này tìm hắn chỉ là muốn nói chuyện với hắn một chút cùng hôn sự của người. Vô Tịch có chút giật mình thần nhìn xem Dư Cẩn. "Tại bực này tin tức tốt của ta." Dư Cẩn nói xong, liền trực tiếp như vậy đi phòng. Vô Tịch ngồi tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Cái này ngắn ngủi nửa canh giờ công phu bên trong, tất cả chuyển biến đều quá mức đột nhiên, đột nhiên đến gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo nàng giờ phút này, não tử lý cũng giống bột nhão một dạng. Luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ, nhưng là mộng cảnh này lại như thế rất thật. Dư Càn nói, hắn hiện tại ra ngoài trưng cầu mình trưởng bố ý kiến, hắn muốn cùng mình thành thân. Sau đó mình liền thật vào cái này ngoan ngoan trở lấy. Cho nên đây hết thảy, thật là rõ ràng sự thật sao? Vô Tịch ngồi tại nguyên chỗ lo được lọ mất, nửa đời trước của nàng cho tới bây giờ không có qua như thế tâm cảnh. Loại cảm giác này căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả, cả một cái suy tư của người trực tiếp bị đọc lại ở đồng dạng, có chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Kia sẽ chờ ở đây lấy dư cần đi. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng hắn có đem hết thể đều xử lý tốt năng lực. Vu Tịch ôm đầu gối mà ngồi, quần thành một đoạn. Yếu ớt ánh đến vào trên mặt của nàng toát ra. Trước kia mỗi một lần nàng, Thượng Tiễn, thời điểm, trên mặt thần sắc đều cùng lý niệm hương có nhỏ bé khác nhau. Đây cũng là dư cần có thể nháy mắt phân chia ra nguyên nhân. Không giống với lý niệm hương, Tịch luôn luôn mang theo nặng nề, mang theo Lên Khốc. Thế giới của nàng bên trong chỉ có ngày xưa bị diệt vô quốc hai chữ, dường như cả cuộc đời sống ý nghĩa cũng là quay chung quanh hai chữ này. Nhưng là theo cùng dư cản xâm nhập tiếp xúc, cái điểm này chậm rãi lại bắt đầu phát sinh cải biến. Trong đời lại nhiều hai chữ, dư cản. Chính là hai chữ này để nàng cả người trạng thái vào trong bất chi bất giác liền phát sinh nhỏ bé nhưng rõ rệt cải biến điểm này sớm chiều ở chung dư cản cùng chính nàng đều không có cảm giác được. Nhưng là diện mạo dừng lại trực tiếp cảm nhận được lần này vu tịch trở về, trực tiếp để hắn cái này đối nàng hết sức quen thuộc trưởng bối cảm thấy khác biệt rất lớn chỗ. Cho nên Diện Mạo Dừng mới sẽ như thế tinh thuần bạch ra nàng vu tịch đối dư cảm động tĩnh. Giờ phút này, ngồi vào ánh đến xuống vu tịch, trên mặt chỗ sâu biểu lộ nhiều rất nhiều thoải mái cùng nhẹ nhõm, cả người cứ như vậy suy nghĩ chạy không ngồi ở kia. Ngồi ở kia chờ lấy dư cản, nàng cũng không biết mình đến cùng đang chờ cái gì, cái là đơn thuần tin tưởng vững chắc một điểm, kiểu gì cũng sẽ chờ đến mình muốn. Thành thân A Sa xôi bao nhiêu lạ lắm hai chữ? Vong quốc công chúa mình thật có thể dù có được hai chữ này sao? Một bên khác, dư cảm rời đi tiểu viện về sau trực tiếp hướng diện mạo dừng cái nhà kia tiến đến, đại trưởng phu nhất luôn đã quyết định nói muốn cùng vu tịch thành thân liền vừa tận thừa cơ hội này vào Vu Tịch nơi quan trọng nhất cùng với nàng hoàn thành hôn sự đối cái này lánh cốc vong quốc công chúa, dư Càn đúng là rất thích. Thành thân hai chữ cũng không phải đầu náo nóng lên hành vi. Chỉ từ Vu Tịch vừa rồi liều chết bảo vệ mình đến xem, hắn liền không thể cô phụ người ta đi trên đường, trong đầu nhớ lại chính là cùng Vu Tịch nhận biết đến nay hai người phát sinh đủ loại rất nhiều, rất nhiều, nhiều cũng phải làm cho dư Cản trong thời gian ngắn không cách nào nhớ lại toàn bộ tới. Một lát công phu về sau, dư Càn liền tuần hoàn theo đường cũ đi tới diện mạo dừng tiểu viện bên này. Viện cửa không khóa, dư Càn liền đi thẳng vào. Nửa điểm đều không khách khí đi vào đã nhìn thấy Diện Mạo rừng có đối với mình ngược lại phụ hai tay, thoáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe thấy sau lưng động tính, Diện Mạo rừng chầm chậm quay đầu, biểu lộ như trước, vẫn như cũ âm trầm lấy một gương mặt. Dư Càn hai mắt híp lại, thoáng thở dài, gặp qua Diện Mạo rừng. Diện Mạo Dừng ánh mắt lại sau này nhìn một chút, vẫn chưa nhìn thấy Vu Tịch, Dư Càn là một người đến. Hắn cũng không hỏi đối phương Vu Tịch ở đâu, chỉ là như thế thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Dư Càn. Sau đó, đột lại chính là sấm dậy đất bằng, Diện Mạo Dừng nói thẳng, cái này một, hai ngày ta sẽ tổ chức tốt ngươi cùng công chúa đại hôn tất cả công việc. A. Dư Càn trực tiếp xứng sở vào kia. Vừa rồi diện Mạo rừng nghe lén mình cùng vô Tịch nói chuyện. Không có lý do à, mình không có cảm giác đến bị người đánh cắp nghe a không phải hẳn là mình hướng hắn đưa ra chuyện này nha, làm sao cho trái lại. Ta Vu Quốc công chúa không thể vô danh không có phân. Diện Mạo rừng tiếp tục từ tốn nói, "Ta mặc kệ ngươi cùng vị kia đại tể trưởng công chúa hôn lễ xử lý như thế nào đã đến liền chiếu chúng ta Vu Quốc tập tụ, thuận thế đem ngươi cùng công chúa hôn sự lại xử lý một chút." Diễn Mạo Dừng vừa rồi trộm nghe chúng ta nói chuyện rồi. "Ừm. Không có gì." Dư Cản nhẹ nhàng cười một tiếng, không rối gạt diện mạo rừng, ta tới cũng là nghĩ cùng diện mạo rừng nói một chút chuyện này. Ta muốn cùng Vu Tịch thành thân, liền dùng vu quốc lễ chế. Ta cùng Vu Tịch nhận biết đến nay liền cùng một chỗ tại Thái An thành hai bên cùng ủng hộ, tình cảm sớm đã thâm hậu. Chính là diện mạo rừng không nói, chuyện này ta cũng là sẽ nói ra. Diện mạo rừng ngừng tạm đến, hiển nhiên không nghĩ tới Dư Cản qua tìm đến mình vậy mà là bởi vì việc này. Trong lát, hắn nhẹ nhàng gật đầu, biết ta hội thao xử lý tốt. Hôn sự không vào hiệu Dương thành cử hành, ta muốn mang Vu Tịch về nàng từ lúc nhỏ sinh trưởng lớn địa phương cử hành. Dư Cản bổ sung một câu, Như thế cũng được, ta biết." Diện Mạo dừng lần nữa gật đầu, sau đó hắn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dư Càn, đột nhiên hỏi, "Nếu có sớm một ngày, công chúa thân hãm nhà tù, ngươi làm như thế nào?" Tự nhiên toàn lực thi cứu. Nếu là muốn trả một cái giá thật lớn đâu, lại lớn đại giới đều sẽ nghĩ biện pháp thi cứu, dù là tính mệnh, dù là tính mệnh. Một lúc lâu, Diện Mạo dừng nói, "Ngươi cùng công chúa hôn lễ ta sẽ dựa theo nước lễ đến xử lý." Nói xong, Diện Mạo dừng trực tiếp hạ lệnh tiếp khách, "Không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi, đi bồi công chúa. Có việc." Dư Cản nhẹ khẽ cười nói, Chính sự nói xong tại hạ còn có một cái việc tư muốn cùng Diện Mạo Dừng nói. Chuyện gì? Dư càng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó trực tiếp phóng lên tận trời. Khối khu vực này đều bị một cái ẩn nấp tính trận pháp bao vây ở Dư Càn nửa điểm không có phá hư trận pháp, trực tiếp lấy xảo lực xông ra trận pháp, sau đó bay thẳng đến trên không trung. Viện tử Lý Diện Mạo Dừng chân mày nhíu chặt nhìn xem phóng lên tận trời Dư Càn, hắn nghĩ nghĩ, cũng là phi thân lên. Trên không trung, Dư càng cùng Diện Mạo Dừng hai người đối diện mà phiêu lập. Dưới đáy kia to lớn hiệu dương thành đã thành làm một cái khối lập phương hình dáng khu vực nhỏ. Chuyện gì? Diện Mạo Dừng lên tiếng hỏi. Diễn Mạo Dừng vô ngôi đối với ta gây nên, ta đều biết. Dư Cản nhàn nhạt lên tiếng nói. Diễn Mạo Dừng trầm mặt lại, hắn tự nhiên minh bạch Dư Cản đặc địa đến cái này nói, vậy cũng chỉ có mình vừa rồi muốn đoạt hắn thiên phú căn cơ chuyện này. Công chúa nói cho ngươi." Diện Mạo Dừng hỏi một câu. Dư cười khô lấy lắc đầu, "Không phải, chỉ là ba con âm thần cổ, không đủ để không chê tâm thần của ta." Ta một mực thanh tỉnh. Nghe thấy đáp án này, Diễn Mạo rừng kia âm trầm lạnh nhạt thần sắc mới đột nhiên biến đổi, có chút khó có thể tin nhìn xem Dư càng, lông mày lần nữa gấp quá. "Không có khả năng." Dư Cản cũng không biện lại, chỉ nói là nói. Diện Mạo Dừng ngược lại cũng không cần bởi vì chuyện này quá phận kinh ngạc, ta sở dĩ nói cho ngươi cái này, chính là muốn nói với ngươi một tiếng. Nói đến đây, dư cản thanh ém sâm nhiên xuống tới, mang theo băng lãnh, ta người này rất nhiều chuyện đều sẽ không tức giận, duy chỉ có có người âm ta hại ta. Hôm nay ta là xem ở vu tịch mặt tử thượng, không muốn cùng Diện Mạo Dừng quá nhiều xô so đo. Chỉ muốn để Diện Mạo Dừng biết một chút, về sau vu tộc như lại có đối ta như thế ý nghĩ, kia thì không thể trách tại hạ thất lễ. Ngươi tuy nhiên tứ phẩm tu vi. Diện Mạo Dừng nhàn nhạt nói một câu. Chương 548. Chúng ta thành thân đi, hai Trong 548, chúng ta thành thân đi, hai. Dư Cẩn cũng là không có giải thích, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt ta muốn nói liền là chuyện này, bây giờ nói xong. Như thế cùng diện mạo rừng ngươi nói đi, không nói đến ngươi âm thần cổ không chế không nội ta, vô tịch bản mệnh linh cổ cũng là như thế. Ta sợ dĩ nguyện ý đứng tại các ngươi vu tộc trên lập trường, thuần túy liền chỉ là bởi vì vô tịch người này thôi, như không phải là bởi vì vô tịch, các ngươi vu tộc trong mắt ta liền không còn gì khác. Mời diện mạo rừng minh bạch điểm này, ta nguyện ý trợ giúp vu tộc Rất nhiều chuyện cũng sẽ đứng tại Vu tộc góc độ bên trên cân nhắc, nhưng cái kia cũng vẹn vẹn là bởi vì Vu Tịch sẽ là thê tử của ta. Chỉ có nguyên nhân này, cũng chỉ có nguyên nhân này. Nhớ tới Diện Mạo rừng làm như vậy toàn bộ là vì Vu Tịch, hôm nay việc này coi như bỏ qua, ta không nghĩ để Vu Tịch lำ khó, liền tạm thời coi là không biết chuyện này. Nếu là Diện Mạo rừng ngày sau lại đối ta ôm lấy khất thượng vàng hạ cảm ý, nghĩ, vậy sẽ chỉ tiêu hao ta đối sự kiên nhẫn của các người, còn mời Diện Mạo rừng minh bạch điểm này. Diện Mạo Dừng hai mắt một chút lấp nhìn xem dự cảm, cũng không biết nghe không nghe lọt tai dự những lời này, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, người thiếu niên chí khí sắt thực khó được. Tin hay không là diện mạo dừng chuyện của mình ngươi, ta nói chỉ những thứ này. Dư Càn chỉ là cười nói, hôn sự còn mời diễn mạo dừng nhiều đọc lòng vãn bối xin được cáo lui trước. Chấm đã. Diện mạo dừng lên tiếng gọi lại Dư Càn, dông nhiên một lát, hỏi, ngươi là như thế nào không nhận ta âm thần của ảnh hưởng. Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng giương lên, dùng tiên linh chi khí dây thả tiên thuật, cương lôi tiên thuật. Trên bầu trời bầu ngang hạ một đạo kim sắc cương lôi, vạch phá bầu trời đêm, cương lôi phía trên không ngừng quẩn ra cuồn bão Diện Mạo Dừng sắc mặt hơi đổi một chút nhìn xem cái này Cưng Lôi. Lôi Pháp vốn là đối tất cả tà ma có thiên nhiên tác dụng khắc chế, Cưng Lôi tiên thuật hiệu quả gấp trăm lần tháng chi. Nhìn trước mắt Tử Dư Càn thi triển đi ra cuồng bạo Lôi Pháp, Diện bạo Dừng lại như thế nào không kinh hãi. Thiên hạ có thể nắm giữ Lôi Pháp tu sĩ vốn là thua tất, có thể nắm giữ như thế phẩm cấp Lôi Pháp càng là chưa từng thấy qua. Dư Càn lấy tứ phẩm thực lực, có thể thi triển ra huy lực như thế thuật pháp, đối với vào tam phẩm tu sĩ đến nói đô uy hiếp rất lớn. Cũng khó trách, hắn lợi mới rồi tự tin như vậy, cũng khó trách hắn năng tại Âm Thần cổ cắn xé xuống bảo trì tinh thần thanh minh. Dư Ti trưởng lôi pháp sát thực thiên hạ vô song, Diện Mạo dương nhàn nhã khen ngợi một tiếng, mà nối nghiệp tục hỏi: "Ta còn có một vấn đề muốn hỏi Dư Ti trưởng, Mới nếu là Lao phu tiếp tục thi triển bí thuật và cơ, hoặc là nói, công chúa vẫn chưa lấy tính mệnh tương hộ Dư Ti trưởng, làm như thế nào?" Vậy ta tự nhiên từ mưu đường ra, cùng Vũ tộc hai đoạn. Ngươi rủ lôi pháp vô song, nhưng nếu muốn dùng cái này đối kháng ta, sợ là rất không có khả năng." Dư càng nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp từ trong miệng thốt ra nhẹ nhàng phi kiếm. Tiếp theo giơ kiếm ra, một đạo giản dị tự nhiên kiếm khí bay về phương xa. Sau đó, Dư Càn nuốt trở lại phi kiếm trực tiếp hướng mặt đất kích bắn đi. Diện Mạo Dừng cau mày nhìn xem kia đi xa kiếm khí, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền triển khai đêm nay nhất kịch liệt biến hóa. Nơi xa màn trời trên bầu trời nổ tung ra một đạo kéo dài bắt ngát dọa người kiếm khí, giống như là muốn đem trời chém thành hai khúc, giống như cự long lao nhanh kiếm khí tản ra không thể địch nổi kiếm ý không chỉ có là Diện Mạo rừng, dưới đáy hiệu dương thành tất cả có chút thực lực tu sĩ giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn sâu không thấy đáy không chung cấp trên biến đổi lớn để bọn hắn vạn phần há nhiên, cũng không biết là vị nào đại tu sĩ ở phía trên thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dương thành tất cả tu sĩ tất cả đều có đầu rút cổ thần hồn nát thần tính ở vào phong bạo chính trung tâm diện mạo rừng kinh ngạc nhìn cái này đẩy trời kiếm khí, dư cảm suất thủ trực tiếp đánh vỡ hắn đối với tu hành giới nhận biết. Nguyên lai, hắn lực lượng là ở đây. Vì cái gì? Một vị tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ có thể tế ra cường hãn như thế vô cùng kiếm khí? Diện mạo dừng hắn không nghĩ ra. Kẻ đầu Tiêu dư cản tự nhiên sẽ không đi quản tự mình ra tay mà cho thế nhân lưu lại rung động, hắn chỉ là tinh chuẩn chờ xuống viện bên trong, sau đó đi nhàn nhã bước chân hướng vu tịch bên kia đi đến. Hắn muốn đem tin tức này nói cho người cô nương. Rất nhanh Dư Cản liền trở lại gian kia mật thất trước, mở cửa lớn ra, để ánh trăng tiến vào đi. Vu Tịch vẫn như cũ ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên xông tới ánh trăng để thích hướng tuyệt đối hắc ám nàng đều vô ý thức nheo cặp mắt lại. Còn ngồi đâu? Dư càng tiến lên nhẹ nhàng kéo Vu Tịch, sờ một cái đối phương cái mũi, sau đó hai tay nắm lấy đối phương nhu để, cười nói: "Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào?" "Ừm." "A, xấu a." Từ thất thần bên trong rút ra trở về Vu Tịch vô ý thức nói. "Tin tức xấu chính là, Diện Mạo dừng hắn trực tiếp cự tuyệt ta cùng ngươi thành hôn sự tình." "A." Tin tức tốt chính là trải qua ta khổ sở thuyết phục, Diên Mạo rừng hắn rốt cục cảm nhận được ta đối với ngươi kia tuyệt đối nóng bỏng từ tình, hắn liền đồng ý hôn sự của chúng ta. A. Sau đó ta đề nghị về ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương tổ chức hôn sự, hắn đồng ý cũng chuẩn bị lập tức tay xử lý. A. Ngươi làm sao sẽ chỉ a a a không biết còn tưởng rằng thê tử của ta là người cầm. Ngươi cái này a a a lưu tại chúng ta động phòng thời điểm lại nói, đến lúc đó có ngươi a. A. Ngươi còn a cái đầu a, dư cẩn vừa bực mình vừa buồn cười cho đối phương một cái bạo lận, sau đó lôi kéo nàng rời đi một thật. Vô Tịch đột nhiên liền sợ hãi có chút không dám đi ra cái này mà thất, luôn cảm giác đi ra ngoài không có hắc ám che lậy, nàng kia phân loạn phức tạp tâm sự cùng suy nghĩ liền sẽ không giữ lại chút nào hiện ra cho Dư Cẩn. Nàng còn chưa làm tốt dạng này chuẩn bị, luôn cảm thấy nơi nào có chút hư ảo, có chút không chân thiết, hoặc là nói, cả một cái người còn chưa hoàn toàn đảo ngược đêm nay cái này hoàn toàn biến đổi lớn. Dư Cẩn trực tiếp cưỡng ép đem đối phương kéo ra ngoài, chỉ vào trên trời mặt trăng nói, đẹp mắt như vậy mặt trăng đều nửa điểm không kịp ngươi bây giờ. Yên tâm, đây hết thảy đều là thật sự ngươi đem tim đặt ở bụng tự lý, ta ở phía trước đâu, giao cho ta, ngươi an tâm là được. Bên Hai nghe dư cản, con mắt nhìn lên trên trời trong sáng, một cỗ chân thực cảm giác liền phun lên vu tịch trong lòng. Sau đó cả người không biết vì cái gì đột nhiên liền an tâm xuống tới đột nhiên thật giống như tiếp nhận dạng này biến đổi lớn, nàng quay đầu nhìn bên người dư cản, nhìn lối phương chăm chú nắm tay phải của mình, chân thực cảm giác rơi xuống đất, nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất, hết thể liền tốt giống như nước chạy thành sông rơi xuống đất. Mình lại khái thật liền muốn cùng trước mắt vị này lạ lẫm mà quen thuộc nam tử thành thân đi ra viện tử, dư cản cũng không có buông tay ra, tiếp tục quang minh chính đại mang theo vu tịch đi ra ngoài. Đi ngang qua người áo đen ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tập trung ở dư cản trên thân, cái sau lại hoàn toàn nửa điểm không thèm để ý, người muốn mang ta đi đây. Đi ngươi từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương a. Như thế gấp sao? Không vội ta trước đi qua cảm thụ một chút, thuận tiện tìm xem khi Tân Lang cảm giác. Vu Tịch lại bị nói trừng mặc dưới đáy chán mặc kệ dư cản nắm mình đi ra ngoài đi một lúc sau, đâm đầu đi tới một vị người, là diện Mạo Dừng. Hắn trực tiếp dừng ở trước mặt hai người. Có việc? Dư Cản lên tiếng hỏi một câu. Diễn Mạo Dừng đầu tiên là ánh mắt thật sâu cảm khái nhìn xem dư cản, sau đó âm bình thản mà hỏi. Dư Ti Trượng cùng công chúa muốn đi đâu? Về trước đi Vu Tịch nàng khi còn bé sinh hoạt địa phương, cũng chính là các người Vu tộc đại bàn doanh. Dư Càn thành khẩn trả lời, "Ngồi ta phi thuyền đi." Diện Mạo rừng trực tiếp tế ra một cái màu đen cỡ chung phi thuyền, nói, "Ta cũng hiện tại liền đi qua, chú bị hôn sự còn cần một chút công phu." Kia liền phiên phức. Dư Càn trực tiếp lôi kéo Vu Tịch nhảy lên phi thuyền. Diễn Mạo Dừng cũng là bên trên phi thuyền, sau đó trực tiếp khu sử phi thuyền lên không, bằng tốc độ kinh người hướng tây nam phương hướng bay đi. Phi trên, Dư Càn ngồi vào Vu Tịch bên người, một vừa nhìn dưới đáy nhanh chóng rút lui nam cảnh phong cảnh vừa nói cho nên ta hiện tại cũng còn không hỏi người từ lúc nhỏ sinh hoạt địa phương ở đâu vu Quốc cố thổ Tây Nam biến cảnh tinh thần rơi xuống đất vu tịch rốt cục bình thường giọng nói chuyện hiện tại cũng là bình thản. a lần này đến phiên dư cả à các người cứ như vậy Quang Minh chính đại sinh hoạt vào ngày xưa cố thổ phía trên bên thư quan viên đều không quản sự sao nơi đó địa hình phần lớn là vùng núi vốn là lấy tụ cư phương thức chúng ta vu quốc di dân sinh hoạt vào kia không một mộtt còn nữa đại tệ bây giờ tại bên kia lực ảnh hưởng có thể nói là không có Nơi đó vốn là các quốc gia cấu kết chi địa, hôn loạn thế cục liền càng thích hợp chúng ta ở cư. Dư căn nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Kia tây nam biên thủy hai châu chi địa sát thực xem như cùng nhiều mặt giáp giới chi địa, phía tây cùng xa chỉ quốc thế lực giáp giới. Phía nam cùng Nam Cương giáp giới. Phía đông lại cùng Tịnh Châu giáp giới, hiện tại tỉnh Châu thuộc về Nam Dương Vương, cho nên cũng coi là cùng Nam Dương thế lực giáp giới. Lại thêm mặt phía bắc lại tể. Có thể nói, cái này năm đó Vu Quốc tri địa hiện nay đúng là vào trong khe hẹp sinh tồn. Cũng chính là chỗ đó tất cả đều là vùng núi, địa hình hoàn cảnh liệt. Không có gì tốt chiến lược cùng vật tư tài nguyên, cho nên mới năng tại vụ Quốc hủy diệt về sau một mực ở vào đối diện bình thẳng trạng thái. Không có thế lực nguyện ý tốn hao giá cả to lớn đi chiếm lĩnh xuất ra đất nghèo. Tây Nam biên thủy cách hiệu Dương Thành cũng liền tùy như tám, 900 dặm lộ trình, diện mạo rừng tu vi điều khiển phi thuyền tốc độ cực nhanh, căn bản là không cần bao lâu thời gian liền đi tới khối này biên thủy chi địa. Từ cấp trên xem tiếp đi toàn bộ là liên miên bất tuyệt vùng núi, gần như không có bình nguyên địa khu, như thế lớn hai cái châu lại toàn bộ căn bản là vùng núi, là thật kéo vượt. Phi thuyền ở giữa khu vực trên không xoay quanh một hồi, cuối cùng nhìn chuẩn một cái sơn mạch trực tiếp kích xạ xuống dưới. Chương 549. Duyên phận loại vật này a, nó ngăn không được, sẽ chỉ nở rộ. 1. Chương 549. Duyên phận loại vật này a, nó ngăn không được, sẽ chỉ nở rộ. 1. Sau khi rơi xuống đất, Dư càng ngay lập tức nhảy xuống phi thuyền, tiếp theo quan sát hoàn cảnh trung quanh. Trung quanh đều là rừng rậm, trong không khí độ ẩm rất cao, hô hấp ở giữa đều có thể cảm giác đại lượng hơi nước nhập phổi. Rừng rậm ở giữa xen kẽ điểm suối lấy rất nhiều phong ốc. Những này phong ốc phần lớn là dùng cảnh tuổi tu kiến bởi vì bóng đêm đã rất sâu tròn nên vẫn chưa có bao nhiêu ánh đến. Bất quá, xung quanh hiện tại đã sum lại tới không ít tu sĩ. Hiện nhân phi thuyền rơi xuống đất động tĩnh khiến cái này trong bóng tối thủ hộ giả đều ngoi đầu lên, lên ra, cảnh giác nhìn xem dư cản. Khi diện mạo rừng xuống tới thời điểm, những tu sĩ này mới nhao nhao vâng lòng cảnh giác, trong đó dẫn đầu trực tiếp đi lên trước cung kính hướng diện mạo dừng Vân An. Bên kia diện mạo rừng vào cùng vị kia dẫn đầu tu sĩ vào giao lưu tin tức, bên này Vu Tịch đứng tại dư cản bên người, ánh mắt có chút cảm khái nhìn xem một phía Thật lâu không có trở lại đi, dư cản hỏi một câu. "Ừm." Vu Tịch gật đầu, vốn cho rằng sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian không có thể trở lại bên này. Hai người vừa nói chuyện phiếm hai câu, Bên kia các tu sĩ liền đều lần nữa vây quanh, nhau nhau nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền đồng nói, gặp qua Vu nữ. Dư càng nhiều hứng thú nhìn xem những tu sĩ này, từ điểm đó nhìn, Vu tịch vào cái này Vu tộc bên trong địa vị sát thực cao vô cùng, mà lại cũng có thụ tôn sủng. Ngẫm lại cũng thế, Vu tịch không chỉ có thiên phú tu luyện cực dai, càng là lấy thiên kim thân thể độc thân ngàn vạn thái an ẩn nốt. Phần này không thua tại nam tử anh dũng quả thật có thể được đến những này vu dân tuyệt đối tôn trọng. Dù sao vu tộc vốn là dũng. "Đứng lên đi, không dùng hành đại lễ." Vu tịch bình tĩnh nói một câu. Những tu sĩ kia rầm rầm đứng lên. Diện Mạo rừng cũng tới trước nói, công chúa đi về nghỉ ngơi trước đi, tất cả mọi chuyện sáng mai lại nói." Ừm." Diện Mạo rừng ở phía trước dẫn đường, hắn thường xuyên về bên này, đối bên này tương đương quen thuộc. Rẽ trái lượn phải đi Cao mình có một khắc đồng hồ thời gian mới ngừng lại được. Cùng nhau đi tới, xung quanh kiến trúc dày đặc trình độ càng thịnh, nơi này cư người ở đoán trừng tương đối nhiều, mà lại địa vực phạm vi cũng tương đương không tầm thường. Bởi vì dư càn bọn hắn đi lâu như vậy còn ở bên ngoài bay, vẫn chưa thâm nhập vào đi đoán chừng Diện Mạo Dừng nghĩ đêm hôm khuya khoắt dải vỏ tỉnh người khác, trước hết tạm thời ở ngoại vi ở lại. Trước mắt là một tòa 3 tầng lầu cao Toàn thân dùng phòng trùng dẫn hương một sở kiến tạo, một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tràn ngập vào bốn phía. Diễn Mạo Dừng ôn quy nói, "Công chúa, dư thị trường, hai người các người liền tạm thời vào cái này trước ở lại. Lão thần còn có chuyện ăn bài, trước hết cáo tử. "Ừm." diện Mạo Dừng đi làm việc đi, ta bên này mình đến là được, tỉ nữ cái gì cũng không cần ăn bài, ngươi biết ta tính tỉnh." Vu Tịch trả lời một câu, "Vâng, lão thần xin được cáo lui trước." Diễn Mạo Dừng lần nữa thở dài, sau đó liền con người trở về. Lâu các trước liền chỉ còn lại dư cản cùng Vu Tịch hai người trung quanh im lặng nhưng là Dư Càn có thể cảm giác được rõ ràng trung quanh cách đó không xa ẩn nấp lấy một chút tu sĩ, đoán chừng là đến thủ hộ Vu Tịch an toàn. Hai người trực tiếp đi vào lầu các, sau đó ăn Y đi tới lầu ba bên kia. Vào loại này rừng sâu núi thẳm, khẳng định phải ở cao một chút mới là. Nương tử, ngươi muốn ở đâu ở giữa nghỉ ngơi, vi phu giúp ngươi hầm cái giường trước. Dư Càn cười hắc hắc. Vu Tịch liếc mắt nhìn đối phương, trực tiếp đi vào bên tay trái phòng, sau đó trở tay liền đem lớn cửa đóng lại. Liền xuống câu nói tiếp theo. Minh tìm một gian nghỉ ngơi đi, chuyện gì mai lại nói. Đụng một cái mũi cho Dư Càn bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc đầu hắn muốn rất có tình thú cưỡng ép đẩy cửa vào, nhưng là quay đầu tưởng tượng, cái này sẽ chỉ lộ vẻ mình như cái lợn giống đến bên này vốn chính là để thành thần. hiện tại như thế khi gấp vô lại xác thực đẳng cấp thấp một chút. Lại nói trước đây không lâu mới cưỡng hôn đối phương, nếu là hiện tại liền gấp lại tiến thêm một bước liền lộ vẻ không thú vị. Tình thú hai chữ này vẫn là rất trọng yếu. Bước chân muốn từng bước một đến mới được. Dư Càn liền trực tiếp tiện tay đi vào lý niệm hương cửa đối diện cái gian phòng kia gian phòng, trong phòng trang trí rất là lịch sự tao nhã, không có chút nào sơn dã thô kệch, ngược lại là loại kia tinh tế. Bây giờ tại cái này, người của Vu tộc nhiều là năm đó vong quốc sau tinh anh hậu đại, phẩm vị tự nhiên xa không phải phổ thông sơn dã con dân có thể so đo. Trong phòng không có ánh đến, trên đỉnh khảm nạm lấy dạ minh châu, phát ra hơi có vẻ lãnh đạm tia sáng mang trong phòng chiếu rõ ràng. Dư Càn đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ là mở ra trên bệ cửa sổ còn bày đầy chậu hoa, phía trên trồng những cái kia Dư Càn chưa bao giờ thấy qua chủ loại. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong màn đêm, nơi xa dãy núi giống cự long ngẩn nguy nga trắng lệ, giữa núi rừng rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến một chút thú giống thanh âm. Dư Càn hít sâu một cái trong núi gió đêm sau liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bài trừ lộn xộn suy nghĩ, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Khi mặt trời mới mọc về dưới đệ nhất luồng ánh sáng thời điểm, Dư Càn mới chậm chậm mở to mắt. Hắn thần thanh khí sảng đứng lên hoạt động có chút thân thể cứng ngắc. Gió sớm phơ phất, buổi sáng độ ẩm càng thêm cao một thanh hút vào phổi, thấm vào ruột gan, cả người trực tiếp tinh thần. Tuyệt hào phẩm chất rừng dặm dững đi. Ra bên ngoài nhìn lại, lâm giá ở giữa hòa hợp xương trắng, theo tia sáng xuyên qua hữu ra cực kỳ đẹp mắt đại hiệu ứng hiện tượng. Xương sớm có chút lớn, tầm nhìn chỉ có trăm mét, so so bóng người vào xương trắng phía sau mặc độc lên. Dư Cẩn đánh cái thoải mái dễ chịu ngáp liền đi ra cửa phòng đi. Hắn đi tới Vu Tịch ngoài cửa phòng, gõ mấy lần lại hô vài tiếng, xác định người không ở trong phòng. Dư Cẩn có chút kỳ quái đi xuống lầu. Cô nàng này dậy sớm như thế, đi cũng không nói một tiếng. Dư Cẩn rời đi lầu các, đang nghĩ ngợi đi cái kia tìm Vu Tịch thời điểm, đối diện liền đi tới ba vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Bọn hắn mặc vu tộc đặc sắc màu lam đoạt quẻ, trên đầu mang theo màu lam mây mũ, má trái bên trên dùng màu lam thuốc màu bôi ra một cái dây dài. Trên thân đều có cốt này thế hệ sinh hoạt vào sơn dã cùng giá tự nhiên hơi thở đi ở trước nhất vị kia 22, 23 dáng vẻ. Một thân tu vi mạnh trướng, chừng ngũ phẩm đỉnh phong dáng vẻ. Dư Cản kinh ngạc tại đối phương tuổi trẻ cùng thực lực, tuổi tác cái này tu vi, tuyệt đối được xưng tụng trăm năm mới gặp thiên tài. Sau lưng hai vị cũng là không tầm thường, cũng đều là gần niên kỷ, tu vi đô tại mới vào ngũ phẩm dáng vẻ. Xem ra, mấy người kia rõ ràng là hướng về phía mình đến dư Cản liền đứng tại chỗ, chắp tay nhìn đối phương. Hiện tại vũ tộc thế hệ trẻ tuổi lợi hại như vậy nha, tùy tiện một chảo đều là ngũ phẩm tu vi, cái này có chút siêu thoát dư Cản nhận biết. Người coi như tìm đương thời thứ vừa tu luyện tông môn cũng không có khả năng tùy tiện một đều là ngũ phẩm tu vi người trẻ tuổi người chính là Dư Càn. Dẫn đầu người trẻ tuổi khẩu âm có điểm lạ, lệnh thấu xương ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dư Càn, mắt tử lý địch trí căn bản là dấu không được. Sau lưng hai vị trẻ tuổi cũng là như thế, tất cả đều nhìn chằm chằm Dư Càn. Ba trong mắt người ngoại trừ lý trí, còn có ngạo nghễ cùng tự tin ở bên trong. Dư Càn không biết mình làm sao gây ba vị này chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi, nhưng là bây giờ tại trên địa bàn của người ta, Dĩ Hòa Vi quý nhà. Thế là Dư Càn nhàn nhạt nợ nụ cười, phép vẫn là vô cùng xung tốc mà hỏi, "Là ta, không biết mấy vị là ai, tìm ta nhưng có sự tình. Ta gọi Long Sơn" Dẫn đầu vị trẻ tuổi kia trả lời một chút sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Dư Càn, hỏi chính là tiểu tử ngươi muốn cùng chúng ta vu nữ thành thân dư Càn lúc này giật mình tới ba vị này sợ không phải đến tranh giành tình nhân Đoán chừng chính là vu tộc bên trong hâm mộ vu tịch người trẻ tuổi nhìn ba người này đối với mình cái này một mặt khổ đạiựu thơ dám vẻ dư can lúc ấy liền đánh giá ra vu tịch vào cái này vu tộc bên trong tuyệt đối là thiên nữ một dạng rất được hoan nên tồn tại dư Càn nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này ba vị trẻ tuổi tức giận ngược lại cũng không đến nỗi vu tộc giống được đều là thiên vị xuất cảm xúc đều bày tại bên ngoài Trước mắt ba người này, mặc dù rất giống là đến gây chuyện nhưng là Quang Minh rối lạc, sẽ không để cho Dư càng tức giận. Vu Tịch làm yêu tú như vậy một nữ hài, trong tộc có yêu tú người trẻ tuổi thích là chuyện rất bình thường. Trước mắt ba người này dám ở ngày thứ hai liền trực tiếp tới cửa tìm mình, kia tuyệt đối chính là thuộc về Vu tộc bên trong nhân tài kiệt xuất nam tử trẻ tuổi. Cũng khó trách tu vi đều rất không tệ. Đúng, ta hai ngày này liền muốn cùng Vu Tịch thành thân. Dư Càn cởi mở cười nói, Long Sơn huynh là đến chúc mừng ta đi, tạm ý ta lĩnh đến lúc đó mời ngươi uống lớn rượu. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Long Sơn trực tiếp chỉ vào Dư Càn cái mũi tức giận nói: "Ngươi cái hèn hạ tể nhân, ngươi tất nhiên là làm gian trá thủ đoạn để lừa gạt vũ nữ." Dư Càn thẳng như nói: "Long Sơn huynh, nói chuyện phải chú ý phân tích, ta cùng Vu tịch mười phần yêu nhau, ngươi chất vấn ta, công kích ta, chính là vào công kích Vu tịch, ngươi cái gì giáp tâm?" "Ngươi?" Long Sơn lời nói lúc ấy liền ngăn ở cổ họng, sắc mặt kìm nén đến thông dụng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, một lúc lâu mới lớn tiếng nói: "Không có khả năng, Vu nữ làm sao lại coi trọng tể nhân, vẫn là ngươi nhỏ như vậy mặt trắng tể nhân." "Hèn hạ tể nhân." "Hèn hạ tể nhân." Sau lưng hai vị trẻ tuổi cũng châm miệng một lời phụ họa một câu tức giận nhìn xem thế nhân. Ta ân khất lễ. Dư càng có chút vui vẻ sở sở khuôn mặt của mình, ta người này là dài anh tuấn chút, không thể phủ nhận, vu tịch thích ta cũng có cái này nhân tố ở bên trong. Xem xét các ngươi liền không hiểu nữ nhân, Người cho rằng liền nam thích trắng tinh ta nói cho các người biết, nữ cũng giống vậy. Ta như thế trắng nõn, vu tịch dựa vào cái gì không thích ta, đi thích các ngươi cái này bà cái làn da thô ráp lại nam. Long Sơn sắc mặt nện càng thêm đỏ bừng, lớn này một thân áo áo ngắn liền trực tiếp bạo lìa ra. Quần áo chính nó bạo á. Nửa người trên kia màu đồng cổ một dạng cơ bắp như điêu khắc rất có đánh vào thị giác bên trong, Long Sơn kiêu ngạo giơ mình hai đầu cơ bắp, lớn tiếng nói: "Ngươi cái tiểu Bạch kiểm hiểu cái gì? Cái này mới là nam nhân." Ngươi miệng đầy nói bậy, vu nữ làm sao lại coi trọng ngươi như thế cái thân không hai hai đầu tiểu Bạch kiểm. Chậc chậc, Long Hình Tư thái không sai. Dư Càn vừa cười vừa nói: "Thái An thành không ít thiếu phụ tốt cái này miệng, hôm nào ta giới thiệu cho ngươi hai cái. Về phần ngươi nói vấn đề này, ta vẫn là không dám gật bừa. Vu Tịch thích ta là sự thật. Các ngươi chắc hẳn cũng biết các ngươi công chúa làm việc chuẩn tắc. Nàng nếu là không thích ta, sẽ để cho ta thành thân thân." Dư Cẩn trực tiếp một câu bạo kích, để ba người như bị xét đánh bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Ba người bọn họ tự nhiên biết điểm này, lần này đến tìm Dư Cẩn chỉ ô may mắn tâm lý. Hiện tại Dư Cẩn vô tình bị trần, trong lòng ái mộ như bọt biển tiêu tan, khó chịu. "Long huynh, vô tịch là thật là bị ta cầm xuống ngươi đổi một cái đi." Dư huynh nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Sơn bả vai, sau đó liền không nói thêm gì nữa, nâng lên bước chân đi ra ngoài. "A, ngươi cái hèn hạ tệ nhân, khinh người quá đáng." Long Sơn hét lớn một tiếng, "Ngươi có gan dựa theo chúng ta Vu tộc quy cũ đến, ta muốn cùng ngươi đọ đấu." Chương 550. Duyên loại vật này a. Nó ngăn không được, sẽ chỉ nợ rộ. 2. Chương 550, duyên phận loại vật này a, nó ngăn không được, sẽ chỉ nợ rộ. 2. Dư cười khô nói, "Long huynh, ngây thơ hà." Lui một vạn bước nói, người đánh thắng ta cũng vô dụng thôi. Vu Tịch như thường cùng ta thân thân, nàng thích chính là ta người này, mà không phải ai có thể thắng ta." Kinh người quá đáng, ta muốn cùng người lần đấu." Long Sơn cũng nhịn không được nữa. Sau lưng hai vị đồng tộc người trẻ tuổi đuổi ôm chặt lấy hắn, nói, "Long Sơn, đừng làm chuyện ngu xuẩn, hắn là khách nhân, ngươi làm loạn, các trưởng lão tha không được ngươi." "Thả ta ra, ta muốn cùng hắn đấu." Long Sơn giống một đầu phẫn nội châu đực. Dư Cản nhìn xem cái này chấp nhất đuổi yêu người trẻ tuổi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó cũng không chệ giấu, trực tiếp chậm rãi mang mình thực lực bên ngoài thả ra. Theo Dư Cản thực lực chậm rãi kéo lên, không ngừng hô hào muốn đơn đấu Long Sơn thanh âm cũng dần dần yếu xuống dưới. Cuối cùng ba vị trẻ tuổi toàn bộ ngu ngơ vào kia, ánh mắt mở mịt nhìn xem Dư Cản thực lực bạo tạc Dư Cản. Chúng ta có phải hay không tìm nhiều người? Không có. Đây là tứ phẩm cái náo giai đoạn tu vi. Không biết, hẳn là chơi không lại a. Chơi không lại. Cái này diện mạo rừng bọn hắn cũng không nói cái này Dư Cản thực lực a. Hắn hay vậy? Khu khụ. Dư Cẩn nhẹ nhàng tằng hắn một cái, đánh gậy quang minh chính đại mưu đồ bí mật ba người, nói: "Mấy vị không dùng nghi ngờ, ta là Dư Cản, cũng là vô Tịch phu quân, các ngươi cũng không có tìm là người. Về phần thực lực nha, ta hiện tại là tứ phẩm định phong tu vi, ba người các ngươi cùng tiến lên cũng đại khái là đánh không lại ta." Khiêm Tốn nói xong câu đó, Dư Cẩn lại nhìn ba vị mặn người người trẻ tuổi, cuối cùng mang ánh mắt đặt ở bên phải nhất cái kia, gương mặt người này xem ra chính là người thành thật. Dư Cẩn ôn hòa mà hỏi: "Vị nhân huynh này, Vu Tịch bây giờ tại đây?" "A, ta là hỏi Vu Tịch ở đâu?" "Nha." Nàng, nàng vào vu từ bên kia. Vu tử đi như thế nào? Sau khi rời khỏi đây rẽ phải đến cùng lại xoay trái lại rẽ phải đi thẳng liền đến. Được rồi, đã tạ nhân hình. A cái này, không khách khí. Dư Càn mang một thân tu vi thu liễm, mặt mỉm cười xoay người rời đi nơi này. Vị kia trả lời vấn đề trung thực nam tử trực tiếp bị Long Sơn nhảy dựng lên một cái bạo trừ, cả giận nói, ngươi nói nhiều đúng không? Còn cùng người nói không khách khí. Trung thực nam cứng cổ, hắn như vậy có lễ phép. Lễ phép? Ngươi sao hiện tại là nói lễ phép chuyện này sao? Vậy ngươi không tao hứng, ngươi cùng hắn đơn đấu đi a. Trung thực nam phản bác. Long Sơn biểu tình nghiêm trọng, có chút xuống đài không được. Cuối cùng tức hổn hển lớn tiếng nói, "Đưa đấu, ta hiện tại liền muốn cùng hắn đền đấu." Đến cùng là đồng tộc hảo huynh đệ, kia hai vị trẻ tuổi lần nữa ôm chặt Long Sơn, miệng bên trong an ủi lấy bất giận. Long Sơn lần này không có lại kiên trì, thuần miệng này tính một bên hô hào đền đấu, một bên đi ra ngoài. Có bậc thang xuống cũng không tệ. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, để Long Sơn hiện tại chỉ có tuyệt vọng, nơi nào đánh thắng được ra một đường đi hướng Vu Tử Dư cản tự nhiên sẽ không biết Long Sơn ba người tên giỡ hơi heavy, hắn hiện tại tâm tình không sai, cái này vu tộc người vẫn là rất khả ái ở đây ở lại có thể nói là thế ngoại đảo nguyên trong tộc người cơ bản đều tương hố bảo vệ hai bên cùng ủng hộ khó khăn gì tất cả mọi người cùng tiến lên cái chủng loại kia từ lúc nhỏ vào trong hoàn cảnh như vậy lớn lên coi như xương tử lý thích tranh cường Hiu thắng nhưng là tâm nhãn cũng đều xấu không đi nơi nào dùng thuật pháp hai chữ hoàn toàn có thể ba quát hiện tại là ban ngày nơi này cư dân cũng đô tại tiến hành sản xuất hoạt động dư càng trực tiếp dùng thuật pháp che đậy mình không để bình thường vu người trong tộc nhìn thấy mình dù sao nhiều người phức tạp coi như nơi này cùng Thái An là trời cao hoàng đế sa nhưng là dư càng vẫn là phải cẩn thận một chút Nếu như có hai mắt hoặc là nội gian bên trong đem mình tin tức chuyển về Thái An, kia liền xong con bê. Cứ việc khả năng này rất thấp, nhưng là dư cẩn người này làm việc không thích lưu lại tay cầm. Lần này cùng Vu Tịch đến bên này thành thân vốn là bước lên nguy hiểm tương đối. Chờ chút còn phải cùng diện mạo dừng nói đừng để mình tình huống cụ thể cho quá nhiều người biết, trong tộc trọng tâm nhân viên biết là được. Tựa như vừa rồi Long Sơn kia ba vị, bọn hắn minh hiện chính là Vu tộc trọng tâm thành viên. Nếu không không có khả năng cứ như vậy biết tên của mình. Giống bọn hắn dạng này thành phần biết không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua diện mạo rừng một chuyện, Dư Càn cũng coi là biết cái này vũ tộc nhân nhân dân tộc lực ngụ tụ. Xuất hiện nội gian loại này xác suất tuyệt đối rất thấp rất thấp. Rất nhanh, Dư Càn một đường nhìn xem những này vũ tộc đặc thủ lối kiến trúc liền đi tới vũ từ vị trí. Cái này từ đường xem ra lịch sử tương đương lâu đời, thờ phụng năm đó Vũ Quốc khai quốc đế vương Vũ Tổ. Bên ngoài có vài vị vũ người trong tộc trấn giữ, Dư Càn triệt tiêu trên thân thuật pháp che đậy sau đó bước nhẹ tiến lên, những cái kia trực ban tu sĩ thấy một vị người xa lạ đột nhiên đi về phía bên này, đang muốn hơi đi tới thời điểm, bên trong truyền đến diện mạo rừng kia giọng hòa. "Để hắn tiến đến, thủ vệ tán đi." Dư Cẩn không làm suy nghĩ nhiều đi thẳng vào. Đi vào đã nghe thấy rất nồng nặng mùi đàn hương. Từ đường chính giữa đứng thẳng một tôn 10 phần cao lớn tượng đá, chỗ điêu khắc người anh minh thần võ, khí thế 10 phần hùng hậu. Tiến đến bên này, từ đường nhà chính bên kia chuyển đến diện mạo dừng thanh âm. Dư Cẩn đi thẳng vào, bên trong mùi đàn hương càng nồng nặc, cán trên đại bầy đầy linh bài, đều là vu tổ huyết mạch dòng chính. To lớn từ đường chỉ có diện mạo dừng một thân một mình chắp tay đứng ở bên kia. Vu Tịch đâu? Dư Cẩn đầu tiên là đối với mấy cái này linh bài thi cái lễ, sau đó hỏi một câu. Ở bên trong triều bái, ngươi chờ một chút đi. Diện Mạo rừng trả lời một câu. Từng dư càng nhẹ nhàng gật đầu, cũng là bảo trì lặng im đứng ở nơi đó trở lấy. Tiến tính sau khi, Diện Mạo rừng còn nói thêm, "Ngươi cùng công chúa hôn sự liền định vào ngày mai." "Được rồi." "Không có tổ chức lớn, cái mượi vu tộc trọng tâm nhân viên. Dù sao thân phận của ngươi tương đối mất cảm, việc này không nên quá nhiều người biết." "Được rồi." "Sau khi kết hôn, ngươi chính là vu quốc nước tế, trong ngươi về sau có thể nhiều đứng tại vu quốc trên lập trường." "Đây là tự nhiên, ta tất nhiên sẽ đứng tại vu quốc bên này." "Công chúa dù sao còn muốn trở về tiếp tục đợi vào Thái An bên kia." Phương diện an toàn vấn đề vẫn là cần người tuyệt đối chăm sóc. Đương nhiên, đây là khẳng định diện mạo rừng chớ lo. Nhiều ta cũng không nói ta tin tưởng lấy dư thị trường thông minh nên biết phân tốc mới là. Thự nhiên, ngắn gọn đối thoại về sau, diện mạo rừng lần nữa bảo chí im lặng. Lúc này, Dư Càn lại chủ động hỏi, diện mạo rừng, Vu Vương sẽ xuất quan sao? Diện mạo rừng nhẹ nhàng lắc đầu, Vu Vương đang ở tại bế quan thời điểm then chốt, ta không có để người trừ quan. Chương 551, duyên phận loại vật này a, nó ngăn không được, sẽ chỉ nhỏ rộ. 3. Chương 551, duyên phận loại vật này a, nó ngăn không được sẽ chỉ nói dỗ. 3. Dư càng tiếp tục hỏi, "Ta nghe vô Tịch nói nàng còn có cái đệ đệ, không biết tới hay không?" Diện Mạo Dừng lại trả lời, vô tử tuổi nhỏ, hiện tại đang theo người vào cực Tây chi địa tu luyện, trong thời gian ngắn buổi không trở lại." Dư Càn nội tâm than nhẹ một tiếng, từ những này góc độ tới nói, Vu Tịch nàng cũng đúng là khiếm khuyết một chút. Một nữ hài từ xuất sinh bắt đầu liền muốn gánh vác lấy những vật này, xác thực đối nàng tới nói là không công bằng. Diện Mạo Dừng, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao?" Dư càng thành khẩn hỏi. "Ngươi nói, Vu Tịch từng nói với ta, hiện tại không cần thoát lý niệm gương thân thể, nhưng lạ ta nghĩ" Vào nàng đại hôn ngày đó lấy bản nhân dáng vẻ có thể hay không càng tốt hơn một chút. Vu tộc rất nhiều bí thuật cổ thuật 10 phần cao minh, ta muốn mời Diễn Mạo Dừng hỗ trợ vào ta cùng Vu Tịch thành thân ngày đó giúp nàng tạm thời khôi phục một chút dáng vẻ vốn có, như thế nào? Diện Mạo Dừng quay đầu nhìn xem Dư Càn, hai người ánh mắt đụng nhau, chốc lát, Diện Mạo Dừng nhẹ nhàng gật đầu, ta biết ta sẽ hết sức. Kia liền đạt tạ Diễn Mạo Dừng. Dư Càn nụ cười sắt lạnh. Diễn Mạo Dừng nhẹ nhàng đi tới, đứng tại Dư Càn bên cạnh thân, tiếp theo hỏi ra một cái hắn nghi ngờ một đêm vấn đề, không biết công chúa tướng mạo, hai vẫn là thụ công chúa bức hiếp hợp tác với chúng ta như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến cùng công chúa thành hôn? Diện Mạo Dừng thành qua nhà sao? Dư càng hỏi ngược lại. Không có, kia khó trách. Dư càng nhẹ khẽ cười nói, duyên phận loại sự tình này a, đến liền đến ngăn không được. Chỉ cần đối phương một cái ưu điểm là đủ tô son chắc phấn rơi cái khác tất cả phương diện. huống chi, Vu Tịch nàng điểm nhấp nháy nhiều như vậy. Diện Mạo Dừng có lẽ là cho là ta cùng Vu Tịch thành hôn là ôm lấy cái gì mục đích khác hoặc là cái là đơn thuần đầu nào nọc lên. Ta muốn nói cho Diện Mạo Dừng chính là, cái này đều không phải, ta cùng Vu Tịch thành hôn là nước chảy thành sự tình. Điểm này, ta muốn Vu Tịch nàng cũng là như vậy, nghĩ ở trong đó đơn thuần nhất, trọng yếu nhất lý do chính là căn cứ vào điểm này, không còn gì khác bấy kỳ yếu tố nào, Diện Mạo dừng ngươi mình mà sao? Diện Mạo rừng không có trả lời, chỉ là thu tầm mắt lại, lần nữa bảo trì im miệng không nói xuống dưới. Ánh mắt bình thản nhìn xem phía trước Lít nha lít nhít linh bài. Trong lát, hắn mới lên tiếng, hôn sự sẽ thả trên Thánh Sơn tổ chức. Thánh Sơn là địa phương nào? Vu Tẩu nộ đạo chi địa. Là chúng ta Vu Quốc nơi quan trọng nhất. Chỗ như vậy, đại thể trước đó không có khống chế lại sao? Cho tới nay đều là trong tộc thánh địa, bảo hộ rất tốt, đại thể cũng không biết. Thì ra là thế, tại Hạ Minh Bạch đạt tạ thừa tướng, Dư Càn nhẹ nhàng ôn quyền, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, Diện Mạo Dung, vu tộc có phải là có đạo đồ ăn gọi Thanh Thủy mật lộ? Từng, có phối phương, dạy một chút ta. Từng, Vu Tịch trước đó tại Thái An thành từng nói với ta, nàng nhớ cái này một thanh, ta muốn học học. Diện Mạo Dừng lần nữa quay đầu nhìn Dư Càn, lúc này từ trong vòng tay chứa đồ lấy giấy bút cho Dư Càn viết xuống đạo này thực đơn. Dư Càn tiếp nhận trang giấy vẻ mặt tươi cười tạ một tiếng. Lúc này, linh bài đằng sau một cái một cửa bị mở ra một thân mạo trắng to y vu tịch từ bên trong đi ra. Dư Càn lập tức dừng cùng Diễn Mạo Dương giao lưu, vô Tịch đi đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng gật đầu. Diện Mạo Dương mở miệng nói, "Lão thần trước hết đi làm việc đi, công chúa có thể mang theo Dư Ti Trưởng đi trong tộc vài chỗ du ngoạn một phen, để Dư Ti Trưởng cảm thụ một chút vu tộc phong thổ." "Ừm, diện Mạo dừng lại đi làm việc đi." Vô Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Chờ diện Mạo Dương rời đi về sau, Dư Càn nói, "Làm gì đột nhiên rời đi cũng không nói với ta một tiếng, ta còn tưởng rằng cứ như vậy bị ngươi vứt bỏ, ngươi không quan tâm ta." Vô Tịch mắt thấp dụ xuống, cảm thấy có chút không mặt mũi. Nang Kỳ thật một mực nhất nghĩ mãi mà không rõ một sự kiện chính là dư cản vì cái gì nhiều khi có thể cứ như vậy nói ra như vậy, một điểm bao phục đều không có cái chủng loại kia. Được rồi, diện mạo dừng phân phó để ngươi dẫn ta đi nhìn xem các ngươi vô tộc, nhanh điểm, phục thị tốt ta. Dư Càn lần nữa cười nói, ngươi muốn đi đâu? Vô Tịch hỏi ngược một câu, thân phận của ngươi mẫn cảm, nhiều người địa phương vẫn là không nên đi. Được a, kia liền đi người ít. Dư cười khô nói, ta hiện tại ngược lại là có một nơi phi thường muốn đi. Nơi nào? Thân thể ngươi vị trí. Dư Càn nói, ngươi nhục thân mình hẳn là rất thỏa đáng sắp đặt đứng lên đi. Ta muốn nhìn một cái." Vu Tịch dừng một chút, vào bí địa bên trong. "Cái nào bí địa, người nào chịu trách nhiệm? Chỉ có ta có thể xuất nhập bí địa, không người đảm bảo, ngoại trừ phụ thân ta, không, có người biết cái kia bí địa chỗ." "Vậy ta cũng có tư cách biết mới là, ai bảo ta là phu quân của người đâu?" "Thế nhưng là, kia." "Không có gì có thể là, ngươi giải thích chính là ngươi quá xấu không nghĩ để ta nhìn, ngươi xấu sao?" Dư Cẩn không nói lời gì trực tiếp đánh gậy Vu Tịch, nắm tay của nàng liền ra bên ngoài đầu vội vội vàng vàng đi đến. Lý do này Vu Tịch phản bác không được, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Dư Cẩn nói cũng có đạo lý. Hai người thành hôn sắp đến, cho hắn biết mình chuyên môn bí địa tự nhiên là bình thường. Hai người vừa đi ra khỏi vu tử, Dư Càn liền tiếp tục dùng thuật pháp che phủ lên hai người hơi thở. Vu tịch vụ trách chỉ đường, hai người cứ như vậy tay trong tay dạo bước vào sơn lâm trên đường nhỏ. Trung quanh chim hót hoa nở, dương quang phổ chiếu, rơi vào trên người của hai người, nhóm lửa không khí cảm giác. Một đôi tình yêu cùng nhật bên trong tình lửa đủ để tiện sát tất cả mọi người. Liền khi đi ngang qua chỗ rẽ một chỗ phổ thông vu tộc Bạch tính trước cửa nhà thời điểm, Dư Càn đột nhiên dừng bước, hắn cảm giác bên trong, không có bất kỳ ai. Thế là Dư Cẩn trực tiếp lôi kéo Vu Tịch lặng lẽ sờ sờ tiềm hành tiến bên trong khu nhà nhỏ này. Người làm gì?" Vu Tịch có chút không hiểu tiếng cười hỏi. "Mượn gia đình này phòng bếp dùng một lát." Dư Cẩn cười hắc hắc. "Ngươi mượn phòng bếp làm gì?" "Làm tốt ăn cho người ăn." Dư cười khô nói. Vu Tịch biểu lộ lúc ấy liền ngưng trệ lại, Dư Cẩn tư duy nhảy vọt quá nhanh cái này đi tới đi tới sao có thể đột nhiên muốn làm đồ vật cho mình ăn. Vu Tịch biểu thị 10 phần không hiểu, nhưng là lại không có cự tuyệt, chỉ là giữ lặng, sau đó mặc kệ Dư Cẩn lôi kéo mình tiến phòng bếp, cuối cùng một mặt tò mò nhìn Dư Cẩn đến cùng muốn làm gì. Dư Cẩn nhìn xem trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, hắn rất hài lòng vô vô tay, sau đó quay đầu nói với Vu Tịch, "Ngươi đi bên ngoài trở lấy, chúng ta làm." "Ừm." "Không cho phép nhìn lên a, ta tu vi so ngươi lợi hại, có thể phát ra đến." Dư Cẩn dặn dò xong một câu về sau, trực tiếp đem Vu Tịch đẩy ra ngoài cửa, sau đó trở tay khóa chặt đại môn. Chương 552: Kia không màng danh lợi mà ấm áp tiểu Thang Hoa, 1. Chương 552: Kia không màng danh lợi mà ấm áp tiểu Thang Hoa, 1. Vu Tịch một mặt im lặng nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, nàng hiện tại đã tê dại đối Dư muốn mới ra là mới ra loại sự tình này đã tê dại. Nang Càn Bản cũng không biết Dư Cẩn lần này hứng khởi lại muốn làm cái gì, cái năng tại bên ngoài trở lấy Dư Cẩn ở bên trong mân mê ước chừng hơn một phút thời gian sau khi, sau lưng chuyển đến động tĩnh. Vu Tịch quay đầu nhìn lại, cái thấy Dư Cẩn bưng lấy một trung hầm bình ra, hầm bình còn đang liệu lỉnh hơi nước. "Ngươi thật ở bên trong làm đồ ăn?" Vu Tịch khó có thể tin hỏi một câu. "Từ đâu?" Dư Cẩn đi đến viện tử lý một chương cạnh bàn đá ngồi xuống, kêu gọi Vu Tịch nói, "Đến, đến thử, ta vừa học." Thấy Dư Cẩn trên trán kia tự hào dáng vẻ, Vu Tịch không rõ ràng cho lắm đi qua ngồi xuống, lại nhìn. Dư Cẩn cười hắc, hắc. Sau đó để lộ hầm bình cái nắp, cái thấy bên trong kia màu ngà sữa nồng canh còn tại nhẹ nhàng lan lột, cấp trên tung bay xanh biếc như mây mù ở giữa dãy núi, trông rất đẹp mắt. Một cỗ độc đáo mùi thơm cũng chầm chậm tràn ngập ra. Vu Thật có chút kinh ngạc nhìn đạo này dư càn làm được đồ ăn, rất lâu mới chần chờ nói, "Ngươi đây là?" "Không sai." Dư càn trực tiếp đọc đáp, "Đây chính là các ngươi vu tộc truyền thống món ăn nổi tiếng, Thanh thủy mật lộ. Ta vừa rồi đặc địa hướng diện mạo dừng tỉnh giáo làm thế nào đạo nại canh nhìn như dặn, không nghĩ tới dạng cứu còn như thế nhiều, thậm chí chốt nhất trình tự còn cần linh lực hỗ trợ. Cũng chính là ta thiên phú dị bẩm." Lúc này mới có thể một chút thành công. Ngươi mong nếm thử đợi lát nữa lạnh liền không cần. Nói xong, Dư Càn liền đưa tới một cái đĩa, vẻ mặt tươi cười nhìn đối phương. Vũ Tịch tiếp nhận đĩa, hỏi: "Ngươi làm sao lại nghĩ lấy làm món ăn này?" Dư Càn trả lời: "Trước đó vào vậy quá an thời điểm, chúng ta một lần nói chuyện phiếm bên trong ngươi đã nói nha. Ta lúc ấy hỏi đến ngươi nhất muốn ăn cái gì, ngươi nói chính là đạo này thanh thủy bạch lộ." Vũ Tịch có chút ngạc nhiên nhìn xem Dư Càn, cho nên, cái này thuận miệng một câu nói chuyện phiếm ngươi liền đều một một nhớ. Đây cũng không phải là thuận miệng. Dư Càn giải thích nói: "Trong lòng ta, ngươi mỗi câu lời nói ta đều nhớ." Bởi vì đối ta mà nói, ngươi rất trọng yếu. Vu Tịch lần nữa trầm mặt lại, nàng không nghĩ tới mình hồi lâu trước thuận miệng trả lời một câu dư cẩn có thể nhớ đến bây giờ. Nếu không phải vừa rồi dư cẩn nói lên cái này, chính nàng đều quên cùng dư cẩn nói qua chuyện này. Nhìn lên trước mắt đạo này lăn lộn thanh thủy bạc lộ, Vu Tịch suy nghĩ bắt đầu quẩn cuộn tất cả tâm tư lại bắt đầu tản loạn. Nàng cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Chẳng qua là cảm thấy, có người có thể dạng này quải niệm mình nguyên lai like là là như vậy để ngươi vui vẻ một sự kiện. Hắn vốn là như vậy, vào rất nhiều rất nhiều cô tình chi tiết cho mình lớn nhất tâm tình chợn. Dạng này dư Cẩn rờ cằm nàng lại như thế nào sẽ không sâu sắc thích. Nhất là loại này, một loại chưa bao giờ có cảm xúc thể nghiệm chiếm cứ vu tịch suy nghĩ. Nghĩ gì thế, nếm thử. Thấy vu tịch vào kia nắm lấy thìa ngẩn người, dư cẩn tranh thủ thời gian thúc dục một chút. Cái sau ngơ ngác một chút, cầm thìa múc một thanh tinh tế thưởng thức. Thế nào? Dư Cẩn một mặt chờ mong hỏi một câu. Ừm. Rất tốt. Vu tịch cho một cái khẳng định đánh giá. Ta cũng tới nếm thử, nhìn xem có cái gì tốt ăn ngươi có thể như thế nhớ mãi không quên. Dư Cẩn trực tiếp cầm qua trong tay đối phương thìa. Người không phải mình có thiệt, thấy Dư Cản tốt không tí hiểm lấy chính mình thiệt. Vu Tịch vô ý thức hỏi một câu. "Chính ta thiệt khó dùng, đến tăng thêm nơi hương vị mới có thể để cho ta nhấm nháp ra món ăn này độc đáo chỗ." Dư Cản trở tay chính là một cái vai lý tà thuyết, sau đó múc một thanh đưa vào miệng bên trong. Cuối cùng thậm chí còn rất biến thái mang thiệt ở trong miệng mút mấy lần. Nhìn xem Dư Cản như vậy làm việc, Vu Tịch lúc ấy liền lại cả một cái khó chịu. Nàng nghĩ đến mình vừa mới liếm lắp qua cái này thiệt, hiện tại Dư Cản lại. Lại. Ký ức không khỏi lại bị kéo về đến đêm qua mật thất kia. Vẫn được, mùi vị kia cũng không có như vậy thần. Nhưng là sát thực xem như rất tươi ngon, Dư Càn ăn vài miếng, nhắm mắt dư vị, cho ra một trong đó chịu đánh giá. Nhưng là chờ hắn mở mắt thời điểm, phát hiện Vu Tịch đã không vào đối diện, mà là đi đến bên ngoài viện, con đối với mình đứng. Dư Càn đầu tiên là đem hầm bình cho người ta đưa về phòng bếp đi, lại tiện tay vứt xuống một chút bạc vụn khi công phí, lúc này mới cũng rời đi cái này thổ dân tiểu viện. Làm sao rồi? Dư Càn ra ngoài về sau nhẹ nhàng đụng một cái Vu Tịch bà bay, hiếu kỳ hỏi, "Gết bỏ không thể ăn?" "Không có, ăn ngon." Vu Tịch lập tức giải thích một câu, sợ Dư Càn lầm sẽ tự mình cảm giác không được ăn. "Vậy ngươi đây là" Dư Cẩn không hiểu hỏi. "Không có gì." Vu Tịch hít sâu một hơi, sau đó hướng Dư Cẩn lộ ra Tiêu Dung, "Đi thôi." Tiêu Dung như do xuân, vào cái này cuối thu sáng sớm lộ vẻ không phải thường hưu ấm áp. Cứ việc, trước mắt Vu Tịch vẫn là Lý Niệm Hương tướng mạo, nhưng là nàng cười lên độ con cùng Lý Niệm Hương hoàn toàn khác biệt. Nội liễm rất nhiều, khí chất cũng hơi thấp chỉ một chút. Kỳ thật mỗi một lần Vu Tịch thượng tuyến kiểu gì cũng sẽ cho Dư Cẩn một cái ảo giác, chính là hắn căn bản cảm giác không ra người trước mắt rõ ràng dùng đến Lý Niệm Hương tướng mạo, nhưng chính là kém rất nhiều rất nhiều. Cũng chính là Vu Tịch cùng Lý Niệm Hương cái này ví dụ Dư Cẩn mới xem như biết một cái hoàn toàn khác biệt nội tại linh hồn thật là hoàn toàn có thể phá vỡ một người ở trong lòng cố có hình tượng. Liên giống bây giờ, dư Cẩn cùng với Vu Tịch ở chung, lại luôn là sẽ xem nhẹ tướng mạo vấn đề, tại nội tâm phát họa ra một cái độc thuộc về Vu Tịch hình tượng. Nhưng nếu như như thế tinh tế tưởng tượng, loại sự tình này bất kể là đối lý niệm Hương vẫn là đối Vu Tịch đến nói đều là có chút không công bằng. Nhất là Vu Tịch giữ lấy lý niệm Hương tướng mạo cùng mình giao lưu, dư Cẩn luôn có loại đối thê tử cảm giác cái nấy. Ngược lại là phải nghĩ biện pháp giúp đỡ giải quyết chuyện này, một mục bộ dạng này tổng kết không phải chuyện gì. Nhưng chuyện này lại là gấp không được cái chủng loại kia, Vu Tịch Minh Hiển còn muốn dùng lý niệm hương thân phận làm rất nhiều chuyện, đoán chừng phải còn muốn tương đối giải một đoạn thời gian. Kết thúc tiểu viện bên này làm đồ ăn khúc nhạc dạo ngắn, hai người tiếp tục hướng Vu Tịch Miệng bên trong cái kia bí đi tới. Không biết vì cái gì, dư càng hiện tại có loại cảm giác kỳ quái đó chính là Vu Tịch mang đến cho hắn một cảm giác lại biến một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy giống như khoảng cách giữa hai người càng thâm nhập một chút. Chén kia thanh thủy bạch lộ uy lực có lớn như vậy. Điểm này kỳ thật chính là dư Càn nhận biết đơn giản một chút, hắn hoàn toàn đánh giá thấp lúc này nữ hài cảm động điều kiện. Bởi vì nữ tử một câu vô tâm nữ điệu, nhớ đến nay, cũng tự tay xuống bếp làm đến một bát, loại sự tình này vào xã hội hiện đại bối cảnh xuống, đổi lấy cô nương 3 giây cảm động. Sau đó quay đầu liền quên có lẽ tốt điểm, sẽ còn thu được một cái ngươi người thật tốt cái này đánh giá. Nhưng là vào cái này cổ đại liền không giống nơi này nào có cái gì nói nữ hài tử muốn dùng tim đổi loại thuyết pháp này, càng là không có bao nhiêu nam sinh sẽ kiên nhẫn đồng thời có bền lòng ghi nhớ những chi tiết này, sau đó biến thành hành động. Quân tử tránh xa nhà bếp dư càng tự cho là đơn giản gây nên kỳ thật rơi tại dạng này thời đại bối cảnh trưởng thành xuống nữ hài trong mắt đó chính là một cặc có thể làm cho các nàng sinh ra thiên đại cảm động sự tình hiện tại nhìn vô tịch dạng này dư càng không khỏi nghĩ đến nếu là xã hội bây giờ liếm cầu đi tới bên này có phải là liền có thể chỉ dựa vào liếm tự quyết liền có thể qua được một chút siêu cấp nữ thần cấp bậc nữả dư càng cảm thấy cái này phi thường có khả năng dù sao liếm cầu hành vi và bối cảnh như vậy dưới có lấy phi thường lợi hại hiệu quả nơi này các cô gái nơi nào có trải qua liếm cầu gột giữa cả đều là đại nam tử chủ nghĩa Nếu là thật đến một vị liếm cầu, đây tuyệt đối là bánh trái thơm ngon. Trên đường đi, Dư Càn có chút ác thú vị phân tích khả năng như vậy tính. Chờ trong thoáng chốc ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, phát hiện Vu Tịch đã mang theo nàng đi đến một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, bên này đều không có người nào ở lại. Hoàn cảnh trung quanh tương đương ác liệt, liền một cái mọc đầy cỏ dại đường mòn thông hướng càng thêm hiểm trở chỗ sâu. Hiện tại hai người đang đi vào cái này trong lách nhỏ. Bọn hắn làm thực lực cường Hãn tu sĩ tự nhiên là sẽ không bị chúng quanh những này ác liệt môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến. Dư Càn muốn hỏi Vu Tịch vì cái gì không dùng độn thuật trực tiếp đi, còn muốn lựa chọn dạng này mộc mạc đi đường phong thức. Nhưng nhìn đối phương kia mơ hồ cùng mình cùng một chỗ sóng vai đi đường thời điểm thích thú dáng vẻ, Dư Cẩn liền không hỏi ra câu này sát phong cảnh, lại tiếp tục đi lên phía trước gần một giờ, hai người đã đi vào nơi đây đại sơn chỗ sâu. Trung quanh đều là che trời cổ thụ, đem tia sáng gần như đều che lại rơi. Những cây cổ thụ này đều là Dư Cẩn thấy cũng chưa từng thấy qua trong đó không ít vào cái này trưởng kỳ hấp thu sơn lâm linh khí xuống đã thành tinh. Cái này dừng cây chỗ sâu càng là dựng dục không ít sơn dã tinh quái, lại thêm xung quanh đại lượng không biết tên trường khí. Có thể nói, nơi này, người bình thường đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Dư Cẩn quét một vòng xung quanh, Đêm trong bóng tối có không ít tinh quái vào rình mò phía bên mình, hắn phảng nhíu mày, trực tiếp mang một thần cường hãn tu vi bạo tạc ra ngoài. Lập tức, cái này tĩnh mịch trong rừng rậm động tĩnh nổi lên bốn phía, những cái kia tinh quái tất cả đều gọi là chim tán, nơi nào còn dám vào cái này tiếp tục nút. Thấy chung quanh rừng mò tất cả đều tiêu tán, dư Càn lúc này mới mặt mày giãn ra. Hắn đời này ghét nhất nhìn trộm loại hành vi này mình ngoại trừ. Vu Tịch đối dư Càn ghê nên cũng không nói gì thêm, nàng chỉ là nhìn trước mắt không khí, sau đó lấy ra một khối màu xanh thạch bài mang nó ném về phía không trung, cuối cùng hai tay bấm niệm pháp Chương 553 Kỳ không màng danh lợi mà ấm áp tiểu tang hoa, 2. Chương 553, kỳ không màng danh lợi mà ấm áp tiểu tang hoa, 2. Theo từng đạo linh quyết đánh vào thạch bài bên trong, trước mắt không khí chậm rãi phát sinh ba động, cuối cùng càng làm ở một cái người, mơ hồ có bạch mang từ miệng tử lý thấu bắn ra. "Đi thôi." Vô Tịch nói một câu, sau đó dẫn đầu đi vào cái này người. Dư càng không nghi ngờ gì, đi theo đi vào. Hai người một sau khi đi vào, màn sáng lần nữa tiêu tán rơi, trung quanh lại lần nữa khôi phục để bình thường của dạng. Một cái rất nhỏ hoảng hốt về sau, Dư Càn biết mình đã truyền tống vào đến Hắn lần đầu quan sát một chút hoàn cảnh trung quanh, giống như là một cái xây ở trong lòng núi động phủ một dạng. Tứ phía trên vách tường đều là dùng bạch ngọc chế tạo, phát ra quang mang nhàn nhạt mang chúng quanh chiếu sáng sửa. Bên trong bày biện ngược lại là giống một gian nữ tử khuê phòng, rất thơm, rất tinh xảo đang ở giữa đặt một tôn toàn thân màu xanh linh ngọc chế tạo linh quan tài một dạng đồ vật, dưới đáy câu cả mặt đất, từng tia từng sợi linh khí không ngừng chuyển vào linh trong quan. Cái này linh quan tài phía dưới rõ ràng chính là thiết trí lấy một tòa cao minh hấp linh pháp trận. Dựa cản nhìn bốn phía không có bất luận cái gì lối ra dáng vẻ, hắn biết, nơi này hẳn là một cái đặc thu chỗ. Mình tiến đến phương thức là bị truyền tống vào đến, tựa như là mình vào huyền cảnh thời điểm nhập hồng liên tán nhân động phủ một dạng. Dư Càn mở miệng hỏi, "Vô Tịch, người đem cửa vào thiết trí vào vừa rồi cái chỗ kia sẽ hay không có điểm không thỏa đáng? Nơi đó sơn dã tinh quái nhiều như vậy, nếu như truyền đến những cái kia ẩn nấp vào trong núi sâu lao quái trong thai, đối ngươi chẳng lẽ không phải bất lợi?" Chân pháp truyền tống là phi thường đặc thủ cửa vào không cố định, mỗi lần tiến đến đều muốn suy diễn, căn cứ thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ định vị truyền tống cửa vào. Mà cái này thạch bài là duy nhất kích phát pháp khí, không có ta cái này thạch bài bất kỳ người nào đều vào không được. Vô Tịch giải thích một câu, Lợi hại như vậy, Dư Cẩn có chút kinh ngạc hỏi, loại này pháp trận nên mười phần cao minh mới là, là ai bày ra? Phụ thân ta. Phụ thân ngươi vẫn là cái trận pháp đại sư. Xem như thế đi, Vụ trải qua bao hàm toàn diện, chúng ta mạch này tu luyện vụ trải qua đều sẽ tăng cứ tự thân am hiểu lựa chọn phụ tu một môn. Phụ thân ta vào trên trận pháp rất có thiên phú, cho nên liền học cái này. Dư Cẩn giật mình, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, ngươi là phụ tu cái gì? Kiếm kỹ. Vu Tịch trả lời. Khó trách. Dư cười khô nói, khó trách ngươi vào kiếm thuật phương diện có như thế sâu tạo nghệ. Như thế hình như Cái này vu trải qua sát thực lợi hại, chỉ cần vu kinh chuyện nhận không ngừng, ta tin tưởng, các người vu tộc cũng liền căn bản sẽ không đoạn mới là. Vu Tịch nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó nhìn một phía, lời nói ở giữa mang theo một chút cảm khái nói, cái này bí địa là phụ thân ta chuyên môn để ta chế tạo khi còn bé mỗi một lần bế quan cơ bản đều tại bên này tiến hành. Dư Cẩn cũng đi theo Vu Tịch ánh mắt dò xét cẩn thận hương khuê mặc dù tinh xảo, nhưng là bên trong một chút lạnh lùng vẫn là bán vu Tịch tính tình. Nhất là nhìn xem bên phải giá có hai cái giá binh khí, phía trên bày biện các loại kiểu dáng trường nhìn Dư Cẩn mắt của loạn Cái này vu tịch bên trong sẽ không là cái nhà họ Bạo nữ sinh a? Sợ hãi. Về sau, Dư Càn nhìn thấy một tôn đồng nhân một dạng phò tượng thời điểm, đi nhanh lên đi qua. Cái thấy cái này tinh đồng chế tạo ảnh hình người trên thân vết thương chồng chất, máu bổ đỗ chặt vết tích tầng tầng lớp lớp. Dư Càn nhìn gọi là một cái hai hùng khí vĩ, hắn gạt ra một sợi ý cười, hỏi, "Vu tịch, à? cái này đồng nhân là?" "A, tâm tình không tốt thời điểm phát tiết một chút." Vu tịch thuận miệng giải thích một câu. "Ngươi đều làm sao phát tiết à? Phía trên vết tích ngươi nhìn không ra. Khô khụ, ngươi dưới tình huống nào tâm tình sẽ không cẩn? Không biết. Được rồi. Dư Càn yên lặng thu tầm mắt lại, xem ra sau này liên quan tới Vu Tịch tâm tình danh giới cuối cùng phải hào hảo nghiên cứu một chút mới được đều muốn thành thân điểm này khẳng định là phải nhiều hơn hiểu rõ. Mình ngược lại là không sợ bị bạo lực gia đình, dù sao lấy mình tu vi hiện tại, Vu Tịch nếu là thật đối với mình bạo lực gia đình, kia ngược lại là một loại tán tỉnh hành vi. Hắn sợ chính là Vu Tịch đối với mình cô gái khác bạo lực gia đình, như thế là không tốt. Đến để phòng điểm. Kỳ thật như thế xem xét, dư càng giống như đột nhiên phát hiện một cái hoa điểm, cái này Vu Tịch sẽ không mẹ nó là cái SD. Muốn thật là như thế này, kia việc vui coi như lớn. Một cái lý niệm hương một cái vô tịch, tập ép mở vào một thân. Người đang suy nghĩ gì? Vô tịch thấy dư Càn một mặt chư ca dạng, hỏi một câu. "A?" Dư Càn lấy lại tinh thần, cười hát hắc nói, "Không có gì." Thế là, vô tịch chỉ chỉ khóe miệng của mình. Dư Càn sững suốt một chút, sợ một chút mình trôi một chút nước bọn. Không khỏi nhớ tới ngươi khi còn bé dáng vẻ, nhập thần một chút. Dư Càn cưỡng ép giải thích một câu. Vô tịch chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dư Càn cái gì mặt hàng nặng rõ ràng, tám phần chính là lại muốn một chút vượt qua nhân luân độ vật. "Đúng, ta đều kém chút quên ta đến xem thân thể của ngươi." Ở đâu? Có phải là vào cái này linh trong quan?" Dư Càn nói sang chuyện khác hỏi một câu. "Ừm." Vu Tịch gật đầu. "Làm gì chọn cái này à? cái này nhìn xem nhiều điểm xấu à? Dư Càn vừa nói, một bên trên mặt tràn đầy vẻ hừ phẫn, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Vu Tịch bộ dáng hắn vô cùng chờ mong trong quan tài mỹ nhân bộ dáng. Dư Càn ba bước cũng làm hai bước đi đến linh quan tài trước, trực tiếp đưa tay thôi động cái nắp, cuối cùng lại không nhúc nhích tí nào, phản phất vạn cân nặng, căn bản là đậy không ra. Dư Càn cũng không dám mạnh mẽ dùng tu vi cứng rắn đẩy, chỉ là quay đầu nhìn xem Vu Tịch không hiểu hỏi, "Cái này cái gì tình huống?" Vu Tịch thản nhiên nói, Phía dưới hấp linh trận pháp một mực tại vận hành, dùng lớn địa linh khí ôn dưỡng, mới có thể để cho nhục thân bảo trì trạng thái tốt nhất. Nếu là hiện tại rời ra, ta nhất định phải lập tức trở về nguyên thân. Không trở về sẽ như thế nào? Dư Càn cẩn thận hỏi một câu. Người cứ nói đi. Vu Tịch hỏi ngược một câu. Chuyện cho tới bây giờ, Dư Càn nơi nào không biết hiện tại không thể mở ra, nếu không chỉ biết phá hư Vu Tịch nhục thân, hắn tức giận nói, đã không được, làm gì vừa rồi không nói à. Người không phải không để ta giải thích. Nhất định phải đến. Dư Càn hậm cười một tiếng, không có việc gì, ta há lại loại kia cấp sắc người, về sau hữu duyên lại nhìn. Vô Tịch nhẹ nhàng gật đầu, cũng không níu lấy điểm này tới lấy cười dư cẩn. Mất hết cả hứng dư cẩn vừa định cùng Vô Tịch nói muốn ly khai thời điểm, khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy bên trái treo trên tường một bức họa, phía trên giống như vẽ lấy một thiếu nữ dáng vẻ. Dư cẩn vừa định tiến tới nhìn cái rõ ràng thời điểm, Vô Tịch nhanh người một bước trực tiếp đi qua gỡ xuống họa tác cuốn lại. "Ai, cho ta xem một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lời nói chính là ngươi a?" Dư cẩn lúc ấy liền gấp. "Nhìn cái gì vậy, lấy ở đâu tốt đẹp như vậy quan tâm? Không cho nhìn, có phải là rất xấu?" Dư cẩn trực tiếp hỏi ngược lại, "Tốt nhìn làm gì không cho nhìn?" nhất định là cái hơn 200 cân béo cô nàng. Vu Tịch biểu tình nghiêm trọng, mắt Tử Lý Tuân ra lấy một chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống tới, tiện tay mang bức họa trong tay ném cho dư cản. Cái sau một mặt vẻ đại hỉ tiếp nhận họa tác, sau đó không kịp chờ đợi mở ra xem. Cái gặp, họa tác bên trên miêu tả cái này một cái sinh động như thật tiểu nữ hải. Nàng mặc một thân vu tộc thích nhất màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây tiểu váy dài, trên đầu mang theo một cái nón nhỏ tử Trên tay bưng lấy một viên thật lớn quả táo, so với nàng hai cái bàn tay nhỏ đều muôn đến lớn, quả táo bị cắn ném một cái ném. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, nụ cười trên mặt sánh lạnh vô cùng. Trên gương mặt hai hạt nhàn nhạt tiểu hào lúng đồng tiền giống như là đượm đầy trên đời xinh đẹp nhất ánh trăng, nhìn xem nụ cười của nàng, dư càn trực tiếp cảm nhận được lớn nhất chứa trị. Trong lòng từ đáy lòng có loại muốn cùng đối phương cùng một chỗ cười suy nghĩ. Tiểu nữ Hải thực tế là quá mức tinh xảo, như vậy tiểu nhân một con, lại đẹp mắt không ra dáng. Tuổi con nhỏ liền đã triển lộ ra về sau khuynh thành chi tư bộ dáng. Nhìn đối phương kia mụ mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, hận không thể chui vào họa tác bên trong một cái. Đây là ngươi khi còn bé a, dư Cản thanh âm đều mang thanh âm dùng độc hỏi. Chương 554, kia không màng danh lợi mà ấm áp tiểu Thang Hoa, 3. Chương 554, kia không màng danh lợi mà ấm áp tiểu Thang Hoa, 3. Vấn đề gì nhiều như vậy? Vũ Tịch bên thai thoáng bỏ lên trên một chút nhận ý, tranh thủ thời gian đưa tay đem họa tác đoạt đột lại. Đến cùng phải hay không ngươi a, mau nói mau nói. Dư càng thật kích động tiến lên trước, hỏi: "Như thế minh hiện sự thật cần nhiều lần xác nhận sao?" Hắc <cười> hắc. Dư càng nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm khái nói: "Ngươi cái này khi còn bé chất lượng có thể à đẹp mắt như vậy tiểu nữ hài ta thế, nhưng là đều chưa từng gặp qua." Vũ Tịch một câu không nói. Nhưng là càng thêm thẳng tắp dáng người hiện lộ rõ ràng nàng hiện tại nội tâm ý mừng. Tốt không cần thiết vào cái này chờ lâu ra ngoài đi. Vu Tịch trực tiếp xuất ra thẻ bài, nháy mắt liền kích phát ra truyền tống môn, sau đó kéo một cái Dư Càn cùng một chỗ chui vào. "Ai, người gấp cái gì à Dư Càn nhìn xem bị Vu Tịch thuận tay ném vào đi họa tắc có chút đau lòng như gốc Hắn còn nghĩ mang đi ra ngoài tốt thượng tức đầu, không nghĩ tới trực tiếp bị Vu Tịch tuyệt ý nghĩ này. Một trận rất nhỏ hoàng hốt sau khi, Dư Càn lại phát giác bốn phía thời điểm phát hiện hai người đã trở lại vừa rồi truyền tống vào đi địa phương. Trung binh bị Dư Càn đi sơn dạ tinh quái còn chưa từng trở về. Hết thể vẫn là tính mịch dán vẻ đi thôi trở về vô tịch nói một câu liền muốn phận đường cũ trở về dư càng lúc này lại trực tiếp lôi kéo cổ tay của đối phương người nói trở về làm gì trở về rồi hay nói dư càng nói diện mạo dừng bọn hắn vào chủ bị hôn sự chúng ta trở về cũng không giúp đỡ được cái gì khắp nơi lắc lư cũng không thích hợp Ngươi sẽ không muốn cùng ta cùng một chỗ tránh phòng tử lý không đi ra vô tịch không hiểu nhìn đối phương cho nên ngươi muốn lưu ở cái này làm cái gì cái này hoang Sơn dã lính có cái gì tốt chơi Nói thật, cũng ngay tại lúc này thành thân gần ngay trước mắt, Dư Càn khó thực hiện chuyện khác người gì. Nếu không cao thấp phải làm cho Vu Tịch biết, dã ngoại hoang vu, nhất là loại này tĩnh mịch dã ngoại hoang vu cũng thật là tốt chơi. Ta có chỗ chơi tốt. Dư Càn lần nữa nở đủ cười, sau đó lôi kéo Vu Tịch tay phải trực tiếp hướng bầu trời bên trên bay đi. Rất nhanh, Dư Càn liền mang theo Vu Tịch đi tới giữa không trung phía trên, cũng không có không phải quá cao, mà là một cái rất thỏa đáng khoảng cách đã cao hơn nơi này dãy núi không ít, lại có thể đối diện rõ ràng thấy rõ những này liên miên bất tuyệt sơn mạch. Dư Càn tiện tay vào dưới chân thi một đạo thuật pháp, tạo dựng ra một cái trong suốt bình đài. Sau đó ở trên mặt đất ngồi xuống. Về sau vô bên người vị trí, nói với Vu Tịch, "Ngồi, ta muốn ngay tại cái này thưởng thức một chút cái này Tây Nam biên thủy chi địa tốt đẹp nó sông, thưởng thức một chút ngươi từ lúc nhỏ sinh hoạt địa phương, vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt." Vu Tịch không nghĩ tới Dư Cẩn sẽ đến một mặt này, nàng không có cự tuyệt, thoáng mang váy lục lên, sau đó ôm đầu gối ngồi xuống. Dư Cẩn liếc đối phương một chút, vào cái này đều muốn ngồi như thế ưu nhã nhã, không hổ là vu quốc công chúa. Dư Cẩn vừa cười, một bên từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một tờ cái bản, cùng một chút rượu ngon ra. Từ khi biết bay về sau, Dư Cẩm Nhàn hạ thời điểm đều sẽ thăng thiên nhìn xem tốt đẹp sân hạ, sau đó uống chút rượu ngẩn người đối một cái nam nhân đến nói, có thể có dạng này trường hợp chạy không tinh thần là nhất tuyệt hảo. Người muốn hỏi một cái nam nhân thoải mái nhất thời điểm là từ lúc nào, khả năng có nữ hài sẽ nói là vào, đánh xong bài bộ kẻ, về sau. Nhưng là không phải như vậy, rất nhiều nam nhân bung lòng nhất chính là cái gì đều không nghĩ thời điểm, một người lặng lặng ngẩn người. Thích hút thuốc liền đến bên trên một cây, thích uống rượu liền đến bên trên một thanh, thậm chí chuyển cái cái ghế nhỏ ngồi ở kia nhìn máy xúc đào đến chưa đất. Dạng này đầu góc một mảnh chạy không thời điểm mới là rất nhiều nam nhân thích nhất thời điểm. Tựa như giờ phút này Dư Cản, hắn cứ như vậy ngồi giữa không trùng phía trên tùy ý chiêu dương vậy vào trên người mình, nhìn xem xa phương nguy nguy dãy núi, uống vào hoa quả tươi nhấm rượu. Cái gì đều không đi nghĩ, thậm chí đều không biết mình đang nhìn cái gì. Hai chữ, thư sướng. Vu Tịch nhìn xem như thế bừng lòng hài lòng Dư Cản, liền không có quấy rầy nàng, mà là bồi tiếp đối phương cùng một chỗ trầm mặc, sau đó nhìn dưới đáy dãy núi, nhìn phía xa biển mây suy nghĩ xuất thần. Thời gian cứ như vậy vào trên thân hai người mỹ hảo lưu chuyển lên. Không biết qua bao lâu, Vu Tịch bên thai truyền đến Dư Cản âm, đưa nàng kia chạy không tâm thần hấp dẫn trở về. Ngươi bình thường ngẩn người thời điểm đều là như thế này nha." Vu Tịch không hiểu quay đầu nhìn Dư Cẩn, hỏi, "Có cái gì không đúng sao?" "Không có, chẳng qua là cảm thấy để mắt." Dư Cẩn nhìn xem hai tay chống lấy trên cằm Vu Tịch, vừa cười vừa nói, "Kia là lý niệm hương để mắt, không liên quan gì tới ta." Vu Tịch nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó mang đầu quay trở lại. Dư Cẩn ngơ ngác một chút, lời này làm sao cảm giác trong không khí đều là mùi dấm. "Ngươi Vu Tịch còn có thể nói như vậy? Loại lời này làm sao lại từ Vu Tịch miệng bên trong ra?" Dư Cẩn nhiều hứng thú nhìn đối phương, không có thể phủ nhận một điểm chính là Từ tối hôm qua diện bạo dừng ra tay với mình, đến cuối cùng mình cưỡng hôn đối phương về sau. Tiếp xuống mặc dù chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, hai người bất kể là ở chung hình thức, vẫn là giao lưu phương thức, hoặc là giữa lẫn nhau tình cảm sắp đặt đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có lúc chính là như vậy, tình yêu đến một khắc này tựa như là giữa thiên địa nhất mãnh liệt hồng thủy mãnh thú. Nó sẽ trong thời gian cực ngắn đem hai người trước đó tất cả tích lũy lại đến các loại tình cảm bạo tạc ra, sau đó dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một loại tên là tình yêu đồ chơi đây hết thảy, thật chỉ là sẽ vào rất ngắn một cái thời gian tiết điểm bên trong phát sinh. Ngắn đến trong thời gian này người thậm chí sẽ cảm thấy đối phương rất lạ lắm, tựa như là biến thành người khác một dạng. Chờ thích đứng về sau, đây hết thẻ liền cũng đều khôi phục lại nước chạy thành sông bộ ráng. Dạng này tình yêu biểu hiện phương thức là thượng thừa nhất cái chủng loại kia. Bởi vì đây là mang ý nghĩa song phương lẫn nhau ở giữa từ trước kia liền bắt đầu âm thầm tương hỗ hâm mộ, chỉ là không có biểu đạt ra tới. Sau đó như thế một cái hợp cách thời cơ phía dưới, giấy cửa sổ suy phá. Liền sẽ phát sinh trở lên nói tới biến đổi lớn Hiện tại Dư Càn cùng vô Tịch hai người minh hiển chính là ở vào giai đoạn này đại hôn trước mắt, hai người mới ở trung hình thức đang lấy tuyệt đối hoàn toàn mới phương thức một lần nữa tạo dựng, trong lúc đó có lẽ sẽ có sát na cảm thấy lẫn nhau là lạ lắm. Nhưng là vào nồng đậm lại nóng bỏng tình cảm tác dục dưới, đây hết thảy rất nhanh liền sẽ bị lấn đầy. Giữa lẫn nhau tất cả mọi thứ hết thảy đều mang một lần nữa viết dung hợp. Tại không màng danh lợi cùng ấm áp bên trong thăng hoa. Người có phải hay không trước kia thường xuyên đến bên này chạy không tinh thần a? Dư Càn nói sang chuyện khác hỏi. Ừm. Phu thân ta thường xuyên mang ta nhìn lại cái này rộng lớn vũ tộc đại địa, cho nên Cũng liền thích đến lấy phương thức như vậy nhìn xem dưới chân thổ địa vô tịch trả lời một câu chương 555 vu tịch hình dáng chương 555 vô tịch hình dáng một dư càng hiện tại cảm thấy vô tịch phụ thân thật là một vị tốt phụ thân từ vô tịch nôn luận bên trong đối phương gây nên cùng nói về cha mình thời điểm nàng mắt tử lý che đậy dấu không được kiêu ngạo cũng nhớ liền có thể nhìn ra mình lao trượng nhân là cái tương đương hợp cách phụ thân liền là có chút không có nhà về sau muốn nhìn liền nói ta có thể lần nào đến đều cùngơ nhìn dư càng nhẹkhẽ tôi nói từng Đúng rồi Long Sơn người này ngươi biết ta? Dư Cản đột nhiên hỏi một câu. Vu Tịch có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn Dư Cản, nhận biết, hắn là trong tộc Long trưởng Lao cháu trai, ngươi tại sao biết hắn? Buổi sáng hắn mang hai cái huynh đệ tới chắn ta cửa, trong lời nói còn nói ta không xứng làm cái này nữ tế. Dư Cản nhẹ khẽ cười nói, sau đó chế nhạo nhìn xem Vu Tịch. Bọn hắn rất minh hiển liền là ưa thích ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Vu Tịch trừng mắt Dư Cản, ta chỉ là coi bọn họ là làm công nhân. Sau đó thì sao? Bọn hắn không có đối với ngươi như vậy a? Vu Tịch lại hỏi. Đương nhiên. Dư Càng trả lời. Ta so với bọn hắn xoáy khí nhiều như vậy, còn mạnh nhiều như vậy, bọn hắn trực tiếp tin phục tại ta. Vấn đề nhỏ. Ngươi sẽ không đem bọn hắn đánh đi. Ta là cái loại người này. Đúng thế. Không có. Dư càng tức giận nói. Vậy ngươi còn không bằng đem bọn hắn đánh một trận, không ví điểm canh để bọn hắn cảm thấy chịu đụng. Vu Tịch nhàn nhạt nói một câu. A. Vu tộc tập tục thôi, nam nhân đều đối diện hiếu chiến một chút. Uy, Dư Cản hỏi, ngươi thật giống như rất quen dáng vẻ, làm sao? Trong tộc trải qua thưởng hữu người vì ngươi quyết đấu. Vu Tịch biểu tình nghiêm trọng, sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói, vì ta mới mặc kệ những cái kia đâu. Những sự tình này có quan hệ gì với ta, ta chỉ cảm thấy ngây thơ." Dư cười khô nói, "Thế nhưng là ngươi xem ra thật rất được hơn nên, ta nhìn ta về sau đến thiếu trở về, nếu không ngày nào vào chăn bao tải đánh hôn mê. Ngươi lại nói bậy. Ta từ lúc nhỏ chuyên tâm tu luyện, ai sẽ để ý loại chuyện nhảm nhí này. Vậy ta tính là gì?" Ngươi, Vũ Tịch nhất thời nghẹn lời, vào dư càn bên này lệ thẳng khí hùng không dậy bởi vì thích dư càn chuyện này giống như thành sự thực, phản bác không được. Mình sống 20 năm, lần thứ nhất cảm nhận được động tâm cảm giác. Cái này khiến Vu Tịch căn bản là không có cách quay lại trả lời dư Cản cái này đột nhiên đặt câu hỏi. Nhìn xem Vu Tịch do dự lại vắt hết óc bộ dáng, dư Cản khỏe miệng rảo giạt lên mỉm cười. Một lúc lâu, Vu Tịch giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng, "Ta..." Ồ ồ ồ, sẽ phải phun ra cổ học lời nói đột nhiên liền biến thành "ồ ồ ồ". Bởi vì cậu nam nhân dư Cản đột nhiên phát động tập kích, hung hăng trực tiếp ôm lấy đối phương, sau đó hung hăng một thanh ba kích thân hôn đi lên. Vu Tịch lúc ấy hai vai rúc về phía sau, dưới hai tay ý thức nắm chặt dư Cản quần áo, cảm nhận được phần này nóng bỏng, chóp mũi người người đối phương nồng đậm rơi trợ. Cả người Phàm Phật muốn ngắt thở. Dư Cản càng, càng thêm điên cuồng lên, cái muốn hung hăng cắn chết trước mắt Vu Quốc Cầm Chữa. Cũng không biết qua bao lâu, Vu Tịch thở hổn hển trực tiếp đem Dư Cản đẩy ra. Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là bảo lưu lấy lý trí cùng xấu hổ, không giống tối hôm qua trong bóng tối không có tận cùng trầm luân xuống dưới. Sắc mặt của nàng hiếm thấy hung nhận, cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Vu Tịch hung hăng trợn mắt nhìn Dư Cản, sau đó rung động run dậy trực tiếp nhảy xuống, hướng trong tộc bay đi. Dư không có theo, mà là không lưu tình chút nào nhìn đối phương hốt chạy bừa bóng lưng tơi mở cơ lớn. Thằng đến vu tịch hoàn toàn rời đi tầm mắt của hắn về sau, Dư Càn mới thu liễm một chút. Dư càng tiếp tục cầm lấy rượu ngoan uống vào, não tử lý nhớ lại tất cả đều là mới vừa rồi cùng vu tịch hôn thời điểm cảm giác hạnh phúc. Cái này vu tịch thế nào cứ như vậy nhận người hiếm có đâu. Dư càng trực tiếp nằm xuống, trời làm giường bị nhìn lên trời bên cạnh nắng ấm. Giờ khác này hắn chẳng qua là cảm thấy hài lòng cực ở trên đây đợi cho lúc xế chiều, Dư càng lúc này mới rơi xuống đất mà đi, thuận đường cũng trở lại mình ở lại lầu các bên kia. Vu tịch không vào cái này, Dư Càn cũng không biết nàng đi đâu rồi. Thật cũng không đi tìm nàng, mà là trở về gian phòng của mình yên tĩnh bắt đầu tu luyện. Lần đầu tiên tới cái này Vu tộc đại bản doanh, một tới hay là đem người Vu nữ cho cưới. Dư Cẩn cảm thấy mình cần thiết điệu thấp một chút. Nếu là lao ở bên ngoài lắm lời, dễ dàng nhận người hận, phong hiểm rất lớn. Cứ như vậy, Dư Cẩn đợi đến đêm khuya cũng không gặp Vu Tịch trở về, liên hệ nàng cũng không có phản ứng, cũng không biết nàng đang làm gì, Dư Cẩn cũng không tốt mạo muội ra ngoài khắp nơi tìm tìm đối phương. Lúc này, đoán chừng tỷ lệ lớn cũng là cùng Vu tộc cái gì đặc thù tập tục có quan hệ, nàng Vu Tịch dù sao muốn lấy Vu nữ thân phận làm tân tử, bên trong môn đạo đoán chừng rất nhiều. Dư Cẩn cũng không lại chờ lấy đối phương tiếp tục đắm chìm tiến mình tu hành thế giới bên trong đi. Thằng đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Dư Càn mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Hắn đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó cảm giác vu tịch cái gian phòng kia phòng ở, vẫn như cũ không vào. Dư Càn có chút kỳ quái, chuyện gì muốn làm lâu như vậy? Lại thử nghiệm liên lạc một chút, đối phương vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Dư Càn cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được chuẩn bị trực tiếp ra ngoài tìm. Với lúc xuống lầu, Dư Càn liền nhìn thấy lầu các bên ngoài hướng bên này đi tới năm cái vu tộc nữ nhân. Các nàng đồng đều phụ nữ trung niên, dẫn đầu vị kia càng là một vị tóc trắng xóa lão nại nại. Những người này mặc thống nhất chế thức Vu tộc nữ tính trang phục, trên má phải bôi một đạo dài nhỏ màu lam thuốc màu. Dư Cản ngừng chân nguyên địa, có chút không hiểu nhìn xem những này bác gái. Vị tia lão lão ngoại xuất suất hỏi trước, người là vụ nữ nam nhân a? Là ta. Đợi đi. Vị này tóc trắng xóa lão ngoại ngoại như cái nữ thổ phỉ đồng dạng, trực tiếp phất tay bá đạo nói. Sau đó, phía sau nàng những cái kia bác gái nhóm liền hướng một chút toàn bộ tất cả lên trực tiếp đi lên hai người một bên đem Dư Cản cho dựng lên đến liền đi ra ngoài. Ai, cấp tỷ tỷ, các, các ngươi đây là làm gì? Dư Cản không dám dùng tu vi giãy sợ làm bị thương các nàng chỉ là nhìn xem mình cứ như vậy bị đằng không đỡ đi, rất là không hiểu hỏi. Nha, miệng nhỏ còn rất ngọn. Đến cùng là thái ăn người, hiểu lẽ phép, so với chúng ta bên này hán tử đúng là mà nhiều. Bộ dáng cũng tu thiếu, gương mặt này so bản đương đều trắng nón. Những này bác gái cũng không trả lời dư cản vấn đề, mà là lao nhau đàm luận. Bác gái sức chiến đấu thế nhưng là rất cường hãn miệng bên trong căn bản mỗi cái giữ cửa. Từng cái vào dư cản trên thân vừa sở vừa bóp lại thêm bộ này người tư thế. Để dư cản cảm giác mình giống như là một con lợn bị người ra bên ngoài đi. Ai, cấp tỷ tỷ, các, các ngươi đây rốt cuộc là làm gì a? Đỡ ngươi đi gặp Vu nữ, đây là tập tục đợi lát nữa cùng Vu nữ gặp mặt sau lại cùng đi Thanh Sơn. Theo bên người lão ngoạiễn mãi giải thích một câu. Dư Cẩn giật mình tới, rất nhỏ rẽ rủa cũng ngừng lại. Nói thật, cái này tập tục Dư Cẩn có chút im lặng, thế nào cảm giác giống như là bị người giá khứ khi ép trại phu quân đồng dạng, thật thô lỗ. Chờ ra đến bên ngoài đại đạo bên trên, vị lão ngoạiễn mãi trực tiếp xuất ra một cái khăn trùm đầu hướng Dư Cẩn trên đầu bộ đi, giải thích, diện mạo Dương nói, không thể để cho quá nhiều vu tộc con dân nhận biết ngươi bộ dạng. Dư Càn càng thêm bất đắc dĩ hắn có thể rõ ràng cảm thấy được bên ngoài trên đường đi đứng đầy vô tộc con dân, từng cái nhao nhao không ngừng đối với mình soi mói. Trong lời nói đối với mình cái này thần bí vu nữ phu quân có tuyệt đối ý tò mò. Cứ như vậy Dư càng giống như là dùng dạo phố phương thức một dạng bị mang lấy đi ước chừng có gần nửa canh giờ, cuối cùng mới ngừng lại được. Sau đó, những cái kêu bác gái liền đem Dư càng để xuống, thuận tiện lấy xuống đầu của mình bộ đập vào mi mắt chính là một cái rất là tinh mỹ tiểu viện tử, nơi này không giống với cái khác thổ kịch vu tộc kiến trúc, mà là thuần túy trang viên phong cách. Nhìn xem cái này tinh mỹ viện tử Dư Cẩn có chút không hiểu nhìn bên cạnh lao lải mãi. Cái sau chỉ là chỉ vào đại môn gia hiệu Dư Cẩn mình đi vào, sau đó liền mang theo những cái kia bác gái cùng nhau rời đi. Nhìn xem chung quanh không có bất kỳ ai, Dư Cẩn chỉ có thể tiên tiến viện từ đi. Bên trong lối kiến trúc cùng bên ngoài nhìn xem đồng dạng, đều là đi huyện ước tinh mỹ lộ tuyến đỉnh ngay giữa viện ở giữa bị một cái nhân tạo mương nước chặn đứng, phía trên lộng lấy một tòa tiểu cầu hình vòm, là thông hướng phía sau duy nhất con đường. Dư Cẩn đang cưỡi trên mặt cầu thời điểm, bên trong liền chậm chậm đi tới ba đạo thân ảnh. Hai cái giả đi ở phía trước, đằng sau còn đi theo một người, Dư Cẩn tạm thời nhìn không thấy. Hai lão nhân này một vị là Diện Mạo rừng, một vị khác là Cái La Hầu. La Hầu này tuổi già sức yếu, trên mặt làn da như cây khô da đồng dạng, cả người cũng mười phần gây Người này Dư Càn từng có gặp mặt một lần. Trước đó vào Kim Châu Vu tộc bí địa thời điểm, chính là cùng Vu Tịch mở quyết định hội nghị mấy vị kia Vu tộc trọng tâm trưởng lão một trong. Tu vi của nàng kém xa Diện Mạo rừng, chỉ là khó khăn lắm tam phẩm sơ đoạn tu vi. Dư Càn nhìn xem hai người, bọn hắn hơi thở có chút rời rạc, thần sắc cũng là như thế. Xem xét chính là tu vi dùng quá độ dáng vẻ. Dư Càn ôm xuống quyển, hỏi, "Diện Mạo Dừng, không biết Vu Tịch ở đâu?" diễn mạo rừng cùng vị bà lão kia lớn nhau, sau đó nhao nao nghiêng người lại ra, sau lưng vị kia bóng người liền nổi lên. Chương 556, Vũ tịch hình dáng 2. Chương 556, Vũ tịch hình dáng 2. Dư cảm lúc ấy liền ngu nơ đứng ở nơi đó, tiếp xuống ngắn mũi một cái trước mắt công phu sẽ thành hắn cả đời khó quên hình tượng. Trước mắt là một vị nữ hải, là một vị vu tộc nữ hải. Lúc này à, mặt trời trùng hợp từ đám mây đằng sau chui ra, sau đó kim hoàng cả vườn, cũng vì trước mắt cái này vu tộc nữ hải phụ thêm một tầng kim sắc cao cưới. Nàng mặc vu tộc đặc thù màu lam vạt phải váy dài, Trên đầu bao lấy một cái to lớn màu lam với mũ. Vảy mũ rất lớn, liên lộ vẻ khuôn mặt của nàng càng thêm tiểu xảo. Lông mi rất dài, dư càng cách những này khoảng cách đều có thể rõ ràng nhìn xem kia rung động nhẹ nhẹ lấy lông mi. Lại lướt xuống, là hai hạt như là thu thủy con người. Mắt tử lý thanh tịnh như trạm hồ nước màu xanh lam, phát ra cỗ sơn giá tươi mát tự nhiên hơi thở, sau đó kia xuất sắc mũi ngọc tinh xảo chân núi tựa như phần này trong tự nhiên nhất huyền ước của núi. Chấm nón trên gương mặt liên lụy lên nhỏ bé đồ vòng, hai hạt lún đồng tiền nhàn nhạt hiện hiện, mang cái này cả vườn kim hoàn cùng nhau thịnh đến lún đồng tiền bên trong. Hai mảnh hồng nhuận mảnh mỏng bờ môi thoáng mở ra một chút, để phần này khuynh thành phát họa ra một phần khác hoạt bát sắc cơ. Trên má phải điểm xuyết lấy một cái màu lam dài nhỏ đường nét, làm cho cả người lại nhiều hơn rất nhiều chuyên thuộc về dị tộc đặc biệt bị lực. Cô bé trước mắt rõ ràng chính là Dư Cẩn hôm qua nhìn thấy bộ kia vu tịch khi còn bé chân dung bộ dáng, tướng mạo cùng người đồng dạng, có thể nói là chờ tỷ lệ lớn lên. Phần này tướng mạo xuất chúng thẳng làm người ta nhìn một chút liền khó quên, nhất là kia hai hạt phi thường có nhận ra độ lún đồng tiền. Dư Cẩn chưa bao giờ thấy qua trên mặt cô gái lún đồng tiền có thể đẹp mắt đến như vậy trình độ. Vu tịch Ngô Ngơ một lúc lâu dư Cản rốt cục không xác định hỏi một câu. Ừm. Nữ hai nhẹ nhàng gật đầu. Dư Cản hắn nơi nào còn sẽ nghĩ tới kia rất nhiều, không kịp chờ đợi trực tiếp chạy tới, sau đó nhìn Trưởng Trưởng lấy đối phương, hỏi, đây là có chuyện gì? Lúc này, một bên diện bạo dừng chủ động mở miệng giải thích, người trước đó nói không sai, công chúa nàng thành hôn cùng ngày đương nhiên phải lấy lúc đầu diện mục gặp người. Cho nên, ta cùng Long trưởng lão dùng trong tộc bí thuật giúp công chúa nàng tạm thời khôi phục chức kia diện mục. Dư Cản giật mình tới, cái này vu tộc bí xác thực minh, sau đó hắn lại có chút kích động lên. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Tịch tướng mạo. Cứ việc trước đó Dư Cẩn vô số lần trêu chọc đối phương có phải là béo cô nàng, nhưng khi nhìn thấy Vu Tịch diện mục thật sự thời điểm, Dư Cẩn cái cảm giác đến mình đời này bệnh là thật tốt. Mẹ nó Vu Tịch làm sao có thể đẹp mắt như vậy, không chỉ có linh hồn đẹp mắt, tướng mạo càng đẹp mắt. Mình thật sự là tích 8 đời tại Đức có thể vào tay Vu Tịch dạng này nữ hài. Người, Dư Cẩn nhìn xem cái này hoàn toàn mới phiên bản Vu Tịch, trong lúc nhất thời tấm kia một miệng khéo léo thậm sẽ không tổ trước nữ. Lúc này, Vu Tịch lại bình tĩnh nói, vị này là Long Trường lão, Vu tộc đương nhiệm Lục Trường lão. Gặp qua Long Trường lão Dư Cản hướng vị lao ẩu này thở dài vẫn an. Cái sau chỉ là thoáng gật đầu đáp lại, vẫn chưa nói thêm cái gì. Việc này không nên chậm trễ, trước đi thánh sơn đi. Diện Mạo Dương nói một câu, ta cùng Long trưởng lao trước đi qua ngươi cùng công chúa mình đi tới đi. Diện Mạo Dương nói xong, liền cùng vị kia Long trưởng lão cùng một chỗ đi đầu phi thân rời đi. Viện tử lý lại chỉ còn lại Dư Cản cùng Vu Tịch hai người, cái trước có chút nghi ngờ hỏi, đi qua là có ý gì? Chính là đi qua. Đi bộ. Ùm. Bao xa? Hơn 100 đi. Cái này hôn ta có thể không thành sao? Ùm. Chỉ đùa một chút sinh động một chút. Dư Cản nhẹ nhẹ cười cười, sau đó tiếp tục nhìn chừng chừng lấy đối phương. Cảm nhận được Dư Cản cái này, nóng bỏng ánh mắt, Vu Tịch có chút không được tự nhiên quay qua cái đầu nhỏ, mang dạo thật là tình xảo bên mặt ném cho Dư Cản. Đều lúc này ngươi còn xấu hổ. Dư Cản không khách khí chút nào, một thanh kéo qua đối phương vai, như nhiều năm lão tình lữ một dạng. Người buông tay, bên ngoài chú trọng một chút lễ chế. Vu Tịch muốn tranh thoát. Cái dám lễ chế? Dư Cản làm sao lại nhượng, hắn trực tiếp tiếp tục cường ngạnh mang tay phải khoác lên Vu Tịch trên bờ vai, đồng thời không khách khí mang lớn nửa người trọng lượng đè tới. Sau đó Cứ như vậy mang theo vô Tịch cùng nhau ra bên ngoài đầu đi đến. Ngươi đừng ép ta. Ta đây là để ngươi sớm quen thuộc một chút, về sau ép ngươi nhiều chỗ lặc. Vô Tịch sạm mặt lại, đối mặt Dư Càn cưỡng ép khóa người hành vi nàng cũng xác thực nửa điểm biện pháp không có. Ai bảo Dư Càn thực lực của hắn bây giờ xa so với mình đến cường hãn. Đi như thế nào? Đi ra viện tử về sau, Dư Càn nhìn bên ngoài giá tứ thông tắm đạt con đường, hỏi một câu. Vu Tịch tiến lặng hướng bên phải đường núi đi đến, xung quanh không có người nào lưu, liền hai người bọn họ như thế không ra thể thống gì kẻ vai sắt cánh đi tới. Cái này hơn 100 dặm đường núi a, thật muốn đi bộ đi qua. Dư Cản cảm khái hỏi, "Đây là tập tục? Các người vu tộc người thật thảm, đi Thánh Sơn thành hôn đều muốn như thế đi qua không thành. Con đường núi này vốn là khó đi, đi đến ngày mai đoán chừng đều đi không đến đi." Kêu liền tăng tốc chút tức trình, tranh thủ ban đêm đi về trước đến. Vu Tịch trả lời một câu, "Có ngay." Dư Cản ánh mắt xoay một cái, sau đó trực tiếp một cái nhảy vọt liền nhảy đến Vu Tịch trên lưng, hai tay tự nhiên quấn quanh qua cổ của nàng, nói, "Ta chân đau, người con ta." Dư Cản cái này đột nhiên tập kích, kém chút để Vu Tịch một cái trọng tâm bất ổn na xuống, thân thể lảo đảo một chút cái này mới đứng vững cũng chính là nàng hiện tại tu vi hùng hậu, mới không tới mức còn không nổi. Nàng mặc dù bây giờ vóc dáng cũng coi như cao, nhưng là so với dư cản vẫn là kém không ít, cái này dư cản nhân cao mã đại nhảy đến trên lưng của nàng, có loại tiểu mã lập đại xa cảm giác. Ngươi tranh thủ thời gian xuống tới, cái này như cái gì lời nói? Vu Tịch nhỏ giọng nói, ngươi có chính là chờ mệt mỏi còn ta có ngươi. Ngươi biết hay không tình thú ai chúng ta đều muốn thành thân vào ta trong từ điển, vợ chồng không có tương tính như tần cái từ này, chỉ có cấu kết với nhau làm việc xấu cái từ này. Nhưng ngươi đều biết, hiện tại tranh thủ thời gian thì đứng, người nếu là không đi, vậy ta liền bất động. Nhìn chúng ta ai hao tổn quả được hay. Xuất phát. Dư Cẩn nói đồng thời, vẫn không quên vỗ người nữ hài bà vai, mười phần vô sỉ bộ dáng. Mà Vu tịch cũng đúng là bị Dư Cẩn vô sỉ như vậy cho làm không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể bước đi bước chân vững vàng đi về phía trước. Không biết vì cái gì, coi là thật con Dư Cẩn hướng phía trước thời điểm ra đi, loại kia quan vào thế tục lễ chế ước thúc cảm giác vẫn chưa cảm nhận được bao nhiêu, ngược lại có loại khác loại khác vui vẻ. Loại này xông phá thế tục gông xiềng hành vi vào Dư Cẩn cùng đi căn bạn chưa phát giác có gì chỗ lễ. Vu Thật cùng Dư Cẩn vừa đi ra không đến bao lâu, cái sau liền nhảy xuống tới. Sau đó nửa ngồi vào vô tịch trước mặt cười nói ấy đi lên coi ta người dùng từ có thể hay không bình thường một chút biết lên đây đi vô tịch biết mình nếu là không đi lên dư càng liền căn bản sẽ không đi chỉ có thể bất đắc dĩ ghé vào dư càng trên lưng cái sau lúc ấy liền vui vẻ một đường hướng phía trước bước nhanh tới cứ như vậy hai người cãi nhau ẩm ý đi bộ tiến về Thánh Sơn cước trình cũng nhanh nhưng cũng chỉ là vào hoàng hôn thời khắc vừa đổi tới đây chính là các người vu tộc Thánh Sơn dư càng ngẩn đầu chỉ lên trước mặt một tòa dài mảnh hình dáng ngọ núi ngọn núi này trực tiếp giống như là đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng dạng không có nhẹ nhàng lên núi góc độ, gần như thẳng đứng. Chương 557, Vu tịch hình dáng, 3. Chương 557, Vu tịch hình dáng, 3. Cao không thấy đỉnh, thẳng nhập trong mây. Ừm, đây chính là chúng ta Vu tộc Thánh Sơn. Vu tịch gật đầu, tiện thể giải thích nói, năm đó Vu tổ lập quốc về sau chính là ở chỗ này nộ đạo, cuối cùng tiến dai hai phẩm thiên nhân cảnh. Cho nên, ngọn núi này cũng vẫn bị xem như chúng ta Vu tộc Thánh Sơn. Dư Càng Kỳ quải nói, vậy theo ngươi nói như vậy, đời này người xem như đều biết đây là các ngươi Vu tộc Thánh Sơn. Hiện tại lại Quang Minh chính đại đến cái này Nếu như bị phát hiện, đây chẳng phải là nói cho thế nhân các ngươi vu tộc còn chuyển thừa có thứ tự. Vu tịch nhẹ cười nhẹ, năm đó vu tổ vào bế quan này sự tình là bí sự, chỉ có trọng tâm tộc người biết. Cho nên cái này Thánh Sơn cũng chỉ có trọng tâm vu người trong tộc biết, người bên ngoài không biết. Qua nhiều năm như thế, vu tộc ở trên đầu đều dùng một môn phái thế lực cũng chính là vu môn để che giấu chiếm cứ nơi đây. Cho nên thế nhân không biết đây là vu tộc Thánh Sơn, chỉ biết là vu môn sở tại địa. Lại thêm nơi này vốn cũng không phải là cái gì động thiên phúc địa, phía trên lượng linh khí có hạn, thế lực khác cũng sẽ không tốn lớn đại giới đến nhúng chàm bên này. Nhiều năm như vậy cũng vẫn bình an vô sự, trong tộc một chút lớn lễ nghi tế sự tình loại hình cũng vẫn đều đặt ở bên này. Trong tộc những cái tia tu hành thiên phú lợi hại một chút cũng đều sẽ ở đây từ các trưởng bối tiến hành truyền thụ. Thì ra là thế. Dư Cản chỉ vào cái này chọc thủng tầng mây thánh sơn hỏi, cho nên ngươi sẽ không nói chúng ta không thể bay đi lên, muốn leo đi lên à. Vũ Tịch vừa định trả lời, sau đó đột nhiên dừng một chút, cuối cùng dùng khẳng định ánh mắt nhìn xem Dư Cản, đúng thế. Các người vu tộc người chơi thật biến thái. Dư Cản im lặng nhã rẫy một câu, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, nhập ra tùy tục thôi. Ai để cho mình muốn cưới người ta công chúa, điểm này ngăn cản tính không được cái gì. Nghĩ đến, Dư Càn liền nửa ngồi xuống xuống, vỗ phía sau lưng của mình nói, "Lên đây đi, ta là võ tu, ra dạy thịt béo cái này leo núi liền để ta tới. Ngươi mảnh tay nếu là làm bị thương ta nhưng không vui." Một đường lẫn nhau con qua đến sớm bảo vu tịch đối chuyện như vậy không có bất kỳ cái gì kháng cự, nàng trực tiếp nằm sắp bên trên Dư Càn trên lưng, hai tay rất quen giao nhau đặt ở ngực của hắn đương trước. "Cứ chặt nếu là rơi xuống ta cũng mặc kệ người. Dư Càn nhìn trước mắt cái này, núi cao mày may e ngại không có, nhẹ nhàng nhảy lên liền mè tới. Sau đó theo tay nắm lấy một cây sợi đằng lấy hắn tu vi hiện tại đừng nói kín lên núi chính là vắt một cái trên máy kéo sơn dã là trở tay chuyện bình thường cái thấy vào cái này như là gọt qua dốc đứng sẩn núi trên mặt con vu tịch dư giá người nhẹ nhàng bằng tốc độ kinh người hướng trên đỉnh núi đi đợi đi đến sần núi chỗ thời điểm dư càng tốc độ dừng lại bắt đầu chấm rãi cái này thánh Sơn có cao cái này một nửa chỗ liền đã khinh thường chung quanh dãy núi vào độ cao này bên trên đã hoàn toàn có thể quan sát toàn bộ vu tộc đại địa phi thường Mỹệ nhất là dãy núi về sau trời chiều chiếu xéo càng là thay phần này Mỹ lệ trùm lên kim nhìn thấy như thế càng đẹp Kiểu Lãng Mạn Dư Cản tự nhiên sẽ chậm rãi buông xuống tốc độ cùng trên lưng Vu Tịch cùng một chỗ thưởng thức. Vu Tịch hồi lâu chưa từng về Vu tộc đại địa, đối quê hương của mình khẳng định là rất nhớ từ hôm qua hai người cùng một chỗ ở trên trời ngẩn người thời điểm Dư Cản liền biết điều này. Cho nên hiện tại đặc địa như thế, phía sau Vu Tịch cũng hiển nhiên như Dư Cản chỗ dự đoán. Nàng giờ phút này nhìn thẳng vào tuyến lười biếng nhìn xem mình cái này từ lúc nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương ấm áp trời chiều chiếu ở trên mặt để hai tròng mắt của nàng vô ý thức nheo lại một chút, khóe miệng phụ lên đường cong mở, hai hạt lún đồng tiền chiếu sáng rạng rỡ. Nàng má phải nhẹ nhàng gián đặt ở Dư Cản trên lưng. Trong lòng có liền liên tục không ngừng có ấm áp chỉ ý bừng lên. Đang thất thần sao? Dư Cản thuận miệng hỏi một câu. "Không có." Ngươi nói. Vu Tịch nói khẽ. Dư Cản thanh âm rất nhẹ nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi xúc động. "Cảm cái cái gì? Ta lại hỏi ngươi, ngày mai chúng ta liền muốn thành thân, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao?" Một lúc lâu trầm mặt, cuối cùng, Vu Tịch chỉ là mang vây quanh tư thế làm gấp một chút, à, ta ngược lại là có một đống lời nói, nhưng là nói ra cũng liền như thế, liền không nói. Dư Cản cợt mở cười ha ha, liền chỉ có một lời, "Cùng ngươi thành thân, đúng là một kiện khoái ý đến cực điểm sự tình." Nói, Dư Cẩn cũng không hỏi Vu Tịch trả lời, chỉ là càng thêm nhanh chóng lên trên leo lên mà đi. Cao độ đã rất cao gió núi rất đủ, tăng thêm Dư Cẩn tốc độ để bên cạnh hai người cái là có gió lớn quét tấm thanh. Cũng chính là lúc này, Vu Tịch nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Không biết là đang trả lời Dư Cản vừa rồi vấn đề vẫn là tán đồng Dư Cẩn cuối cùng nói câu nói kia, đáp án chỉ có gió biết. Chờ trời, trời chiều không có qua dãy núi về sau, giữa thiên địa chỉ còn lại cuối cùng một chút dư vi thời điểm, Dư Cẩn mới thành công đăng đỉnh trên thánh sơn. Trở lại nhìn lại, dưới đáy biển mây lăn cái này thánh sơn cao độ đúng là phàm phu tục tử không thể liên quan đến cao độ. Dư Cẩn buông xuống trên lưng Vu Tịch, đánh giá giá tứ tuần. Trung quanh tất cả đều là kiến trúc, lối kiến trúc tuân theo vu tộc truyền thống phong cách, nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Hiển nhiên, cái này đoán chừng cũng là bởi vì cẩn thận, cho nên vào cái này, người của vu tộc không nghĩ để người đem nơi này cùng vu tộc liên hệ tới. Hai người mới vừa lên đến, đối diện liền đi tới diện mạo rừng, hắn cao mày hỏi, "Dư Ti trưởng làm sao có công chúa từ cái này đi lên? Không phải nói muốn bỏ lên sao?" Dư Cẩn hỏi ngược một câu, "Khi nào có thuyết pháp này?" Dư Cẩn quay đầu nhìn không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động vu Tịch, lúc này mới quay đầu đối diện rừng cười nói, Không có gì ta tự mình lựa chọn muốn để diện mạo rừng nhìn xem thành ý của ta diễn mạo dừng thoáng gật đầu không nói thêm gì nữa chỉ nói là nói dư ti trưởng xin mời đi theo ta đi từ giờ trở đi đến ngày mai đại hôn trước đó dư ti trưởng trước tiên cần phải tinh tu mới là đi dư càng không nghi ngờ gì đi theo diện mạo liền đi vào một bên vu tịch cũng bị sao chạy tới long trường lao hướng phương hướng ngược mang đến đoán chừng cũng là muốn giống như chính mình tránh trong phòng cái gọi là tinh tu một đường đi vào trung quanh kiến trúc liền càng thêm giống một môn phái thế lực chính giữa đại môn bên trên vu môn hai chữ càng hiện như thế trừ ra nhìn vật Dư Càn nhiều nhất chính là nhìn người. Nơi này xác thực cùng Vô Tịch vừa rồi nói đồng dạng, Vô tộc bên trong tu hành thiên phú cao người trẻ tuổi đều tại bên này tu luyện. Một đường đi qua, Dư càng nhìn thấy không ít nam nữ trẻ tuổi xác thực đều là thiên phú xuất chúng hạng người. Trong đó nữ tử phần lớn là tỏ mò nhìn mình, những cái kia nam không ít người đều cùng trước đó Long Sơn một dạng khó chịu ánh mắt nhìn xem chính mình. Nếu không phải Đức Cao vọng trọng diện mạo dừng tự mình cho mình dẫn đường, những cái kia nam tử sợ là không ít người lại muốn đứng ra cùng mình đấu. Dư Ti trưởng liền trước tạm ở lại nơi này đi. Diện mạo dừng cuối cùng đem Dư Càn đưa đến một chỗ đối diện Yến Tính từ trước. Làm việc. Dư Cẩn trực tiếp đi vào viện tử, tiếp xuống cần phải làm là chờ, đợi ngày mai khi kia Tân Lang là được. Ngay tại Dư Cẩn vừa đem viện cửa đóng lại không lâu, cổng truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm, hắn đi qua mở cửa, cái thấy một vị mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi chắp tay đứng bên ngoài bên cạnh. Nam tử này tướng mạo tuy nói kém xa mình xoài khí, nhưng là tinh khí thần phi thường sung mãn, là cái khí chất hình anh tuấn nam tử. Chủ yếu vẫn là thực lực của đối phương sau đó Dư Cản hơi kinh ngạc. Tuổi còn trẻ bộ dáng cũng đã là mới vào tứ phẩm tu vi, cái này đủ để cho Dư Cẩn có chút kinh ngạc. Phần này thiên phú tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, thả tại Thái An thành cũng là tuyệt đỉnh tiên phú cái chủng loại kia ánh mắt lại sau này, cái này phía sau nam tử còn đứng lấy một người, liền là trước kia muốn tìm mình đơn đấu vị kia Long Sơn tiểu khả ái. Chương 558. Ta dựa vào, Lao trượng nhân làm sao xuất quan? 1. Chương 558. Ta dựa vào, lão trượng nhân làm sao xuất quan? 1. Dư Càn lúc ấy hai mắt liền hơi nhau lại, cho nên đây là Long Sơn tìm giúp đỡ, đến cùng mình đơn đấu giúp đỡ. Thấy Dư Càn nhìn xem mình, Long Sơn trên mặt gian nan cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn hiện tại còn thật sự không có tiếp tục gọi dầm dĩ lấy muốn cùng dư Cản đền đấu. Hắn hai vị cao môn không đến, đến lúc đó không ai kéo chính mình liền xấu hổ liền hạ không được trận. Cho nên, cứ như vậy hơi có vẻ trột dạ nhìn xem dư Cản. Dư Cản lại là không thèm để ý chút nào trước đối Long Sơn ôm quyền cười nói, gặp qua Long huynh, không biết Long huynh đại giá quang lâm cần làm chuyện gì. Thật rất có lễ phép đây là Long Sơn đối dư Cản cách nhìn, từ trước đó đến bây giờ đều là như thế. Làm cậu thả hắn tử, Mã Vũ hắn tranh thủ thời gian rở rở hương, hương học dư Cản ôm Cái kia, ta là mang bọn ta đại sư huynh tới Dư Cản dừng một chút, Sau đó mắt mang hỏi thăm trì ý nhìn xem vị này nam tử áo trắng. Cái sau đối dư càng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng là chủ động ôn quyền thờ giải nói, tại Hạ Lâm Lang, diện mạo dừng thân truyền đệ tử, ở đây thẹn cư đại sư huynh. Hôm nay nghĩ đến nhận thức một chút dư huynh, Lâm Vinh mời đến. Dư càng nghiêng người né ra mời người tiến đến, cái này Lâm Lang xem xét chính là nhận qua giáo dục cao đẳng cùng vu tộc bên này, chư bao nhiêu tuổi người có hoàn toàn khác biệt khí chất đối phương là diện mạo dừng thân truyền đệ tử, lại là nơi này đại sư huynh, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đương thời vu tộc bên trong nhất có tu hành thiên phú nam tử cũng có trách có thể còn trẻ như vậy liền có thể tu hành đến tứ phẩm sơ cấp tu vi, làm vu tộc đương đại có thiên phú nhất người trẻ tuổi, có cái này tu vi liền không kỳ quái. Dư càng thậm chí cảm thấy đến đơn thuần tu hành thiên phú, cái này Lâm Lang sợ là so Vu Tịch còn mạnh hơn. Dù sao cái sau cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu còn là tu luyện vu trải qua. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi thế nhưng là thật dựa vào chính mình. Dư càng tôn trọng có thực lực người trẻ tuổi, cũng sẽ không bởi vì chính mình bật học mà đi xem thường người ta. Phải biết, nếu là hắn không có cheo, mẹ nó hiện tại đoán chừng Tôn Thủ thành cùng một chỗ mỗi ngày vào đinh dậu ti pha trà đâu. Lâm Vinh tìm ta chuyện gì? Đi vào viện tử lý, ba người vào trong lương đình ngồi xuống, Dư Càn liền chủ động hỏi một câu. Ngược lại là không có việc lớn gì, liền là đơn thuần muốn tới xem một chút Vu nữ phu quân. Lâm Lang trả lời một câu. Dư Càn lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trực tiếp thành khẩn đột nhiên hỏi một câu, Lâm Vinh là muốn nhìn một chút ta xứng hay không bên trên Vu tịch. Lâm Lang sững sốt một chút, cuối cùng gật đầu nói, Dư thị trưởng thành khẩn, vậy tại hạ cũng chưa bao giờ nói láo. Vu nữ là cao quý xuất trấn, thiên phú tu luyện lại là thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất. Nàng chính là chúng ta Vu tộc lộng lẫy nhất Minh Châu. Ta đúng là muốn đến xem dư ti trưởng phải chăng xứng được với Vu nữ. Tiêu Lâm huynh cảm thấy ta xứng được với sao?" Dư Cản tiếp tục hỏi. "Từ tu vi đến xem, dư ti trưởng tiên phú xác thực tiền cổ yểm thấy, nên được bên trên. Về phần làm người, việc hôn sự này là gia sư cho phép, kia tự nhiên dư ti trưởng sẽ không kém đi nơi nào." Lâm Lang không giữ lại chút nào khích lệ một câu, sau đó lại đột nhiên đứng lên, hướng dư Cản trịnh trọng ô quyền, "Dư Minh, người đã quyết định cùng Vu nữ thành hôn, đó chính là vu quốc nước tế. Vu nữ ẩn nốt Thái An, phong hiểm tính khẳng định sẽ một mờ có." Chỉ mong Dư huynh lần nữa về Thái An thời điểm có thể toàn tâm toàn ý đem Vu nữ an nguy quản nhiệm. Vu nữ là tất cả vu tộc con dân tín ngưỡng, còn mời Dư huynh bảo vệ cẩn thận an toàn của nàng. Dư Càn lúc ấy liền sững sờ vào nơi đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cái này lầm lăng sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu ra. Hắn lúc đầu coi là cái này lại là một cái ái mộ vu tử người. Dù sao đối phương thiên phú cùng xuất thân tốt như vậy, sắp thực có cái này tự tin. Dư Càn vốn đang coi là đối phương sẽ thật dễ cho mình cùng hắn đơn đấu một chút, không nghĩ tới hắn nói cái yêu cầu như vậy. Ta sẽ, Lâm Hy yên tâm ta đã cùng Vu Tịch thành hôn, kia tự nhiên sẽ đem những này chăm chú để ở trong lòng." Dư Cản cam đoan một câu, Đà tạ Dư Vinh. Lâm Lang đứng lên hướng Dư Cản thật sâu thở dài, tại hạ ở đây chúc mừng Dư huynh cùng Vu Tịch hai vợ chồng có thể cầm sát hòa minh. Về sau chỉ cần để Vu tộc kế, tại hạ nhưng nhưng bằng vu nữ cùng Dư Vinh thúc đẩy, tuyệt không hai lời." Nói xong những này, Lâm Lang liền trực tiếp đối Dư Cản cáo từ rời đi. Một bên Long Sơn cũng càng thêm rất quen làm xuống vái chào sau đó đuổi theo sát lấy đại sư Vinh của mình cùng một chỗ đi. Dư Cản ngồi tại chỗ, nhịn không được cười lên. Cái này Vu tộc nam tử trẻ tuổi sát thực cùng đại tể bên này kém rất nhiều, sát thực đủ bằng phẳng lỗi lạc. Nhất là đối Vu tộc khẩn thiết chi tim, có thể nói là bao trùm vào bất kỳ vật gì phía trên. Cái này Lâm Lang càng là hiện nhiên như thế, dù là hâm mộ người cùng người khác thành hôn, nhưng là để lại tộc kế, liền không có cái gì. Dư càng hiện tại xem như minh bạch cái này Vu tộc vì sao diệt quốc hơn 400 năm trong tộc lực ngưng tụ cùng tính truyền thừa còn có thể duy trì như thế hoàn chỉnh lại ương nạnh. Trùng tộc như vậy không phục quốc, người nào có thể phục quốc? Bọn người rời đi miệng, Dư Càn liền đóng lại cửa sân, yên nhận phòng không gói chiếc. Tiểu viện nội bộ tính mịch Có thể nghe tới bên ngoài náo nhiệt tiếng ồn nào. Không dùng muốn cũng biết, muốn thành cưới đồ vật bên ngoài đang ở hừng hực khí thế chuẩn bị. Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới chuyến này nam cảnh hành trình lại vậy mà là trước thành toàn mình cùng Vũ Tịch. Có lúc, nhân sinh đoạn này đường đi thật là tràn ngập cơ duyên xảo hợp bốn chữ. Dư Càn toàn thân tâm buông lỏng vào trên ghế xích đu nằm xuống, ngựa đầu nhìn lên trời, thành thôi hài lòng chờ lấy ngày mai đến. Hôm sau, cùng ngày bên cạnh dâng lên luồng thứ nhất chiêu dương thời điểm, xếp bằng ở trong phòng Dư mở hai mắt ra cũng không phải bởi vì tu luyện kết thúc, mà là bởi vì hắn nghe tới cửa sân bị người mở ra thanh âm, nhìn ngoài cửa sổ đã có tia sáng bắt đầu thấu vào, Dư càng lưu loát đứng dậy, mở cửa đón khách. Lần này cùng vô Tịch thành hôn vẫn là cùng trước đó Lý Niệm Hương một lần kia có khác biệt rất lớn. Trước đó cùng Lý Niệm Hương thành hôn thời điểm, rất nhiều chuyện đều muốn mình tự thân đi làm, dù sao cũng là lấy dư phụ danh nghĩa cưới công chúa đoạn thời gian kia có thể nói là đem Dư càng trực tiếp bận rộn sức đầu mẹ chán lễ nghi phiền lại nhiều, cho hắn chỉnh đô chút sợ hãi thành thân chuyện này. Nhưng mà hiện tại liền không giống mình liền ra người là được, chuyện gì đô người giúp mình thỏa thỏa tiếp tiếp. Mà lại, lại bởi vì chính mình cùng Vu Tịch thân phận tính cách thu đại hôn rủ lấy nước Lễ Đa Chi, nhưng là cũng không có xử lý rất to lớn. Càng đam luận không lên mọi người đều biết, xem như rất tiểu chúng lặng lẽ sở sở hành vi. Không dùng lao lực, càng không dùng phí sức. Dư Càn hôn sự, dư Càn nguyện ý lại đến một sắp. Dư càng cửa vừa mở ra, bên ngoài liền đâm đầu đi tới nhìn một chút vu người trong tộc. Đều là nữ bác gái làm chủ, thì nữ làm phụ. Cầm trong tay quần áo loại hình đồ vật. Hiển nhiên, các nàng là vào dọn dẹp chính mình. Dư Càn nghiêng người nãy ra, cười nói, các tỷ tỷ mới đến. Nha, vu nữ vị hôn phu sát thực nói ngọt vô cùng. Bác gái nhóm lại bắt đầu điều cười lên. Quen thuộc Vu người trong tộc Phương Khoáng Dư cản chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo những người này cùng đi vào trong phòng. Thay đi phục dọn dẹp chuyện này vẫn chưa tốn hao quá nhiều thời gian, Dư Cản dù sao không cần giống nữ nhân như thế trang phục, chỉ là thay đổi vu tộc đặc thù nam từ đại hôn ngày đó trang phục. Là màu lam tiểu dáng tơ lụa chất lượng tương đương không thể, mười phần tiếp thân mềm mại. Trên đầu cũng dùng màu lam dây vải trói thành cái mũ. Cuối cùng còn dùng màu lam thuốc màu vào mặt bên phải trên má xoa một cái trường văn. Dư cản mặc kệ những này bác gái dọn mình, nhập ra tùy túc đuổi cho các nàng đem mình trang phục thành vu tộc bên trong nam tử, kia là nửa điểm kháng cự đều không có. Thu thập xong về sau, Dư Càn hơi nhìn kính tử lý chính mình. Dứt bỏ màu da không nói, vậy mình cái này thẳng tắp thân thể hoàn toàn chính là vu người trong tộc bộ dáng. Chỉ là không có cách nào dứt bỏ điểm này, Dư Càn trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, như thế phong thần tối lãng, cái này khiến cái khác vu tộc những cái kia tối đen người trẻ tuổi sống thế nào. Mình dài phách lối như vậy đợi lát nữa ra ngoài có thể hay không bị người đánh? Thật a. Đúng vậy a, cái này trắng tinh cũng khó trách vu nữ sẽ thích. Những này tuổi tác lớn bác gái nhóm thuận miệng vào kia một vừa quan sát dư cản, một bên trao đổi. Cái sau chỉ là mặt mỉm cười lặng lặng nghe. Hết thầy làm xong sau, các nàng liền mang theo dư cản ra ngoài. Cụ thể bái đường đến chứng thực đến ban đêm, hiện trong khoảng thời gian này, dư cản đến đi theo diện mạo rừng đi tế bái các lộ thần tiên đi. Cũng coi là có bận bịu đi ra dư cản, dư cản ánh mắt lúc ấy liền bị kia tràn ngập không khí phấn khởi bao trùm lại. Hầu như là trong vòng một đêm, mỗi một nhà kiến trúc bên trên đều phủ thêm đủ loại màu đỏ tươi vải cùng đèn lồng. Đón gió lắc lư dáng vẻ vui mừng cực, lại hướng nơi xa nhìn lại, dương vừa mới mới lên. Vạn Trượng Hào quang vẫy vào quần quần trên biển mây. Loại này mỹ lệ thiên nhiên kỳ quan trực tiếp để dư Cản tinh thần chấn động, hở mở. Diễn Mạo Dương liền đứng tại cách đó không xa chờ lại mình, hắn giờ phút này cũng mặc vào vu tộc phục sắc. Tấm tiệc âm trầm gương mặt vào cái này vui mừng ấm áp Dương phía dưới lộ vẻ dương gian không ít. Dư phỏ Mã đi theo ta." Diễn Mạo Dương dẫn đầu tiến lên đó nói, "Hôm nay còn có không ít quy trình lễ nghi cần người tham dự." Nhưng bằng Diễn Mạo Dương phân phó, Dư cười khô lấy đi theo. Tiếp xuống gần như cả ngày thời gian, Mạo Dương liền bắt đầu mang theo dư Cản vào cái này thánh sơn trên đỉnh núi khắp nơi lưu truyền tẩy bái. Cái này vu tộc văn hóa dù sao cùng Nam Cương tương tự, trong tộc tín ngưỡng cũng phần lớn là cùng vu cổ có quan hệ. Các lộ thần tiên rất nhiều, dư cản có thể nói là đi theo tế bái cả ngày. Khắp nơi đổi chẳng tử cái chủng loại kia. Tuy nhiên quy trình so với Thái An thành bên kia ít đi rất nhiều lễ nghi phiền thức, nhiều rất nhiều âm phủ đồ chơi. Loại này vắng vẻ phát triển ra tiểu chúng dân tộc văn hóa luôn luôn mang theo những cái kia thần bí lại quỷ dị sát thái. Đương nhiên, dư cản không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, toàn bộ hành trình ngoan ngoãn đi theo, diện mạo rừng để hắn làm gì hắn liền làm gì. Thang đến tới gần hoàng hôn thời điểm, cái này nên bái đồ vật cùng nên gặp nhân tại đều chỉnh gần trong lúc đó, vu tịch ngược lại là vẫn luôn không hề lộ diện, loại này tế bái nghi thức chỉ có thể làm tới. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, nên đi quy trình đi hết, mới cần vu tịch ra. Bởi vì lúc này chỉ còn lại một cái quy trình muốn đi, đó chính là tế bái vu tổ tiên, vu quốc khai quốc hoàng đế vu tổ đại nhân đây là trọng yếu nhất trọng yếu nhất cần vu tịch tham dự. Giờ phút này, bận rộn một ngày có chút mọi mệt dư cản chính cùng lấy diện mạo rừng cùng đi tiếp vu tịch. Chờ tế bái xong vu tổ đại nhân, hai người bọn họ liền muốn thuận thế bắt đầu bái thiên địa nghi thức. Vô tịch làm vua quốc vũ nữ, vào cái này thánh sơn bên trên có một chỗ tinh xảo nhất thượng thừa nơi ở chỗ thánh sơn khu vực huyền tầm, to lớn một mảnh cũng chỉ có một tòa này trang trí tinh mỹ xa hoa vi lạc. Phong cách lệch cổ phác, thần bí bên trong mang theo thê lương cảm giác, rất có lịch sử cổ vận. Chương 559. Ta dựa vào, lão trượng nhân làm sao xuất quan? 2. Chương 559. Ta dựa vào, lão trượng nhân làm sao xuất quan? 2. Viện này rơi hiện lại chính là xây thành rất nhiều năm. Diện mạo Dương mang theo dư cẩn đi vào cái này to lớn trong sân, trái lượn phải đi tốt một lúc sau cuối cùng mới vào một chỗ đồng dạng tinh mỹ lầu các trước dừng lại. Đi vào thông báo một chút vu nữ để nàng có thể ra. Diễn mạo rừng cùng Dư Càn hai người dừng bước tại lầu các trước, cái trước đối bên ngoài thị nữ nói một câu. Thị nữ lính mệnh sau tranh thủ thời gian đi vào báo tin vu nữ đi. Dư Càn liền kiên nhẫn tại bên ngoài trở lấy. Rất nhanh, trong lầu các liền đi tới mấy vị bóng người, Vu Tịch đi đầu, đằng sau đi theo mấy vị thị nữ. Dư Càn con mắt lúc ấy liền nhìn thẳng. Hôm nay Vu Tịch vậy mà hóa thành đạm trang, nàng cái kia vốn là khuynh thành tứ sắc vào chút này đạm trang làm nổi bật xuống trực tiếp để Dư Càn lắc mắt mờ không ra. Mày như núi xa, mặt như hoa đảo phượng hồng, hai mảnh khinh bạc bờ môi tràn đầy đẹp mắt nhất độ cong. Trên gương mặt lún đồng tiền nhẹ nhàng tô điểm, trình độ lớn nhất mở rộng phần này thịnh thế mỹ nhân. Trên đầu nàng mang theo cao cao mũ phượng, mặc một thân màu đỏ chót chưởng váy lùa, váy lê đất, hai tay trùng điệp nằm ngang ở bên trên phần bụng trước. Khí chất cao quý điển nhã sôi nổi ra. Dư Cẩn thật sự có chút mở mắt không ra cái này vô Tịch nhìn xem liền rất cao quý, nhìn xem liền là có vô cùng tốt nội tình thế gia nữ tử. Này, mạng của mình thật tốt. Dư Cẩn trong lòng lại cảm khái một câu, sau đó liền đối Vu Tịch nụ cười sảng lạn. Cái sau nhìn xem một thân vu tộc trang phục dư cản, có một chút không được tự nhiên liếc qua ánh mắt, đại sự càng tới gần, đối nàng loại này đầu gốc giả nữ hài tới nói liền càng cả trương. Coi như nàng vu tịch trầm ổn đi nữa, kia giờ phút này cũng là ngoại lệ không được. Công chúa, hiện tại cần cùng phò mã cùng đi tế bái vu tổ." Diễn mạo dừng thở dài nói. "Ừm." Vu tịch nhẹ nhàng gật đầu. Dư cản lúc này lại trực tiếp hảo phóng đi đến vu tịch bên người, sau đó dắt chiếm hữu nàng bên tay. Cái sau sững sốt một chút, thấy dự quang minh chính đại như vậy làm việc, ý xấu hổ phía dưới có chút muốn bung ra tay của đối phương. Dư Càn lại nắm thật chặt, nhỏ giọng nói, "Chúng ta hôm nay bắt đầu chính là vợ chồng hợp pháp, ngươi sợ cái gì? Vu tộc bên này đối loại hành vi này không phải rất bình thường nha. Lại nói ta nhưng nói cho ngươi, ta cả ngày hôm nay xuống tới, không ít bị các ngươi vu tộc thanh niên tài tuấn canh thủ. Ngươi đến cùng ta tốt phối hợp để bọn hắn biết, ngươi là ta Dư Càn thế tử, nếu không ta một ngày này như ngồi bàn trông chẳng phải là nhận không rồi. Ta ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây chỉ nhận biết ngươi một cái, ngươi đến cho ta chống đỡ chẳng tử biết không? Vu tịch chỉ có thể mặc cho Dư Càn nắm." Bởi vì nàng biết, dư càn cái này vai lý tà thuyết cho tới nay đều là một bộ một bộ nàng căn bản là cái lại tuy nhiên, mà lại có câu nói dư càn nói không sai, ở chỗ này, sát thực hắn không biết người nào, mình không thể để trong tộc người khinh thị hắn. Lâm Tương đối dư càn cùng Vu Tịch hai người dắt tay hành vi tự nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là yên tĩnh ở phía trước dẫn đường. Dư càn cứ như vậy thoải mái nắm Vu Tịch một đường đi theo, chỗ đến, tầm mắt mọi người đều không tự chủ được rơi vào hai người dắt tay đi là hơn. Giờ khắc này, tất cả mắt thấy người cũng liền đều biết Vu nữ cùng vị này vu nữ phu quân tình cảm thật rất không tệ. Bọn hắn mặc dù không thể nói hiểu rất rõ vu tịch, nhưng là cũng biết cái đại khái. Vu tịch trước đó vào trong tộc đối những kia tuổi trẻ nam tử cơ bản đều là bảo trì người sống chớ tiến tư thái. Chưa từng nghe nói qua một tơ một hào vu tịch vào chuyện nam nữ phương diện lời đồn đại. Bây giờ lại như vậy quang minh chính đại nắm dư cả tay, quả thật làm cho bọn hắn rung động. Nhất là trong tộc những cái kia vụộm trộn âm mộ vu tịch thanh niên tài tổ nhóm, giờ phút này toàn bộ đô hữu chút tạm đạm xuống. Bọn hắn là rõ ràng nhất vu tịch vào nam nữ trên phương diện người sống chớ tiến hành đề. Hiện tại cái này trong tộc thiên phú tối cao Già đẹp mắt nhất vu nữ bị một cái tệ nhân nam tử cho hồi đây không phải heo hồi cải trắng là cái gì. Đương nhiên, Dao Dược hai chữ khẳng định là có người người đều khó chịu dư cản, nhưng là người người cũng đều Dao Dược dư cản đối với mấy cái này ánh mắt, dư cản từ đầu đến cuối rất thản nhiên. Cứ như vậy, dư cản làm một khách nhân lại rất phách lối một đường nắm vu tịch đi tới mục đích bên này. Nơi đây là thánh sơn đỉnh núi phía tây vị trí, vách núi bên cạnh đứng thẳng một tôn cao mấy trượng pho tượng. Pho tượng anh minh thần võ, chân đạp thất tinh, tay trái cầm dao, tay phải nắm sách. Nhìn xem cái này sinh động như thật pho tượng, dư liền biết cái này là năm đó vu tổ pho tượng. Quả nhiên bá khí âm ầm. Bên này trên không gian một khối lớn khu vực, chỉ có cái này một pho tượng lập ở đây. Dư Càn vừa mới lúc tiến vào, bên ngoài còn có người chuyên trấn giữ, hiển nhiên, bên này là một chỗ không có thể tùy ý mới vào cấm điện. Dư Càn đến bên này thời điểm, pho tượng phía dưới đã đứng 7 người. Những người này Dư Càn nhìn quen mắt cực kỳ, trước đó vào hiệu Dương Thành bên kia gặp qua. Chính là cái này Vu tộc hiện tại trọng yếu nhất kia 7 vị trọng tâm trưởng lão. Công chúa cùng pho mã mời đến hàng đầu vị trí đứng xuống. Diễn mạo dừng lên tiếng nói. Dư Càn nhẹ nhàng gật đầu, mang theo vu tịch đi đến pho tượng trước nhất đầu ra đứng thẳng lên. Cửa bảy vị trưởng lão theo tự cùng ở hậu phương đứng vững, hiển nhiên là muốn cùng một chỗ đi theo cái này tế bái lễ nghi. Diễn Mạo rừng thì là đứng ở bên trái vị trí, xuất ra một phần sách, sau đó thanh âm trong sáng chậm chậm đọc đây là một tiên tế bái văn, có chút dài dòng. Niệm khoảng chừng một khắc đồng hồ, về sau mới bắt đầu tế bái đang lúc dư cản bọn hắn túi đầu hai lần về sau, tất cả mọi người ở đây nhao nhao ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Bởi vì vì bọn họ đồng thời cảm thụ một vị mạnh đại tu sĩ hơi thở. Trên không trung giờ phút này tung bay một vị mặc một thân màu trắng áo gai nam tử trung niên, hắn dáng người khôi ngô, tướng mạo khí khái hào hùng. Trên thân y phục giờ phút này theo lớn gió bay phất phối. Dư Cản tò mò nhìn vị này thần bí khách tới, đối phương hơi thở rất là cổ quái. Thế nào xem xét giống như là Tam Phẩm đỉnh Phong tu sĩ, thế nhưng là tinh tế nhìn xem lại không giống đối phương khí tức trên thân minh hiển hư vô mở mịn rất nhiều, lại xa mạnh hơn xa Tam Phẩm Định Phong tu sĩ dáng vẻ, thế nhưng là lại không phải hai phẩm tu sĩ, cái này khiến Dư Cản có chút không hiểu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn phần này không hiểu liền tạm thời bị gạt lại. Bởi vì diện mạo dừng đã kêu vị trưởng lão giờ phút này nheo nhau, nhau chắp tay thở dài, gặp qua Vũ Vương. Vũ Vương Hiện tại cái này vu tộc chỉ có một vị vu vương, đó chính là vu tịch phụ thân. Cho nên, nam tử này là vu tịch phụ thân. Dư Càn sững sốt một chút, lại cẩn thận quan sát một phen, phát hiện nó trên chán sắc thực cùng vu tịch có một chút chỗ tương tự. Hắn lại quay đầu nhìn bên người vu tịch, cái sau có chút mở mịt nhưng càng nhiều kinh hỉ, phần này nhìn thấy người thân nhất vui sướng rất dễ dàng phân biệt. Dư Càn nhỏ giọng hỏi, "Phụ thân ngươi sao?" "Ừm ân. Không phải nói vào bế sinh tử con nha. Làm sao đột nhiên đến? Ta cũng không biết." Dư Càn mí mắt bắt đầu cuồng lên, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có một cô mãnh liệt chột dạ cảm giác. Nói thật, lúc ấy Lý Tuân đều không có cho Dư Cản phần cảm giác này. Trước mắt Vu Tịch cha để lại từ đáy lòng cho Dư Cản loại cảm giác này, có thể là bởi vì cái này Vu Tịch có phụ thân là thật có thể đánh tới bởi mình tồn tại. Cái này đột nhiên liền cùng lão trượng nhân gặp mặt, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Rất nhanh, trên bầu trời vị nam từ kia, đương đại vu tộc vương từ từ rơi xuống đất, chắp tay đứng tại Dư Cản cùng Lý Niệm Hương trước mặt. "Phu thân." Vu Tịch dẫn theo váy liền tranh thủ thời gian đi tới, thanh âm bên trong mang theo kích động. Vị này Vu Vương nhìn xem Vu Tịch, mặt bên trên lập tức rảo giạt lên nụ cười tựa như gió xuân, hắn nhẹ nhàng sờ sờ vu tịch khuôn mặt, thanh âm ôn hòa mà hỏi: "Thế nào, Đại Hôn đều không cho ta cái này làm trà đến?" "Không đúng vậy, không đúng thế." Vu Tịch tranh thủ thời gian qua tay, phu thân vào Bế Sinh Tử Quan, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Lúc này, một bên diện mạo rừng cũng đi lên trước thở dài hỏi: "Vu Vương, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đến, chúng ta trước đó lại cũng không biết." Không báo tin Vu Vương công chúa Đại Hôn chuyện này là Lao Thần chú ý dù sao Vu Vương hiện tại ở vào Bế Sinh Tử thời khắc mấu chốt, Thần không dám mạo hiểm nhưng trừ quan. Cái muốn trở Vu Vương sau khi xuất quan lại nói, "Ừm." Vu Vương nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng giải thích một câu, "Ta tự có biết con đường, tịch nhi đại hôn, ta tất nhiên muốn tới tham gia." Diện Mạo rừng không dám hỏi nhiều Vu Vương cụ thể là làm sao biết chỉ là hỏi, kia Vu Vương ngươi bây giờ bế quan thế nhưng là ảnh hưởng đến rồi. Không tính ảnh hưởng, hai ngày này chuẩn bị tính thích đáng xuất quan, quay đầu nối liền là được." Vu Vương giải thích một câu, Diện Mạo rừng không có lại hỏi thêm, chỉ là đạo, đã Vu Vương xuất quan kia đây hết thảy nên liền có Vu Vương tiếp tục chủ trì. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt vượt qua Diện Mạo Dừng, Đầu tiên là hướng cái khác bảy vị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn Dư Cẩn. Cảm nhận được Vu Vương cái này trong tầm mắt tràn đầy quan sát hứng vị, Dư Cẩn nào dám nhiều suy nghĩ gì, kiên trì liền đi lên thở giải Vân An. Tiểu tế Dư Cẩn gặp qua Vu Vương. Đối cái này Vu Vương tin tức, Dư Cẩn biết không coi là nhiều, một chút tin tức là cùng Vu Tịch nói chuyện phiếm chi bên trong biết được. Cái này Vu Vương danh Vu Điển, là một vị thiên phú tu luyện phi thường cao tồn tại. Hiện tại tuy nhiên trung niên số tuổi, liền bắt đầu bế quan xung kích hai phẩm thiên nhân cảnh đương nhiên, dựa căn biết, cái này Vu tộc Vương hệ một mạch sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, khả năng rất lớn là phải quy công cho Vu trải qua. Cái này Vu Điền cũng giống vậy. Dựa theo Vu từng nói, cái này Vu trải qua tấn cấp dù nhanh, nhưng là tệ nạn cũng có, đó chính là tiến giai phong hiểm muốn phổ biến lớn hơn một chút. Mà Vu Điền dã tâm càng lớn, để lặp lại Vu tộc vinh quang. Hắn hung hắn không sợ chết tu luyện nhiều cái Vu trải qua bên trên ghi chép đặc biệt bí thuật đây cũng là hắn tại sao lại như thế tấp bế sinh tử quan nguyên nhân chỗ. Hắn không chỉ có muốn tu vi cao càng là muốn như năm đó vu tổ một dạng để thế nhân tin phục. Tư điểm đó mà xem, là một vị tương đương có khắc vào người. chương 560. Đại hôn đêm, quang đời còn lại xin nhiều chỉ giáo, một chương 560, đại hôn đêm, quang đời còn lại xin nhiều chỉ giáo, một Lại thêm dư cản từ trong lời nói của vu tịch hiểu rõ đến, cái này vưu điển cũng là coi như không tệ người cha tốt. Chí ít đối với vưu tịch là thật thật sự phi thường để ý dù sao vưu tịch là hắn nữ nhi duy nhất. Có lẽ, đây cũng là dư cản sợ hại hắn nguyên nhân chỗ. Dù sao cái này Vũ Điển không giống Lý Tuần, người ta chỉ có như thế một cái bảo bối khuê nữ bị chính mình nuôi rồi. Lý Niệm Hương mặc dù là dài công chúa, nhưng là cái khác công chúa cũng có rất nhiều. Cho nên tại Lý Tuân trên thân, Dư Càn liền cũng không có cảm nhận được bây giờ loại áp lực này. Nghĩ tới những thứ này, Dư Càn thái độ càng cung kính đối Vũ Vương. Ngầm đầu, Vũ Vương nói với Dư Càn mở một câu, lực khí bao nhiêu mang một chút bình thản hương vị. Thế là, Dư Càn ngoan ngoãn gật đầu, hướng cha vợ lộ ra một vòng chân thành nhất cười. Vũ Điển nhìn trước mắt Dư Cản, sau đó quay đầu đối với những khác ở đây tất cả mọi người nói ra. Các người đi xuống trước đi, ta tâm sự với Dư Cản. Chờ về sau lại đi vào tiếp tục tẩy bái. Diện Mạo rừng bọn hắn đương nhiên sẽ không có nghi hoặc, trực tiếp tuân mệnh lui ra. Một bên Vu Tịch lại hết sức chờ chờ nhìn xem hắn, nói xong, "Phu thân, ta... Thế nào, sợ ta làm khó dễ ngươi phu quân?" Vu Điển chế nhạo hỏi Vu Tịch. Cái sau lắc đầu, khóe mắt Dư Quang gặp Dư Cản đối với mình bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, liền không nói thêm gì nữa, đành phải đi đầu đi theo Diện Mạo rừng bọn hắn rời đi bên này. Rất nhanh, cái này lớn như vậy đất trống cũng chỉ còn lại có Dư Cản cùng vị này Vu Vương hai người. Vô Điền vẫn như cũ duy trì đứng chắp tay tư thế, đầu tiên là ngẩn đầu nhìn một chút hậu phương pho tượng khổng Lô, sau đó nhàn nhạt hỏi, nói rằng tình huống của ngươi đi. Dư Cản lời ít mà ý nhiều trả lời, "Tiểu tế Dư Cản, đại lý tự thiếu khanh chỗ Hoàng Ti thị trường. Trong nhà thời đại đánh cá mà sống, đã đến ta đây có lẽ là vận khí tốt chút, để cho ta thi đậu đại lý tự. Đại khái chính là như vậy cái tình huống. Kỳ thật tin tức của ngươi ta biết cái đại khái. Lúc ấy tịch mà nhập Thái An, ngươi làm đại lý tự người là đi qua chọn lựa." Vô giải thích một câu, "Cái này tiểu tế biết, trước đó Vu Tịch giải thích với ta qua." đã ngươi biết, lại được vu tịch bức hiếp, ngươi liền một điểm không tức giận. Còn nguyện ý cùng tịch mà thành hôn. Vu Điển tiếp tục hỏi: "Hồi vu vương, tình cảm loại sự tình này khó mà nói đấy. Ta một điểm không tức giận, đồng thời mười phần nguyện ý thành hôn với vu tịch." Dư Càn vẻ mặt thành thật bảo đảm nói: "Ồ, nói như vậy, ngươi rất ưa thích tịch mà rồi. Lâu này khó tránh khỏi sinh ra tình cảm. Ta cùng vu tịch xem như lẫn nhau ưa thích, cho nên mới quyết định thành hôn đấy." Dư Càn nghiêm túc nói, dù sao ta cùng vu tịch tại Thái An xem như lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau rồi, có thể trở thành vợ chồng, đối với chúng ta mà nói là tốt hơn sự tình. Ngươi không cần cần chương, việc đã đến nước này, ta không phải tìm ngươi kết thúc cái này hôn lễ đấy." Vũ Điền nhẹ nhàng cười nói, "Đa tạ Vũ vương thành toàn." Tiểu tế vô cùng cảm kích, dư cản thở dài nói, "Không biết Vũ vương tìm ta thế, nhưng là có khác phân phó khác. Phân phó ngược lại là không có." Vũ Điền rung phía dưới, "Ngươi đã cùng Tịch mà kết làm vợ cả, vậy ngươi về sau liền muốn khắp nơi đứng ở Tịch mà trên lập trường. thay nàng cân nhắc bảo hộ nàng." "Đây là tự nhiên, tiểu tế ổn thỏa như thế, Vũ vương xin yên tâm." Dư Càng bảo đảm nói, "Nhưng mà, ta biết bây giờ rất được đại lý tự coi trọng, cũng rất được đại lý tự ân tình." Chúng ta Vu tộc sớm tối có một ngày tất cùng đại tề lên tranh chấp, đến lúc đó ngươi coi như thế nào?" Vu Điền nhàn nhạt hỏi. "Tiểu tế lấy người sử dụng chủ." Dư Cản trả lời, rất nhiều có lẽ sẽ lấy nước lớn hơn nhà đến rêu giao chính mình, nhưng là tiểu tế cảm thấy nhà trọng yếu. "Cái kia nếu là có một ngày đại lý tự đứng ở tịch mà mặt đối là đâu?" Vu Điền tiếp tục hỏi. Dư Cản trầm mặt nửa ngày, cuối cùng nói ra, "Ta không biết, nhưng là ta có thể cam đoan ta sẽ có tối ưu biện pháp xử lý, sẽ không để cho Vu tộc nhận một tơ một hào tổn thương." Đối với Dư Cản đáp án này, Vô điện tử trối cho ý kiến cười cười, thật cũng không lại soán suất vấn đề này, chỉ là hỏi, ngươi thật là trong vòng mấy tháng tu vi chưa từng tu luyện tới tứ phẩm lĩnh phong. Đúng vậy. Bên ngoài khắp nơi truyền luôn ngươi đắc đắc đến tiên nhân truyền thừa. Việc này là lời đồn, tiểu tế cũng không được cái gì tiên nhân truyền thừa, ta lấy ngắn như vậy thời gian tu luyện tới tình trạng này, dựa vào là tất cả đều là thiên phú của mình. Ngươi cũng không khiếm tốn. Đối mặt vô vương, tiểu tế chỉ là hết thảy thật lòng dứt lời rồi. Thiên phú của ngươi xác thực ta chưa từng nghe qua, 29.7 cm đan hải tu sĩ chỉ ở thời kỳ thượng cổ từng có ghi chép. Vụ Vương ngươi không phải đang bế quan sao? Ừm. Không có, tiểu tế chỉ là nghi hoặc, ngươi đang ở đây bế quan làm sao biết tất cả mọi chuyện? Vũ Điển cười nhạt một tiếng, chắp tay nhìn xem Vũ Tổ pho tượng, nói ra, ta thân vì đương nhiệm Vũ Vương, liền xem như bế sinh tử quan lại há có thể ngăn cách hai thai. Vũ Vương vì vu nước dốc hết tâm huyết, tiểu tế kính nể không thôi. Dư Cản ôm quyển nói, "Được rồi, các ngươi tể nhân bộ kia A Jura cũng không cần dùng tại chỗ ta." Vũ Điển trực tiếp khoát tay, bản vương rét nhất chính là an ý người, ngươi không phải loại người này a. Dư Cản lập tức ngay ngắn sắc mặt, nghiêm nghị nói, tiểu tế cũng ghét nhất loại người này, ta bình sinh cương trực công chính, không bao giờ làm như thế a dua sự tình. Vũ Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dư Cản, ngược lại nói ra, ta đơn độc lưu ngươi không phải là vì nói với ngươi những này, mà là có chuyện muốn nói rõ với ngươi một cái. Vũ Vương tình giảng. Bản vương lần này cần thật sự bế sinh tử con rồi. Vũ Điển chậm chậm nói ra, nếu là thất bại, thì thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó, ta sẽ nhường cho tịch mà linh Vũ Vương một vị. Dư Cản sững sốt một chút, chần chờ hỏi, Vũ Vương, vu tịch không phải còn có cái đệ ạ? Quá mức tuổi nhỏ. Vô Điền lúc đầu, 89 tuổi hài đồng lĩnh không được lớn như thế vị. Ta ý là tịch Mã tạm thời giáng quốc, đợi em trai sau khi lớn lên nếu có vị thì còn vương vị, nếu không có vị thì tiếp tục từ tịch Mã thống lĩnh đại vị. Dư cản chỗ nào có thể nghĩ vậy Vô Vương vậy mà lại tự nhủ chuyện này, loại sự tình này thế nhưng là phi thường mẫn cảm đấy. Hắn không thể nói sai lời nói, làm sai sự tình. Chỉ là lại lần ôm quên nói, ta xem vu tộc trên giới đối với Vô Vương người trung thành vô cùng, ta tin tưởng bọn họ rất nguyện ý tận tâm phụ tá tiểu hoàng từ đấy, cũng sẽ không sinh bất luận cái gì gì tâm đấy. Thế nào, nghe ngươi lời này, thật là phản đối tịch mà tiếp nhận đại vị." Vũ Vương ánh mắt hiền lành hỏi. "Đúng vậy, cá nhân ta cho rằng không thể để cho Vu Tịch giáng quốc. Lý do có hai." Dư Cần nhìn thẳng Vũ Vương, một mặt thẳng thắn nói ra, "Ta lâu dài sinh hoạt tại Thái An, mặc dù không phải hoàng gia bên trong người, nhưng là nhập đại lý tự về so đối với phương diện này cũng coi như hiểu khá rõ. Không nói đến Vu Tịch là thân nữ nhi, coi như nàng có thể tập lĩnh, loại kia tiểu hoàng tử sau khi lớn lên nên như thế nào? Như thế nào phán đoán hắn có triển vọng hoặc là vô vi? Đến lúc đó trưởng thành tiểu hoàng tử lại sẽ đối với tỷ tỷ của mình làm gì muốn?" Loại sự tình này cá nhân ta cho rằng là tương đương phạm vào điều kiêng kỵ đấy. Vô luận vô tịch như thế nào làm, đều là không ổn. Rất dễ dàng sẽ để cho một chút gian tà người hữu tâm lợi dụng, dẫn đến vu quốc vương tộc phát sinh náo động. Ta cùng vô tịch nhận biết lâu như vậy, cũng biết cách làm người của nàng. Nàng rất thích nàng đệ đệ, không có khả năng gặp loại chuyện này phát sinh. Với lại nàng mặc dù nguyện ý vì vu tộc kính dân hết thảy, nhưng này chỉ là xây dựng ở nàng xuất thân nguyên nhân, xây dựng ở nàng tôn kính nhất phụ thân là vu vương nguyên nhân. Nàng không phải ngựa nhớ chuồn quyền bị người. Cho nên nếu thật làm cho hắn đến dám là vậy vì không thích hợp. Tại lễ không hợp với đất nước không hợp vu ra lại càng không hợp cả hai chính là ta nguyên nhân ta rốt cuộc là ể nhân lại phải thành hôn với vô tịch Nếu là về sau vu tịch chấp nhận chỉ riêng thân phận của ta đưa tới chỉ trích liền sẽ để vô tịch lâm vào trong vũ bùn rất có thể người hữu tâm sẽ lợi dụng thân phận của ta đến công kích vô tịch từ đó phá hư vu trong nước bộ ổn định ta bản thân có thể hướng vu vương ngơi cam đoan một điểm ta bản thân đúng là có gia tâm nhưng này cũng là tại bên Thái An Thành mà nói ta đi càng cao mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng người nhà về phần tại vu nước bên này ta nửa điểmã tâm cũng không Tất cả mọi thứ quốc sách ta cũng sẽ không đi lẫn bảo, cũng không muốn đi lẫn bảo, đồng dạng không muốn để cho Vu Tịch ngồi lên cái này vương vị. Tại đây, ta chỉ muốn thành hôn với Vu Tịch, sau đó về Thái An, tại trong rất nhiều chuyện có thể giúp đỡ đến nàng, giúp đỡ đến vu nước liền tốt. Cuối cùng, còn xin Vu vương tha thứ cho ta không lợi lợi nói. Vu nước nhiều trung thành, trong miệng ta gian tả người nhất định là hầu như không có. Nhưng sự tình có vấn nhất, hết thể phải để phòng tại chưa xảy ra. Ta Trần Thật đều là sự thật, cũng là chính mình nội tâm ý nghĩ. Lại cuối cùng, ta tin tưởng Vu vương ngươi hổng phúc thể lần này bế quan tất nhiên không việc gì. Đến lúc đó liền sẽ không có những chuyện này. Vũ Điền trong tầm mắt mang theo một chút vẻ tán thưởng nhìn xem nói chuyện dọn nước không lọt dư cản, hắn giờ phút này cũng không đội mà đối với dư cản lý do thoái thác biểu đạt cái nhìn, mà là nhẹ nhàng cười nói, "Ta đến trước này lấy người đã muốn một phần của ngươi cụ thể tin tức, chủ yếu là ngươi vào chùa về sau đại khái biểu hiện." Dư cản sắc mặt như thường gật đầu, yên lặng trở lấy đối phương lý do thoái thác. Vũ Điền tiếp tục nói, "Cho nên mới trước đó, ta biết đại khái ngươi là một cái nhạy bén người trẻ tuổi, ngoại trừ có đôi khi vô sỉ một điểm, liền đều là trọng. Biết tiến tối, có chương mục, là một cái có thể làm việc người." cũng là một cái có đầu óc, có can đảm người. Cho nên, bản vương mới có thể đối với ngươi cùng tịch mà hôn sự biểu thị đồng ý bởi vì ngươi thiên phú và phẩm tính đúng là tịch mả lương phối. Tại Thái An cũng quả thật có thể tại vạn nhất dưới tình huống rất tốt bảo vệ tịch. Đối với cha vợ khích lệ, dư cản dù sao cũng hơi xấu hổ túi lầu xuống. Nguyên lai like trong bất tri bất giác, mình đã yêu tú như vậy rồi. Cho nên bản vương mới có thể cùng ngươi nói riêng một chút chuyện này. Vũ Điển tiếp tục nói, ngươi vừa mới cái kia hai cái không cho tịch mà. lĩnh vương vị lý do là có đạo lý, cũng là hợp lý lo lắng cũng từ khía cạnh ấn chứng bản vương đối ngươi cảm quan, ngươi đúng là một cái có kiến giải người trẻ tuổi. Bản vương cũng tin tưởng ngươi cùng Tịch mà đối với cái này Vu tộc đại vị cũng không có hứng thú gì. Thiên phú đã đến các ngươi trình độ này, truy cầu đại đạo mới là chuyện khẩn yếu nhất. Nhưng bản vương không phải hỏi ngươi ý kiến cùng ý nghĩ, mà là muốn cho ngươi hỗ trợ chuyện này. Vu vương là ý gì? Dư Cẩn cẩn thận hỏi một câu. Lúc này, Vu Điền lại đột nhiên lạnh lùng lên ánh mắt nhìn xem Dư Cẩn, nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng Tịch mà đã có thể đi đến một bước này, cái kia chắc hẳn Tịch mà cũng nói cho ngươi biết chúng ta Vu nước bức kế tiếp sự tình đi. Trong lòng của Dư Càn lộ bột một tiếng, bất quá trên mặt như thường, thoáng suy tư một cái sau liền gật đầu nói, "Đúng vậy, Vu Tịch nói với ta qua. Bước kế tiếp, Vu nước muốn lợi dụng đại tể cùng Nam Dương đại tranh cái này khoảng cách đến Phúc Quốc. Cái kia chế tạo vu binh sự tình theo như ngươi nói nha." Vu Điển tiếp tục nhàn nhạt hỏi một câu. Nói, Dư Càn thẳng thắn gật đầu. "Vậy ngươi cảm thấy chuyện lớn như vậy, ngươi có nên hay không rút?" "Tự nhiên, là nên giúp đấy." Chương 561. Đại hôn đêm, quan đời còn lại xin nhiều chỉ giáo. 2. Chương 561. Đại hôn đêm, quan đời còn lại xin nhiều chỉ giáo. 2 Vô Điền Tam Trầm nói ra, bản vương sinh tử quan nhất định phải bế, tránh không khỏi đấy. Mà bây giờ liên quan đến Vu tộc trăm năm đại kế lại gần trong gang tấc. Việc này ta không cách nào phân thân tự mình xử lý. Cho nên, ta bế quan về sau vẫn như cũ từ Tịch mà chủ trì tính quyết định quốc sách. Bản vương cần ngươi làm đúng là nhiều từ đó hòa giải. Trợ giúp Tịch mà cộng đồng thương thảo quốc sách. Tại Tịch Mã tạm lĩnh Vu Vương một vị trong quá trình, ngươi tận tâm điều tiết tốt các loại quan hệ. Nhất là chính ngươi vừa rồi nhắc tới cái kia hai điểm. Nhưng có vấn đề. Vu Vương, cái này, Tiểu tế đức mỏng, loại sự tình này không dễ can thiệp đấy. Dư Càn lắc đầu nói. Vu Điền nói, bản vương chờ một lát tự sẽ cùng diện mạo dừng bọn hắn nói, đây là của ta vương lệnh, không ai sẽ làm có ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng bản vương trẻ con tại trong lúc này sẽ bị người lợi dụng các loại, ngươi chỉ cần tận tâm tận lực trợ giúp tịch, trợ giúp ngươi thế tử. Nang La hiện tại duy nhất trưởng thành vương tộc, nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Tránh không khỏi đấy. Nói ra cái này, Vu Điền dừng một chút, lần này bế quan ta cần toàn lực ứng phó, ngoại giới tất cả tin tức đều sẽ triệt để ngăn cách rơi. Vu tộc có thể đi tới chỗ nào cũng chỉ có thể dựa vào ở bên ngoài tổng nhân. Cho nên, tình mà cực kỳ trọng yếu. Vô Vương, tiểu tế mạ muội hỏi một chút, bế quan đại khái phải bao lâu? Không nhất định, có khả năng một khi ngộ đạo, có khả năng khu toàn được đời, càng có khả năng trực tiếp mệnh vẫn." Vu Điền dùng bình thường ngữ khí nói ra. "Nếu là bản vương tại đại sự trước đó có thể thành công phá quan, vậy dĩ nhiên ta vừa rồi nói với ngươi những này cũng không cần quan tâm. Nếu không phải có thể, ngươi liền muốn làm đến như thế. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi thủ đoạn có thể rất tốt trợ giúp tịch. Dư Cản chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng ôn tồn nói, "Như thế, liền cẩn tuân vu vương phách chỉ, ta sẽ hảo hảo trợ giúp vu thì đấy. Không có biện pháp." Dư Càn chỉ có thể đáp ứng. Hắn hiểu rất rõ vô Tịch, Vu tộc sự tình nàng nhất định sẽ được tâm đấy. Sát thực tránh không khỏi. Vậy mình hiện tại làm phu quân của nàng lại thế nào khả năng buông tay mặc kệ? Khó giải, chỉ có thể nghiêm túc phụ trợ vô Tịch rồi. Hy vọng chuyện này đến có thể trễ một chút, càng hy vọng cái này Vu Vương thành công phá quan. Như thế không chỉ có chính mình sẽ không sự tình một thân nhẹ, càng biết thêm một cái nhị phẩm thiên nhân cảnh nhạ phụ đại nhân. Vu Điền đưa tay nhẹ nhàng vô, vô Dư Càn bạ bay, đi để người bên ngoài vào đi. Tiểu Thế còn có cái vấn đề muốn hỏi Vu Vương, Dư Càn không vội mà ra ngoài, mà là hỏi trước một vấn đề. Nói ta muốn hỏi vu Vương nhập quy tảng về sau tu luyện thật sự như vậy gian khổ sao động một tí liền bế sinh tử quan đại thể như thế cái kia vô tịch nàng về sau nhập quy tảng cảnh về sau cũng là muốn như thế sao? hỏi đến cái này dư Cản nhịn không được có chút vẻ lo lắng vu liền trầm mặt một hồi lâu cuối cùng gật đầu nói ừm, cũng là muốn như thế nhưng có cái gì tương trợ phương pháp dư Cản tiếp tục hỏi cá thể gặp gỡ không giống vậy chờ về sau tịch mà vào quy quytàng lại căn cứ nàng tình huống cụ thể phân tích vuiiềnậ đầu nói người có thể quan tâm như vậy tịch bản Vương vẫn là rất vui mừng đi thôitê bọn họ thì đến Vâng, Dư càn bổ quyển, sau đó ra ngoài hô người đi rồi. Hắn đến cùng bắt đầu suy nghĩ, về sau muốn không để Vu Tịch không cần tiếp tục tu luyện vu trải qua rồi. Cái đồ chơi này phong hiểm tính thật sự rất cao bộ dáng. Mặc dù tiến giai tốc độ nhanh, nhưng không chịu nổi tính nguy hiểm cao à, cái này Vu Điền lần bế quan này cũng bắt đầu chuẩn bị lên vạn nhất tình huống dưới hậu sự rồi. Không được, các loại vu tịch nhập quy tàng về sau nhất định phải hào hảo nghĩ biện pháp thương lượng với nàng một cái chuyện này. Tiếp theo, Vu Tịch cùng diện mạo rừng những trưởng kia đều lại lần bị hô vào được. Thế bái vu tổ nghi thức cũng có đầu không lộn xộn tiếp tục bắt đầu chỉ là lần này nhiều một cái vui điển tại thôi. Dư càng có thể rất rõ ràng cảm giác được trong con người vu tịch cố này ý mừng nhiều rất nhiều, phần này ý mừng chính là thuần túy vì chính mình phụ thân đến mà vui vẻ. Trước đó vu điển bế quan không đến chuyện này, vu tịch có thể hiểu được, nhưng là lý giải sắp xếp giải, sâu trong nội tâm một chút lúc trổng lên nhất định là có. Hiện tại vu điển tới, hết thể quét sạch sẽ, từ trong ngoài tản ra ngoài tàn da tuyệt đối vui sướng. Dư càng nhìn ở trong mắt, khoe miệng cũng vì vu tịch đã phủ lên mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng nắm vu tịch tay, bôi tiếp nàng đi xong sau cung tế bái đại lễ. Các loại lễ nghi kết thúc về sau, Vị Tiêu Long trưởng lão mang theo Dư Cản cùng Vu Tịch rời đi trước chuẩn bị đợi lát nữa bãi đường. Vu Điển thì là cùng diện mạo dừng bọn hắn lưu lại nói sự tình, Dư Cản quay đầu liếc nhìn bọn hắn, không khó coi ra là ở nói phục quốc sự tình, cùng Vu Điển bế quan chuyện sau đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, các loại hôn lễ sau khi kết thúc. Cái này Vu Tịch liền muốn dựa theo Vu Điển vừa rồi nói tạm lĩnh Vu vương một vị, về tới đợi lát nữa bái đường địa phương về sau, Dư Cản cùng Vu Tịch đều bị bác gái riêng phần mình mang đi lại mua thêm lấy một chút đại hồng sắc áo và trang sức. Cái này giày đã đến hoàng hôn khắc, mắt nhìn thấy sắc trời lập tức liền muốn đen thời khắc. Dư Cẩn đi đầu tại người dẫn đầu dưới đi vào hành lễ trong hành lang, hất lên đỏ khăn cô dâu vu tịch ngay sau đó cũng tiến vào rồi. Cao đường phía trên ngồi một mình một người, vu tịch phụ thân vu điện. Phía dưới hai bên trái phải trên ghế ngồi đều là vu tộc bên trong hoạch tâm trường lão, diện mạo rừng cùng những trưởng lão kia đều tại trong đó. Lại cạnh ngoài chính là vây đứng đấy những cái kia vu tộc là đám thanh niên, từng cái đều là tiền kêu cái chủng loại kia. Bao quát trước đó rừng lang cùng Long Sơn bọn hắn. Dư Cẩn thành hôn với vu tịch đã là cố định sự thật, ngay cả bế quan vu vương đều đặc biệt ra. Bọn hắn những người tuổi trẻ này nơi nào còn có lại nói chỉ có thể yên lặng nhìn xem, nhìn xem đỏ thấm khăn cô dâu thần lường, nhìn xem vị này vô tình cướp đi vu nước vu nữ dư càn. Hiện tại cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ, bởi vì ai để dư càn ưu tú là bọn hắn những này, người đang ngồi cũng không sánh nổi đấy. Cái khác bất luận, đơn tu làm cho này điểm, dư càn liền một ngựa tuyệt trần nhìn ép bọn hắn. Càng không nói đến cái khác. Cho nên, những này mộ mạnh vu tộc những người trẻ tuổi kia cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy đại đường đối diện phía tây, giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, biển mây lăn lộn phía trên màu da cam tia sáng đem cái này bãi đường địa phương vậy đầy đất kỳ hoàng. Tia sáng rơi vào trên người mọi người, phụ lên ra một loại khác cấp áp. Bãi đường quá trình cùng bên Thái An vẫn là đấy. Dư Càn cùng Vô Tịch hai người nắm một cái ở giữa cột màu đỏ tú cầu dây lụa, sau đó đối cao đường hành lễ. Diện Mạo rừng sung làm người điều khiển chương trình. Lão nhân ra kia cẩn trọng, trận này hôn lễ có thể nói là từ đầu giúp đỡ đến đuôi. Dù sao nếu là nói luận trung tâm trình độ, Dư Càn cảm thấy cái này Diện Mạo Dừng tuyệt không hai lời đệ nhất nhân. Vô Tịch vẫn như cũ mặc cái kia một thân đại hồng sắc váy dài, chỉ là bên ngoài lại thêm một tinh màu đỏ áo ngắn. Trên đầu che kín đỏ, Dư Càn nhìn không rõ. Nhưng lạ từ đáy lòng biết, thời khắc này nàng tất nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Kết thúc buổi lễ, theo diện mạo rừng từng tiếng lãng, bái thiên địa quá trình xem như kết thúc. Vu Tịch bị chuyên môn thị nữ đi đầu đưa đến thuộc về bọn hắn đêm nay phòng cưới bên trong đi. Dư càn thì là lưu lại, phải bồi những này quý khách uống rượu. Giờ phút này, sắp trời đã tối dần, bên ngoài rộng lớn trên đất chống bày đầy bàn rượu, đỏ thắm đèn lồng treo lên thật cao, phá lệ náo nhiệt hơn nào. Dù sao hôm nay là Vu Tịch đại hôn, là bọn hắn vu nữ đại hôn, rất nhiều người bao quát người đợi trước đều là từ đáy lòng thay vu nữ cảm thấy vui vẻ. Nhiều năm như vậy xuống tới, Vô Tịch đã sớm đạt được công nhận của tất cả mọi người. Mỹ lệ, thông minh, cường đại, phẩm tính tốt. Hầu như tất cả hoàn mỹ điểm đều có thể tại trên thân Vô Tịch tìm tới. Bao quát chui vào thái an loại này phong hiểm tính cực cao, sự tình nặng đều không chút do dự đi làm. Dạng này vu nữ, vu tộc bên trong người liền không có không thích. Nhìn xem cái này 20 trương bản rượu, trong lòng của Dư cảm thoáng cảm khái một chút đồng dạng là thành thân, đồng dạng là công chúa. Lý niệm hương phô chương liền rất xa lớn hơn Vô Tịch đấy. Lần kia hơn phân nửa thái an đều ở náo nhiệt bên trong. Thế nhưng là trước mắt chỉ có chút ít hơn 20 tầm cái bản. Không có cách, vong quốc công chúa chỉ có thể như thế. Nếu là mình cũng là vu tộc bên trong người hoặc hứa khả lấy tổ chức lớn hơn một chút, đáng tiếc mình là thế nhân. Tình thế không thể bên ngoài khuất chương, chỉ có thể cứ như vậy mời những cái kia tuyệt đối hoạch tâm vu tộc người đến. Điểm này, là mình thật xin lỗi vu tịch. Đương đương một cái công chúa, cả một đời chỉ có một lần hôn lễ lại chỉ có thể làm như thế không phang khoáng. Dư cản hô miệng thở dài, sau đó đem chân thật nhất nụ cười hiện ra ở trên mặt. Tuy nói trước mắt cái bạn ít, nhưng cũng là hai mươi mấy bạn. Đợi lát nữa sợ là một trận uống rượu trận đánh liệt. Mình coi như không biết bọn hắn cứ muốn tuyệt đối nhiệt tình hiện ra. Vu tộc người vốn là thẳng thắn đợi lát nữa sợ là chỉ có thể chiếu chết uống. Nghĩ đến, Dư Càn liền cầm lấy một cái vỏ rượu liền một đầu xông tới mời rượu đi. Cái này một tính, liền kính đã đến hơn nửa đêm. Dư Càn nhất đều uống tê, hắn thậm chí cũng không biết chính mình uống bao nhiêu, chỉ là đơn giản ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng chính là người trong tu hành giải rượu năng lực, bay hơi năng lực cường đại. Phổ thông làm như vậy, mười đầu mệnh đều không đủ. Cuối cùng, là ở Vu ngăn cản hạ mới ngừng lại được. Dư Càn thẳng thắn hành vi cũng lấy được đại đa số người hảo cảm. Nhao nao đều đưa lên chúc phúc để dư Càn trở về bồi Vũ nữ. Cáo từ những người này về sau, dư Càn bước chân phủ phía hướng về sau viện đi đến. Vừa đi vào trong viện, bên ngoài trong đỗ tiệc liên náo liền biến thành xa sôi nhỏ giọng, chỉ còn lại có trong viện yên tĩnh bộ dáng. Tiểu viện trang phục vô cùng hỷ khánh, nhà chính bên kia ánh đến lộ ra màn cửa, dư Càn lúc này vận dụng tu vi đem trên người trên choáng triệt để tàn mất, sau đó mới thần thanh khí sảng hướng phòng cưới đi đến đẩy cửa phòng ra, trong phòng trang hoàng Càng là hỉ khánh, khắp nơi đều là tiên diễm màu đỏ chót. Dư Cán ánh mắt trước tiên liền bị ngồi ở mép giường vu tịch hấp dẫn rồi, tư thế ngồi đoan tư thái yếu nhã. "Thật có lỗi, tới chậm." Dư Càn đi qua, tại bên người Vu Tịch ngồi xuống, nhẹ nhàng cười. Nói xong, Dư Càn thuận tay liền ngã hai chén thanh rượu tới. Loại sự tình này trước lạ sau quen, đã có lý niệm hương lần kia kinh nghiệm, Dư Càn hiện tại có thể nói là quen thuộc. Cứ như vậy đơn giản cùng mang theo đỏ khăn cô dâu Vu Tịch uống rượu ra bôi, sau đó mới khe khẽ để lộ đối phương đỏ khăn cô dâu. Trước này xuất chúng sắc mặt liền chiếu vào trong đáy mắt Dư Càn, hóa thành đồ trang sức trang nhã vu Tịch tiên tiểu bá mị, giờ phút này mặt mỉm cười, đồng tiền nhàng nhàng. Nếu như nói, Dư Càn thích nhất trên thân Vu Tịch cái gì? Cái thứ không thể nghi ngờ chính là chỗ này hai hạt lún đồng tiền. Thật sự giống như là biết nói chuyện. Mỗi một lần trông thấy cái này hai hạt lún đồng tiền, Dư Càn tâm tình luôn có thể vô cùng khoái vái. Bởi vì Vu Tịch luôn luôn đem mỹ hảo đều đựng tiến lún đồng tiền bên trong, sau đó không giữ lại chút nào ở trước mặt mình nữa độ. Ngươi thật giống như không cần trương. Dư Càn nhìn xem sắc mặt bình hòa Vu Tịch, có chút không xác định hỏi một câu. Còn tốt. Vu Tịch thoáng gật đầu. Đây không phải là đúng à Dư Càn cào phía dưới, nói xong, theo lý thuyết, ngươi là lần thứ nhất thành thân, làm sao có thể không cần Có phải hay không trước đó lần kia, người đang ở đây nhìn lén? Vu Tịch nụ cười thu liếm lại, lũ đồng tiền lúc ấy liền biến mất, nói xong, ta đã nói rồi, ta từ trước tới giờ không nhìn lén. Dư Càn hiện tại hận không thể cho tự mình một cái tát tử. Loại này cấp thấp sai lầm tại sao có thể phạm? Tại sao có thể tại thành thân với Vu Tịch cùng ngày nhấc lên lý niệm hương lần kia, mọi người cùng nhau khi đổ đần không tốt nhà. Coi như nàng Vu Tịch lại hiểu chuyện, cũng không thể ở thời điểm này đề cập. Không phải lắm miệng. Dư Càn thật sự rất muốn quốc chính mình. Thế nhưng là lời nói nếu đều cửa ra, vậy thì nhất định phải muốn Viên hồi tới. Cậu nam nhân dư Cản lúc ấy liền ác nhân cáo trạng trước, hắn hỏi, "Vậy ngươi không có khả năng không cần trường, hoặc là cũng chỉ có một loại khả năng. Ngươi không thích ta." Nữ hài tử chỉ có cùng không thích người thành thân mới có thể không khẩn trương đấy. Gặp dư Cản dạng này, chất vấn chính mình, Vu Tịch quả nhiên kéo ra vừa rồi trạng thái. Tranh thủ thời gian trả lời, không khẩn trương chính là không khẩn trường, nào có dạng này bay lý tạt tuyết. "Vậy ngươi thích ta sao? Có bao nhiêu đưa thích?" Dư Cản thừa thắng sông lên mà hỏi. Vu Tịch đem đầu nhẹ nhàng cong tới, không dám nhìn dư Cản, chỉ nói là nói, "Ngươi không cần luôn nhàm chán như vậy có được hay không?" Nhìn ta Dư Cản trực tiếp cười rũa ra hai tay dâng Vũ Tịch gương mặt, đem bay tới mặt quay về phía mình, nói xong, "Ngươi tại sao có thể nói đây là nhàm chán vấn đề đâu? Tựa như ta, ta có thể phi thường ánh sáng minh chính lớn nói cho ngươi biết, ta rất thích ngươi, ưa thích là ngươi người này, là Vũ Tịch." Vũ Tịch ánh mắt chợt lóe, tung bay bảy không chừng lấy, không dám nhìn tới Dư Cản. Chỉ là đưa tay đem Dư Cản hai tay lấy xuống, sau đó tiếp tục quay đầu qua. Dư Cản nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục động tác mới vừa rồi, đang muốn lúc nói chuyện, Vũ Tịch mới khẽ khẽ nói ra, "Cho nên, ngươi là muốn nghe ta như vậy lời nói nha." Ừ. Nói như vậy, Vu Tịch Thanh em đột nhiên có chút mơ mị, ngươi muốn không phải là muốn hỏi ta đây cái vấn đề, ta đại khái là không cho được cái gì câu trả lời hoàn mỹ đấy, bởi vì ta cũng không hiểu tình cảm giữa nam nữ nên như thế nào hình dung. Hoặc là nói, trước khi gặp được ngươi, ta thậm chí đều không có cái này khái niệm để cho ta nói à, cái này có lẽ càng là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Chính là bỗng nhiên có một ngày như vậy, trong suy nghĩ sẽ từ từ bắt đầu hiện hiện hình dạng của ngươi. Sau đó tích lũy tháng ngày phía dưới, ta cũng liền từ từ quen thuộc cái dạng này. Chương 562. Đại hôn đêm, quang đời còn lại xin nhiều chỉ giáo. 3. Trong 562, đại hôn đêm, quan đời còn lại xin nhiều chỉ giáo. 3. Nói chuyện cùng ngươi, giao lưu với ngươi, cùng một chỗ làm việc các loại cũng bắt đầu để cho ta trở nên từ từ mong đợi. Sau đó tiểu trầm trầm lại phát hiện, tâm tình của mình mỹ hào trình độ cùng trình độ phức tạp từ từ cùng ngươi móc nối lên. Lại về sau, nhiều khi chính là khả năng đơn thuần muốn gặp đến ngươi, cũng không có cái gì không phải nói không thể, chính là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần. Sau đó liền có thể rất vui vẻ. Ta không biết biểu hiện như vậy có tính không là ngươi nói loại kia ưa thích. Lúc ấy ngươi cùng ta nói muốn thành thân thời điểm, ta nhưng thật ra là có chút mê mang đấy, ta không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Sao thế nào hả? Ta bản thân phân tích dưới, suy nghĩ một chút thành thân với ngươi về sau thời gian sẽ là như thế nào. Sau đó ta phát hiện, trong lòng của ta nhiều nhất là ước ao và tâm tình vui sướng. Sau đó đáp ứng, liền nghĩ như thế thành thân với ngươi là tuân theo nội tâm ý nghĩ. Ta càng không biết biểu hiện như vậy có tính không là ngươi nói loại kia ưa thích. Nếu như là, vậy ta đại khái chính là rất thích ngươi đi, rất ưa thích rất ưa thích. Dư càng có chút kinh ngạc nhìn Vu Tịch bên mặt. Hắn chưa hề nghĩ đến có thể từ trong miệng Vu Tịch nghe thấy giải như vậy một đoạn văn. Nàng cứ như vậy thanh âm nhẹ nhàng ở đằng kia kể rõ, cũng không rất sục sôi, càng không có cái gì rất dễ nghe thanh hoa. Nàng liên chỉ là đơn thuần đem mình nội tâm lộ ra, sau đó hiện ra ở trước mặt mình, sau đó giải thích. Những này một mạc lời nói, rơi vào trong thai dư càng lại là trên đời ưu mỹ nhất lời tâm tình. Hắn luôn hãm? Luôn hãm vào vu tịch lún đồng tiền về sau. Nàng dạng đoạn văn này thời điểm, bất chi giác liền từ tâm cười ba lần. Cái này ba lần, để dư càng triệt để luôn hãm. Cô bé trước mắt thật sự thật sự rất dễ cho mình ưa thích. Nàng tựa như một tuyết trắng hoa sen, cũng không có quá nhiều ba động, cứ như vậy ôn nhu nợ dị. Thanh Phong Tử còn đi lên, đem từng trận thanh đũ hương hoa đưa vào mũi miệng của chính mình bên trong, sau đó chính mình liền đã yêu phần này ôn nhu và bình thản. Dư Cản nhẹ nhàng đưa tay tới, sau đó ôm Vu Tịch trong ngực, cái cằm chống đỡ tại trên đầu nàng tóc xanh phía trên, hiếm thấy chưa hề nói những cái kia buồn nôn lời tâm tình, liền chỉ là như vậy đơn giản ôm Vu Tịch. Cái sau thân thể ban đầu thoáng cứng ngắc lại một cái, sau đó rất nhanh liền mềm hóa mở, vùi lòng nằm ở trong lòng Dư Cản. "Này, chúng ta thành thân rồi." Dư Cản nhẹ nhàng nói một câu. "Đúng nha, chúng ta thành thân rồi." Vu Tịch nhẹ nhàng trả lời một câu. "Vậy liền Quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo lạc. Quãng đời còn lại, xin nhiều chỉ giáo. Haha, ha, đột nhiên cảm thấy có chút không thính, giờ khác này ta mới phát giác được nơi nào có điểm lạ lạ. Một dạng. Ngươi nói, về sau chúng ta sẽ như thế nào? Đại khái, cứ như vậy, hẳn là có thể một mực một mực cứ như vậy tốt đi xuống đi. Có thể. Ta hiện tại đột nhiên muốn nghe ngươi nói một tiếng, ta thích ngươi, a không, là ta yêu ngươi. Cứ như vậy muốn nghe sao? Ừa a. Ta yêu ngươi. Vì cái gì cảm giác ngươi đang ở đây nghi vấn? Có chút không quen, chưa nói qua nếu như vậy. Rất không quen nhưng ngươi muốn là nghe vui vẻ lời nói, ta có thể thường xuyên nói. Đó còn là tạm biệt. Vì cái gì? Ngươi mỗi ngày nói, ta sợ ta xương cốt đều sụp r rồi. Thật sự sao? Ta yêu ngươi. Dư Càn Thâm tình nói một câu, sau đó nhẹ nhàng hôn vào trên sợi tóc của Vũ Tịch, nhỏ giọng hỏi, cảm giác gì? Là cảm giác có chút run lên, ngươi vẫn là chớ nói chi rồi. Hắc. Thế nào? Không có gì, nếu không phải ông ngươi, đều có chút cảm thấy không chân thiết. Cái kia, về sau cái kia đổi giọng rồi, ngươi có nhũ danh sao? Không có. Vậy ta gọi ngươi tiểu Tịch. Có thể nha? ta bảo ngươi nhỏ cản, làm gì không gọi tiểu dư? Tiểu dư có người tê ư, ta không gọi. Dư Cản đột nhiên có chút đau lòng, hắn càng ôm chặt trong ngực bộ dáng. Tại tình cảm phương diện, mình quả thật vô sỉ một điểm, nhưng là không có cách, hắn tình nguyện chính mình vô sỉ, cũng không có khả năng lựa chọn đi buông tay. Về sau có thể làm đấy, chính là chọn lực lượng lớn nhất của mình đến để cho mình nữ hài qua tốt nửa đời sau. Tiểu Tịch, về sau bất luận cái gì sự tình đều nhớ nói với ta, đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng, minh bạch sao? Ừm. Đã biết. Nhất là các ngươi vu tộc sự tình, gia miễn cưỡng xem như kiến thức quản, rất nhiều chuyện vẫn có thể cho người trợ giúp đấy. Ừm. Tốt, sắp trời cũng không muộn, chúng ta nằm trên giường trò chuyện. Tốt. Sau đó, Vu Tịch liền bưng ra dư càn ôm ấp, trực tiếp nằm ở trên giường, thân thể căng cứng, hai tay giấu ở trong tay áo thật chặt bóp cùng một chỗ, giờ khác này, nàng rốt cục vẫn là khẩn trương. Trái tim phanh phành phế ngực, chờ đón xuống thẩm phán. Thế nhưng là trong dự liệu tràng cảnh cũng không có phát sinh, Vu Tịch lúc này mới thận trọng mở mắt ra, chỉ thấy dư càn hiện tại đang nằm tại bên người của mình, quy quy củ củ, cũng không có làm loạn. Vu Tịch có chút không hiểu nhìn xem dư càn. Cái sau quay đầu đối đầu trong mắt Vu Tịch, cái kia mang theo hỏi thăm ánh mắt, sau đó lộ ra nụ cười ấm áp. "Ta nghĩ thông một sự kiện. Cái gì? Đêm nay sẽ không đọc phòng." "Vì? Vì cái gì?" "Ta nghĩ chờ ngươi quy tàng về sau. Trong con ngươi dư cản tất cả đều là yêu thương nhìn xem Vu Tịch, đến lúc đó, ngươi liền có thể trở lại nhục thân của mình rồi. Ta nghĩ khi đó chúng ta lại đi đại lễ. Bây giờ đối với ngươi không công bằng, ta không muốn nhân sinh của ngươi có tiếp đuối, không muốn ngươi dùng tình huống hiện tại hoàn thành đại lễ. Ngươi là Vu Tịch, là trên đời độc nhất vô nhị Vu Tịch. Cho tới bây giờ đều không phải là bất luận người nào thay thế." trong lòng ta ngươi chính là duy nhất." Vu Tịch không biết vì cái gì, Vu Tịch khỏe mắt chạy xuống chạy xuống hai giọt trong suốt nước mắt, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy tại thời khắc này, thật sự liền yêu cực kỳ nam tử trước mắt. Dư Càn lời nói mới rồi một câu một câu đập vào trên tâm linh nàng, nàng sao lại không phải nghĩ như vậy, nàng là tự tin như vậy một cái nữ hải, cho tới bây giờ đều không phải là ai vật thay thế, nàng chính là nàng chính mình, nàng là Vu Tịch. Sau đó, lấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh Vu Tịch người này đi có được Dư Càn mới là cực kỳ chuyện vui. Đông ngốc, khóc cái gì đâu? Dư Càn nhẹ nhàng nắm ở đối phương Sau đó nhẹ nhàng hôn vào đối phương khỏe mắt bên trên nước mắt. Vu Tịch mí mắt run rẩy, chỉ là vươn tay ôm thật chặt Dư Càn, đem toàn bộ chính mình đặt vào trong ngực của hắn, nỉ non, tạ ơn. về sau không cho nói cái từ này rồi, ngươi lại nói ta trở mặt." Từng, "Không nói." Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, cứ như vậy, đem trong ngực bộ dáng ôm thật chặt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nuốt đối phương phía sau lưng. Hai người đồng thời ngừng giao lưu, chỉ là dụng tâm cảm thụ được lẫn nhau. Đó là một loại tuyệt đối lẫn nhau không muốn xa rời cùng nuốt ve an ủi. Loại này áp nội liễm tình cảm đã vượt ra thế tục dục vọng lẫn nhau trong lòng đều là nhất trong suốt lẫn nhau, ấm áp nhất lẫn nhau, cực kỳ hạnh phúc lẫn nhau. Hai người ghép lại với nhau, rốt cuộc đã trở thành hoàn toàn thế giới, hôm nay nhiều còn một chương trước đó thiếu. Vũ tịch cái này nữ chính, xem như vọt một cái đại giai đoạn. Ta tự nhận là xử lý coi như hài lòng, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Vẫn là câu nói kia, đây là tình cảm dây sung mãn hơn nữ chính văn. Ra thịt, nhưng không ra toàn diện, tâm linh cấp độ mới là món chính. Ta phải đến chi tiết đến hết sức làm đến tốt nhất, nhất là nhân vật nữ chính độ bên trên chi tiết, sau đó khống chế tốt tiết tấu. Cho nên, hiện tại không thể lộ phòng. Nếu không vu tịch cùng lý niệm gương hai cái này, nữ chính liền đều sẽ sụp đổ. Ta biết dạng này viết sẽ thay đổi nhỏ chúng, bởi vì đặt mua lượng một mực đang hạ xuống. Nhưng là ta vẫn là dự định tiếp tục phong cách của mình dạng này viết. Cải biến loại sự tình này, quyển sách tiếp theo lại nói, hắc hắc. Còn có a, chương này viết rất thực cực kỳ lâu đấy. Hy vọng mọi người ưa thích. Có lúc, tình yêu chính là như vậy, linh hồn cấp độ kỳ thật mới tốt đẹp hơn ưa thích, mọi người liền đến điểm xuất phát ủng hộ chính bản, ta ơn nha. Nhỏ chúng văn cũng muốn mùa xuân mà nói. Cuối cùng, lần này cầu cái phiếu không tính quá phần đi. Thật sự rất cần nguyện phiếu. Chương 563: Chu thần bị luyện thành cổ trùng thân thể, 1. Chương 563: Chu thần bị luyện thành cổ trùng thân thể, 1. Sáng sớm, khi luồng thứ nhất chiêu dương xuyên suốt tiến ổ cửa sổ thời điểm, Dư Cẩn mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem màu đỏ rèm che, lâm vào ngắn ngủi nhớ lại. Sau đó hết thảy tất cả liền giống như thủy triều đánh tới. Không tự giác khỏe miệng liền phụ lên mỉm cười. Dư Cẩn chưa từng có nghĩ đến, mình có thể ôm một vị thiên kiều bạch mỹ nữ hài một đêm bình an vô sự. Hắn kỳ thật xem như thị tộc người, trước kia đối với người khác rêu giao cái gì dở là Tô Thức yêu đương rất khinh thường. Nhưng khi mình rơi vào cái này trong lưới thời điểm mới sẽ phát hiện, cái này kỳ thật vừa vặn chính là một loại khác mỹ hảo. Mỹ hảo tình yêu làm sao có thể đều là thịt? Càng nhiều hơn chính là chạm đến lẫn nhau tâm linh cùng linh hồn. Loại này vui vẻ kỳ thật thường thường có thể mang đến tốt hơn tâm linh kỳ thác. Rất may mắn, mình cùng Vu Tịch đã đến dạng này một cái trạng thái. Dư Càn tối đầu nhìn xem trong ngực nữ hài, trong lực nữ hài giờ phút này cũng đã tỉnh đang ngẩng đầu nhìn chính mình. Hai người ánh mắt đụng thẳng vào nhau, gian phòng đột nhiên lâm vào lặng im. Sau đó, phốc, phốc không hẹn mà cùng hai người đồng thời nhẹ nhàng mà cười. Sớm nha Vô Tịch kia hai hạ sáng loáng lúm đồng tiền đối dư Cản nói sáng sớm tốt lành. "Sớm nha." Dư Cản nhẹ nhàng hôn một chút vu tịch cái chán. Tất cả tất cả mọi thứ không khí cứ như vậy hợp lý xuống tới, cứ như vậy vừa đúng như cá gặp nước một dạng. Từ trên linh hồn hiểu nhau để quan hệ của hai người cùng ở chung phương thức trong một đêm cứ như vậy phát sinh thủy biến, đó là một loại tuyệt đối tự nhiên. "Hôm nay cái gì hạng a?" Dư Cản ngáp một cái, hỏi một câu. "Không biết." Khả năng tính trả cái gì à? Vô Tịch lại ôm chặt một chút dư Cản thân thể đêm qua ôm một đêm, sau đó liền ngọt ngào ngủ một đêm. Nàng xưa nay không biết ôm dư Cản đi ngủ là như vậy một kiện thoải mái dễ chịu sự tình. Không thể phủ nhận, Vu Tịch thích cảm giác như vậy. Còn sớm, lại năm hội. Dư Cản đồng dạng nguerre và nói: "Ừm. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Chờ làm xong liền đi đi thôi, không thể kéo quá lâu, phi vân thành bên kia vẫn là đến tiền đến." Nói xong, dư Cản nhéo một cái vu Tịch khuôn mặt nói: "Ngươi cũng phải đi, ngươi đến đi theo những cái kia khẩm sai đổi ngũ về Thái An đi. Nếu là lại trì hoãn, thậm chí có khả năng sẽ để cho người hoài nghi. Cho nên, ngươi nhất định phải về trước Thái An." "Ừm, minh bạch." Hai người vốn còn nghĩ trên giường lại lại một hồi, thế nhưng là rất nhanh, bên ngoài liền chuyển đến tiếng đập cửa, là bác gái lấy ra động tĩnh. Vợ chồng mới cưới ngày hôm trước sáng sớm muốn đi gặp trường bối, sau đó kính trà. Dạng này tập tục trên đời này chỗ nào đều giống nhau. Dư Cẩn cùng Vu Tịch liền không còn nằm ý ngáp một cái rời giường. Thoáng dựa mặt một chút sau liền riêng phần mình đổi một thân đối diện nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Ngày thứ hai liền không cần chú ý nhiều như vậy, làm sao vui vẻ làm sao tới chính là cần hai người bọn họ kính trà người không nhiều, cũng liền Vu diện mạo rừng cái khác 2 3 vị trưởng lão. Chờ kính xong trà về sau, cộng lại bắt đầu bày lên chưa hiến vẫn là tối hôm qua tham gia hôn lễ những người kia. Một trận này là vu tộc bên này đặc thù tập tục đương nhiên, lần này liền không cần uống rượu. Dư Cản cùng Vu Tịch liền ngồi cùng một chỗ đơn giản đang ăn cơm, sau đó đáp trả các tộc nhân những cái kia thượng vàng hạ cảm vấn đề. Cứ như vậy lại dậy vào đến buổi chiều tới gần hoàng hôn thời điểm. Hai người hôn lễ quy trình mới tính hoàn toàn kết thúc. Tính toán, đến bên này cũng có 3-4 ngày quan cảnh. Hiện ở chỗ này sự tình lại thêm Vu Điền cũng muốn ly khai bế quan đi, Dư Cản cùng Vu Tịch hơi chút giao lưu sau liền không có ý định lại nhiều đợi. Trước chạy về Hiệu Dương Thành. Sau đó Vu Tịch đi theo Khâm Sai đội ngũ về trước Thái An đi đang lúc hoàng hôn. Dư Cản đang thẳng đứng tại phía tây vách núi phía sau vị trí, sau đó yên tĩnh nhìn xem bên bờ vực hai người kia, Vu Tịch cùng phụ thân của nàng. Hai người đã trò chuyện có tiểu nửa giờ, cũng không tị hiềm Dư Cản, cái sau nên nghe cũng đều có thể nghe tới. Chủ yếu đều là nói Vu Điền bế quan về sau, Vu Tịch tạm lĩnh vương vị chuyện này. Sau đó liền hai cha con vô biên vô hạn làm nhã việc nhà hành vi Trở lại qua tiểu nửa giờ, hai người mới dừng lại giao lưu. Sau đó cùng nhau hướng Dư Cản bên này đi tới. Vu nhìn xem con rể của mình, Trên mặt khó được lộ ra ôn hòa chi sắc đối dư cẩn nói, nên nói hôm qua cũng đều nói cho ngươi. Hai vợ chồng các ngươi về sau tốt sinh hoạt chính là hai bên cùng ủng hộ. Vu Vương yên tâm, ta hiểu rồi." Dư Cẩn thở dài bảo đảm nói. Vu Điển liền không nói thêm gì nữa, cuối cùng vò xuống vu tịch tóc, sau đó cả người trực tiếp phóng lên tận trời rời đi nơi này. Vu Tịch kinh ngạc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn vụ thân của mình biến mất ở chân trời. Dư Cẩn nhìn xem vu tịch vẻ mặt như vậy, có chút đau lòng, nhưng là hắn không nói gì lời an ủi, chỉ là đơn giản nắm cả bờ vai của nàng. Vu Điển chuyến này là thật bế sinh tử quan rất có thể đây chính là bọn họ hai cha con một lần cuối, cho nên Vu Tịch như bây giờ dáng vẽ thất hồn lạc phách dư cẩn hoàn toàn có thể hiểu được. Một mực tại cái này đứng ở lúc đêm khuya, Vu Tịch mới tính khôi phục bình thường tới. Hai người cũng chưa vào cái này tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Đi theo diện mạo dừng phi thuyền trong đêm cùng một chỗ bay trở về Hiệu Dương thành đi đối diện mạo dừng đến nói, hiện tại dư cẩn đã không chỉ có là Vu Tịch phu quân, càng là Vu Điền phó thác trợ giúp Vu Tịch người. Cho nên bất kể từ bất luận cái gì góc độ tới nói, hắn hiện tại muốn đem dư cẩn xem như Vu tộc trọng tâm một phần tử đến đối đãi. Sáng sớm hôm sau, Vũ Tịch sáng sớm liền khôi phục lý niệm hương thân phận, sau đó cùng Khâm Sai đội ngũ đi đầu trở về Thái An đi, không còn ở chỗ này dừng lại lâu. Nơi này nên xử lý sự tình cũng đều tạm thời xử lý tốt hiện tại trước hết tiến lặng trở lấy diện mạo dừng bọn hắn đem Vũ binh viện sau khi đi ra lại nói. Dư Cẩn cũng không vào hiệu Dương Thành ngợi, mà là lấy tốc độ nhanh nhất hướng Phi Vân thành bên kia bay đi. Lý Thành Hóa bên kia chính sự vẫn là phải cam đoan trí ít vào mình cùng Công Tôn Nghiên có thể về Thái An trước đó, an nguy của hắn không nên xảy ra vấn đề. Tới gần buổi trưa, Dư Càn mới đi đến Kim Châu cùng tỉnh Châu đường biên bên trên trên tòa thành nhỏ kia không ở trên không trung, lấy dư Càn hiện tại thị lực có thể thoáng nhìn thấy dưới đáy đường biên bên trên tình huống, hai bên hơn một triệu nhân mã rơi vào cái này hẹp dài đường biên bên trên kỳ thật không tính thu hút. Nhưng cũng không phải mỗi một chỗ giáp giới địa phương đô hữu binh giáp, hai người hiển nhiên đều theo chiếu địa vực tầm quan trọng đến sắp đặt binh mã. Phi Vân thành chỗ khu vực chính là hai bên đối diện coi trọng một nơi chỗ, chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu. Nếu không cũng không đến nỗi chỉ là một tòa Phi Vân thành trước kia liền đóng quân 2 vạn Kim Châu binh tinh hụy. Dư Cản không dám ở trên không trung chờ lâu. Bởi vì đây là đại quân dương cung bạt kiếm đường biên trên không, hắn không phải quy tàng tu sĩ nào dám vào cái này, giống như đĩa ngắm một dạng đợi lâu. Phải biết, loại này thế lực lớn ở giữa chiến đấu rất ít có tu sĩ sẽ như thế ở trên không bên trên thỏ đầu ra. Và không làm rõ ràng được giới tình huống thậm chí sẽ để cho song phương đều hiểu lầm, trực tiếp phái ra lợi hại tu sĩ đi lên đem người này cho làm. Dư càng tự nhiên không có khả năng khi loại này chim đầu đàn, nhìn chuẩn phi vân thành chỗ về sau liền kia không chút do dự trực tiếp hướng kia bay đi. Vừa rơi xuống đất, Dư Càn liền cảm nhận được bên này tiếng gió chi nghiêm khắc. Vĩ vân thành so với hiệu Dương thành dạng này, Kim Châu đại thành đệ nhất tính quy mô rất nhỏ, nhưng là vào dư cản nhìn như, cũng là một tòa không nhỏ kiến thành. Chỉ ít cái này cao 7, 8 trượng tường thành cũng đủ để cho dư cản buổi ngồi mãi thôi. Thế giới này cổ đại sức sản xuất trình độ còn là vượt xa dư cản nhận biết trình độ, chỉ là Kim Châu biên tùy thành nhỏ liền đã hùng vĩ như vậy. Dư cản không nghĩ nhiều nữa, trung thực nhận lấy thủ cửa thành binh sĩ kiểm tra. Những này thủ thành binh sĩ bên trong cũng có Lũng Hữu quân. Lần này tới Nam Cảnh Lũng Hữu quân tự nhiên là đều nhận ra dư cản. Cho nên rất nhanh liền trực tiếp cho qua cũng đem Lý Thành Hóa hiện tại ngủ lại chỗ cáo chi dư cẩn đi vào cửa thành, to lớn trên đường phố có chút vắng vẻ, lúc này, cơ bản không có gì bác tính sẽ vào trên đường cái chạy loạn. Ngẫu nhiên lại kẻ một chút cũng là thần thái vội vàng dáng vẻ. Chương 564. Chu thần bị luyện thành cổ trùng thân thể, 2. Chương 564, Chu thần bị luyện thành cổ trùng thân thể, 2. Có tiền có thế người vào manh mối không đối thời điểm liền sớm đã bắt thượng chạy trốn lưu tại cái này, đa số chính là dân chúng bình thường, bọn hắn liền xem như muốn chạy đều chạy không được. Dư Cẩn một vừa quan sát thành nội hoàn cảnh, một bên lấy tốc độ nhanh nhất hướng phụ thành chủ bên kia tiến đến. Lý Thành Hóa hiện tại ngủ lại địa phương chính là Vả Phi Vân Thành thành chủ phủ thượng. Một lát sau, Dư Cản rốt cục đi tới ở Vả Phi Vân Thành trọng tâm phủ thành chủ chỗ, cổng thủ vệ cũng là Lũng Hữu Lũ Quân, tự nhiên cũng là trực tiếp cho qua Dư Cản đi vào. Vào phủ về sau, vùng này rộng lớn phủ thành chủ cũng có chút tiêu điều cảm giác, căn bản là không có mấy người. Dư Cản cũng không tỉ hiểm, trực tiếp tu vi ngoại phóng cảm giác công tôn yên chỗ, cuối cùng hắn trực tiếp hướng nội phủ đi đến. Trở về công chỗ đâu? đang tính tọa công thấy cửa phòng của mình bị người ra, vừa mở mắt liền nhìn thấy La Dư Cản, lúc này mới hỏi một câu. Trở về cho nên ta liền đến. Dư cười khô lấy giải thích một câu. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Công Tôn Nghiên mấy ngày nay mình thậm chí còn dành thời gian cùng một vị vong quốc công chúa thành cái thân. "Bộ trưởng, điện hạ đâu?" Dư Cản hỏi một câu. "Cùng hạ tướng quân cùng đi ra. Người không cùng ra ngoài sao?" Liền trong thành, cùng vị kia lưu lại một vạn kim châu binh tướng linh chuyện thương lượng. Dư Cản nhỏ giọng nói, "Bên ta mới cùng nhau đi tới thấy thành nội rất là tiêu điều, cho nên, đây là muốn đánh lên sao?" "Không biết." Công Tôn Nghiên lắc đầu, đánh trận loại sự tình này không có quan hệ gì với chúng ta. "Cũng đúng." Dư Cản cười cười, Sau đó như quen thuộc vào A ngồi xuống bên người. Tuy nhiên nơi này cuối cùng không phải nơi ở lâu. Bộ trưởng là muốn về Thái An sao? Thế nhưng là chúng ta đường về giống như Bội Hạ vẫn chưa nói rõ, hiện tại nếu là trở về, sợ là không ổn. Công Tôn Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta thật không hiểu rõ Bội Hạ vì sao muốn để Điện Hạ mang chỉ là một vạn binh đến bên này tuyến bên trên. Nếu là Nam Dương bên kia thật toàn diện xung đột, Điện Hạ tất nhiên đứng núi chịu sào. Lấy thực lực của chúng ta, có như lại thêm không như đại sư, sợ cũng là không cần bảo hộ Điện Hạ Chu Toàn. Cái này đúng là cái vấn đề, đi một bước nhìn một bước, dù sao đối với chuyện này Chúng ta cũng không có quyền nói chuyện nào là điện hạ định đoạt." Dư Càn vuốt cảm nói, cũng không biết đến vào cái này trễ ở lại bao lâu. Công Tôn Nghiên khẽ thở dài, "Cái này không trọng yếu." Dư Càn hiện tại trực tiếp nói sang chuyện khác, sau đó nhìn Công Tôn Nghiên tỏ mò hỏi, "Bộ trưởng, ngươi cái này nhập tứ phẩm mới bao lâu thời gian, làm sao hiện tại cảm giác tu vi của ngươi tinh tiến nhiều như vậy rồi? Cách tứ phẩm trạng thái tối cao đều chỉ có cách xa một bước, ngươi ngược lại là hảo nhãn lực." Công Tôn Yên giải thích nói, "Hồng Liên tán nhân lưu lại công pháp cực kỳ lê ta cũng mười phần giám vào. Ta tu luyện đến nay, Tu vi tiến độ xác thực có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Nói đến đây, Công Tôn Nhiên có chút chần chờ, kỳ thật ta hiện tại vẫn còn có chút lo lắng luôn cảm thấy cảnh giới tăng lên nhanh như vậy sẽ hay không có cái gì tai họa ngầm. Bộ trưởng ngươi cứ yên tâm đi." Dư Cởi khô nói, Hồng Liên tán nhân đây chính là nhất phẩm đỉnh phong tu vi, gần như muốn thành công tìm kiếm tiên đạo cái chủng loại kia. Nàng kết hợp tiên thuật cùng mình suốt đời tu luyện tâm đắc lưu lại công pháp như thế nào có thể sử dụng lẽ thường độ chi. Bộ trưởng ngươi phú vốn chính là đỉnh tiệm, lại thêm công pháp này hỗ trợ, tốc độ nhanh một chút thuộc về bình thường ta xem bộ trưởng căn cơ thâm hậu vững chắc, không có nửa điểm tốc thành loại kia không trung lầu các cảm giác. Liên yên tâm tu luyện đi đợi ngày sau ngưng luyện ra tiên linh chi khí, bộ trưởng ngươi sẽ càng thêm bản thân cảm nhận được ở trong đó cường đại. Tiên linh chi khí coi là thật có như thế rất nhiều rượu dụng nha. Công Tôn Niên có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng lúc ấy được đến kia một sợi còn không có che nóng liền độ cho Cố Thanh Viễn, xác thực không biết trong đó ảo rượu. Duy vừa cảm thụ chỗ kỳ diệu chính là đoạn thời gian trước dư cản một mực dùng tiên linh chi khí giúp nàng chữa thương thời điểm. Về phần khác kỳ diệu, xác thực không rõ ràng. Đúng vậy, diệu dụng vô tận. Dư Cản trả lời khẳng định nói. Cho nên bộ trưởng ngươi đến sớm ngày nhập quy tăng cảnh, dù là trước cái ngưng luyện ra một sợi, đó cũng là cực tốt. Công Tôn Yên nhẹ nhàng gật đầu, liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nhìn xem Công Tôn Yên như thế cần cụ chăm chỉ chăm bộ dáng, dư cản cũng không tiện ra ngoài tản bộ. Còn nữa, chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không tốt ra ngoài loạn đi dạo, hắn liền cũng đi theo nhắm mắt nhập định tu luyện. Nam cương chỗ sâu, Cổ Thần Sơn. To lớn cổ thần ngoại điện một đám nam dương binh giáp vào kia trở lấy, Nam Dương Vương Chu Dục hiện tại đang ở a cổ lực cùng đi ở bên trong cùng đương nhiệm cổ thần giao lưu. Khoảng cách lần trước Chu Dục mang Chu thần đưa đến bên này đã trôi qua một đoạn thời gian. Trong điện vẫn như cũ vô cùng trống trải, gió núi hào không keo kiệt quét tiến đến, mang bên trong những cái kia màn màn loại hình vài thổi nhẹ nhàng tung bay. Chính giữa một chỗ chướng màn vây quanh không gian trước, Chu Dục chính phủ tay đứng cái này, đứng bên người vị kia A cổ lực. Hai người đều đem ánh mắt đặt ở chướng màn bên trong cái kia đạo mơ hổ bóng người trên thân. "Tôn thượng, ngài lần này gọi ta tới, thế nhưng là Chu thần muốn do." Trên mặt tăng thương, thôi có vẻ vẻ mệt mỏi Chu Dục hỏi một câu. "Đúng thế. Chướng màn hậu chuyện đến vị kia cổ thần âm, còn nhớ rõ lần trước nói cho cái phương pháp kia sao?" "Ừm." Chu Dục gật đầu nói. Không phải vạn bất đắc dĩ bản vương vẫn là không muốn dùng cái phương pháp kia. Lúc này mới mời Tôn thượng trong khoảng thời gian này hỗ trợ tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Cổ thân nói, khoảng thời gian này, bản tọa cũng là muốn không ít biện pháp, hiện tại ngược lại là suy nghĩ đến một cái thỏa đáng biện pháp. Còn mời Tôn thượng nói rõ. Chu Dục gật đầu nói, nhưng làm Chu thần luyện làm thành cổ thân. Cổ thân. Không sai. Cổ thân chậm chầm giải thích nói, bản tọa có thể lấy đại thần thông, dùng linh cổ thân thể luyện hóa thành mới thân thể. Đến lúc đó, ta bóc ra Chu thần thần hồn, cũng mang nó giao phó cổ thân phía trên. Pháp này có thể để chu thần không cần tụ kia mỗi ngày thần hồn luyện hóa nỗi khổ, cũng có thể để hắn sống sót năm tháng cùng nguyên thân không khác. Chu Dục lông mày cau lại, ngay lập tức cũng không có rất kinh hỉ, chỉ là hỏi, ở trong đó tệ hại vì sao? Cổ thân thanh âm mờ mịt giải thích nói, một khi mang chu thần thần hồn đưa vào cổ thân bên trong, kia liền mang ý nghĩa chu thần thoát ly nhân tộc thân phận, sẽ lấy cổ trùng thân thể còn sống ở thế, trong cơ thể lại không ngươi chu dục một tia huyết mạch. Đương nhiên, thần hồn vẫn là chu thần, đồng thời cùng chu thần không khác nhau chút nào. Cuối cùng, bởi vì các ngươi nhân tộc thần hồn dù sao cùng cổ trùng trái ngược, Bản tọa coi như lấy đại thần thông cương ép mang cả hai dung hợp cùng một chỗ, nhưng là cách mỗi số ngày tầm đó, tất thụ một lần thần hồn bài xích thống khổ. Này đau nhưng hoàn toàn không kém thần hồn luyện hóa nỗi khổ. Nghe xong cổ thần giải thích, Chu Dục rơi vào trầm tư. Liên quan tới đau đớn điểm này ngược lại là có tốt, chỉ ít so với lần trước loại kia địa ngục một dạng sống sót tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu vẫn là cổ thân vấn đề. Quả thật như vị này cổ thần nói, nếu để cho Chu thần thần hồn vào ở cái này cổ thân, vậy hắn liền hoàn toàn không phải người, trên thân cũng hoàn toàn không có huyết mạch của mình. Cái này liền lâm vào một cái kinh điển lý, thân thể là ta hay là thần hồn là ta? Không có cố này cùng mình huyết mạch tương liên thân thể còn tính là nam dương thế từ sao? Lại không những biện pháp khác sao?" Chu Dục hỏi một câu. Cổ Thần thản nhiên nói, "Bản tọa nói, muốn bảo trụ Chu Thần thân thể tuyệt đối không thể." Hắn giờ phút này đã sớm chết hẳn nếu không phải bản tọa cưỡng ép lưu lại thần hồn của hắn, giờ phút này trên đời đã lại không Chu Thần. Chương 565: Chu Thần bị luyện thành cổ trùng thân thể, 3. Chương 565: Chu Thần bị luyện thành cổ trùng thân thể, 3. Người nếu là không muốn cổ thần, đều có thể để Chu Thần chuyển thành tu, mang nó đưa vào phong đô bên trong, đạp lên quỷ tu một đường. Chu Dục trầm mặt lại, hắn là không thể nào để Chu Thần trở thành quỷ tu, như thế Nam Dương liền hoàn toàn không có thế tử. Từ lập tức đến xem, cái này cổ thân chính là lựa chọn tốt nhất. Cái phải ẩn giấu tốt, đối ngoại cũng sẽ không có người biết cái này Chu Thần thân thể là linh cổ. Không người không quỷ dù sao cũng so trở thành toàn bộ quỷ tới tốt lắm một chút. Chu Dục xưa nay không là một cái không quá quyết người hắn trực tiếp điểm đầu nói, kia liền xin nhở Nam Dương trên giới vô cùng cảm kích, trước đó đáp ứng tôn thượng điều kiện nhất định giữ hẹn. Ừm, cổ thân nhẹ nhàng gật đầu, ra ngoài chờ lấy đi, bản tọa muốn đi pháp, ngày mai công thành. Đương nhiên Pháp này dù sao liên quan đến thần thông quá nhiều, bản tọa cũng không hoàn toàn nắm chắc. Nếu là thất bại cái này, Chu thần chỉ có thể chuyển quỷ tu đi. Minh bạch, nhưng mời thi cứu." Chu Dục nhẹ nhàng ôm số quyển, liền lui ra ngoài. Một bên a cổ lực tôn kính hướng cổ thần đi lễ sau cũng cùng đi theo ra ngoài. Chu Dục chân trước vừa đi ra cổ thần điện, đằng sau liền phát sinh kỳ biến. Cái thấy một cái màn ánh sáng màu xanh đem toàn bộ cổ thần điện ngã úp ở, căn bản nhìn không rõ bên trong cũng cảm giác không đến bên trong đối cái hiện tượng này, Chu Dục ngược lại là không có nhiều suy nghĩ gì, hắn chỉ là đứng tại chỗ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cổ thần sơn xuống tiên nam cương rộng lớn đại địa. A tộc trưởng, kia cổ thân cụ thể vì sao ngươi, nhưng rõ ràng. Chu Dục hỏi bên người A cổ lực một câu. Cái sau lắc đầu, không biết, người cũng không biết. Ta trước đó cũng chưa từng nghe nói. A cổ lực giải thích nói, ta xưa nay không biết có thể lấy linh cổ vì nhân tộc thần hồn thân thể. Bực này đoạt thiên địa tạo hóa thủ pháp, ta tự nhiên không biết cũng sẽ không. Cũng liền đạt được truyền thừa cổ thần đại nhân tài có thể làm đến tình cảnh như thế. Thì ra là thế. Chu Dục nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, chuyện này, còn mời A tộc trưởng có thể giữ bí mật, không truyền Tự nhiên, Á Cổ Lực nhẹ nhàng gật đầu. Chu Dục cũng không hỏi nữa lời nói, cứ như vậy đứng ở chỗ này lặng lặng chờ, chỉ là đứng một ngày thời gian đối võ tu mà nói cũng không tính là gì về khó. Hôm sau, sau đứng một đêm không động Chu Dục ngẩng đầu hướng về sau nhìn lại. Sau lưng màn sáng đã tan mất, bên trong chuyển đến cổ thần cái tiếng như cũ mở mịt thanh âm, lại vào đi. Chu Dục hoạt động một chút trên thân một chút cứng nhắc khớp nối, đi đã trông có vẻ già thái thân thể đi vào. Chứng màn sau cổ thần vẫn như cũ xếp bằng ở kia thấy không rõ lắm. cổ thần điện nhiều một vị nằm trên mặt đất nam tử thân thể Tướng mạo cùng Chu Thần không khác nhau chút nào, chỉ là 10% phần trắng nõn, không có chút nào lúc trước kia tối đen tăng thương bộ dáng. Thân hồn cùng cổ thân đã dung hợp, bên ngoài hình vào thần hồn tự chủ tác dụng dưới đã tạo hình hoàn tất, có thể mang đi." Cổ thần nói đơn giản một câu. Chu Dục túi đầu nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong Chu Thần, quay đầu đúng Á Cổ Lực nói: "A tộc trưởng, thỉnh câu trước tiên đem Chu Thần mang đi ra ngoài, ta còn có việc cần cùng cổ thần nói một chút." A Cổ Lực gật đầu đáp ứng, vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là tiến lên đem Chu Thần trước mang ra ngoài. Trong điện liền chỉ còn lại Chu Dục cùng cổ thần hai người, cái sau giữ im lặng, chờ lấy Chu Dục nói sự tình. Có chuyện khả năng cần tôn thượng hỗ trợ." Chu Dục bình tĩnh nói. "Chuyện gì?" Chu Dục nói, "Có vị hai phẩm thiên người khả năng cần tôn thượng xuất thủ, không cần tôn thượng hợp lực đánh giết, chỉ cần ngăn chặn là đủ." "Người nào?" Thái An thành Bạch Mã tự không như. Trứng màn sau trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới nói, "Người này Phật pháp cao thâm, thực lực thâm bất khả trắc. Trên đời này không có vị nào hai phẩm tu sĩ dám nói toàn thẳng với hắn." Chu Dục gật đầu nói, "Cho nên ta mới nói cái ngăn chặn là được, lấy tôn thượng được đến cổ thần truyền thừa thực lực, muốn làm đến việc này nên không khó việc này." "Ngươi chuẩn bị dùng cái gì để trao đổi?" Cậu thân nhàn nhạt hỏi một câu. Tôn thượng cứ việc nói, bản Vương tuyệt không nói lại. Chu Dục bảo đảm nói, chứng màn sau lại lâm vào một chút thời gian chờ mặt, nhất rồi nói ra, biết cần bản tọa xuất thủ thời điểm sớm cáo tri. Về phân vật của ta muốn, chờ sự tình hoàn thành về sau tự sẽ mở miệng. Hy vọng ngươi tâm lý nắm chắc, đừng đến lúc đó cảm thấy khó làm. Kia là tự nhiên. Chu Dục ôn quyến nói, làm phiền Tôn thượng bản Vương sẽ không qué rầy rời, rời đi trước. Nói xong, Chu Dục liền trực tiếp rời đi, không còn nhiều hơn lưu lại. Một đường đi ra ngoài điện, sau đó mang theo Chu thần xuống núi. Đến ở dưới chân núi Đem Chu Thần dàn xếp vào xe ngựa của mình phía trên về sau, cái sau liền ung dung hồi tỉnh lại. Xe ngựa từ tựa cổ lực tự mình thi thuật pháp thúc đẩy, nhanh như điện chớp phi nhanh trên đại đạo, trong xe lại vẹn vẹn thoáng lung lay. Chu Dục một mặt bình tĩnh nhìn ngồi vào mình đối diện Chu Thần, nhìn đối phương rực rỡ hẳn lên thân thể có chút lạ lẫm. Chu Thần dùng sức lắc lắc đầu, trong ý nghĩ giống như là ngàn vạn cây kim đâm đau đớn, hắn ôm đầu trên mặt hết sức thống khổ dáng vẻ. Cuối cùng ký ức sôi chảo mãnh liệt mà tới, lúc này mới một màn suy yếu chi sắc mở to mắt. Lao đi đầu đầy mồ hôi, Chu Thần nhìn xem gần trong gang tấp phụ thân. Hắn tranh thủ thời gian thở dài hành lễ, hỏi: "Phụ vương, Ngươi như thế nào ở đây, nơi đây ra sao chỗ? Chu Thần có chút mê mang, hắn hiện tại ký ức còn dừng lại đêm đó tại Thái An thành bên ngoài hoang gia phía trên, chỉ nhớ rõ vị kia Bạch Liên giáo thánh mẫu đột nhiên ra tay với mình, chuyện sau đó liền hoàn toàn không rõ ràng. Chu Dục lại nhìn một xe con của mình, sau đó thanh âm không nhanh không chậm giải thích. Xe ngựa vẫn tại vững vàng hướng nam dương phương hướng mau chóng đuổi theo, toàn xe bên trong, Chu Dục thanh âm phảng phất từng đạo kinh lôi một dạng vào Chu Thần bên tai nổ tung. Dù là cái sau tâm tính thừa, thừa, giờ phút này cũng không khỏi một mặt khó có thể tin thêm hoàn hốt chi xác. Nếu không phải người trước mắt này xác thực sắc thực cắt là phụ thân của mình, hắn sợ là sẽ phải tưởng rằng tên điên thiên phương giả đảm. Chu Thần trong mắt vẻ mờ mịn treo trọn vẹn gần một cái canh giờ, cuối cùng mới chậm rãi khôi phục lại, sau đó bắt đầu tình tế điều tra lên thân thể của mình. Rất nhanh hắn cả khuôn mặt lại lần nữa âm trầm xuống, thân thể của mình tình huống mình rõ ràng. Hắt lên nhân tổ cáo ngoài linh cổ. Cái này trực tiếp để hắn tam quan hoàn toàn sụt xuống, giống như trời sập ép hắn không trợ nổi. Không có trải qua loại sự tình này, người căn bản trải nghiệm không đến loại tâm tình này, đây là một loại so tuyệt vọng còn đáng sợ hơn thể nghiệm. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát, phát hiện mình thành linh cổ thân thể. Phụ thân, là ai giết ta? Một lúc lâu, Chu Thần hỏi một câu. Chu Dục nhàn nhạt giải thích một câu, không biết, hung thủ còn chưa điều tra ra, duy nhất biết chính là Bạch Liên giáo vị kia thánh mẫu cùng thành Khâu Thiên Hộ nhất tộc một vị tam phẩm tu vi trưởng lão. Giết ngươi người kia là cái kiếm tu. Trước mắt không biết là ai. Phụ thân, vậy ta hiện tại? Chu Thần giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, giờ khác này cũng không lo được muôn vàng nghi ngờ, chỉ là trầm trồ nhìn xem phụ thân của mình. Biết con không khác ngoài cha, Chu Dục tự nhiên biết Chu Thần đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là hắn bây giờ không phải là nhân tộc thân thể. Người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ cũng không biết còn có thể hay không xem như nam dương thế tử. Chu Dục sớm đã nghĩ thông suốt điểm này, hắn gái tiếp tục thản nhiên nói, việc này trên đời này liền bốn cái người biết, không truyền ngoại nhĩ, không ai sẽ biết điểm này. Nam Dương hiện tại không thể thiếu thế tử, chỉ là linh cổ thân thể thôi, không lại đại nghiệp. Chu Thần sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng trùng điệp gật đầu, ta minh bạch. Phụ thân mời đem những này trời thế cục cùng ta nói một chút đi. Toa xe bên trong lại trầm trầm vang vọng Chu Dục kia trầm thanh tuyền, Thần vẻ mặt thành thẩn nghe. Từ thức tỉnh về sau đến hiện trong thời gian thật ngắn hắn liền bắt đầu chậm giải thích hướng đây hết thảy, trước 20 nhiều năm lịch luyện cùng lắng động để nó tâm trí nửa điểm không kém hơn những cái kia lao thành hạ người đợi hết thảy hiểu rõ ràng về sau, toa xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chu Thần lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đại não nhanh chóng vận chuyển đang thu nạp những tin tức này. "Phụ thân, ta không nên lộ diện đi, chúng ta Nam Dương Trần binh lý do là ta, nếu là để người ta biết ta hiện tại thật còn sống, liền vô cớ xuất binh." Một lúc lâu, Chu Thần hỏi một câu. "Không sao, mà lại ngươi nhất định phải lộ diện." Chu Dục nói, Lý Thành Hóa xuất lĩnh một vạn mạch đao quân vào phi vân thành bên kia, người cũng mang lên một vạn nam dương quân tinh nhuệ qua qua bên kia một chuyến đi. Phù thân là muốn để ta cùng Lý Thành Hóa đánh lên một trận chiến nha. Chu Thần hỏi. Ừm. Chu Dục trầm trầm nói, Lý Thành Hóa đã năng tại mạch đao trong quân ngồi lên vệ phu trưởng vị trí kia là đủ chứng minh năng lực của hắn, ngươi đi thử xem, cũng coi là một trận lịch luyện, như thần không nhất định có nắm chắc thủ thắng. Chu Thần tương đương có tự mình hiểu lấy nói một câu. Chương 566. Sát tâm lên, Chương 566. Sát lên, 1.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 Hắn đến Vĩ Vân Thành cũng có một đoạn ngắn thời gian bên này cùng Nam Dương Ma Sắt vẫn như cũ thỉnh thoảng phát sinh, nhưng là quy mô không lớn. Lũng Hữu Quân trong đoạn thời gian này Cộng hòa Nam Dương quân phát sinh 6, 7 lần tiểu chiến dịch, song phương tham chiến tổng số người quay chúng quanh vào ngàn người trái phải, đều là tranh thủ đường biên bên trên một chút trọng yếu tiểu cửa ải. Lớn nhất một lần, Lũng Hữu Quân ra hơn 700 người, Nam Dương quân 2000 người. Cái này 6, 7 lần tiểu chiến dịch đồng đều lấy Lũng Hữu Có Lũng hữu không phải chỉ hư danh, nó chiến lực thuộc đương Cái này mấy lần chiến dịch, Lý Thành Hóa một lần không có chỉ huy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 Hắn hiện tại mang theo chỉ là một vạn lũ hữu quân một mình xâm nhập, như thật chính tay đâm Chu Thận, đừng nói Nam Dương Vương tất cả Nam Dương binh sĩ sợ là đều sẽ như bị điên đến Chu sát Lý Thành Hóa. Thế cục bây giờ vốn là vi diệu, hắn Lý Thành Hóa có thể ngồi vào cái này an tâm ăn điểm tâm đó chính là Nam Dương bên kia cũng không muốn đánh phá loại thăng bằng vi diệu này, để Lý Thành Hóa té cỡ. Bởi vì muốn thật sự là vào cái này lấy Nam Dương chi thủ giết Lý Thành Hóa, kia đối mặt chính là đại Tề Phương diện Khôn cùng chính nghĩa lựa giận. Nói không chừng cảnh cái khác các hầu cũng vui vẻ bợi vậy để lấy cớ tới thêm cây đũa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 Vừa mắt liền nhìn thấy một thân kim giáp Trần Thác đang dựa vào lan can nhìn ra xa phi vân hành. Lý Thành Hóa cùng Hạ Viễn Trinh hai người tiến lên cùng vị này, một nắng hai sương chạy đến Trần Thác bắt chuyện. Dư Cản cùng Công Tôn Nghiên thì là đứng ở sau lưng bọn họ, lực chú ý đặt ở tình huống xung quanh phía trên. Cái này Trần Thác ngàn dặm xa xôi chạy tới tự nhiên là chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Nam Dương Vương Thế Tử tự tự mình mang binh đến bên này. Mà ba người bọn họ trò chuyện chủ đề cũng đều là vây quanh điểm này, điểm tướng đài mặc dù lớn, nhưng là những lời này Công Tôn Nghiên muốn nghe tiện là một chút khó khăn không có. Nàng càng nghe, lông mày liền càng thêm chặt cùng một chỗ.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 Dư Càn nói, "Chờ đánh lên ta thuận thế đi xem một chút đi, nhìn nhìn đến cùng phải hay không kia Chu Thần." Công Tôn yên rõ ràng trông thấy Dư Càn mắt tử lý thật sâu, lạnh ý nàng hiện tại có thể nói là phi thường hiểu rõ Dư Càn, từ cái ánh mắt này bên trong cũng có thể nhìn ra Dư Càn đối Chu Thần sắc khí. Cố Thanh viên chuyện này vốn chính là muốn nam dương toàn thể có nổi hắn trước khi đến chết một cái thế tử cũng tạm thời đủ hòa hoàn phần cũ hận này. Nhưng là bây giờ lại nói vị này thế tử bình nhiên vô sự, cũng khó trách Dư Càn hiện tại như thế. Cố Thanh Viễn chuyện này, Dư Càn so bất cứ kẻ nào đô hữu quyền lên tiếng. "Ngươi đừng như vậy." Công Tôn Nghiên nhỏ nói, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Có lẽ cái kia thế tử chỉ là Nam Dương bên kia đẩy ra giảm mạo khôi lỗi. Dù sao đứng tại Nam Dương trên lập trường, có cái còn sống thế tử sát thực sẽ khá hơn một chút. Dư Càn nhẹ nhàng cười cười, từ chối cho ý kiến, lui một vạn bước tới nói, coi như kia Chu thần thật không chết, ngươi cũng không nên vào cái này nổi sát tâm. Công Tôn Nghiên trực câu câu hỏi Dư Càn. Chúng ta thân ở Nam Dương, lấy ngươi thực lực của ta quả quyết không thể thành công. Yên tâm đi bộ trưởng, ta có chừng mực, hiện tại trọng yếu nhất chính là xác nhận vị này thần là chuyện gì xảy ra. Dư Càn khẽ tùy nói, Công Tôn Nghiên hơi có vẻ vẻ chần chờ.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 Kim Châu cùng Tịnh Châu chỗ giao giới vốn là thổ địa tình huống ác liệt, nhất là Kim Châu bên này, phụ cận ngoại trừ Võ Xung đầu này lớn nhanh sông. Bao quát Kim Hà quận ở bên trong trung quanh mấy cái quận huyện mấy trăm vạn bách tính đều phải dựa vào đầu này Võ Xung. Mà Võ Xung lại là chuyển động tuần hoàn, Phi Vân Thành vừa lúc cư nó chuyển động tuần hoàn điểm trung tâm vị trí, bất kể Võ Xung khu vực kia nhận xâm phạm, Phi Vân Thành binh giáp đều có thể trong khoảnh khắc đổ tới. Kim Châu Nam Bộ muốn ăn ổn, Võ Xung không bị Cho nên mới lâu dài vào Phi Vân Thành như thế một tòa thành đóng quân hai vạn Kim Châu Lại thêm gần một chút lực, tổng cộng đến có 3-4 vạn Kim Châu binh.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 Dư Càn mặt không biểu tình nhìn đối phương cười tại ngựa cao to đồng thời tắm rửa dưới ánh mặt trời dáng vẻ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tất lại giết một lần, gọi nó thần hồn câu diệt. Ngay tại Dư Càn bên người Công Tôn Diên rất rõ ràng cảm giác được Dư Càn giờ phút này biến hóa, có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Chu thần tiếp xúc tương đối nhiều, cái này Chu thần có phải là hay không bản nhân? Dư Càn quay đầu nhìn xem Công Tôn Diên, mặt giãn ra cười nói, là hắn. Như thế nào còn có thể sống được? Có thể là mẹ tiếp nam cương bí đi. Ngươi, phải tránh đừng làm loạn. Công Tôn Diên lại nghiêm túc dặn dò một câu.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 Đến lúc đó, Lý Thành Hóa cùng một vạn Lũ Hữu quân sẽ trực tiếp đứng trước lớn nhất xung kích, chỉ là một vạn binh mã căn bản ngăn không được Nam Dương đại quân. Chương 569, Dư Ti trưởng thật là thần nhân vậy. 1. Chương 569, Dư Ti trưởng thật là thần nhân vậy. 1. Dư Cản lại không thể vứt xuống chính bọn hắn chạy trốn. Nếu không không nói đến Thái An thành đều không thể quay về, chỉ có thể lang thang thiên mai. Chỉ riêng Công Tôn Yên cùng Hạ Viễn Trinh hai người liền để Dư Cản không làm được chuyện như vậy. Một cái là cùng mình có thâm hậu tình cảm a gì, một cái khác là trung thành với thủ hạ của mình Hạ Thính phụ thân. Hắn Dư Cản không làm được chuyện như vậy. Ma Lý Thành Hóa cũng càng không thể chết, sinh tử của hắn cùng mình có trách nhiệm rất lớn. Hắn muốn thật chết rồi, mình sống một mình. Về thái an căn bản giải thích không được, loại này trực tiếp chui vào ám sát đi để nghĩ như thế, bất kể được hay không được, đều sẽ mang đến rất nhiều phi thường phức tạp vấn đề. Nhưng là nếu như không ám sát, kia liền lại căn bản là không có cách quang minh chính đại giết. Cho dù là nói lợi dụng cái gọi là trên chiến trường đao kiếm không có mắt điểm này cũng không được. Như thế như thường sẽ trực tiếp đánh vỡ cân bằng, đem bọn hắn cái này cả đám người tất cả đều đẩy vào tuyệt cảnh. Dư Cản đại não nhanh chóng chuyển động phân tích, nhưng là trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không ra hoàn mỹ vô khuyết phương pháp ra. Chủ yếu chính là bọn hắn như thuyền cô độc một dạng chỗ sâu nam cảnh nội địa, rút dây động rừng, quá mức bị động. Mà hắn hiện tại lại không có kiên nhẫn đi chậm rãi lợi dụng cái gọi là dương như đại cục đến sát hại vị này chú thần, tốn thời gian phi sức, còn chưa nhất định có thể thành đối đại chu thần, Dư Cản chỉ muốn một đao chẳng chết. Lúc này, Dư Cản nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ có thể liên hệ Kha chấn bang tới Kha Chấn Bang mặc dù không thể bên ngoài xuất thủ, nhưng là hắn tới, lấy thực lực của hắn có thể cho đến rất lớn trợ lực, không đến mức để mình bây giờ như vậy bó tay bó chân. Dư Càn lại cẩn thận nghĩ nghĩ trong đó khớp nối, trước tiên đem Kha Trấn Bang gọi tới là nhất định phải sự tình. Chỉ là nhiều ngày như vậy Kha Chấn Bang làm sao còn chưa tới Kim Châu bên này đâu? Trước đó Dư Càn khi xuất phát, trữ tranh nói, Kha Chấn Bang xử lý xong hắn chính mình sự tình về sau sẽ đến bảo hộ mình. Hiện tại lâu như vậy đi qua cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết đang bận cái gì, nửa điểm tin tức đều không có, cái này không giống như là Kha Bang đối phong cách của mình. Cuối cùng Dư Càn nghĩ, nghĩ. Vẫn là xuất gia Kha Trấn Bang trước đó lưu cho hắn đặc tủ liên hệ lá bùa. Dư Cẩn ở trên đầu giới nói: "Chu thần còn sống, ta muốn giết hắn, Kha trưởng lão mau tới giúp ta, ta vào Kim Châu Kim Hạc quận phi Vân Thành, không đến, tính mạng của ta có nguy." Ghi chép lại câu nói này, Dư Cẩn trực tiếp mang cái này vô hình vô sắc lá bùa hạ thuận ống tay háo tan nhập trong lòng đất, một cử động kia vẫn chưa gây nên bất cứ kẻ nào chú ý nhìn xem tắm vào dưới mặt đất lá bùa, Dư Cẩn chậm rãi thu tầm mắt lại. Hiện tại cần phải làm lá trước kiên nhẫn chờ một chút. Chờ mình giao đuổi Kha Chấn Bang đến lại cùng nó thương lượng trong đó chi tiết. Loại sự tình này vẫn là phải thêm tham khảo một chút lão nhân ra ý nghĩ. Kha Chấn Bang tại đại lý tự làm nhiều năm như vậy, loại này chui vào ám sát đồng thời có thể xử lý thích đáng chuẩn bị ở sau kinh nghiệm tuyệt đối không phải mình có thể so sánh. Chờ hắn đến cùng một chỗ thương lượng ra một cái tính khả thi kế hoạch ra. Trong khoảng thời gian này, trước tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ. Hy vọng Kha Chấn Bang thu được mình tin tức sau có thể sớm một chút chạy đến. Nghĩ rõ ràng những này, dư càng chậm rãi thu nạp về cao tốc vận chuyển suy nghĩ, sau đó mặt không biểu tình nhìn xem bờ bên kia chu thần cái hướng kia. Trước mặt Lý Thành Hóa cùng Hạ Viễn Trinh hai người đang ở chờ tiệm trong lời nói là đối những cái kia Chu thần dẫn đầu Nam Dương quân tiến hành phê bình. Hai người này một vị là Mạch Đao quân tướng lĩnh, một vị là Lũng Hữu quân tướng lĩnh, xương tử lý kiêu ngạo là rất đủ. Giờ phút này cũng chỉ là làm nhiều khắc chế ngữ điệu. Dư Cản có thể cảm giác được hai người đang nói về những cái kia Nam Dương quân thời điểm tuyệt đối tự tin tâm thái đúng lúc này, bờ bên kia bên kia bay ra một vị thuật sư treo vào võ giang chính ở giữa mặt sông tầng trời thấp phía trên. Hắn còn mang theo một cái bàn cùng ba cái ghế. Thi pháp mang bàn này cố định vào mặt sông tầng trời thấp phía trên. Sau đó mới quay đầu đối dư Cản bên này, Thanh Âm sáng số nói, "Ta ra thế tử mời Hoàng trưởng tử điện hạ cùng dư ti trưởng tiến lên một lần." Thanh âm rất rõ ràng truyền đến tất cả tướng sĩ trong hai, bọn hắn nhao nhao mang ánh mắt tập trung ở Lý Thành Hóa cùng dư Cản trên thân. Mời cái trước bọn hắn có thể hiểu được, cái này dư Cản lại là chuyện gì xảy ra. Dư Cản ngay lập tức hai mắt híp lại nhìn xem trên mặt sông, vẫn chưa nói cái gì. Một bên Lý Thành Hóa cũng là híp mắt, đối với loại này rất có quân tử phong thái mời vẫn chưa ngay lập tức đáp ứng. Hắn cùng Chu Thần khác biệt, so với nam dương bên kia, đại thể nhưng thật ra là càng bị động. Bởi vì Nam Dương các chiến, đồng thời để cái gọi là sư suất nổi danh, nhưng thật ra là bức thiết cần phải có hiệu lấy cớ. Cho nên hắn Chu Thần hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề an toàn đại tệ cùng Kim Châu bên này không ai sẽ ngốc đến trước mặt nhiều người như vậy giết hắn. Nhưng là mình khác biệt, bảo hộ cũng không có đối phương nhiều. Cho nên dù là có rảnh như trong bóng tối bảo hộ, hắn Lý Thành Hóa cũng là muốn lưu thêm một chút tâm nhãn. Về phần cự tuyệt về sau truyền đi thanh danh không tốt nghe điểm này, hắn ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý. Lâu dài bên ngoài chính chiến, hắn sớm cũng không phải là loại kia vì thanh danh liền không để ý mình an toàn tướng lĩnh. Kẻ Lam tướng Bản thân an toàn đặt ở vị thứ nhất, đây mới là đối ngàn vạn thủ hạ binh lính sinh mệnh an toàn phụ trách. Một cái tướng lãnh ưu tú nhất định phải thân kiêm cầu thả cùng hung hãn không sợ chết hai loại đặc tính. Điện hạ vạn kim thân thể, cần gì phải tự mình cùng tật tự cho chuyện. Nam Dương người quỷ kế đa đoan, làm việc vô độ. Ta đến liền thành, điện hạ trấn thủ trung quân. Một bên dư cản đột nhiên lên tiếng nói. Lý Thành Hóa trên mặt mỉm cười nhìn dư cản, sau đó trực tiếp điểm đầu đáp ứng, cùng đi chứ, ta cũng rất muốn cùng vị này Nam Dương thế tử tâm sự. Cũng được, điện hạ ngồi ta gần chút, ta sẽ bảo hộ điện hạ. Dư cản gật đầu nói, được. Điện hạ không thể Hạ Viễn Trinh lên tiếng nói, Dư thi trưởng nói không sai, cái này Nam Dương Vương làm việc vô độ, điện hạ há có thể tự mình đi qua, phong hiểm quá lớn. Hạ tướng quân không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Lý Thành Hóa chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó chỉ vào sau lưng cách đó không xa chạy nhanh đến quân đội nói, "Cái này Trần Thác tự mình mang binh tới áp trận, ta càng là không có gì đáng lo lắng." Hạ Viễn Trinh quay đầu nhìn xem đi đầu chạy nhanh đến Trần Thác, chắp tay một cái không có lại thuyết phục. Dư Cản. Lúc này, Công Tôn Yên một mặt trầm chờ nhẹ giọng một câu, nhưng không có đọt dưới. Dư Càn biết Công Tôn Yên đang lo lắng cái gì cũng biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản là gọi mình tạm thời khắc chế, không muốn ngay trước mặt mọi người bạo khởi giết vị kia Chu Thần. Dư Cẩn cũng không hề dùng ngôn ngữ trả lời gì, chỉ là cho đối phương một cái ánh mắt kiên định, sau đó liền cùng Lý Thành Hóa cùng một chỗ phi thân đi qua. Nhìn xem Dư Cẩn cùng Lý Thành Hóa đi qua, Hạ Viễn Trinh chỉ có thể phân phó thủ hạ binh sĩ tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu, tùy hành hai vị lớn tiến sư giờ phút này cũng bay tên lên dây bảo hộ. Rất nhanh, Dư Cẩn cùng Lý Thành Hóa liền đi tới trên mặt sông trước bàn, hai người cũng đều không khách khí vào cùng bên cạnh ngồi xuống. Vở bên kia bên kia Chu thần cũng lẻ loi một mình phóng tới vào đối diện ngồi xuống. Gió sông tinh tế, dưới đây chính là lao nhanh võ sông. Ba người liền như thế nhìn nhau mà ngồi. Tại Hạ gặp qua Sở Vương Điện hạ, Sở Vương Điện hạ anh tư mạnh mẽ, khiến tại Hạ tin phục. Chu thần dẫn đầu thở dài nói, thanh âm vẫn như cũ như vậy ngo่ย bình thản. Hành vi cử chỉ vẫn như cũ cùng người thành thật không khác. Chu Thế Tử nói đùa bạn Vương kính đã lâu Chu Thế Tử lại danh, hôm nay mới lấy gặp một lần, đúng là chuyện may mắn, Lý Thành Hóa mỉm cười trả lời một câu. Hai vị giá trị bản thân bạn Tân Vạn Kim trưởng tự cứ như vậy thương nghiệp lẫn nhau thổi hàn hai câu, sau đó Chu thần mới nhìn Dư Càn ôm quy nói, "Dư thị trưởng, Thái An từ biệt, người ta có đoạn thời gian không gặp." Mới thấy Dư Ti trưởng vậy mà theo Sở Vương điện hạ tới đây, ta liền tự tác chủ trương nhiều kêu lên Dư thị trưởng. Vào Thái An đoạn thời gian kia vẫn là đa tạ Dư thị trưởng chiếu cố. Chương 570. Dư thị trưởng thật là thần nhân vậy. 2. Chương 570. Dư Ti trưởng thật là thần nhân vậy. 2. Dư Càn chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem này vị diện cho trắng non Chu thần, trầm trọng nói, "Làm sao một đoạn thời gian không thấy điện hạ so nữ nhân còn trắng?" Đối với Dư Càn niệm ai, Chu thần không chút phật lòng, chỉ nói là nói. Thân thể xảy ra chút tình trạng, điều dưỡng về sau chính là như thế. Tại hạ nghe nói điện hạ tại Thái An thành bên ngoài bị nghĩa sĩ trấn đầu, giờ phút này lại như thế nào có thể còn sống. Dư càng tiếp tục hỏi. Nghe nhầm đồn bậy thôi, ta chưa hề bị người trấn đầu." Chu Thần trả lời. Kia thật đúng là đáng tiếc. Dư Càn hai tay một nắm, nhún vai. Chu Thần thở dài một tiếng, "Ta biết Dư Ti trưởng đối ta còn có hiểu lầm, ta ở đây lại hướng Dư Ti trưởng cam đoan, huyền cảnh một chuyện không có quan hệ gì với ta, hết thể là kia Trịnh Hóa tự tác chủ trương." Dư Càn đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngồi ở chỗ đó, sau đó nhắm mắt làm nghỉ ngơi hình. Một bên Lý Thành Hóa đối dư cản cùng Chu Thần giao lưu vẫn chưa xem bảo, chỉ là khỏe miệng ngậm lấy ý cười nghe. Hiện tại thấy dư cản không có nói chuyện phiếm tính chất, hắn liền nhận lấy lời nói gốc giả hỏi. "Chu thế tử vào cái này võ trên sông bày xuống này bàn, cũng mời bản vương, nhưng có chuyện chỉ giáo." Chỉ giáo không dám nhận. Chu Thần vội vàng chắp tay thở dài nói, "Chỉ là nghe qua Sở Vương điện hạ đại danh, gia phụ từng từng nói với ta, nói đương thời năng tại trên quân sự thắng qua điện hạ thế hệ trẻ tuổi cũng không có điện hạ không đến tuổi xây dựng sự nghiệp liền vào Bắc Cảnh có to lớn thiên uy chi danh, cũng trở thành mạch đao quân vệ phụ trưởng. Như thế hùng tài, ngàn năm khó gặp." Cho nên ta mười phần cấp phục, lúc này mới nghĩ đến thấy điện hạ một mặt. Mã muội. Lý Thành Hóa sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn chưa tiếp lời. Chu Thần tiếp tục nói, cho nên, lần này Sở Vương điện hạ lại tự mình dẫn đầu một vạn lũ hữu còn đến. Tốt đẹp như vậy cơ hội, ta tự nhiên không muốn bỏ qua. Lúc này mới đặc địa mời phụ vương ta để ta mang binh tới đây, chính là muốn hướng Sở Vương điện hạ học tập một chút kẻ làm tướng nên có đồ vật. Đến lúc đó mong rằng Sở Vương điện hạ vui lòng chỉ giáo. Lý Thành Hóa lần nữa trên dưới quan sát một chút vị này bị mình phụ hoàng xưng là tiềm long chi tư tướng mạo thường, thường không có gì lạ Chu Thần, sau đó nhẹ nhàng gật đầu lẫn nhau chỉ giáo đi. Nói xong, Lý Thành Hóa liền đột nhiên hỏi, nếu như các người Nam Dương cùng Kim Châu hoàn toàn đánh lên thế tử coi là thắng bại như thế nào? Đối với Lý Thành Hóa đột nhiên hỏi ra cái này chẳng phải thỏa đáng vấn đề, Chu Thần trên mặt vẫn như cũ treo ửng áp tiểu dung, có sở Vương điện hạ vào, Nam Dương tự nhiên là không, có bất kỳ cái gì phần thắng. Lý Thành Hóa khẽ cười một tiếng, tiếp theo nói, trên sông gió lớn, bản vương thân thể suy nhược, không nên nhiều thổi gió sông, trước cáo tử. Chu Thần vẫn chưa giữ lại, chỉ là gật đầu nói, điện hạ đi thong thả. Điện hạ đi trước đi, ta còn có vấn đề muốn hỏi một chút Chu thế tử. Dư Càn rốt cục mở to mắt, nhẹ nhàng nói một câu. Lý Thành Hóa chỉ là gật đầu, nửa điểm không có hỏi nhiều, phi thân trở về. Dư Càn ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Chu Thần, vừa rồi hắn lại khoảng cách gần dùng Linh Lục thu thập một chút đối phương hiện tại hoàn chỉnh tin tức, không phải người Chu Thần vào Linh Lục xuống không chỗ chết thần, tình trạng cơ thể trực tiếp bị phân tích không còn ổn mạnh. Hắn cố này cổ thân chỉ có bát phẩm tu vi thực lực, là dùng cổ thần bí thuật cưỡng ép đem Chu Thần thần hồn cùng cổ thân đem dung hợp lại với nhau. Cái này cũng xác thực xác minh trước đó Dư Càn đoán, là nam cương bên kia vị kia cổ thần truyền nhân cứu vị này Thần. Mặc dù bây giờ là người không ra người quỷ không ra quỷ nửa quỷ thân thể, nhưng là thần hồn xây ở, cũng coi là chu thần bản nhân. Mà lại linh lục cũng soi sáng ra trước mắt chu thần thần hồn vẫn chưa cùng cỗ thân hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau, cách mỗi mấy ngày đều sẽ phải gánh chịu một lần thần hồn phân liệt thống khổ. Nhìn linh lục miêu tả có vẻ như thống khổ không chịu nổi, người bình thường căn bản nhận chịu không được dáng vẻ. Cái này thần hồn phân liệt thống khổ, dư càng không có trải qua, hiện ở trước mắt vị này chu thần cách mỗi mấy ngày liền muốn tới một lần, biết điều này, dự cảm vẫn là rất cảm thấy vui mừng. Liền nói trên đời này nào có cái gì không muốn đại giới khởi tử hoàn sinh. Cái này Chu Thần mặc dù bây giờ cầu sống tiếp được, nhưng là vẹn vẹn cái này không có tận cùng thần hồn phân liệt thống khổ liền đầy đủ hắn khó chịu. Dư Càn thậm chí trấn an nghĩ đến nếu không không giết hắn, để hắn một mực tụ tra tấn chẳng phải là tốt hơn. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Cái này Chu Thần khẳng định phải lại chết một lần lần trước tình huống hồi hộp, chỉ có thể để hắn chết thống khoái, lần này nói ít đến bắt được hắn đốt đèn trời đi. Mà lại mấu chốt nhất chính là, từ vừa mới biết được những tin tức này về sau, Dư Càn đại não liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một cái đối diện thô sơ giản lược tính nhắm vào kế hoạch liền đã trong đầu chậm rãi phát họa ra tới. Hắn dự định cứ như vậy lợi dụng cái này không người không quỷ chu thần đến kiếm chuyện. Dư Ti trưởng chuyện gì? Chu thần xuất hỏi trước, không thèm để ý chút nào dư Càn mắt tử lý lạnh ý, điện hạ gần nhất qua vui vẻ sao? Dư Càn trực tiếp híp mắt nói, "Vẫn được." Chu thần ngạc nhiên một chút, sau đó cười hỏi, "Dư Ti trưởng tại sao sẽ hỏi ra vấn đề này?" "Không có gì." Dư Càn từ tố nói, "Chỉ là nghĩ điện hạ cách mỗi mấy ngày liền thụ một lần thần hồn phân liệt thống khổ, lại còn có thể như thế vui vẻ không việc gì, tại hạ thực tế bội phục bội phục." Thấy dư Càn trực tiếp tinh chuẩn nói ra muốn thân thể của mình, Chu thần trên mặt ấm áp chậm rãi thu liễm, thần thái cũng là ổn định, chỉ là duy trì trầm mặc đồng thời não tử lý suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện này, trên đời này biết liền bốn người, cái này dư cẩn là làm thế nào biết? Cổ thân nói qua không phải hai phẩm thiên người trở lên tu sĩ là căn bản liền nhìn không ra mình cổ thân thân phận. Mà mình nhận thần hồn phân liệt thống khổ, càng là không thể nào nhìn ra. Hiện tại dư cẩn trực tiếp làm rõ vấn đề này, Chu thần nội tâm hiếm thấy rung động nhìn có chút không hiểu ngồi vào mình đối diện vị này nam tử trẻ tuổi. Cái này thần hồn phân thống khổ hắn tối hôm qua vừa cảm thụ qua một lần, đó là một loại sống không bằng chết đau đớn, một mực tiếp tục gần 2 canh giờ. Trong lúc đó hắn không ít động đậy phí hoài bản thân mình suy nghĩ, cũng chính là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành sắt thép một dạng ý chí lực để hắn chống đỡ đơn số dưới. Nghĩ đến về sau cách mỗi mấy ngày liền muốn cảm thụ một lần, dù là kiên cường như hắn, trong lòng cũng là có chút tuyệt vọng. Duy nhất chèo chống hắn chính là cổ thần nói qua sẽ hết sức muốn biện pháp giải quyết, cũng không biết thời gian cần phải bao lâu, khả năng một tháng, khả năng một năm, có thể là cuộc đời của hắn. Hy vọng phi thường sắp đợi, nhưng luôn luôn có một chút hy vọng, mà cái này hy vọng duy nhất cũng là hắn Chu thần có thể kiên trì nổi lực lực. Nếu không, hắn thật không cách nào cam đoan mình có thể gánh tới khi nào. Chuyện này Là Nam Dương bên này tuyệt đối cơ mật, không có khả năng để ngoại trừ cha con bọn họ bên ngoài người thứ ba biết. Thế nhưng là trước mắt Dư Càn lại là làm sao biết? Chẳng lẽ hắn tu vi đã đến nhị phần rồi? Hẳn không phải là. Suy nghĩ lo lắng Chu Thần cuối cùng ngự khí bình thản nói, "Dư Ti trưởng nói là cái gì, ta cũng không hiểu. Điện hạ, ở ta nơi này liền không cần trang." Dư Càn nhẹ khẽ cười nói, "Như thế cùng điện hạ nói đi, ta tu luyện công pháp bí thuật rất là đặc thủ đối thần hồn cái này, một khối cảm giác độ nhạy có thể nói là không kém hơn trên đời này bất cứ cái nào. Cho nên giống điện hạ loại này thần hồn phân liệt tướng khổ, ta tự nhiên là cảm giác phía dưới nhất thanh nhị sở. Dư Ti trưởng nói đùa ta nghe không hiểu ngươi vào nói cái gì. Chu thần lần nữa lắc đầu nói, Dư Cản hai mắt híp lại, hỏi, như thế hình như điện hạ là không nghĩ chữa trị thần hồn phương diện phân liệt không trở vẹn. Lúc này Chu thần sắc mặt rốt cục thoáng biến đổi, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn xem Dư Cản, hỏi, Dư Ti trưởng am hiểu trị liệu thần hồn phương diện vấn đề? Không. Dư Cản lắc đầu, không cần tiền tiếp tục khoác lớp nói, ta không phải trị liệu, ta cái chữa trị. Điện hạ ngươi tình huống hiện tại mặc dù phức tạp, nhưng không phải là không có biện pháp. Chu Thần lần này hoàn toàn không kèm được nói thật, khi Dư Cẩn nói ra hắn có thể trị thời điểm, Chu Thần trong lòng là tin tưởng 56 phần. Bởi vì hắn thật có thể chuẩn xác nhìn ra mình bây giờ tình huống thân thể, càng có thể thẳng vào chỗ yếu hại nói ra bản thân thần hồn tình huống. Hai phẩm tiên người cũng không thể trực tiếp dùng mắt thường nhìn ra thần hồn của mình tình huống, thế nhưng là trước mắt Dư Cẩn lại làm được. Chuyện này chỉ có thể nói hắn thật là này phương diện tuyệt đối cao thủ. Như vậy trái lại suy luận, hắn đã như vậy lời thề son sắc nói có thể trị, kia có lẽ chính là thật có thể trị. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Thần hít sâu một hơi. Sau đó hướng dư Cản Trịnh trọng thở dài nói, "Mời dư Ti trưởng chỉ thị." "Ồ, điện hạ không phải nói mình không việc gì sao?" Dư Cản hỏi ngược một câu. Chương 571. Dư Ti trưởng thật là thần nhân vậy. 3. Chương 571, Dư Ti trưởng thật là thần nhân vậy. 3. Chú thần cười nhặt nói, "Ta là không việc gì, nhưng là gần nhất tu luyện để thần hồn phương diện xảy ra chút tổn thương, dư Ti trưởng đã nói có thể trị, liền nghị quay rầy một chút dư Ti trưởng, chỉ thế thôi." Dư Cản suy cười một tiếng, áp sát tới nhỏ giọng nói, "Điện hạ cổ thân cùng thần hồn khó mà hoàn mỹ tự dung, cần gì phải giấu ta?" Làm sao? Điện hạ sợ ta đem ngươi không người không quỷ chuyện này lan rộng ra ngoài." Chu thần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, thấy trước mắt Dư Cẩm đem mình tất cả vết sẹo trần chùi lộ ra, sau đó hiện ra. Coi như hắn hàm dưỡng lại cao, giờ phút này cũng không thể chịu được được. Hai viên thường thường không có gì lại trong mắt chậm rãi hiện ra sắc cơ. Ánh mắt cực độ băng lánh đang như Dư Cẩm nói, nếu là hắn hiện tại liền đem chuyện này lan rộng ra ngoài, kia đối chính mình cái này thế tử mà nói là hủy diệt tính tai nạn. Nhân tộc làm vì thiên địa ở Dư Cảm giác ưu việt tối cao chủng tộc, không ai sẽ đi phục một cái dùng đến cổ thân thế tử. Thế nào? Điện hạ muốn giết ta à? Dư Càn huệ ngoải tựa lưng vào ghế ngồi, một bên móc lấy lỗ mũi, một bên chăm chú nói. Chu Thần trên mặt âm trầm biểu lộ đột nhiên hòa hoãn lại, lại khôi phục cấm áp trong giọng cười nói, "Dư Ti trưởng nói đùa ta hiện tại rất tốt, tuyệt không một chút Dư Ti trưởng mới nói cái gì của thân." "Không biết Dư Ti trưởng là từ đâu nghe tới lời đồn đại này? Thế nào, lại cải thành muốn lựa ta?" Dư càng trả lời, "Điện Hạ yên tâm, ta không phải nghe ai nói hoàn toàn dựa vào chính ta mắt sáng như lúc đây cũng là vừa biết còn chưa kịp tản đâu, Điện Hạ bây giờ chọn lựa giết ta diệt khẩu là thời cơ tốt nhất." Dư Ti trưởng nói đùa, Chu Thần thở dài một tiếng. Dư Ti trưởng làm sao lão cho là ta muốn giết người đây, ta xem Dư Ti trưởng vì chi kỷ, há lại sẽ động sát tâm. Dư Cản không kiên nhẫn khoát, khoát tay, nói, ngươi không thừa nhận ta cũng mặc kệ, ta chỉ là đem lời thả ở đây. Bệnh của ngươi ta có thể trị, đồng thời ta dám cam đoan, dưới gầm trời này chỉ có ta có thể trị. Nói thế nào, điện hạ có hứng thú hay không? Chu thần trầm mặt hoàn toàn trầm mặt lại, hai mắt giếng cổ không gợn sóng cũng như nhìn xem Dư Cản. Một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, có hứng thú, không biết Dư Ti trưởng muốn như thế nào trị liệu. Cái này sao, nhìn ta tâm tình. Dư Càn tiếp tục hề vẻ nói, "Ta đối điện hạ thành kiến điện hạ chính ngươi rõ ràng, ta thấy điện hạ dạng này, ta đều ước gì ngươi cả một đời đều như vậy. Ta há lại sẽ hiện tại có tâm tư cứu ngươi?" Chu Thần cười nhạt nói, "Dư thị trưởng nếu là không có hứng thú, liền sẽ không ở ngay trước mặt ta xuyên phá điểm này. Mới nói thẳng đi, Dư thị trưởng muốn cái gì, mới chịu ra tay cứu trị." Dư Càn lại nói, "Ta muốn cái gì nha, liền tạm thời trước không để cập tới. Như vậy đi, ta trước hết để cho điện hạ cảm thụ một chút, để điện hạ biết tại hạ thực lực." Nói xong, Dư Càn trực tiếp mang một sợi tiên linh chi khí vượt qua, vào đối phương thần phủ du lịch chạy một vòng. Về sau lại lập tức thu hồi lại. Liền cái này ngắn ngủi một nháy mắt công phu, Chu thần sắc mặt lần nữa đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được loại này khí tức thần bí trực tiếp đối thần hồn của mình tiến hành ổn dưỡng. Hôm qua thần hồn phân liệt lớn sáng tạo, thân phủ sớm đã uể oải mệt mỏi. Bây giờ lại quét sạch sành sanh ảnh hưởng trái chiều, cả người trực tiếp khôi phục lại sung mãn nhất trạng thái. Điện hạ nghĩ như thế nào? Dư Cản hỏi một câu. Chu thần ôm quyến nói, Dư Ti trưởng thật là thần nhân vậy. Ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Kia điện hạ cho là ta có phải là hay không vào lựa gần ngươi? Dư Cản lại hỏi. Thự nhiên không phải Dư Ti trưởng ngươi có phần này năng lực. Chu Thần hiện tại thật đã tin 89 phần, lại bất luận dư cản hỏa nhãn kim tinh, liền kia tùy ý xuất thủ liền đem mình thần hồn ôn dưỡng như lúc ban đầu điểm này, hắn liền không khả năng không tin. Trong lòng trực tiếp nổ tung lên lớn nhất hy vọng. Một người chỗ sâu tuyệt vọng đấy có người, nhìn thấy cái này có thể thông hướng thiên đường thẳng dây, không có khả năng không động dùng, không, có khả năng không gắt gao bắt lấy. Coi như hắn Chu Thần làm người lại như thế nào lợi hại, cũng làm miễn không được điểm này. Mọi dư ti trưởng ra tay cứu trị, bất kể bao lớn đại giới, nhưng ngồi mở miệng. Chu Thần thật sâu thở dài nói, dư cản môi, nói, ta nói ta hiện tại vui trông thấy điện hạ như thế. Điện hạ trước thủ lấy đi, cho ta chậm rãi suy nghĩ đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là điện hạ thần hồn phân liệt quá phức tạp. Ta không có khả năng hiện tại liền có phương án trị liệu, ta cần thời gian nghiên cứu. Chờ ta nghiên cứu ra được, đến lúc đó rồi nói sau. Điện hạ sẽ không chút lòng kiên trì ấy đều không có a. Vậy làm phiền dư thị trưởng. Chu thần trọng trọng gật đầu. Dư càng tiếp tục nói, "Mạc khác, ý đồ xấu điện hạ tuyệt đối không được lên. Đừng nghĩ lấy đối ta tới cứng." Như thế cùng điện hạ nói đi, phàm là điện hạ đối ta có gì tâm, sau một khắc, ngươi không người không quỹ sự tình khắp thiên hạ đều sẽ biết. Cả hai, điện hạ cũng tốt nhất đừng nghĩ đến dùng vũ lực bức hiếp ta. Các người nam Dương tri địa cung phụng vị kia nhị phẩm tà tu trong mắt ta không tính là gì đại lý tự Kha trưởng lão ngươi biết ta. Bị thế nhân khen ngợi vì thiên hạ trước mời đại tu sĩ, hiện tại hắn là ta hộ đạo người. Ta càng là nhận hắn làm sư phụ, làm trưởng bối. Dư mô bất tại, bản sự khác không có, liền cái này tu hành thiên phú mạnh một chút. Nhập đạo này không đủ thời gian nửa năm liền tu luyện tới tứ phẩm lĩnh phong. Là đại lý tự lập chùa đến nay duy nhất. Trong chùa xem trọng ta ta liền không đối điện hạ nhiều lắm lời. Ta như là sinh mệnh phương diện an toàn nhận các người Nam dương tu sĩ nửa điểm hiếp một giây sau kha trưởng lão liền sẽ đổ ngươi. Dư mỗi hy vọng điện hạ tin tưởng điểm này ta nếu là xảy ra chuyện vào kha trưởng lão trong mắt liền lại không thế tục quy tắc ràng buộc người bao quát phụ thằng người bao quát các người nam dương trên giới tu sĩ đều sẽ xếp vào tử vong danh sách ta thậm chí nói một câu làm trái một chút đó chính là sở Vương điện hạ vào cái này xảy ra chuyện hậu quả đều không kịp ta xảy ra chuyện đến nghiêm trọng ta không phải đang nói đùa chỉ là vào đối người trần thật sự thật này hi vọng điện hạ không muốn không biết tốt xấu điện hạ Minh tại sao nói cuối cùng Dư Càn đưa tay nhẹ nhàng vào mặt của đối phương chứng bên trên vũ vỗ, thần sắc lạnh lùng làm ra loại này mang theo vũ nhục tính độc tác. Chu thần cũng không giận, trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, không thèm để ý chút nào Dư càng hành vi. Ta tự nhiên biết, ta chỉ là một cái nam dương thế tử lại như thế nào dám đối Dư ti trưởng nổi sát tâm. Kia liền đạt đạt điện hạ thương cảm, chúng ta chân thành hợp tác, chân thành hợp tác. Dư Càn a a a a liền nở nụ cười đối với mình cái này phách lối Sở tố Sở Vi, Dư càng tự nhiên sẽ không cho là có gì không ổn. Đối với Chu thần người này, không tại chỗ giết chết hắn đã là mình nận nhẫn. Hiện tại chỉ là phách lối hành vi thì sao? Mà lại chủ yếu là cái này Chu Thần là người thông minh. Hắn khẳng định biết hiện tại song phương là một cái không ngang nhau quan hệ hợp tác. Không nói đến mình nắm giữ có thể để cho hắn thân bại danh liệt tin tức, đơn liền tự mình có thể, cứu chữa, hắn điểm này là đủ gây tại trên đầu của hắn đi Thậm chí, mình bây giờ càng tránh lối, cái này Chu Thần cũng càng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì song phương hiện tại có thù khẽ hở, mình bây giờ, chẳng thế, làm ra làm được hành vi của hắn, vừa vận chứng minh mình thật sự có lòng tin có thể trị hết hắn. Cùng mình làm người bên trong thảng thán mà vì điểm này. Cũng coi là giảm xuống đối phương suy nghĩ nhiều mình vì sao đi hắn. Có phải là có cái gì không thể cho ai biết âm như loại hình ý nghĩ? Dư Cẩn đối loại này chi tiết đem không vẫn là không có vấn đề gì cũng không lo lắng cái này, Chu Thần Thật dám đối với mình tới cứng hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Kha trấn bang ba chữ là đủ trấn nhiếp. Đối điện hạ, tại hạ còn có một việc. Dư Cẩn nói, liền tử trong vòng tay chứa đồ xuất ra một phần treo đầy khí tức tà ác quyển chủ ra, sau đó nói, "Về chúng ta vừa rồi nói chuyện, ta muốn mời điện hạ giữ bí mật, trên đời này chỉ chúng ta biết, điện hạ ngay cả ngươi phụ thân của mình đều đừng nói cho. Như thế nào?" Chu Thần Long Mi khẽ nhíu, "Dư thị trưởng vì sao muốn ta đáp ứng điểm này?" ta chỉ là muốn cái an toàn bảo hộ, trên người ta chút chuyện này không nghĩ người thứ hai biết. Dư Càn nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó mở ra quyển trục tiếp tục nói. Đây là vu thuật của trục, mời điện hạ lấy thần hồn chi lực phát hiện. Quyển trục này hiệu dụng ta muốn điện hạ so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là trái lời thể, thần hồn đều đức, không người có thể cứu. Chương 572, Kinh Thiên đại nghịch Chuyển, trực tiếp nhập hiểm cảnh, 1. Chương 572, Kinh Thiên đại nghịch Chuyển, trực tiếp nhập hiểm cảnh, 1. Thấy Chu thần do dự, Dư Càn tiếp tục nói, "Mười điện hạ phát tệ, nếu không liền tha thứ tại hạ vô năng cứu giúp." Dư Ti trưởng phải chăng cũng phát tệ? Chu thần nhìn xem cái này, tà khí gắn đầy quần trục, thân hồn đều bị mang sợ động. Hắn biết, đây là cái rất tốt phẩm chất của chủ. Dung thân hồn phát thế, kia lấy mình không quan trọng thực lực liền khẳng định không thể vi phạm. Cho nên hắn liền không nhịn được muốn hỏi một chút dư càn phải chăng cũng phát thế, nếu không mình cũng quá bị động. Dư càn híp mắt, nhìn xem Chu thần trên mặt lần nữa phủ lên nhàn nhạt thần sắc, ngữ khí càng là lạnh nhạt nói, "Là điện hạ ngươi vào cầu việc ta, cùng ta có liên quan gì?" Chu thần bật cười lớn, cũng không còn quá nhiều hỏi thăm, trực tiếp dựa theo dư càn yêu cầu phương thức phát thế. Hai người mới tất cả trò chuyện giới hạn trong tự mình biết. Chu thần phát thể hoàn tất, nó thần phụ bên trong kích xạ ra không quan trọng một sợi thần hồn chi lực cắm vào quyền trụ bên trong. Dư càng rất là hài lòng thu hồi quyền trụ, cười nói, "Điện hạ yên tâm, ta trở về liền trầm tư suy nghĩ trị liệu chi thuật, còn mời điện hạ kiên nhẫn trở. Làm phiên dư thị trưởng, Chu thần nhẹ khẽ cười nói, "Đúng, điện hạ định dùng thứ gì phong miệng của ta?" Dư càng đột nhiên lại nói một câu. Chu thần sững suốt một chút, không hiểu hỏi, "Dư thị trưởng là ý gì?" Dư càng trả lời, "Ta người này đi, tương đối thích miệng. Cái này vạn nhất nếu là không cẩn thận đem điện hạ thân thể tin tức cho truyền bá tràn ra đi." Đây chẳng phải là sai lầm điện hạ cần cầm vài thứ đến trước phong miệng của ta, dạng này điện hạ cũng có thể yên tâm an tâm. Chu Thần nhịn không được nhìn nhiều dư cản hai mắt, lắc đầu thở dài, dư ti trưởng hôm nay gây nên ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, không biết dư ti trưởng muốn cái gì. Ta người này rất tu khí. Dư Cản thẳng như nói, điện hạ trước tùy tiện cho cái vạn lượng hoàng kim. Chu Thần mỹ mắt cuộn loạn, cuối cùng chỉ có thể tương đương thịt đau gật đầu đồng ý, tốt, tối nay ta chủ phải tính mắt sau cũng làm người ta đưa đến dư ti trưởng trên tay. Dư Cản không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy quay trở lại. Chu thần ngồi tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn dư Cản bóng lưng. Trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Thu người chế trụ chuyện này đối với ai tới nói đều không tính dễ chịu, nhưng là Dư Càn đã có thể cứu trị mình, hoàng kim tuy nhiều, cũng không tính là gì. Chu Thần cũng biết, mình một khi đáp ứng cần đối phương cứu chữa, tiếp xuống nhiều khi đợi chờ mình chính là vô số lần công phu sư tử ngoạm, thậm chí là một chút làm trái quăng mình lập trường sự tình. Dư Càn là người thông minh, là cái người cực kỳ thông minh. Chu Thần dã tri đạo mình lần này nhận lời là ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là hắn căn bản không thể tự tuyệt, cũng vô pháp tự tuyệt. Quả thật như Dư Càn nói, đây là một cái cực kỳ không ngang nhau giao dịch, mình có quá nhiều điểm bị Dư Càn nắm không thể không nói, cái này Dư Cẩn Thật đem hắn bóp gắt gao không có biện pháp nào. Thần hồn phân liệt thống khổ hắn thật không nghĩ lại trải qua đã đem hy vọng đặt ở cùng mình có thủ khe hở Dư Cẩn trên thân, kia tụ hắn chế ước chính là không thể tránh né sự tình. Nếu là Dư Cẩn Thật một chút thủ đoạn không hạ, Chu Thần cảm thấy mình ngược lại sẽ nghi ngờ. Hắn cho tới bây giờ chính là một cái kiên định người, quyết định chủ ý, chỉ là thần hồn phát tệ, lên liền lên. Hoàng Kim cho liền cho. Chu Thần trong lòng không ngừng tính toán, nghĩ đến có thể hay không có một cái tối ưu giải. Rất nhanh, Dư Cẩn liền phi thân trở lại bên bờ, trở lại mình kia con tuấn mã phía trên. Trần Thác đã đến giờ phút này đang cùng Lý Thành Hóa song song. Hắn đôi dư cười khô nói, "Dư không Sai, không biết người cùng vị kia Chu thần trò chuyện cái gì trò chuyện lâu như vậy?" "Thư ôn chuyện thôi." Trần đại nhân là cảm thấy có gì không ổn sao? Dư Càn thoáng ỗn quyền, hỏi ngược một câu. Hắn mới cùng Chu thần nói chuyện phiếm toàn bộ hành trình đều thoảng dùng thuật pháp che đậy, không khiến người ta rình mò. Chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Dư không Sai cùng vị kia thế tử nói chuyện vui vẻ như vậy, sợ để người hiểu lầm tôi." Trần thản nhiên nói. "Lam phiên Trần đại nhân quan tâm." Dư Càn gật đầu trả lời, "Ta Dư Càn làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm." Trần Thác nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là tung người xuống ngựa, hướng bên bờ đi đến, đồng thời nói với Lý Thành Hóa, "Sở Vương điện hạm nhưng có nha hướng Bùi Hạ thần phê bình nam Dương binh giáp." Trần Đại Nhân mời, "Kia là tự nhiên." Lý Thành Hóa không nghi ngờ gì, cũng là tung người xuống ngựa buổi tiếp Trần Thác hướng bên bờ đi đến. Bên bờ gần trong căng tấp, giữ cản ngựa của bọn hắn liền tại sau lưng, cho nên cũng đều chưa từng xuống ngựa, cứ như vậy lặng lặng cưỡi tại trên lưng ngựa trở lấy. Lý từ khi nhập Kim Châu về sau, cùng cái này Trần Thác không biết nói chuyện riêng bao nhiêu lần, sướng không cảm thấy kinh ngạc. Dư Cẩn bọn hắn chỉ là đem cảnh giác ánh mắt đặt ở bờ bên kia, để phòng bên kia Nam Dương trong quân thoát ra cái gì thích khách. Điện hạ tới Phi Vân thành những ngày này cũng coi là nhìn thấy Kim Châu tướng sĩ phong mạo, hiện tại so sánh một chút bờ bên kia Nam Dương tướng sĩ, điện hạ coi là cả hai tướng kém bao nhiêu. Chân Thác đứng tại bên bờ, thờ xuống bên hung ngụy đao, đưa tay nâng đối bờ bên kia Nam Dương tướng sĩ, một thân kim giáp vào ánh mặt trời chiếu xuống bá khí lộ ra ngoài đối với vấn đề này, Lý Thành Hóa không cần trực diện cho ra đáp án, nhưng lại không tốt nói chút hư thoại. Bởi vì Nam Dương quân so Kim Châu quân mạnh là sự thật không thể chối cãi. Liên, Lý Thành Hóa chuyển nói, Nam Dương quân tướng sĩ sát thực hơn một chút, nhưng là ta tin tưởng có Trần đại nhân dạng này tướng lĩnh, Kim Châu quân cũng là không sợ kia Nam Dương quân. Đâu chỉ thắng qua một bập. Trần Hắc thật sâu thở dài một tiếng, hắn chậm rãi rút ra bội đao, mang nó giơ lên đối dưới ánh mặt trời, lẩm bẩm nói: "Điện hạ coi là, Kim Châu quân phải chăng có thể ngăn cản lần này Nam Dương toàn diện tiến công? Ta coi là." Keng. Một tiếng thanh thủy kim loại âm vang thanh âm truyền ra. Trần Hắc trong tay bội đao giờ phút này đang rơi vào Lý Thành Hóa chiếc cổ, thân đao lóe kim mang, trên đó thế công ngọc trời. Lưỡi đao cách Lý Thành Hóa cổ chỉ có nửa tấc, nhưng lại không được tiến thêm. Vào hắn xuất đao một khắc này, Lý Thành Hóa thân trong nháy mắt trùm lên một tầng hộ thể kim quang. Dù là tứ phẩm sơ cảnh tu vi Trần Thác giờ phút này cũng vô pháp nửa điểm phá phòng. Trần Thác hiện nhiên giống như là nghĩ tới điểm này, sắc mặt vẫn chưa có bất cứ ba động gì. Vào tay phải hắn xuất đao một khắc này, trong tay trái đồng thời cầm một viên đen nhánh truy thủ. Truy thủ bên trên lượn lờ lấy vô cổ hơi thở, đụng tới Lý Thành Hóa trên thân hộ thể kim quang thời điểm phát ra xì nhưng lại thành công cắm đâm thẳng hướng Lý Thành Hóa ngực vị trí trái tim. Chương 573, Kinh Thiên Đại Nguyên Truyện. Trực tiếp nhập hiện cảnh, 2. Chương 573, Kinh Thiên Đại Nữ truyện, trực tiếp nhập hiện cảnh, 2. Đây hết thể phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch, căn bản cũng không có bất cứ kẻ nào ngờ tới cái này Trần Thác sẽ đối lý thành hóa ngang nhiên hạ sát thủ. Hắn Trần Thác làm sao có thể đối lý thành hóa hạ sát thủ? Hắn làm sao dám đối lý thành hóa hạ sát thủ? Hắn tại sao lại đối lý thành hóa hạ sát thủ? Rất nhiều nghi vấn không ai có rảnh suy nghĩ. Gần như vào Trần Thác xuất thủ cùng một thời gian bên trong, trên bầu trời đột nhiên bị hai đạo vô biên vô hạn lĩnh vực bao phủ. Một đạo Phật quang đầy trời thành kim sắc hình, một đạo vô cổ hơi thở đậm, hiện xích hắc hình. Hai tòa lĩnh vực trực tiếp tướng hòa vào nhau, hóa thành quỷ dị hắc kim chi sắc. Nơi đây bầu trời chỉ một thoáng tựa như là bị vẩy mực một dạng đen xuống. Trong lĩnh vực, tình hình chiến đấu cực độ kịch liệt. Thần hoàng bạo tạc ra khủng bố đến cực điểm hơi thở ép dưới đáy tất cả tu sĩ thở không nổi. Tiếp theo hơi thở thời gian, Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người mới phản ứng đầu tiên. Bọn hắn sắc mặt nhau nhau đại biến, không có thời gian nghĩ nhiều, thuần thân đến Trần Tháp cùng Lý Thành hóa bên kia. Dư ngợi, trực tiếp một quyền thế nhưng lại không vào đối phương trong cơ thể, bởi vì làm một đạo màu xanh ngọc hoàn tử trong cơ thể hắn bay ra bảo vệ mang nó bao phủ trong đó, ngăn trở dư cản quyền thế. Dù chưa rơi ở trên người hắn, nhưng là xem như ngăn trở hắn hô hấp, ngay cả người mang che đậy về sau bay rất ra ngoài. Dư Cản lập tức cùng Công Tôn Nghiên cùng một chỗ đỡ lấy sủi lơ xuống dưới Lý Thành Hóa, cái sau giờ phút này đã lâm vào trong hôn mê. Trên thân kim quang chi gắn vào chỗ ngực đã thông suốt mở một cái động lớn, thương thế đã nhập Lý Thành Hóa trong cơ thể, đại lượng máu tươi đang không ngừng chạy ra ngoài. ra. Công Tôn Nghiên lập tức xuất ra chữa thương đan dược Lý vào, đồng thời dùng tu vi phong bế hắn bên ngoài đổ máu, nhưng dù vậy, cái này giờ phút này cũng vẫn như cũ hơi thở mong manh. Dư Cản lúc ấy quay đầu nhìn xem Trần Thác bên kia, xung quanh hắn giờ phút này đã vây lầy tu sĩ bảo hộ. Dư Cản ánh mắt rơi vào trong tay đối phương thanh chủy thủ kia phía trên. Phía trên mơ hồ chuyển ra khiếp người hơi thở. Lý Thành Hóa trên thân có rảnh như đưa tặng Phật môn trí bảo hộ thể, cái kia đạo bao lấy hắn kim quang chính là cái này chí bảo hình thành. Nay Phật môn đến bảo quang che đậy quy táng trở xuống tu sĩ công kích vô hiệu. Bình thường ba phẩm tu sĩ cũng vô pháp trong thời gian ngắn phá vỡ, chỉ có tam phẩm trạng thái tối cao trở lên tu sĩ mới có thể dễ dàng xé rách. Dạng này trình độ bảo vật có thể tính bên trên là Bạch Mã tự chí bảo. Có cái này chí bảo thể lại thêm không như âm thầm phù hộ, theo lý thuyết lý thành hóa an toàn khẳng định là không ngại. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Trần Thác đột nhiên tập kích, đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị toàn diện. Bởi vì Trần Thác trong tay thanh truy thủ kia có thể phá vỡ Phật môn trí bảo, kia liền tuyệt không tầm thường pháp khí, hẳn là so lý thành hóa có tốt. Lại nhìn lên phía trên chuyển tới vô cổ hơi thở. Truy thủ này tỷ lệ lớn chính là Nam Cương bên kia sản xuất. Dư Càn lại ngẩn đầu nhìn trên trời kia che khuất bầu trời hai tòa lĩnh vực, một tòa là không như một tòa vẫn như cũ có nồng đậm vô cổ hơi thở. Nhất định là Nam Cương bên kia tu sĩ, mà có thể ngạnh hám không như tu sĩ. Nam Cương bên kia cũng chỉ có vị kia cổ thần, cho nên đây hết thảy liền không khó đoán ra, là Trần Thác cùng vị này Nam Cương cổ thần liên thủ hợp kích. Cổ thần vào Trần Thác xuất thủ trước đó liền trực tiếp ngăn lại âm thẩm công như, mà Trần Thác thì là tay cầm Nam Cương thánh khí đối lý thành hóa hạ tử thủ. Mà Trần Thác không có khả năng trực tiếp vượt qua Nam Dương bên kia đến cùng cổ thần hợp tác, ở trong đó tất nhiên có chu dục cái bóng. Dư Cản Đầu nhanh chóng chuyển động, hắn ngay lập tức căn bản cũng nghĩ không ra cái này Trần Thác vì sao muốn tự mình làm đây. Đối với hắn như vậy có chỗ tốt. Chu Dục đến cùng hứa hẹn cái gì mới khiến cho hắn làm như thế? Lý Thành Hóa đến cái này về sau chú ý cẩn thận, một mực cảnh giác nam dương người bên kia, thế nhưng là ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ rằng sẽ bị Trần Thác thân tự xuất thủ háng hại. Dạ tâm bừng bừng Trần Thác, cổ tay cực mạnh Trần Thác làm sao lại vào hiện tại tình thế chưa rõ ràng trước đó liền cùng nam dương người bên kia làm ra chuyện như vậy. Có thể nói, Lý Thành Hóa bao quát dư càn trước đó chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Chưa từng có suy nghĩ cái này, Trần Thác sẽ trực tiếp phản đại lại<td>tệ. Sẽ tại dạng này dưới ban ngày ban mặt trực tiếp đối lý Thành Hóa hạ sát thủ. Dư càn nhìn xem bị tu sĩ vây chật như nêm Thác, cũng chưa qua đi kích giết bọn hắn ý nghĩ. Bởi vì bên kia có một vị tam phẩm trung tầng tu sĩ, mình căn bản không có khả năng bại lộ thực lực xuất thủ. Hiện tại cần phải làm là như thế nào đem Lý Thành Hóa tú đi. Lúc này, Trần Thác Triệt tiêu trên thân vòng bảo hộ, mặt không biểu tình nhìn dư cản. Sau đó cũng không bay đầu lại mang theo những tu sĩ kia cùng một chỗ rời đi. Cho đến lúc này, trung quanh những cái kia phổ thông hoặc là đê giai tu vi tướng sĩ mới phản ứng được. Rất nhiều người thậm chí đều không bình tĩnh nổi, làm sao Lý Thành Hóa cứ như vậy bị ám sát rồi. Bọn hắn có chút động, tất cả đều táo động. Lúc này, Trần Thác mang đến một vạn kỵ binh trực tiếp triệt thoái phía sau. Hiển nhiên giống như là trước đó có chuẩn bị một dạng lấy xếp hàng phương thức ngăn chặn Lũng Hữu quân đường lui. Hạ tướng quân, tranh thủ thời gian chỉ huy tướng sĩ tác chiến. Dư Càn hướng Hạ Viễn Trinh giận quát một tiếng. Hạ Viễn Trinh ngơ ngác một chút, sau đó rất nhanh liền rút đao ra hét lớn một tiếng, "Thành đội, bày trận, hộ viện hạ." Hắn đến cùng kinh nghiệm sa trường, đối loại này đột phát tình huống xử lý còn không phải là thưởng hữu kinh nghiệm. Lúc ấy liền kịp phản ứng, lãnh binh thường, chủ phó, xếp hàng Cùng lúc đó, bên kia bên kia truyền Trên cầu nháy mắt dựng lên 78 tòa cầu gỗ, lít nha lít nhít nam dương tướng sĩ đâu vào đấy chém giết tới. Dư Càn lúc này cũng lên lý thành hóa, mang theo công tôn yên rút về hạ viễn chinh bên người. Lúc này hỏi, "Hạ tướng quân, như thế nào phá vây?" Hạ viễn chinh sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn cái chắn lại không động thân kim châu tướng sĩ, lại nhìn bờ bên kia chém giết tới nam dương quân. Hắn bằng nhanh nhất ngữ tốc nói, "Kim châu binh không sắc ý, nhưng mặc dù như thế, cũng không thể từ bên kia phá vây. Đi về phía đông là phi vân thành, giờ phút này không thể đi, chỉ có thể xôi theo giang tây đi." Kia liền đi tây phương lập tức rút lui. Dư Cản trực tiếp đồng ý, sau đó nói: "Hạ tướng quân, ta cùng Công Tôn Bộ trưởng đi đầu hướng đi Tây Phương, tranh thủ trước mang đi điện hạ. Người mang những này cùng Hữu quân Phá vây, đến lúc đó liên hệ tụ hợp. "Ừm." Dư Ti trưởng mau dẫn điện hạ đi, chớ có chần trở. "Ta tự sẽ mang theo các tướng sĩ Phá vây. Hạ Viễn Trinh bình tĩnh nói. "Bảo trọng." Sự tình cẩn cấp, Dư Cản chỉ có thể hướng Hạ Viễn Trinh thở dài nói một câu, sau đó liền mang theo Công Tôn Yên về phía Tây Mạt kích bắn đi. Hắn vừa rồi vốn định hô Thần dừng tay, nhưng làm Minh Hiển nhìn thấy bờ bên kia Chu giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy bộ dáng sợ, Những cái kia nam dương tướng sĩ hành động cũng không phải là hắn chỉ huy. Dư Cẩn liền biết đại khái chuyện này, hắn Chu thần khả năng cũng không rõ. Nếu không, vừa rồi cũng không có cần thiết ở trên sông bày trà đợi khách, càng không có cần thiết cùng mình trò chuyện nhiều như vậy hợp tác vấn đề. Cảm nhận được trên lưng lý thành hóa kia khí tức như có như không, dư Cẩn không khỏi có chút nóng nảy, nếu là hắn xảy ra chuyện mình cũng khó thoát liên quan. Bất thình lình tình huống, đem dư Cẩn cũng làm có chút không có kịp phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không như cùng vị kia cổ thần vẫn như cũ chiến đấu cùng một chỗ. Lục tộc trưởng không thấy tung tích. Kỳ thật theo Lý tới nói, nếu là không có đồng cấp tu sĩ trước đó ngăn lại Lục tộc trưởng, lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể cứu Lý Thành Hóa mới là. Dư Cản đại khái cũng có thể đoán được nàng không xuất thủ nguyên nhân, nàng là đến bảo vệ mình không là bảo vệ Lý Thành Hóa. Ở trong mắt nàng, không có cái gì đại tề hoàng chứng tử, chẳng đón người thôi. Cho nên liền sẽ không buốc lên bị không như phát giác phong hiểm xuất thủ, đối nàng tới nói hoàn toàn không cần như thế. Lý Thành Hóa chết liền chết rồi, không ảnh hưởng tới nàng. Dư Cản cùng Công Tôn hai người một đường hướng tây bay vút đi, không hẹn mà cùng sắc mặt đều tràn ngập vẻ mặt trọng, bọn biết, nếu là Nam Dương Vương thật xuống nhân Sáp thực không thái hảo trốn. cũng may mắn dư cản trước đó làm cái chuẩn bị ở sau, để lục tộc trưởng cùng theo đến bảo vệ mình, nếu không, sợ là thật muốn vào cái này sẽ ra chuyện. Hai người vừa phi độn ra mấy chục nhằm thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một vị toàn thân quấn tại đen dưới áo người ngăn trở bọn hắn đừng đi. Trên đầu cũng mang theo đấu đồng màu đen, trước mặt dùng đen nhánh thuật pháp che đậy, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Dư cản cùng công tôn nhiên sắc mặt hai người nhau nhau biến đổi, người tới rõ ràng chính là hai phẩm thiên người tu sĩ. Lúc này xuất hiện cái hai phẩm tu sĩ cản đường đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là tin dữ, dư cản ngẩng đầu nhìn lại, lục tộc trưởng còn không thấy tam hơi. Nàng đến cùng đang làm gì? Dư Cản đang nghĩ cầm lệnh bài giao người thời điểm, vị hấp ý nhân này dùng rằng có khàn giọng thanh âm nói, đem điện hạ bông xuống, ta trước thi cứu một chút. Tiền bối là người một nhà. Thấy đối phương nói lời này, Dư Cản cẩn thận ôm quyền hỏi một câu. Người áo đen cũng không trả lời Dư Cản, mà là tay phải nhẹ nhàng giơ lên, Dư Cản phía sau Lý Thành Hóa liền trực tiếp cản đều ngăn không được bay tới hắn bên kia. Sau đó người áo đen trực tiếp ngồi xuống, mang bàn tay đến Lý Thành Hóa ngược trước, từng đạo màu xanh lục mang không ngừng vào Lý Thành cơ thể. Dư Cản cùng Công Tôn Yên lướt nhau, hai người nương nương nhẹ nhàng thở ra. Vị này thật chính là mình người, xem ra vẫn là trong cùng người. Dư Cản có chút im lặng, hắn đại khái liền đoán được đây là Lý Tuân mặt khác gán bài âm thầm bảo hộ Lý Thành Hóa tu sĩ. Thế nhưng là vừa rồi đi đâu rồi? Làm gì không ngay lập tức xuất thủ, làm hiện tại bị động như vậy. Chương 574, Kinh Thiên Đại Nghịch Truyện, trực tiếp nhập hiện cảnh, 3. Chương 574, Kinh Thiên Đại Nghịch Truyện, trực tiếp nhập hiện cảnh, 3. Đương nhiên, những vấn đề này Dư Cản tự nhiên không dám đi chất vấn đối phương, chỉ là cùng Công Tôn Nghiên cùng đi, sau đó lặng lặng nhìn hắn đối Lý Thành Hóa thí cứu. Lý Thành Hóa hơi thở mắt trần có thể thấy khôi phục một chút, trên mặt vẻ thống khổ cũng yếu một chút, nhưng hơi thở tổng thể tới nói vẫn là rất yếu đối. Nhất là miệng vết thương có u lục quang mang vào kia quật cường lóe ra, đây là chủy thủ bổ sung vô cổ chi lực. Vị này tu sĩ si áo đen xem ra cũng thúc thủ vô sách dáng vẻ, không dám làm loạn. "Tiền bối, điện hạ không có sao chứ?" Dư Cản hỏi một câu. Người áo đen cũng không trả lời Dư Cản vấn đề, chỉ là dừng tay quan sát những cái kia u lục quang mang. Liền cái này lúc này, chân trời đột nhiên đánh tới một đạo cự đại máu trưởng, che khuất bầu trời thế công đệ dư Cản trong lòng run lên, hắn quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là cái kia đạo hãi nhiên máu trưởng, máu trên lòng bàn tay chuyển xuống uy áp đủ để cho tứ phẩm đỉnh phong trở xuống tu sĩ nửa điểm không thể động đậy cái chủng loại kia. Cái này máu trưởng dư càn rất quen, lúc trước tại Thái An thành bên ngoài thời điểm vị Tiên Nam Dương đến chi viện tà tu chính là dùng chiêu này. Lúc ấy mình vẫn là dựa vào thánh mẫu Liều Mạng Cứu giúp lúc này mới còn sống sót. Hiện tại đạo này máu trưởng lại xuất hiện nghị cũng không cần nghĩ, lại là vị này tà tu tới truy sát. Người áo đen thẳng nhiên chỗ chi nhìn xem đạo này máu trưởng, cái thấy tay phải hắn dương nhẹ, một đạo dài mấy trăm kiếm thẳng hướng máu trưởng đi. Kiếm thế lăng lệ đạo. Đứng ở một bên Dư Càn thậm chí cảm thấy được xung lối gọ mã bị cắt đau nhức. Hắc bào nhân này lại là một vị kiếm khách, đây là Dư Càn lần thứ nhất nhìn thấy nhị phẩm tu vi kiếm khách. Cái này phương thức xuất chiêu minh hiện đã thoát ly bình thường kiếm khách phạm chủ. Trong kiếm thế ẩn chứa loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác kỳ diệu, cùng bình thường kiếm tu xuất thủ phương thức chênh lệch rất xa. Dư Càn nơi nào bỏ được bỏ lỡ dạng này tận mắt nhìn thấy cơ hội tốt, hắn mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái này, đạo kiếm khí khủng lồ bằng tốc độ kinh người hướng máu trưởng bay vút đi. Rất nhanh, cả hai tướng đụng vào nhau. Giữa thiên địa dường như đều trực tiếp chấn động một cái pít tích cuồn phong sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp tản ra. Thổi tới dư càn bên này thời điểm, không sử dụng tiên linh chi khí hắn trực tiếp bị thổi ngã trái ngã phải. Một cố tiếp lấy một cố đáng sợ hơi thở giống như là dao cùng một dạng ăn mòn thân thể của hắn. Bên người người áo đen quần áo trên người bị thổi bay phất phới, thân thể vững như Thái Sơn, thanh âm vẫn như cũ khàn giọng nói: "Mang điện hạ đi trước, người này ta đến xử lý, các ngươi không nên lưu ở đây." Là tiên bối, dư càn trực tiếp ôm quyền lĩnh hỏi: "Điện hạ hắn hiện tại thương thế như thế nào? Có thể chịu đựng được đi xa sao?" "Đi xa nhịn không được, thương thế chỉ là vừa ổn định." Vậy chúng ta nên đem điện hạ hộ tống đi nơi nào cho thỏa đáng, ở đâu trở lấy tiền buổi tới?" Người áo đen không cần nghĩ ngợi từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài ném cho dư cản. Cái sau tranh thủ thời gian tiếp nhận, đây là một khối không biết tên chất liệu lệnh bài màu đen. Tiểu dáng một mạc đơn giản, chính phản mặt các khác một chữ, một tháng, một cái hoa. Nơi đây đi Tây Bắc 400 dặm chỗ liền tiến vào Phong Đô địa giới, ngươi cầm này lệnh bài đi Phong Đô Quỷ Nguyệt núi, tự có người sẽ thích đáng sắp xếp cẩn thận điện hạ. Nam Dương người cũng sẽ không đổi tới Phong Đô bên trong. trên núi có một vị đại sư, người cầm lệnh mời hắn tương trợ, tự sẽ cứu chữa điện hạ chớ ta việc nơi này tự sẽ đi kia." Người áo đen giải thích một câu, Dư Càn sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp ôm quyền linh mệnh, không dám ở nơi này chờ lâu, để tránh thai bay vạ gió. Hắn tranh thủ thời gian trên lưng lý thành hóa, sau đó lôi kéo công tôn yên liền hướng phương hướng tây bắc tiến đến. Dư Càn không nghĩ tới, vị này người áo đen sẽ để bọn hắn trực tiếp đi Phong Đô. Thật sự là không đi đường thường. Phong Đô có thể nói là thiên hạ quỷ tu cuối cùng một khối thánh địa bên trong tất cả đều là ã vật. Bây giờ quỷ tộc mặc dù suy thoái rất nhiều, nhưng là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Cái này Phong Đô Nam Dương người bên kia còn thật không dám tiến vào làm loạn sự tình. Hắc Bảo nhân này cho lệnh bài của mình, Dư cảm không khỏi nghĩ đến trong cung vị kia nhị phẩm quỷ tu ánh trăng cư sĩ. Rất khó không thể đem cả hai liên hệ tới, đoán chừng lệnh bài này chính là ánh trăng cho, nếu như thời điểm được lui. Lúc ấy vào bách quỷ bữa tiệc, Dư Càn liền biết vào quỷ tộc bên trong, ánh trăng địa vị có thể nói là ở vào kim tự tháp đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Có lệnh bài của nàng, đi phong đô bên trong đúng là một cái lựa chọn tốt nhất. Dư Càn kích xạ đồng thời không quên quay đầu liếc mắt nhìn đạo kiếm khí cùng máu trưởng đều đã hóa thành tinh điểm tiêu tán. Máo Trưởng về sau cũng bay ra một vị đồng dạng toàn thân quấn tại đen dưới áo tu sĩ, chính là Chu Dục cung phụng vị kia nhị phẩm tà tu. Sau đó, dư cản liền chỉ thấy hai tòa đen nhánh lĩnh vực lần nữa rơi ở trên công trung, hai vị này người áo đen trực tiếp đều tiến vào lĩnh vực bên trong, nhiều liền lại không nhìn thấy. Nói thật, cái này hai nhóm đánh nhau là thật có chút tàn nhẫn quá, đều là gặp mặt liền mở làm lớn ông thầm. Bình thường đến nói, hai phẩm tu sĩ đánh nhau phần lớn là điểm đến là dừng loại bạn, như loại này gặp mặt liền làm lĩnh vực chi lực đích sát thực hiếm thấy. Dư cản trong mắt bao nhiêu mang theo chút á ước, mình muốn đến một bước này vẫn có chút khoảng cách. Sau đó, Dư Cản mang ánh mắt thu hồi lại, cùng công tôn nhiên cùng một chỗ hướng phong đô phương hướng kích bắn đi. Thời gian trở lại trước đó một chút. Võ bờ sông một bên, Chu Thần giờ phút này đang một mặt rung động nhìn xem bờ bên kia rối loạn. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Thành Hóa bị Trần Thác một đao cho đâm. Sau đó chính là Kim Châu binh đoạn đường lui, Lục Hữu quân loạn một hồi trắng liền hướng phía phía tây phá vây mà đi. Mà phía bên mình đằng sau, liên tục không ngừng nam dương binh sĩ qua cầu đuổi theo giết những cái kia quân. Hết thảy chuyển biến phát sinh quá nhanh, hắn không phản ứng. Sau đó cái hot bên trong liền phun lên nghi ngờ. Vì sao lại này? Cái này minh hiện chính là Trần Thác cùng Nam Dương bên này đang đánh phối hợp, Trần Thác cùng như thế oán hận chất chứa nhiều năm như vậy, lúc nào đứng ở Nam Dương bên này. Mà mình đối đây hết thể hoàn toàn không biết gì. Lúc này, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Chu Thần quay đầu nhìn lại, là phụ thân của mình Chu Dục đến. "Phu thân." Chu Thần thoáng ôm quyền thở dài. Cái sau chỉ là thoáng gật đầu. "Phu thân, đây là có chuyện gì?" Chu Thần hỏi. "Không đợi, trước gặp quý khách." Chu Dục nhàn nhạt nói một câu, sau đó mang ánh mắt nhìn qua bên trái đằng trước. Chu thần đi theo nhìn sang, là vị kia Trần Thắc độc thân hướng bên này đến. Chu thần biết lúc này không phải mình hỏi nghi ngờ thời điểm, hắn về sau đứng một chút, quy củ đứng sau lưng Chu Dục đi. Rất nhanh, Trần Thác liền đi tới, trực tiếp đứng tại Chu Dục trước mặt. Một vị trung niên, một vị lão niên, một vị dáng người khôi ngô, một cái vóc người nhỏ gầy. Luân khí chất, một thân kim giáp Trần Thác so kia mặc hắc giáp Chu Dục muốn mạnh hơn quá nhiều. Trần tướng quân quả nhiên nói lời giữ lời. Chu Dục đầu tiên cười nhẹ nói một câu. Trần Thác ngược lại phụ hai tay, thần sắc như thường nói, ta đã sự thành, kia nam dương vương lời hứa của ngươi như thế nào? Tự nhiên là thực hiện lời hứa. Chu Dục cười nói, thừa dịp chuyện bên này còn chưa chuyển ra, Trần tướng quân vẫn là tranh thủ thời gian trước đi động thủ đi. 20 vạn nam dương tướng sĩ mặc kệ Trần tướng quân điều khiển. Kia 4 châu 30 vạn viện quân, Trần tướng quân đối phó hẳn là không có áp lực gì. Trần Thác từ chối cho ý kiến, sau đó ánh mắt nhìn qua phía tây, hỏi, mới Lý Thành Hóa không, có ngay tại chỗ tử vong." Trần tướng quân là lưu có dư là đi. Chu Dục híp mắt hỏi. Trần Thác thủy cười một tiếng, "Lý Thành Hóa muốn chết cũng là chết vào người nam dương trong tay. Tất nhiên là nên như thế." Đối với Trần Thác loại này tiểu thủ đoạn, Chu Dục nửa điểm không buồn ngược lại rất vui mừng mà cười cười. Trần Mỗ liền chúc Nam Dương Vương đại nghiệp cảnh thành, trước đi." Trần Thác tùy ý ôm xuống quyền, sau đó đột nhiên rời đi, mang theo những tu sĩ kia cùng một vạn kim châu binh lúc này rời đi. Chu Dục nói không sai, hiện tại thời gian là trọng yếu nhất. Thừa dịp Lý Thành hóa sự tình không có chuyện ra, trước tiên cần phải đem kia 30 vạn viện quân cho xử lý. Chờ Trần Thác hoàn toàn rời đi trong tầm mắt về sau, sau lưng Chu Thần mới nhỏ giọng hỏi, "Phụ thân là hợp tác với Trần Thác, vẫn là Trần Thác hàng chúng ta Nam Dương?" "Hợp tác?" "Hợp tác như thế nào?" Người không lại đoán xem. Chú Dục nhẹ cười nhẹ. Chu Thần suy nghĩ một hồi, Sau đó chầm trầm nói, Kim Châu vốn là nam cảnh đường lớn chỗ, nếu là chúng ta Nam Dương không bắc phạm, trấn thủ nơi đây đúng là đẹp nhất việc cần làm. Nhưng là chúng ta bây giờ bác phạt chi ý kiên định, nếu là chiến đấu mặt mở rộng, kia Kim Châu liền trở thành nhiều tranh chi địa, đối Trần Thắc mà nói liền kỳ thật có khả năng không tốt như vậy. Cho nên, phụ thân là thông qua điểm này hợp tác với hắn sao? Chương 575, cái này kêu là lớn tất cục, một. Chương 575, cái này kêu là lớn tất cục, một. Phải, cũng không phải. Chu Dung nói, ngươi nói cái này chỉ là dễ hiểu cách nhìn, như thế mặt ngoài Lý Tuấn lại há có thể nhìn không ra. Nhưng là, phương diện này hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì Trần Thác vào Kim Châu cày cấy nhiều năm, tất cả vốn liếng có thể nói đều là vào Kim Châu bên này, bản thân hắn lại là rất có giá trong người, không, có khả năng đầu hàng năm Dương. Lý Tuấn biết điểm này, Trung Quan Châu quận cũng đều biết điểm này. Cho nên, Lý Tuân một đạo thánh chỉ, kia bốn châu châu mục mới sẽ lập tức gấp rút tiếp viện 30 vạn binh mã đến Kim Châu, vì chính là cho Trần Thác lòng tin, để hắn cùng chúng ta Nam Dương một trận chiến. Dù sao môi hở răng lạnh, kia bốn vừa mới mục biết một khi Kim Châu luôn hãm, kia bốn châu chi địa liền bị chúng ta thiên nhiên ngăn cách mở. Đến lúc đó chúng ta chụp một kích phá bọn hắn bất lực, cho nên bọn hắn mới có thể gấp rút tiếp viện. Mà cái này 30 vạn chỉ là sơ bộ, về sau chiến sự căng thẳng, bọn hắn sẽ còn tiếp tục tiếp viện. Bởi vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng Trần Thác sẽ thủ vương Kim Châu, bởi vì hắn có thể được đến gấp rút tiếp viện so Nam Dương nhiều rất nhiều. Sắp thực như thế, Chu thần gật đầu, cái này mới là trạng thái bình thường ý nghĩ, thủ vương đối Trần Thác mà nói đúng là nhất tốt. Bởi vì dạng này hắn mới có thể một mực là Kim Châu bên này người nói chuyện. Nhưng là bây giờ lựa chọn cùng chúng ta Nam Dương hợp tác, hắn liền không sợ hai mặt tụ lực sao? Trần Thác cũng là một cái rất có cách của người, lại há lại không biết dạng này ăn ý hành vi là binh gia tối kỵ. Hắn muốn rút lui Kim Châu. Chu dụ cười nói: "Chu thần khẽ giật mình, cho nên, hắn muốn đi đâu?" "Đông Hải Châu." "Đông Hải Châu." Chu thần lần nữa ngơ ngẩn, Đông Hải Châu cùng Kim Châu cách hai cái đại châu, đồng thời lâu dài thụ trên biển yêu phong xâm nhập, ở vào biên giới địa vực. Như thế nào là cái nơi đến tốt đẹp, mà lại Đông Hải Châu ba mặt bị nước bao quanh, liền một mặt cùng lục địa giáp giới, từ trước chính là dễ thủ khó công chi địa. Đông Hải Vương hùng ngồi nơi đó nhiều năm, há lại sẽ để Trần Thác đi vào? Hợp tác điều kiện một trong, chính là chúng ta toàn lực giúp hắn đánh hạ Đông Hải Châu. Phụ thân đáp ứng rồi. Ừm. Chu Thần trầm mặc hắn mặc dù yếu tố, nhưng đến cùng vẫn là trẻ hơn một chút, có chút vấn đề còn không thể nhìn thấu triệt, chỉ là hỏi, cho nên, Trần Thác từ bỏ cái này nam cảnh đồ lớn, Vật Hòa Thiên Bạo Kim Châu, mà lựa chọn đi đối diện Cẩm Côi Đông Hải Châu. Hắn cứ như vậy ca nguyện an phận ở một góc sao? Người xem thường Trần Thác. Chu Dục lắc đầu, nói, Trần Thác người này cực kỳ có thấy xa, chiến lược của hắn tứ duy thiên hạ không người dám nói tháng chi. Mời phụ thân dạy bảo. Chu Thần khiêm tốn hỏi, người cho rằng Nếu là Trần Thác thủ vượng Kim Châu, cùng chúng ta Nam Dương thắng bại như thế nào?" Chu Dục hỏi một câu. Chu Thần nói, "Cái này Trần Thác mặc dù lương tựa chúng quanh châu quận cùng đại tệ, nhưng là bọn hắn đều có quái thai, trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài về sau, chúng ta Nam Dương tất phá đi. Ngươi lại coi thường Trần Thác." Chu Dục nhẹ nhàng lắc đầu, lại như thế nói cho ngươi đi, chúng ta Nam Dương toàn lực đánh chiếm phía dưới, cùng Kim Châu phương diện phần thắng, riêng phần mình chia 5 năm." Chu Thần Trần cho nói, "Cái này không thể đi, chúng ta Nam Dương tướng sĩ hơn xa Kim Châu cùng tiếp viện tướng sĩ. Không không tính tất thắng nhân tố." Chu Dục tiếp tục nói, "Mà lại Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là thắng bại về sau làm như thế nào. Chu Dục chậm chậm giải thích nói, như Nam Dương thắng, kia nhất định là Kim Châu phương diện chết hết, hắn Trần Thác nhiều năm cơ nghiệp mang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như Kim Châu thắng, chúng ta Nam Dương tay cầm Tam Châu chi địa, còn nhưng tiếp tục lui giữ tu dưỡng sinh tức. Nhưng là hắn Trần Tháp kia là nguyên khí trọng thương, thực lực không đủ hãi thành. Không nói đến Trung quanh Châu còn có thể sẽ sinh ra ý nghĩ, vị kia hoàng vị bên trên Lý Tuân có lẽ sẽ thủ xuất thủ trước chúng ta hoảng thượng mới là nhất dã tâm bừng bừng người, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ trực tiếp thu lấy Kim Châu, lại huấn luyện được tinh binh cường tướng ra coi Kim Châu là làm cùng chúng ta rằng co đạo thứ nhất phong tuyến. Di Lăng Sơn mạch để đạo thứ hai phong tuyến. Hai đạo phòng tuyến hỗ trợ lẫn nhau. Đến lúc đó, chúng ta muốn lại bắc phạt khó càng tiên khó. Cho nên, bất kể loại tình huống nào, đối với chúng ta nằm Dương, đối Kim Châu mà nói đều là cực kỳ bất lợi. Kia Lý Tuân cũng chính là thấy rõ ràng điểm này, sau đó lựa chọn ổn thỏa điếu ngư này. thần nhịn không được hỏi, tiên tử đó đã cũng nhìn ra điều này, vậy hắn liền không nghĩ tới Trần Thác sẽ hợp tác với chúng ta nha. Kháng định mới tới, Chu Dục thản nhiên nói, nhưng hắn sẽ không nghĩ đến Trần Thác ngay cả Kim Châu đều không cần, bởi vì Lý Tuấn biết rõ Trần Thác kiêu ngạo, cũng biết rõ nhân tính, hắn không có khả năng mang nhiều năm kinh doanh cơ nghiệp chắp tay tặng người, mà để cho mình không mảnh đất cắm rủi. Nói đến đây, Chu Dục thở dài một tiếng, cho nên, người trong thiên hạ này đều nhìn lầm hắn chẩn thác. Bao quát ta ở bên trong, ta trước đó cũng coi là, Trần Thác đoạn không thể trực tiếp mang to lớn Kim Châu cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Thẳng đến, hắn tìm tới ta, ta mới biết rõ người này rất rõ cùng đại trí, là Trần Thác tìm phụ thân ngươi. thần lần nữa rung động, Ừ. Hắn tìm ta. Chu Dục nói, chỉ cần giúp hắn đánh chiếm xuống Đông Hải Châu làm cơ sở nghiệp, hắn chắp tay đưa tại chúng ta Kim Châu, cũng hiệp giúp bọn ta mang giá tứ châu gấp rút tiếp viện đến 30 vạn tướng sĩ vây quét đồng thời, hắn mang tự tay giết Lý Thành Hóa, để người trong thiên hạ biết hắn trần thác phản đại tệ đứng tại chúng ta Nam Dương bên này đến lúc đó. Hắn lui giữ Đông Hải Châu. Trong thiên hạ này dùng ngói bút làm vũ khí liền sẽ chỉ rơi vào chúng ta Nam Dương trên thân. Khi đó, chúng ta lấy Kim Châu. Trên đời này mình thương ám tiễn cũng đều sẽ đuối chúng ta mà hắn Trần Thác mang theo 30 vạn đại quân lệch góc Đông Hải Châu, thế nhân sẽ không đi chú ý về sau, chúng ta gỡ xuống Kim Châu, như vậy cùng đại tề ở giữa liền xem như hoàn toàn toàn diện tuyên chiến. Trong lúc này, Trần Thác sẽ trực tiếp thừa cơ đem Đông Nam khu vực mấy cái đại châu cùng nhau nuốt vào đến lúc đó, bất kể chúng ta cùng đại tề ở giữa thắng bại như thế nào, hắn cũng sẽ ở Đông Nam cảnh nội Sư Vương. Phu thân, đây đều là Trần Thác cùng người nói nha." Chu thân hỏi. "Ừm." Thành khẩn đối đãi. Chu dục nhẹ khẽ cười nói, "Cho nên ta nói, hắn là trên đời này nhất có chiến lược ánh mắt người." Lui khỏi vị trí Đông Nam đặt chân ở nơi đó, Cứ việc đông nam khu vực nhiều nghèo khổ chi địa, nhưng là lấy Trần Thác năng lực cải thiện dân sinh cũng không tính chuyện quá khó khăn. Hắn lấy Đông Hải Châu làm căn cơ, vào đông nam khu vực chính là đứng ở thế bất bại. Gỡ xuống nơi đó mấy cái đại châu chỉ là vấn đề thời gian. Xương Vương về sau chính là bác vọng. Đây chính là Trần Thác phương châm. Trần tướng quân người này xác thực đáng sợ. Thế nhưng là sự tình thật sẽ giống hắn nghĩ như vậy trôi chảy sao? Chu thần nhịn không được hỏi, đông nam khu vực suy nhược vẫn như cũ, hắn coi như vào kia sườn vương, cũng không nhất định có thể trị hết nơi đó. Chớ nói chi đến bất vọng. Chu Dục nhẹ khẽ cười nói, nhưng là hắn chính là định làm như thế. Người này chỉ hướng thăm bất khả chắc. Kia phụ thân, chúng ta thật muốn trợ giúp hắn gỡ xuống Đông Hải Châu sao? Ừm. Không chỉ có muốn rút, chúng ta còn nhất định phải là chủ lực cái chủng loại kia. Chu Dục nói, so với cùng Trần Thác vào Kim Châu bên này, giao tử thủ đánh Đông Hải Châu chuyện này chính là không có ý nghĩa. Đương Kim Đông Hải Vương bạo ngược vô độ, châu lực suy nhược. Nam Dương cùng Trần Thác hợp kích, trong khoảnh khắc liền có thể công phá. Kia phụ thân, chúng ta cứ như bỏ mặc Thác hùng ngồi Đông Hải Châu, thành cho chúng ta Nam Dương ngày sau hở hòa sao? Khi đó hở hòa Số so này trước mắt chỗ tốt liền không đáng giá nhất tới, không cần tốn nhiều sức đến xuống Kim Châu chúng ta mới có cùng đại tề hoàn toàn toàn diện đối kháng tư bản. Trần Thác cũng biết điều này, hắn biết ta cự tuyệt không được cái này hợp tác thỉnh cầu. Lúc này mới trực tiếp dùng bực này Dương Nưu Phương thức cùng ta thẳng thắn. Chu thần thật sâu cảm khái một tiếng, Trần tướng quân đại tài. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lấy Trần Thác để học tập đối tượng. Chu dục chắp tay nói, người này nguyện ý mang hơn 20 năm phấn đấu chắp tay nhường cho người. Sau đó một thân một mình tiến về vùng đất nghèo nàn đầu từ số 0. Như thế ý chí cao, tiên cổ hiếm thấy. Có lớn bỏ mới có thể có to đến. Từ hướng này tôi nói, ta kém xa chân Thác. Kém xa hắn cách cục điên lớn, hơn 20 phấn đấu đổi lấy địa vị cực cao, bây giờ hoàn toàn từ bỏ, từ đầu đất chi. Chí lớn vẫn như cũ không thay đổi. Lấy Đông Nam chi địa bác vọng, nói ít 2, 30 năm tài tễ. Đến lúc đó, hắn chắc hẳn cũng hai tóc mai sinh trắng. Ta ngược lại là muốn nhìn đến 2, 30 năm sau, hắn thật có thể lấy Đông Nam biên thủy chi địa bác vọng. Nghe cha mình đối Trần Thác cao độ đánh giá, Thần rất tán thành. Chương 576. Cái này kêu là lớn cái cục, 2. Chương 576, cái này kêu là lớn cái cục. Hai, Chu Dục tính cách hắn vẫn là đối diện hiểu rõ lúc tuổi còn trẻ liền coi thường anh hùng thiên hạ. Có thể được đến hắn một câu tán dương người đều là người bên trong nhân tài kỳ xuất, mà cái này Trần Thác lại được đến như thế ca ngợi, thậm chí nói là mang theo sùng bái ngự khí, hắn làm sao không chấn kinh. Chu Thần lúc đầu có cái âm ứ vấn đề muốn hỏi, đó chính là tháo cối giết lửa, chờ Trần Thác đem kia 30 vạn viện quân tiêu diệt về sau. Nam Dương đầu thương lần nữa nhắm ngay hắn, đã giải quyết tai họa, lại có thể lấy kim châu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền buột bỏ ý nghĩ này. Nghĩ như vậy hoàn toàn liền là xem thường Trần Thác cùng Lý Tuân. Thật muốn như vậy Hắn Trần Thác tất nhiên liền lưu tại Kim Châu cũng chết. Mà Lý Tuân thậm chí không nhìn thẳng Trần Thác giết Lý Thành Hóa một chuyện, tiếp tục phái binh tiếp viện. Cho nên, trước mắt đến xem, sát thực Trần Thác cái này biện pháp tốt nhất. Không cần tốn nhiều sức gỡ xuống Nam Dương, đánh lại Tề một trở tay không kịp đến lúc đó hùng ngồi bốn châu chi địa, lại đánh hạ Nam cảnh đường lớn Nam Dương sẽ có càng đầy lòng tin bất vọng. So sánh lưu tại Đông Nam khu vực Trần Thác cái này ngày sau hậu họa, trước mắt đã được lợi ích thực tế là quá lớn quá lớn. Không thể không nói, Trần Thác một chiêu này đúng là thần lai chi bút. Loại này nhân tính thao tác, đại tệ bên kia sát thực không thể đến. Trần Thác một đâm này, trực tiếp đổi mới chu thần thế giới quan. Có thể học được đại chiến như vậy hơi, nhân sinh sao mà may mắn. Chu thần đứng ở bờ sông, nhìn xem lao nhanh không thôi răng lưu, kinh ngạc hồi lâu. Tốt một chút thời gian về sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Chu Dục hỏi, "Phụ thân, kia lý thành hóa hắn, ta để thành tiên sinh đuổi theo giết. Có thể giết liền giết, không thể giết cũng không quan trọng. Tính mạng của hắn hiện tại không trọng yếu như vậy." Chu Dục nhẹ nhàng trả lời. Chu thần trần chờ một chút, nói, "Phụ thân, vị kia đại lý tự ti trưởng dư cẩn cũng vào có thể hay không mời phụ thân tha cho hắn một Chu Dục quay đầu nhìn thần. Cái sau tiếp tục nói bổ sung, người này là cái hiếm có nhân tài, năng lực làm việc cực mạnh. Phụ thân nếu là có thể bắt sống về Nam Dương là vô cùng tốt đến lúc đó có thể cho chúng ta sử dụng. Ta cũng có lòng tin chiêu hàng hắn. Chu Thần đến cùng vẫn là không có đem cùng dư cản hợp tác nói ra, dù sao đều dùng thần hồn chi lực phát thể. Cho dù là Chu Dục hắn cũng không thể nói, mà bây giờ dư cản lại không thể chết, thân thể của mình vấn đề rất có thể thật có thể dựa vào hắn. Biết. Chu Dục nhìn Chu Thần, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là đáp ứng. Một bên khác, dư cản cùng công tôn nhiên hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tốc phi hành. Hiện tại là chạy trốn, cũng không có có tâm tư phân thần nghiên cứu thảo luận thế cục, chỉ là vùi đầu đi đường. Mấy trăm dặm lộ trình tính rất xa nhưng là lấy hai người bọn họ tu vi tới nói, đang toàn lực phi hành phía dưới cũng sẽ không tốn hao rất nhiều thời gian. Sau một tiếng, dư càn trông thấy nơi xa một chỗ mỹ lệ cảnh tượng. Kia là một tòa giống như là ngã út giữa thiên địa to lớn đen bắt đồng dạng, cách xa như vậy đều có thể bị nó to lớn cho rung động đến. Nơi đó chính là mục đích, Phong Đô. Trên đời quỷ tộc cuối cùng nghĩ lại thánh địa là thiên hạ quỷ tu nhất hướng tới địa phương chỗ. Năm đó nhân tộc chiếm cứ thiên địa thời điểm, Quỷ tộc liền lâu dài suy thoái xuống dưới, phát triển đến bây giờ đã có thể nói dùng xuống dốc hai chữ để hình dung. Nhưng là dù sao cũng là bách túc chi trùng, nội tình vẫn là có. Cho nên khối này phong đô chính là dựa vào quỷ tộc mình thực lực phát triển đến. Nghe nói nơi đó cận tồn một cái âm linh khí cự đại linh mạch, phong đô chính là coi đây là căn cứ sở kế tạo. Vào đại tể chưa lập quốc nhiều năm trước, nơi này liền đã tồn tại. Xem như quốc trung chi quốc. Cái này một khối to lớn phong đô khu vực chính là quỷ tu định và địa phương Dưới tình huống bình thường, nhân tộc người bình thường là không thể nào đi bên này, tu sĩ không phải tình huống đặc biệt cũng không thể dễ dàng nhập Phong Đô, nếu không sinh tử mình phụ trách. Phong Đô chỗ bốn phía hơn trăm dặm không bất luận dấu chân người, trực tiếp chính là một cái khu vực chân không, có dại không sinh, hoang vu vô cùng. Bao quát Kim Châu ở bên trong mấy cái đại châu bạch tính đối cái này Phong Đô rất là kiêng kỵ, căn bản không có khả năng tới gần, tại tầm thường trong mắt người chính là âm tạo địa phụ chỗ. Cho nên, cái này Phong Đô chính là thiết thiết thực thực quỷ thành, có thể nói đương thời thực lực cường đại quỷ tu cơ bản đều ở nơi này có cơ nghiệp đương nhiên, làm trao đổi Phong đô bên trong quỷ tu cũng không có khả năng tùy ý ra tới quái rầy bất tính, càng không khả năng ra tàn hại nhân loại. Cơ bản đô tại phong đô nội bộ mình hoạt động. Cho nên, qua nhiều năm như thế, cái này quỷ thành phong đô tên tuổi mặc dù đáng sợ, nhưng là đại tệ bên này có thể nói là không có gì gặp nhau. Dư Cẩn còn không có quan sát đủ cái này phong đô, đột nhiên sắc mặt run lên quay đầu nhìn lại, bên người Công Tôn Yên cũng là đồng dạng sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn lại. Một đạo tốc độ cực kỳ kinh người kinh hồng đang hướng lấy hai người bọn họ kích xạ mà tới. Nó lôi hơi thở cường đại, rõ ràng chính là một vị tam phẩm định phong tu sĩ. Tinh tế phân biệt phía dưới, Dư Cản lập ngựa nhận ra đuổi theo vị này là vị kia Nam Cương Ác Cổ Lực. Nắm giữ đại thần thông ác cổ lực, coi như Dư Cản toàn lực vận dụng tiên linh chi khí cũng là đánh không lại. Người mang điện hạ đi trước, ta đoàn hậu." Công Tôn Nghiên quyết định thật nhanh, không chút do dự nói. Dư Cản có chút cảm động nhìn đối phương, A Nhi này lại là như thế này, mỗi lần vừa đến loại này trước mắt luôn luôn không chút do dự đứng ra, thật làm cho người chịu không được. "Nói cái gì đây bộ trưởng, muốn đoạn hậu cũng là ta đoạn hậu, lại nói hiện tại không nhất định có phiền phức." Dư cười khô nói. Dư vừa dứt lời, chân trời chậm rãi hạ một đạo mờ mịt thân ảnh, chạy nhanh đến Á Cổ Lực lập tức thắng gấp. Trở thấy thanh cản đường người thời điểm, nổi điên một dạng cũng không quay đầu lại chạy trốn. Xem đi, ta liền nói không có sao chứ." Dư Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lôi kéo Công Tôn Yên liền tiếp tục đi đường. Cái sau có chút tỉnh tỉnh quay đầu nhìn một cái, cũng không biết là ai ngăn lại vị kia tam phẩm đỉnh phong tu sĩ, có thể để cho loại này đẳng cấp tu sĩ chạy chối chết chỉ có thể là hai phẩm thiên người. Người kia là hai phẩm tu sĩ?" Công Tôn Yên hỏi một câu. "Không biết." Dư Càn lắc đầu, có thể là bệ hạ lại an bài sau lưng chuẩn bị ở Saudi, chúng ta trước đi đường, hiện tại không có thời gian trì hoãn. Công Tôn Yên cũng chỉ có thể coi như thôi tiếp tục đi đường. Cản đưa người chính là Lục tộc trưởng, Dư Càng trước đó còn tưởng rằng cái này Lục tộc trưởng có phải là chạy trốn hiện tại mình gặp được nguy hiểm nàng ngay lập tức ra, vậy đã nói rõ nàng vừa rồi cũng một mực tại âm thầm. Chỉ là đang như mình suy đoán đồng dạng, Lý Thành Hóa sinh tử nàng nửa điểm không quan tâm. Đối với Lục tộc trưởng chuyện này, Dư Càng vẫn là tạm thời không có lựa chọn cùng Công Tôn Yên nói đấu. Rất nhanh, Dư Càng liền bay đến phong đô cùng ngoại giới ngăn cách khu vực, dưới đáy không có một cỏ, hoang tàn vắng vẻ, lốc nhiên có âm gió thổi qua, nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Xung quanh càng lá tràn ngập đại lượng Nếu là người bình thường vào cái này nghỉ ngơi cái nhất thời nửa khác hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn xem gần trong gang tốc phong đô đại giới dư càng càng là có chút rung động cái này Minh Hi hiện chính là một tòa siêu cấp to lớn trận pháp kết giới mang phong đô bao lấy nhìn qua cái này vô biên vô hạn bên ngoài dư càng chỉ có thể nói thủ bút thật lớn cái này phong đô thế nhưng là so Thái An Thành đều còn muốn lớn hơn rất nhiều dáng vẻ chúng ta từ cái kia tiến vừa rồi vị tiền bối kia chỉ nói để chúng ta tiến phong đô chống tránh chuyện gì khác đều không có bằng da cái này nếu là mạ đi vào ta sợ sẽ xảy ra chuyện khác đầu Một bên Công Tôn Nghiên có chút sầu lo hỏi một câu, "Không có việc gì bộ trưởng, chúng ta trực tiếp đi cửa thành bên kia Quang Minh chính đại tiến đi là được, ta có một người bạn liền ở chỗ này." Dư cười khô lấy giải thích một câu, "Bằng Hữu, ngươi lấy ở đâu cái quỷ gì tộc Bằng Hữu? Vẫn là trong phong đô." Công Tôn Nghiên không hiểu hỏi, trước đó Bạch Quỷ Yến lúc kết thúc nhận biết một cái, chỉ là không có cùng bộ trưởng ngươi dứt lời. Dư cười khô lấy giải thích một câu, Công Tôn Nghiên mặc dù không có cái này ấn tượng, nhưng là nàng biết Dư Càn lúc ấy ở ngoài thành trực, nhận biết một hai cái lợi hại điểm quỷ tu cũng thuộc về tình huống bình thường, liền liền không hỏi thêm nữa cái gì. Có người quen dễ làm việc, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Trong miệng hắn nói vị này chính là Ngụy Đại Sơn, lúc trước Bách Quỷ đến thời điểm, dư càn thu phục vị kia quỷ bộc. Về sau vào Âm Linh Đan trợ giúp xuống hắn cũng thành công nhập năm phẩm cảnh giới. Về sau rời đi Thái An thời điểm, dư càn còn tự thân đưa tiễn, cũng để hắn trực tiếp đi phong đô phát triển. Ngũ phẩm tu vi đại quỷ tu, vào phong đô cũng hoàn toàn có thể làm cái ngọn núi nhỏ khi lao đại. Chương 577. Cái này kêu là lớn cách cục 3. Chương 577. Cái này kêu là lớn cái cục 3. Ngụy Đại Sơn lúc đầu đã có ra tâm mà lại là cái rất có thủ là người. Trong lúc đó Dư Cản ngẫu nhiên còn cùng hắn liên lạc, biết hắn hiện tại cũng coi là vào cái này Phong Đô để giành được không nhỏ cơ nghiệp, lớn nhỏ cũng là đại ca, dưới tay một đại bang tiểu quỷ. Dư Cản Quang Minh chính đại thẳng đến Phong Đô thành cửa thành mà đi, rất nhanh liền đi tới bên này, đây là một chỗ cao tới trên trăm trượng to lớn cửa thành. Trên cửa thành quỷ khí lờ cực kỳ âm trầm, cửa thành dưới đấy có mấy chục cái người khoác hắc giáp quỷ tu chấn giữ. Dư Cản cùng Công Tôn Yên hai vị tu sĩ nhân tộc đột nhiên đến tới hay là rất dễ thấy, nhưng là bọn hắn chưa vào thành, những cái kia quỷ tu cũng không dám để ra nghi vấn. Bốn phẩm tu sĩ đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Tuy nói Phong Đô tự trị, nhưng là bình thường ở giữa cũng có các tộc tu sĩ vắng lai, đây không tính là hiếm thấy tình huống. Dư Cản vừa tới bên này, một vị quần áo hoa lệ, dáng người khôi ngô quỷ tu liền mang theo một đám tiểu đệ nhấc lên tiểu lớn tiến lên đón. Ngụy Đại Sơn gặp qua Dư thiếu, người tới chính là Ngụy Đại Sơn, mặc loè loẹt lúc này một mặt hết sức tôn kính đối với Dư Cản thở dài vần an. Người là Dư Cản vừa mới đến bên này thời điểm liền báo tin đúng cho Dư thiếu hai chữ tựa như là mình trước kia để Ngụy Đại Sơn đổi giọng bởi vì, vì chủ nhân hai chữ hắn xác thực không quen. Dư Càn sạm mặt lại nhìn xem cái này Mạc Hoa Lệ Ngụy Đại Sơn, lại nhìn sau lưng của hắn những cái tiên định loạt thủ hạ làm ra đến đại trận chiến, khỏe miệng càng là ngăn không được run dậy. Người làm cái gì?" "Ta không dùng cái đồ chơi này để ngươi người, người tàn đi." Dư Càn trực tiếp quát tay nói. Ngụy Đại Sơn xấu sở, sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi dưới tay mình về trước đi. Đối Dư Càn hắn còn là tuyệt đối phục tùng cũng không phải bởi vì mình cùng hắn ký chủ tớ hiệp nghị, mà là bởi vì Dư Càn là thật đối với mình tốt. Lúc ấy mình cái gì cũng còn không có đến giúp Dư Càn. Hắn lại trực tiếp cho mình làm một cái âm linh đang đồng thời vô cùng tốt phù hộ ở mình trực tiếp tại Thái An thành tỉnh tâm tu luyện, lúc này mới đắc ý đột phá đến năm phẩm cảnh giới. Sau đó mới có năng tại Phong Đô Mở Sơn môn tư bản. Hắn bây giờ bị một đại bang quỷ tu hô ngụy ra, hoàn toàn có thể nói mẹ kiếp chính là dư càn phù hộ. Cho nên, đối dư càn hắn tự nhiên là vô điều kiện tin phục tu theo. Giới thiệu một chút, vị này là ta bộ trưởng. Dư Càn chỉ vào Công Tôn Nghiên nói một câu. "Bộ trưởng đại nhân tốt, bộ trưởng đại nhân tốt." Đại sơn cúi đầu khom lưng an. chỉ là thoáng không biểu tình đầu, Ngụy Đại Sơn loại người này gặp nhiều. Tu viện có chút tiểu thành về sau liền bắt đầu hưởng lạc chủ nghĩa, đối với dạng này người nàng rất khưa. Rất có nhãn lực ngụy đại sơn tự nhiên cũng nhìn ra dư cản đuổi thời gian làm việc, không nói thêm gì nữa, đi đầu dẫn đường hướng trong cửa thành đi đến. Hắn có cao quy cách thông hành lệnh, thủ vệ quỷ tu tự nhiên sẽ không ngăn đường, trực tiếp cho qua đi vào đi vào phong đô về sau, bên trong cũng không phải nhân tộc như thế thành thị quy hoạch, nơi này minh hiện không phải khu vực hạch tâm, chủ thành khu cũng không ở chỗ này. Cái này bên ngoài ngược lại là giống sơn thôn tụ cư hình thức, một tòa một tòa đỉnh núi san sát, mỗi cái trên đỉnh núi đô hữu đủ loại kiến trúc. Dư thiếu, trước đi ta bên kia nghỉ ngơi một hai. Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Ngụy Đại Sơn nói: "Không dùng, thời gian cấp bách, ngươi trực tiếp mang ta đi Quỷ Nguyệt núi." Dư Cẩn không thể nghi ngờ nói: "Quỷ Nguyệt núi?" Ngụy Đại Sơn trừng thẳng con mắt: "Thế nào, có vấn đề?" Dư Cẩn hỏi ngược một câu: "Không có, không có, chỉ là không nghĩ tới thôi." Ngụy Đại Sơn có chút cảm khái nói: "Nói một chút cái này Quỷ Nguyệt núi cái gì tình huống, ta chỉ là tặng người đến, cụ thể cũng không rõ ràng." Dư Cẩn chỉ chỉ trên lưng mình hôn mê lý thành hóa, hỏi: "Ngụy Đại Sơn gật đầu nói: "Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, cũng chỉ là nghe vài bằng hữu nói thôi." Cái này Quỷ Nguyệt núi vào cái này Phong Đô có thể nói là một chỗ rất chỗ thần bí, nói là cấm địa cũng không đủ. Rất nhiều quỷ tu đô híu truyền luôn nói Quỷ Nguyệt núi phía sau chủ nhân là một vị hai phẩm tiên người, cũng không biết là thật là giả. Đương nhiên, cũng không ai dám đi dò xét. Cái này Quỷ Nguyệt núi điệu thấp vô cùng, người trên núi lâu dài không xuống, vào cái này Phong Đô bên trong có thể nói là phi thường chỗ thần bí. Ta tu vi dụ sao còn chưa tới cấp bậc kia, cho nên rất nhiều chuyện không rõ ràng, còn mời dư thiếu thông cảm. Nghe xong Sơn, dư cẩn thoáng gật đầu. Hắn đoán tỷ lệ lớn không sai, cái này Quỷ Nguyệt núi đoán chừng chính là vị kia ánh trăng cư sĩ đỉnh núi. Có cái danh này vào cái này, lại thêm Phong Đô nơi này, đem Lý Thành Hóa tạm thời đưa tới đó đúng là không thể tốt hơn lựa chọn. Dư Cẩn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là để Ngụy Đại Sơn ở phía trước dẫn đường. Cái này Quỷ Nguyệt núi cũng là không vào khu vực hành tâm, mà là tại phương hướng tây bắc quần sơn trong. Cho nên Ngụy Đại Sơn vẫn chưa mang theo Dư Cẩn xuyên qua thành khu, mà là trực tiếp hướng phía tây bắc hướng dọc theo đường đất một đường buôn tập Cái này Phong Đô không có thể tùy ý phi hành, Dư Cản cũng không dám cao điệu làm việc, thành thành thật, thật mạc nhất phương thức đi đường. Rất nhanh, Ngụy Đại Sơn liền dẫn bọn hắn đi tới một chỗ đối diện huyền ước đỉnh núi trước xa xa dừng lại, sau đó nói: "Dư thiếu, nơi này chính là quỷ mượn núi, ta không dám mang quá gần, sợ phạm vào kỵ hỷ." "Ừm, đủ rồi, ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện phải làm, chờ làm xong, có rảnh rỗi sẽ đi ngươi bên kia ngồi một chút." Dư Cẩn nói thẳng: "Đi." "Vậy ta liền đi trước, có bất cứ phân phó nào mời Dư thiếu ngay lập tức cho ta biết." Ngụy Đại Sơn cung kính ôm quyền thở dài, sau đó liền xin cáo từ trước. "Ngươi vị bằng hữu này ngược lại là giao rất tiện." Công Tôn Nhiên nhàn nhạt nói một câu: "Đi ra ngoài nhờ và bằng hữu" Dư Càn cười cười, nói: "Đi thôi bộ trưởng, chúng ta lên núi đi." Một lát sau, hai người tới ở dưới chân núi, cái này dưới núi có một cái đơn giản cảm giác phát trận. Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người mới vừa đi vào, đối diện liền hạ đến một vị quỷ tu. Cái này quỷ tu sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên, cứ việc tu vi xa yếu hơn bọn họ hai người, nhưng lại không khách khí chút nào nói: "Tư ra trong địa, các người hai vị tu sĩ nhân tộc còn mời nhanh chóng rời đi." Dư Càn trực tiếp đem tấm lệnh bài kia ném qua đi. Cái sau tiếp nhận lệnh bài về sau, sắc mặt lập tức đại biến, cực kỳ cung kính nói: "Hai vị tôn giả theo ta lên núi." Nói, vị này quỷ tu ngay tại trước nhất băng của đầu đường, nửa điểm không dám trì hoãn. Ta tìm các người nơi này vị đại dược sư kia, có cái người bị thương cần trị liệu." Dư Càn nói. "Tôn giả nói là Lâm trưởng lao đi." "Tốt, chờ Tôn giả lên núi về sau, tiểu nhân lập tức đi mời Lục trường lao tới." Dư Càn thoáng gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ là một đường đánh giá tình huống xung quanh. Núi này đầu ngoại trừ âm khí trong điểm, cái khác điểm khác biệt lớn nhất chính là bên này thực vật cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Lấy màu đen điều làm chủ, tối tăm tối tăm nhìn xem người rất khó chịu. Trên đường đi gặp được người cũng không nhiều, tốt năm tốt ba đều bệ bội nhiều việc dáng vẻ. Phong xá loại hình kiến trúc cũng phần lớn là đơn giản mộc mạc, cũng không có bất kỳ cái gì hiếm lạ giá vẻ. Rất nhanh, vị này quỷ tu liền đem Dư Cản đưa đến chuyên môn dùng để đón khách một chỗ trong biệt viện, thoán phân phó hai câu sau liền đi mời vị kia lâm trưởng làm đi. Dư Cản mang trên lưng lý thành hóa buông xuống, lúc này mới thật dài thở phào một cái. Một đường này gắng sức đuổi theo cứ việc có lục tộc trưởng âm thầm phù hộ, nhưng là Dư Cản trái tim kia chỉnh thể bên trên vẫn là treo lấy nửa điểm không dám buông lỏng. Hiện tại đi tới cái này, địa phương an toàn ngược lại là có thể thở phào. Một bên Công Tôn Yên cũng là nhẹ nhàng thở ra, thoảng nghĩ ngơi một chút sau đang nghĩ cha hỏi thời điểm cổng bên kia liền đi tới hai người chương 578 thiên địa kinh hải biến cực bác chi địa luôn xuống 1. chương 578 thiên địa kinh hải biến cực bác chi địa luôn xuống 1. chính là vừa rồi vị kia quỷ tu mang theo một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân ra tới lao nhân ra kia trên thân âm khí quân quanh cũng là một vị quỷ tu nhưng là không biết vì cái gì nhìn thấy thấyãoo nhân ra kia bắt đầu từ thời khắc đó dư cản nhất định đối phương tuyệt đối là cái y thuật cao Minh lao đầu tử nếu không có lỗi với hắn dạng này một phần tế thế cứu nhân khí chất tôn giả vị này chính là lâm trưởng lão vị tiêu quỷ tu giới thiệu một chút Lão nhân ra hướng Dư Cản thoáng gật đầu ra hiệu, cái sau cũng gật đầu đáp lại, sau đó trực tiếp dẫn người vào nhà chỉ vào Lý Thành Hoa nói: "Lâm trưởng lão, phiền phước thi cứu một chút." Lâm trưởng Lao vươn xuống thật dài dâu bạc trắng, sau đó nhìn Lý Thành Hoa, ngay lập tức mang tay phải khoác lên Lý Thành Hóa mạch đập phía trên, sau đó nói: "Cái này trên ngực vết thương nếu là lại nhiều tiến nữa tốc, thần tiên đều cứu không được. Vậy bây giờ có thể thiếu sao?" Dư Cản hỏi một câu. Vị công tử này nhất đại phiền thoái cũng không phải cái này ngoại thường, mà là vết thương bám vào trực cốt hơi thở. Lâm trưởng Lao đầu tiên là nói một câu, sau đó trầm ngâm một lúc sau nói: "Có thể cứu." Dư Cẩn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, kia liền phiến phức Lâm trưởng lão thi cứu. Hai vị tôn giả đi ra ngoài trước chờ lấy đi, việc này không nên chậm trễ, lao hủ cái này liền thi cứu." Lâm trưởng lão nói. "Tốt, kia liền phiến phức." Dư Cẩn cùng công Tôn Yên liếc nhau, sau đó liền ra ngoài. Nhưng là Dư Cẩn cũng không có lựa chọn đóng cửa, mà là từ đầu đến cuối cam đoan lý thành hóa chính năng tại trong tầm mắt, mà lại quang minh chính đại cảm giác bên trong trị liệu tình huống. Hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp hoàn toàn tiến nhiệm vị này mới gặp lão đầu tử, rất nhiều chuyện nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Thân ở phong đô, mọi chuyện cẩn thận nửa điểm không quá đáng. Dư Càn cùng Công Tôn Nghiên hai người liền vào viện tử lý trở lấy vị đại dược sư này vào kiệu cứu chữa lý thành hóa. Cái này Trần Thác đột nhiên ám sát điện xuống đến cùng là vì cái gì? Công Tôn Nghiên trước mở miệng hỏi. Trước mắt đến xem, nguyên nhân cụ thể vẫn còn không biết rõ. Dư Càn lắc đầu nói, tuy nhiên đại khái có thể xác định chính là cái này Trần Thác nhất định là hợp tác với Nam Dương Vương. Nếu không hắn không thể lại làm chuyện này, càng không khả năng có nhiều như vậy lợi hại tu sĩ tướng trợ. Không phải đều là Trần Thác là một cái vô cùng có thủ đoạn năng lực nhân chủ sao? Hắn tại sao lại làm chuyện như vậy? Làm ra chuyện như vậy, hắn còn làm sao có thể thủ ở Kim Châu? Công Tôn Nghiên rất là không hiểu hỏi, hắn cũng không thể cảm thấy đầu nhập đến Nam Dương bên kia, trợ giúp Nam Dương lấy được thắng lợi liền có thể tiếp tục mục thủ một phương nha. Dư Càn nhẹ khẽ cười nói, ta ngược lại là cảm thấy trong đó khẳng định có cấp độ sâu nguyên nhân, Trần Thác có lẽ không phải đầu nhập Nam Dương Vương, mà là hợp tác. Trần Thác người này có kiêu hùng chi tư, nếu là không tốt hơn lựa chọn, hắn không có khả năng tự tay ám sát điện hạ. Bởi vì đây chính là một cái tín hiệu, hắn Trần Thác đoạn tuyệt với đại tệ tín hiệu, từ đây lại không có thể sửa chữa. Nếu là hắn Trần Thác thật chỉ là đầu nhập Nam Dương Vương ta muốn không có khả năng tự mình hạ chàng ám sát tối đa cũng chính là để người âm thầm ra tay. Là một phương nhân chủ như thế Quang Minh chính đại xuất thủ, ta chỉ có thể nghĩ đến là hắn Trần Thắc muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với đại tệ điểm này. Cái khác liền tạm thời không biết. Nói xong những này, dư càn dừng một chút tiếp tục nói, tuy nhiên những này cấp trên tách ra sự tình đều không trọng yếu, trọng yếu là chuyện này phát sinh về sau sẽ có như thế nào ảnh hưởng, đối với chúng ta lại sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Trần Thắc làm như vậy, rất minh hiển Nam Dương rất nhanh liền sẽ cùng chúng ta đại tệ bên này phát sinh toàn diện đại chiến. Công tôn nhiên mắt tử lý treo sầu lo, nói Mà lại Kim Châu một khi rơi vào Nam Dương Vương trong tay, kia hậu quả khó mà lường được. Đại tế bên này mang lại nhận áp lực lớn vô cùng. Đúng vậy à?" Dư Càn nói, "Cái này Kim Châu là nam cảnh đường lớn chi địa, thật cứ như vậy rơi vào Nam Dương Vương trong tay, hậu quả kia thật khó mà đoán trước đến lúc đó, không chỉ có là Nam Dương, đối ngoại rất có thể còn phải đối mặt áp lực nhiều hơn. Ta hiện tại cũng có thể nghĩ ra được bệ hạ thu được tin tức này về sau sầu khổ bộ dáng. Chuyện này nói lớn chuyện ra, đã là chạm tới chúng ta đại tên nền tảng lập quốc vấn đề." Công Tôn Nghiên trầm mặc một chút, sau đó hỏi, "Vậy chúng ta sau này thế nào làm?" Dư Càn lắc đầu, Hai người chúng ta lưu tại cái này cũng không được cái gì lớn tác dụng, chờ điện hạ thương thế vừa có chuyển biến tốt đẹp, liền lập tức trước hộ tống nó về Thái An thành đi. Dạng này không coi là chúng ta thất trách đối bệ hạ cũng coi như có cái bàn giao. ừm, chỉ có thể trước dạng này. Công Tôn Nghiên gật đầu, mắt tử lý sầu lo vẫn là khó mà tan đi. Dư càng biết Công Tôn Nghiên sầu lo là cái gì, đối phương dù sao cũng là cái sinh trưởng ở địa phương tài nhân, khẳng định không muốn nhìn thấy nước phá. Còn nữa, đại lý tự vốn là đã bảo hộ lê dân làm nhiệm vụ của mình. Chờ cái này chiến sự bộc phát, kia đại tề liền trực tiếp gần như xuất độ. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu lê dân sẽ chôn trong nước sôi lửa bỏng, mà lại rất có thể nàng cả đời này phấn đấu cày cấy ra trái cây cũng phải tiêu tán rơi. Dư Cản hiện tại không cách nào an ủi cái gì, dù sao sự tình đều đã phát sinh chút lát, hắn mở miệng nói, "Bộ trưởng, ngươi bây giờ bên này chờ lấy, ta đến đi ra ngoài một chuyến." "Ngươi đi nơi nào?" Công Tôn Nghiên quay đầu nhìn Dư Cản. "Ta đi tìm một chút hạ tướng quân." Dư Cản trả lời, hắn dù sao cũng là hạ tính Tuyết phụ thần, ta không thể cứ như vậy không quan tâm vứt xuống hắn. Hắn người hiện tại đô tại Nam Dương binh sĩ truy sát bên trong. Nơi đây lại là Kim Châu, 30 vạn Kim Châu binh. 70 vạn nam dương quân, ngươi giúp thế nào? Công Tôn Yên Nghiêm nghĩ nói, ta biết, ngươi không muốn nhìn thấy dưới tay mình vụ thân xảy ra chuyện, nhưng đang như như lời ngươi nói, chuyện bây giờ đã diễn biến đến không phải năng lực cá nhân có thể giải quyết hoàn cảnh. Ngươi liền cái này như thế lô mang đi tìm Hạ tướng quân, đến lúc đó ngươi không có cứu được, chính ngươi cũng trở vào. Không được. Yên tâm đi bộ trưởng, ta có trường mực, ta đủ khả năng hỗ trợ cầu cái an tâm. Thật không thể hỗ trợ ta sẽ không không quan tâm. Nhưng đi khẳng định là muốn đi dù sao Hạ Thính cho tới nay giúp ta nhiều lắm. Dư cười khô nói, thực lực của ta cũng đủ Nam Dương bên này muốn giết là điện hạ, không phải ta. Vấn đề không lớn. Còn nữa, ta cũng có thể đi xem một chút không như đại sư như thế nào. Sớm một chút tìm được hắn tụ hợp cũng là tốt. Công Tôn Nghiên trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, "Được, ta đi chung với ngươi." "Bộ trưởng, ngươi đến vào cái này trở lấy điện hạ, điện hạ cũng không thể tái suất sự tỉnh. Dư cần trực tiếp lập đầu cự tuyệt." Công Tôn Nghiên quay đầu nhìn trong phòng, cũng không có phản bác, cái là tiếp tục nói, "Được, vào vị tiền bối kia về trước khi đến, ta trước trông coi. Chờ tiền bối trở về về sau, ta liền có thể rời đi đến lúc đó lại đi tìm ngươi." Điện hạ có tiền bối hỗ trợ nhìn xem khẳng định vạn vô nhất thất. Biết rõ Công Tôn yên tính cách dư càng ngược lại cũng không tốt lại cự tuyệt đề nghị này, nếu là lại cự tuyệt, mình hôm nay đoán chừng liền muốn bị Công Tôn Nghiên cưỡng ép lưu tại đây. Cũng được. Dư càng gật đầu nói, "Kia bộ trưởng, việc này không nên chậm trễ, ta trước tiên cần phải đi." "Ừm, vạn sự cẩn thận." Công Tôn yên gật đầu chương 579. Thiên địa kinh hải biến, cực Bác chi địa luôn xuống. 2. Chương 579, Thiên địa kinh hải biến, Ức Bác chi địa lún xuống. 2. Bộ trưởng ngươi ở bên này cũng thế, mọi thứ cẩn thận một chút. Tuy nói nơi này trước mắt xem như an toàn nhưng rất nhiều chuyện không nhất định. Bảo vệ tốt mình, có bất kỳ giải quyết không được tùy thời cho ta biết." Dư Càn dặn dò. Ừm. Công Tôn Nghiên đồng ý Dư Càn không nói thêm gì nữa, lúc này liền rời đi nơi này. Công Tôn Nghiên một mực đưa mắt nhìn Dư Càn bóng lưng rời đi tầm mắt về sau, lúc này mới quay đầu tiếp tục giám sát trong phòng cứu chữa tình huống. Rời đi Quỷ Nguyệt núi về sau, Dư Càn cũng không có bao nhiêu nhàn tâm vào cái này thưởng thức phong đô phong thổ, chuyện thứ nhất chính là lại đem Ngụy Đại Sơn tìm ra để hắn đem tay người phía dưới tất cả đều tán đến phong đô thành ngoại cửa khi nhạn tuyến. Một khi có quy tàng cảnh người khả nghi tộc tu sĩ nhất là Nam Cương tu sĩ liền muốn ngay lập tức báo tin hắn. Lý Thành Hóa vấn đề an toàn vẫn như cũng là làm xuống chính yếu nhất. Dư Cẩn phong đô về sau, Dư cảm ngay lập tức hướng Kim Châu phương hướng bay vút đi. Hiện tại mình là một thân một mình hành động, bay ra một khoảng cách về sau, Dư cảm cũng liền tương đương yên tâm đem Lục tộc trưởng kêu đi ra. Hắn tạm thời dừng lại liên hệ lên Lục tộc trưởng. Dư Cẩn vừa liên hệ với đối phương, vị này Lục tộc trưởng gần như có thể nói liền dây xuất hiện ở trước mặt mình. Cái trước tranh thủ thời gian ôn quyền thở dài nói, mới đa tạ tộc trưởng xuất thủ cứu giúp. Không biết vị kia truy sát ta tam phẩm đỉnh phong tu sĩ như thế nào rồi. Chạy ta không có truy sát. Lục tộc trưởng nhàn nhạt trả lời một câu. Dư càng trong lòng ít nhiều có chút đáng tiếc cái này a cổ lực không chết, tuy nhiên cũng không quan trọng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hỏi, Lục tộc trưởng là một mực tại âm thầm ẩn nấp vào phụ cận sao? Ừm. Vị tiên nam cương hai phẩm thiên người không có phát hiện Lục tộc trưởng nơi nhà. Không có, đối phương chỉ nhìn chằm chằm vị kia bạch mã tự không như, cũng không nhận thấy được ta. Vừa rồi vị tiên nam dương nhị phẩm tà tu truy sát mà đến, tộc trưởng cũng là biết còn có người trong bóng tối thủ hộ sợ vương điện hạ nha. Ừm. Tộc trưởng Tu Vi thân bất khả trắc. Dư Cản tán thưởng một câu, Người gọi ta ra chuyện gì?" Đối với Dư Cản tán thưởng, Lục tộc trưởng từ chối cho ý kiến, chỉ là đơn giản hỏi một câu. Tại hạ có cái chuyện nhỏ muốn mời tộc trưởng xuất thủ." Dư Cản ôn quy nói, "Lúc hữu quân tướng lĩnh là ta muốn tốt trường mối, ta muốn trở về cứu một chút, thuận tiện, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, muốn mời tộc trưởng xuất thủ tương trợ một hai." Lục tộc trưởng thoáng trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Hiện tại thế cục biến thành dạng này, hắn chỉ là mấy ngàn cưới làm sao có thể trốn được Nam Dương đại quân truy sát? Hiện tại quá khứ cũng là tổn công vối tôi." Ngươi liền không sợ đem mình dựng ở bên kia. Ngươi mang theo vị hoàng tử kia thành công đào thoát liền đầy đủ. Vị tướng quân kia có chết hay không không ảnh hưởng ngươi về Thái An." Dư Càn tiếp tục ôn quyến nói, nhưng ta vẫn là nghĩ đến có thể đi xem một chút có thể hay không cứu được, dù sao cũng là tại hạ trường lối. "Biết, ngươi còn nếu như ta sẽ xuất thủ tương trợ." Lục tộc trưởng Thanh Âm thanh lãnh nói, nhưng là ta là không thể nào xuất thủ. Loại này thế tục thế lực ở giữa tranh đấu, ta không thể phá hư quý củ. "Minh Bạch." Đa tạ Lục tộc trưởng. Dư Cản vừa dứt lời, đột nhiên chân trời truyền đến một trận xa xôi to lớn ba động, dường như mang màn trời đều muốn chuyển. Một cỗ hủy thiên diệt địa sóng xung kích ở trên không bên trên từ phương bắc không ngừng dâng trào xuống tới, từng cơn sóng liên tiếp cuồng bạo khí lãng nương theo lấy mãnh liệt tiếng vang mình. Dư Cản tinh thần đi theo rung động tại đối mặt uy thế này, thời điểm xuất phát từ nội tâm e ngại. Sắc mặt hắn khó coi ngẩng đầu nhìn trên không trung từ phương bắc xuống tới hơi thở. Bên người Lục tộc trưởng cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trên không trung, cùng cực thị lực muốn nhìn một chút cái này lực lượng hủy thiên diệt địa từ đâu mà tới. Khí bạo tiếp tục thời gian không phải thật lâu, liền mấy hơi ở giữa, rất nhanh, trên không trung liền khôi phục yên tĩnh, kia bị thổi tan quần quận biển mây hiện lộ rõ ràng mới cuồng bạo. Lục tộc trưởng, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Dư Càn nhịn không được hỏi một câu. Dư Càn hắn hiện tại rất là tim đập nhanh, không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm mơ hồ có rất sâu không rõ cảm giác. Loại cảm giác này rất không tươi đẹp, hắn phi thường không thích. Không biết. Lục tộc trưởng lắc lắc đầu. Là hai phẩm tu sĩ vào đấu pháp sao? Dư Càn lại tiếp tục hỏi. Không phải, tỷ lệ lớn là nơi nào đó sinh biến đổi lớn. Lục tộc trưởng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ nói, cổ lực lượng tiên là bốn phương tám hướng liên miên mà đến ta cảm giác không đến cụ thể đâu mượn chỉ biết là vào phương Bắc Trô rất xa một đường chuyển xuống lớn như thế uy thế tuyệt không phải hai phẩm tu sĩ có thể làm ra. Dư càng ngơ ngác một chút, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Yên Tính phương Bắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi còn muốn đi đây? Lúc này, Lục tộc trưởng quay đầu đối dư Cản nói, đề nghị ngươi vẫn là về Thái An đi, hiện tại các ngươi hoàng tử điện hạ không chết, ngươi hộ tống hắn về Thái An là được. Vị kia Lũng Hưu quân tướng lĩnh ta vẫn là đề nghị ngươi không nên đi cứu, ta luôn cảm thấy nơi nào có chỗ kỳ hoặc. Đa tạ Lục tộc trưởng nhắc nhở, nhưng tiểu tử vẫn là muốn đi nhìn một chút, tuyệt không cản mạnh. Dư Cản ôn quyến nói: Lục tộc trưởng không có lại nói cái gì, chỉ là thoáng gật đầu sau liền ẩn nấp trong bóng tối. Dư Càn lần nữa ngắm nhìn bình tĩnh như thường phương Bắc, không còn nhiều trì hoãn thời gian, trực tiếp thuận đường cũ hướng Kim Châu phương hướng rời đi. Mới vừa rồi cùng Hạ Viễn Trinh nói xong để hắn cũng mang binh dọc theo cái phương hướng này rút lui, hiện tại thuận đường cũ trở về, nếu như còn sống vậy khẳng định chính là có thể độ tới. Bởi vì có Lục tộc trưởng vào, Dư Càn hiện tại lương cũng rất rắn, nửa điểm còn không sợ. Trực tiếp còn đi xem một chút nam dương vị kia tà tu cùng áo bào đen tu sĩ chiến đấu kết thúc không có ít nhất phải biết là ai thắng ai thua, này mới có thể tâm lý chắc. Chiến trường này cách Dư Càn vị trí xa hơn một chút, hắn mở đủ mã lực, toàn lực hướng bên kia bay đi. Chờ Dư Càn đến bên này thời điểm, kia hai tòa tối như mực lĩnh vực giờ phút này đã không thấy trên bầu trời liền giữ lại còn sót lại các loại hơi thở ba động hiện lộ rõ ràng mới bên này chiến đấu trình độ kinh liệt. Dư Càn dừng lại, cảm giác chung quanh hơi thở, phân biệt không ra cái gì. Hắn chỉ có thể ngẩn đầu chỉ lên trời bên trên hô to hỏi một câu. "Lục tộc trưởng, bên này chiến đấu ai thắng?" Lưỡng bại câu thương, không có bên thắng. Dư Càn thu tầm mắt lại, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn. Lấy vị kia áo bảo đen tu sĩ cẩn thận trình độ liền xem như lưỡng bại câu thương cái kia cũng vấn đề không lớn. Phong đô bên kia tính an toàn vẫn như cũ có an toàn nhất bảo hộ. Dư Càn lại nhiều thả lòng một ít, sau đó tiếp tục hướng đường cũ phi hành mà đi. Chờ Dư Càn bay đến cách phi vân thành hơn trăm dặm vị trí thời điểm, từ phương Bắc Kích xã mà đến một đạo tựa như tia chốc nhanh thanh sắc qua mang. Lục tộc trưởng trực tiếp vào trong cao không hiện ra thân hình, tay không đón lấy đạo này thanh mang. Dư Càn dừng một chút, lập tức dừng lại Nhìn qua phía trên do dự một chút sau vẫn là lựa chọn chậm rãi lơ lửng đi tới Lục tộc trưởng bên người, nhìn xem rốt cục ra sao sự tình đi tới đối phương bên người thời điểm, Dư Cẩn mới tính thấy rõ ràng cái này, Lục tộc trưởng trong tay đạo này thanh mang kỳ thật chính là một đạo đưa tin. Nàng giờ phút này đang đem khối ngọc phù này dán tại trên trán đột đến, bởi vì thuật pháp che đậy, Dư Cẩn thấy không rõ đối phương, tự nhiên cũng liền thấy không rõ đối phương biểu lộ, càng phân tích không ra đây là trình độ gì tin tức. Nhưng là từ cái này, Lục tộc trưởng thân thể căng thẳng đến xem, tin tức này đoán chừng trình độ trọng yếu không thấp. Dư Cẩn giữ yên lặng vào cái này kiên nhẫn lấy, một lát về sau Lục tộc trưởng mới chậm rãi đem trên trán ngọc phù lấy xuống, nhìn lên trước mắt mắt Tử Lý mang theo hỏi thăm chi ý dư Cản, nàng trầm mặc một hồi, mà rồi nói ra: "Ta đến rời đi trước Kim Châu." Dư Cản sửng suốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, người thật là tốt làm sao nói đi là đi. Lục tộc trưởng giải thích một câu: "Ta trước đó hứa hẹn bảo hộ ngươi, thời gian mới qua gần một nửa, coi như ta làm trái nhượng. Lần này không coi là giao dịch cái này, lời hứa liền lưu đến về sau có bất kỳ sự tình đều có thể tìm ta hỗ trợ." Dư Cản cái này mới phản ứng được, vội vàng hỏi: "Là chuyện gì để tộc trưởng ngươi vội như vậy, là trong tộc sự tỉ sao?" "Không phải" Lục tộc trưởng lắc lắc đầu, sau đó cũng không gạt lấy dư cản, nói thẳng, Cực bác Chi Địa trì ngập, hào quang vạn trượng, thần châu đại địa chấn động. Dư Cản có chút rung động mà hỏi, đây là cái gì tình huống? Không biết, Cực bác Chi Địa trực tiếp lún xuống, hiện ở bên kia hỗn loạn tương mừng. Tuyệt đối lĩnh vực trở lên hai phẩm tu sĩ đều muốn đi qua, cùng bàn đại kế. Cho nên vừa rồi cái kia chân trời chuyển đến động tĩnh không phải là bởi vì cái này nguyên nhân a. Dư Cản nhịn không được hỏi. Ừm, đúng thế. Dư Cản trợn mắt hồ muội, Chi Địa cách nơi này đến vạn dặm kế, như thế cực xa khoảng cách làm sao có thể còn có thể bà động đến? Cái này cực Bắc Chi Địa cùng đại tể bên này xa hai phẩm tu sĩ đều muốn bay hắn cái rất lâu rất lâu, khoảng cách xa như vậy, dị động còn có thể chuyển đến. Dư càng kia là nửa điểm không nghĩ ra trên thế giới này còn có đồ vật gì có thể tạo thành động tính lớn như vậy, mà lại toàn bộ cực Bắc Chi Địa cũng đều tất cả đều chìm xuống dưới. Cực Bắc Chi Địa rất lớn, lâu dài băng tuyết bao trùm, hiện tại cũng sập dư càng không tưởng tượng nổi. Kỳ thật vào trước đó vài ngày, cực Bắc Chi Địa bên kia liền có rất nhiều không rõ đầu nguồn dị động. Khi đó, đương thời cao cấp nhất tu sĩ đã đi một nhóm xem xét, không nghĩ tới vừa rồi trực tiếp phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Bắc Điệu bên kia tầm 10 cái tiểu quốc đều nhận ảnh hưởng, sinh dân tử thương vô số. Hiện vào tình huống bên kia phi thường nghiêm trọng, cho nên chúng ta bên này tất cả tuyệt đối lĩnh vực trở lên hai phẩm tu sĩ đều muốn đi qua xem rõ ngọn ngành. Lục tộc trưởng hiếm thấy lại nói một chàng lời giải thích. "Ta minh bạch Lục tộc trưởng ngợi đi." Dư Càn ôn quyến nói, "Mình cẩn thận một chút." Lục tộc trưởng nói một câu, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng hướng phương Bắc mà đi. Dư Càn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn đối phương đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn là thật không nghĩ tới Bắc Điệu bên kia sẽ phát sinh lớn như thế biến đổi lớn.